932 thứ 914 chương điều tra kết quả A Lai từ lời tự cảm thán đứng lên. Một số người lấy lòng, một ít chuyện trận tướng. Giấu ở 5 tháng sau lưng, chúng ta không cách nào cảm giác sáu. Phương Phương không khỏi gật gật đầu. Tại da người ngẫng trên thân, phát sinh một loạt sự tình, chứng minh chẳng lẽ không phải dạng này, chúng ta rất nhiều người bắt đầu đều hiểu lầm đẳng sáu. Vào giờ phút này hiểu lôi, phảng phất trở lại thời gian đường hầm, nhớ tới thân thế của mình, nhớ tới hòa a tới ở chung với nhau từng ly từng tí sáu. Nay chung ta rat nhieu nguoi bat đau đeu hieu lam nang sau vao gio phut nay hieu loi phan phat tro lai thoi gian, Hồ Tam gõ cửa đi đến. hướng A Lai hồi báo la đội trưởng yểm hộ bọn hắn rút lui tình huống a không khỏi não hải sôi trào không biết hắn có thể không thể thừa thắng xông lên đem cái này hố ma cho bưng tìm hiểu nguồn gốc loại bỏ đến phía sau màn hung thủ sáu hai đoá hoa nợ tất cả bày tỏ một nhánh la đội trưởng xuống xe cảnh sát đuổi bắt hai cái người nổ súng hai người cấp tốc tại rừng cây biến mất duy an đội viên đã mất đi mục tiêu truy lùng không thể làm gì khác hơn là cấp tốc trở về la đội trưởng lập tức mệnh lệnh xe cảnh sát trực tiếp mở in nhuộm nhà máy tài liệu thương khố vào sơn động triển khai loại bỏ vừa vẫn đang đụng tới đáng tin cậy cho vay công ty quản lý hoàng nhân nghĩa hoàng nhân nghĩa gặp một lần xe cảnh sát lập tức liền nghị trốn mất lại bị la đội trưởng ngăn ở cửa hang la đội trưởng đề ra nghi vấn hoàng giám đốc xin dừng bước ngươi một đại buổi tối làm sao sẽ tới nơi này hoàng nhân nghĩa cực kỳ hoảng sợ sửng sốt một chút linh cơ động một cái giảng giải ta ta có một cái thân thích ở đây trực ban hắn nói là cơ thể không thoải mái cho ta biết lái xe đón hắn đi bệnh viện xem a la đội trưởng vấn đạo là vị nào a hoàng nhân nghĩa chỉ vào run lẩy bẫy tiểu khỉ ốm chính là hắn la đội trưởng đối mặt quả bí lùn cùng cột điện đồng thời hỏi thăm vừa rồi ở đây liên tục tiến súng tieng sung ngươi đã nghe chưa cột điện lăng đầu lăng não cái này còn cần hỏi âm thanh lớn như vậy đương nhiên đều nghe được la đội trưởng nghiêm nghị nói nhìn thấy người nổ súng sao quả bí lùn túi đầu túi người vội vàng đáp báo cáo lão đại chúng ta chỉ nghe được đùng đùng tiếng súng cái này thật còn không có trông thấy có bóng người một cái duy an đội viên quắt lên ta nhìn ngươi gấp gáp giải thích giống như người nổ súng quả bí lùn toàn thân run lên ngươi ngươi đừng ngậm máu phương người lấy ra chứng cứ la đội trưởng quả quyết làm ra quyết định chúng ta vừa rồi ngược lại là phát hiện dọc theo đường đi theo dòi đến nơi đây vì bảo đảm kho hàng này an toàn chúng ta lập tức tiến hành loại bỏ các ngươi tạm thời một cái cũng không chuẩn rời đi hiện trường chờ chúng ta thêm một bước hỏi thăm hoàng nhân nghĩa còn nghĩ giảng giải chính mình mang tiểu khỉ ống đi bệnh viện xem bệnh muốn chạy chi đại cát la đội trưởng không nói lời gì quả quyết mệnh lệnh một bộ phận duy an đội viên khống chế lại người hiện trường một nhóm người vào sơn động loại bỏ hoàng nhân nghĩa âm thầm tiêu khổ chính mình tiếp vào tiểu khỉ ống hồi báo vội vã mở khí chạy đến vừa mới xử lý tốt trong sơn động hiện trường hai cái này tuần tra ra hỏa còn không biết nổ súng có hay không đem đối phương đánh trúng một chỗ không trốn hết lần này tới lần khác trốn hướng sơn động phương hướng Đem Duy An đội dẫn tới tới nơi này, thực sự là một đôi đồ con lợn đầu sáu. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên vào sơn động lục soát Duy An đội viên, vội vàng hấp tấp chui ra ngoài hướng La đội trưởng hồi báo. Trong sơn động phát hiện rất nhiều vết máu, đang chạy chua trong ao, phát hiện còn không có hoàn toàn tiêu hủy hư hư thực thực thân thể sáu. Hoàng Nhân nghĩa nghe xong, trong lòng hơi hồi hộp một chút, hoảng sợ mưu dạng, thấy tình huống không ổn chuyện, lập tức di động cơ thể ra tốc chạy trốn sáu. La đội trưởng đã sớm để phòng hắn, cách hắn gần nhất, lập tức bắt đầu đuổi theo. Đang đuổi chừng 20m, bất chấp nguy hiểm, bay người lên phía trước đem hắn ngã nhào xuống đất. Sau đó chạy tới đồng sự cùng một chỗ đem hắn chế phục, đeo cổng tay lên. Hoàng Nhân Nghĩa dây rửa nói, các ngươi phà án, liên quan ta cái giám, ta ở đây làm gì? La đội trưởng lạnh lùng nói, trong lòng không có quỹ, ngươi chạy cái gì? Quay người đối với đồng sự nói, áp đứng lên. Bên này cửa sơn động mấy cái Duy An đội viên, đồng thời hành động vừa cột điện, quả bí lùn, tiểu khỉ ốm cùng đeo động tay còng, đang chờ đợi La đội trưởng xử lý. La đội trưởng mệnh lệnh toàn bộ giam giữ đến trong sân động, xác nhận hiện trường phát hiện án. Vừa tiến vào trong sơn động, đã nghe đến tràn ngập trong không khí mờ lưu toàn khí vị. Đến rồi ba nhánh động miệng, Một cỗ nồng đậm tính chất lưu toàn khí vị đập vào mặt. La đội trưởng sắc mặt nghiêm túc, chỉ vào Lưu Trô bên trong tiêu hủy hư hư thực thực nhân thể không xương, lạnh lùng nói, ai trước tiên nói một chút, liền có thể sẽ khoan hồng xử lý, đây chính là cơ hội. Ánh mắt tại cột điện cùng quả bí lùn hai người trên mặt, tới tới lui lui di động tới, gặp mấy người không nói một lời, đột nhiên đặt câu hỏi. Bọn hắn không nói. Hai người các ngươi nói. Quả bí lùn toàn thân run dậy. Ta, hai chúng ta tại cửa hang trực ban, bên trong đã xảy ra tình huống gì, chúng ta tuyệt không biết. Cột điện nói bổ sung, chúng ta trực ban vị trí chính là tại cửa hang, chúng ta vẫn không có đi vào. A la đội trưởng từng bước một tới gần Tiểu Khỉ ốm, nghiêm nghị vấn đạo. "Vậy ngươi trong sân động, là quá là rõ ràng nhất, mạng người quan trọng, còn không từ thực chiêu tới." Một cái Duy An đội viên lạnh lùng nói, "Đây hết thảy đều là ngươi làm a?" Tiểu Khỉ ốm hồn phi phát tán, "Má ơi, tại sao không nói là Hoàng Nhân Nghĩa, hết lần này tới lần khác nói chính mình." Tạc Mi thử nhãn nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Nghĩa, chỉ thấy Hoàng Nhân Nghĩa mắt lộ ra hoang quang, nhìn mình long lóng, khẩn trương suy xét, ước lượng lấy. "Nếu như mình nói ra Hoàng Nhân Nghĩa, hắn còn có người nộp tiền bảo lãnh. Nếu như không ngay mặt đem hắn khai ra, mình trở thành kẻ chết thay, quỷ chết oan." một cái duy an đội viên thấy thế giống lên cho ngươi cơ hội không phải là a chờ một lát đến rồi sở câu lưu phòng tạm giam lao tử có thừa biện pháp đều sẽ gọi ngươi triệu ra tới ngươi tin hay không tiểu khỉ ốm tinh thần lập tức liền hỏng mất cân nhắc được mất chỉ vào hoàng nhân nghĩa lấp bắp là là hoàng lão bản là hắn ta cái gì cũng không làm chỉ giúp giúp hắn kéo một chút sáu hoàng nhân nghĩa tức hồn hẹn không đợi hắn nói xong bay lên một cước đá trúng tiểu khỉ ốm ngươi chẳng sống ngươi bo bo giữ mình dám vu ham lao tử tiểu khỉ ốm đau đớn phải tê liệt trên mặt đất La đội trưởng không đợi Hoàng Nhân Nghĩa lại một lần nữa hành hung, một cái đi nhanh ngăn lại, hét lớn một tiếng. "Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không bằng thực giao phó ngươi tội ác." Hoàng Nhân Nghĩa cố hết sức giảm biện. "Nữ nhân này là sợ tội tự sát. Chính nàng tự sát, nhảy xuống, liên quan ta cái rắm." Duy An đội viên nhịn không được giận tí mặt. Đối chất nhau, ngươi còn nói chắc như đinh đóng cột. Nàng vì cái gì sợ tội tự sát? Người trẻ ai? Hoàng Nhân Nghĩa cùng Tiểu Khỉ ôm hai mặt nhìn nhau, cũng không còn dám chó cắn chó, đều không nói tiếng nào rúc cụp lấy đầu. La đội trưởng cảm giác cái này hoàng nhân nghĩa từ đầu đến cuối không đề cập tới bắt cóc giang oanh oanh sự tình biết nhất định nhận lấy uy hiếp lập tức phân phó một bộ phận duy an đội viên bảo vệ tốt hiện trường một bộ phận người giải bắt giữ lấy duy an đội tiếp tục thẩm vấn đến rồi duy an đội hai người này vẫn là kiểu cũ lời kịch cự không giao đại tình hình thực tế la đội trường bất đắc dĩ đem hoàng nhân nghĩa cùng tiểu khỉ ốm hai người tạm thời đưa đến tạm giữ phòng tạm giam thế nhưng là dạng sáng hôm sau tạm giữ phòng tạm giam liền chuyển đến hoàng nhân nghĩa cùng tiểu khỉ ốm dạng sáng đồng thời vượt ngục tin tức Hai người vượt qua lưới sắt, chạy trốn tới tạm giữ phòng tạm giam bên ngoài, bị tại bên ngoài tuần tra Duy An đội viên kịp thời phát hiện, nhiều lần mệnh lệnh trở về, kết quả hai người không nghe, liều mạng chạy trốn, Duy An đội viên đang cảnh cáo không kết quả dưới tình huống, quả quyết nổ súng, hai người bị tại chỗ tại trong rừng cây đánh chết. Cái này thẩm vấn còn không có một cái kết quả, tự ra cái này một việc chuyện. La đội trưởng triệt để mơ hồ, lập tức chạy tới tạm giữ phòng tạm giam tiến hành điều tra sáu. 933 thứ 915 chương trả đũa La đội trưởng đuổi tới tạm giữ phòng tạm giam. Tại trực Duy An viên dẫn đầu dưới, đi nhà xác bên trong xác nhận chính là hoàng nhân nghĩa cùng tiểu khỉ ốm hai người di thể kiểm tra cẩn thận vết thương đạn bán miệng phát hiện hai người ngoại trừ đuổi bị đánh trúng mấy súng hai người đầu đều bị tinh chuẩn đánh trúng hơn nữa đạn là từ chính diện tiến bảo lại hỏi kỹ vụ án phát sinh lúc đó tất cả tuần tra duy an viên nổ súng tình huống tất cả duy an đội viên trả lời đều theo chiếu chương trình tại đối phương không có vũ khí điều kiện tiên quyết nổ súng bắn bộ vị cũng là chân muốn lưu sống trong đầu càng không ngừng suy xét tuần tra duy an nhân viên là từ hai người chạy trốn phía sau lưng nổ súng tại sao có thể có đạn từ chính diện tiến bảo cảm giác mười phần kỳ và sáu nay thời gian đường sắt cao tốc cũng nhận được tin tức chạy đến đường sắt cao tốc cùng la đội trưởng cùng một chỗ lại đến hiện trường phát hiện án thăm dò kết quả phát hiện giam giữ trong phòng tạm giam trên cửa sổ mái nhà mười cái vân tay thép bị đẩy ra không phân tốt xấu đem la đội trưởng mắng là cầu huyết lâm đầu lý do là nghiêm trọng thất trách hơn nữa muốn lên báo truy cứu trách nhiệm của hắn la cau het lam đau ly do trưởng chờ đợi hắn sau khi đi vội vàng đi phòng quan sát xem xét thất vọng lúc vụ án phát sinh ở giữa đoạn toàn bộ sở câu lưu giám sát nguồn điện bị cắt đứt cho nên lúc vụ án phát sinh ở giữa đoạn video theo dõi cái gì cũng không có thầm suy nghĩ tiểu khí ốm cung hoàng nhân nghĩa cũng là giá áo túi cơm, căn bản không có cái gì công phu, vậy khẳng định là có người ở bên ngoài tiếp ứng. mang theo rất nhiều nghi vấn, một người lặng lẽ đi tới hai người bị ngắm bắn chỗ thăm dò, cách hai người đánh chết chỗ, 20 mươi mét chỗ, phát hiện vỏ đạn, lại tiếp tục loại bỏ, phát hiện phụ cận một mảng lớn trong bụi cỏ bị dẫm đạp, trong bụi cỏ phát hiện thật là nhiều tàn thuốc. chứng minh sớm đã sơn nỉ đội tại mai phục, nghe phía sau là to đuổi bắt duy an đội viên, trong lúc hỗn loạn, lập tức đồng thời hành động, đánh út tiểu khí ốm cung hoàng nhân nghĩa đầu. đây rõ ràng là một lần có kế hoạch, có dự mưu nội ứng ngoại hợp giết người diệt khẩu hành động. Hoàng Nhân Nghĩa tại in nhộm nhà máy trong kho hàng, tư thiết lập nhà tù, bắt cóc tống tiền, phi pháp tước đoạt người tính mệnh. Phía sau màn lão bản, sợ bọn họ hai cái khai ra thuê người giết người sau lương chủ mưu, vậy khẳng định là giết người diệt khẩu. Cứ như vậy, vụ án này liền thành vụ án không đầu mối. Buổi chiều phân tích án tình trong buổi họp, đường sắt cao tốc nhận định Giang Hoành Anh chính là người bị tình nghi. Cho rằng Hoàng Nhân Nghĩa cùng nàng tại trên phương diện làm ăn có nguồn muốn kết xuôi qua lại, phân tích là nàng âm mưu cố hung đoạn ngục, cố ý dẫn xuất hai người tại bên ngoài phái sở nhịp đỡ đánh chết. La nang am co hung co y dan mắng, đây đo đanh chet phải từ không sinh có, đổ tội hãm hại, mù nói nhảm sao? thật sâu thở dài một hơi đường sắt cao tốc nói cái gì là cái gì ai dám cai va hắn tại trong hội nghị hắn phân tích cho rằng tập đoàn địa vương có trọng đại hiểm nghi gây án tuyên bố đem tập đoàn địa vương xếp vào trọng điểm loại bỏ đối tượng phải sâu đảo phía sau màn người thao túng a chỉ hiệu bảo ngựa chó má gì logic la đội trưởng kém một chút ngày dựng lên hội nghị vừa kết thúc gọi thông a lai điện thoại di động lặng lẽ đem cái này tình huống tiết lộ cho hàn sáu la đội trưởng sinh động như thật tự thuật phản phất là tình cảnh tái hiện a -Lai hoàn toàn bị thay vào trong đó nghe nhập thần nghe la đội trưởng đình chỉ tự thuật rõ ràng nói cho hắn biết, đáng tin cậy cho vay công ty người phía sau màn, công khai là Hoàng Nhân Nghĩa, trên thực tế là đường sắt cao tốc nắm trong tay. Xem ra hắn muốn ở trên chuyện này làm nhiều đô lớn. Muốn đề tài để nói chuyện của mình, trà đũa, trà đũa. La đội trưởng nghe xong, lo lắng, cho nên ta nhắc nhở các ngươi sau đó muốn làm tốt ứng đối chuẩn bị. Nếu như giống như lời ngươi nói tình huống, cái kia đường sắt cao tốc tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Ta dự cảm, đường sắt cao tốc đã triệt để biến hóa biến chất, trăm phương ngàn kế, đã đến cậu cấp khiêu tường tình cảnh. A -Lai cũng cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, náo hải không ngừng phải suy tư. Vô ý thức vấn đạo, cái kia cột điện cùng quả bí luôn đâu? tại sao không có chết? la đội trưởng thừa nước đục thả câu nói, ngươi đoán nghĩ, ta là xử lý như thế nào? a lai like như lọt vào trong sương ngủ, ta nào biết. các ngươi trước mắt trong đội ngũ, như long hư tạm. ta muốn, ngươi nên có an bài cụ thể a. la đội trưởng tung ra ba phục hai người kia, một mực tại ngoài cửa hang bên cạnh thủ vững cương vị trực ban, chứng minh bọn hắn không hề hiểu rõ tình hình, không ở trong động hiện trường phát hiện án chứng minh, lý do đầy đủ. quan trọng là, tiểu khỉ ốm đang hỏi thăm thời điểm, cũng làm chứng minh, hơn nữa đang hỏi thăm ghi chép bên trên ký tên cho nên ta chỉ có thể thả ra hai người bọn họ a a lai lỏng còn sợ hãi lần này nếu là không có người kịp thời giải vây huệ nhược lan thu e rằng rất khó đào thoát oanh ánh chỉ có thể là chết ở lưu chua trong ao vĩnh viễn là một cái mê ngươi thế nhưng là oanh ánh nhân nhân cứu mạng a la đội trưởng nghiêm nghị cảnh cáo giang oanh ánh nha đầu này tính cách tranh cường hào thắng làm ra sự tình gọi người không nghĩ ra lần này là nàng may mắn lần tiếp theo liền không chắc tại đặc thù thời kỳ người phía sau màn chó cùng rất dậu cùng hung cất tất cả thiệp án nhân viên hơi chút vô ý tính mệnh đều khó bảo toàn chướng cụ thể tình tiết vụ án ta đã bí mật hướng bảo an cục lãnh đạo cấp trên tiến hành hội báo ta tin tưởng lãnh đạo cấp trên rất nhanh sẽ phái người đến chúng ta cơ sở tới tiến hành xâm nhập điều tra tình huống trước mắt phức tạp không muốn ở trước mặt bất kỳ người nào sách giữa chúng ta cấp độ sâu quan hệ a lai miệng đầy đáp ứng đột nhiên nghĩ đến đường sắt cao tốc rất sắp phái người đến ngọc tuyển sơn trang loại bỏ nếu để cho hắn tóm lấy một điểm dấu vết để lại hắn liền sẽ theo đuổi không bỏ hậu quả kia chính là rối loạn rất nhiều người sẽ bị liên lụy tới trong vụ án tới đến rồi hắn quản hạ tạm giữ phòng tạm giam chỉ có thể mặc cho hắn từ không sinh có độ tội hãng hại lập tức đối với phương phương phân phó bảo vệ tốt ánh ánh an toàn tại thời kỳ không bình thường tuyệt đối không nên xuất đầu lộ diện chờ vụ án bình ổn lại lại nói nhìn xem hiểu lôi lo sợ bất an ánh mắt đĩnh một hơi ngươi nếu thật là không yên lòng ta vậy hãy theo ta cùng một chỗ trở về ngọc tuyển sơn tráng a đến rồi ngọc tuyển sơn trang cấp tốc triệu tập bồ đề kim cương bốn người kim Muội ngọc liên huệ nhượng lan thu bốn chị em cùng với diệu ngọc a man đến văn phòng họp rõ ràng nói cho đại gia có người ác ý muốn cầm giang ánh ánh đưa tới một loạt sự kiện trả đũa dù ý khó dò muốn triệt để phá đổ tập đoàn địa phương thương lượng đối sách phòng ngừa nói sai gây nên ngoài ý muốn thể mọi người quay chúng quanh tại trên bản hội nghị, bắt đầu thống nhất đường tính, lẫn nhau chứng minh không ở hiện trường chứng cứ. Lúc này, đứng ở cửa sổ hướng ra phía bên ngoài nhìn quanh A Bồ, đột nhiên đem A Lai gọi vào cửa sổ. Ba chiếc duy an đội giấy phép dây số xe, từ xa đến gần lặng yên không một tiếng động vội vã mà đến, rất nhanh tới Ngọc Tuyển Sơn Trang. A Lai lạnh lùng mệnh lệnh, "Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Không có ta đồng ý cùng tán thành, đừng cho bọn hắn tùy ý, tùy tiện mang đi trong sơn trang bất kỳ một cái nào nhân viên." Bồ Đề Kim Cương bốn người các ngươi người, lập tức phái người theo dõi cái này một đám người phòng ngừa nghiêm trọng cái rối tránh sơn trang các nhân mang đến ảnh hưởng tồi tệ bồ đề kim cương lập tức ứng thanh ra phòng họp a lai tiếp lấy đối với huệ nhược lan thu hai người trọng điểm nhắc nhở nhất định muốn chú ý mình mỗi tiếng nói cử động đang lúc bốn người chuẩn bị rời đi phòng họp thời điểm đường sắt cao tốc dẫn dắt bốn cái thủ hạ, xông vào đem kim ngọc huệ lan bốn người trực tiếp ngăn ở cửa phòng hội nghị huệ nhược lan thu xem xét giật nảy cả mình thường phục duy an đội viên ở giữa có hai người chính là cột điện cùng quả bí lùn âm thầm tiêu khổ đường sắt cao tốc vừa vào cửa đi thẳng tới a lai bàn làm việc phía trước đặt mông ngồi đối diện hắn trên bàn sáu 934 thứ 916 trăm chương đề ra nghi vấn xác nhận đường sắt cao tốc gặp A lai vùi đầu nhìn xem máy tính một bộ bận rộn bộ dáng âm dương quái khí bắt chuyện chia tay 3 ngày phải lau mắt mà nhìn nghị không ra người ám tra tài vụ ép buộc ra ngoánh ngóng chạy án Như quyền xoắn vị làm đến tập đoàn địa vương cuối cùng chủ tịch vị trí a lai vị đã kích hắn phách lối khí diễm chẳng thèm nó tới phản phất không nghe thấy vẫn như cũ vùi đầu nhìn xem máy tính đối với kim muội ngọc liên huệ nhược lan thu bốn chị em giảng giải sáu đường sắt cao tốc bị cái này một loại không nhìn tồn tại cảm giác mười phần không được tự nhiên đưa ra cảnh cáo giữa ban ngày liền ngâm mình ở nữ hải tử trong đống đây cũng không phải là điểm tốt xem ở ngươi ta một mực tại tỉ mỉ hợp tác trạng thái ta thỉnh cầu ngươi làm phiên ngươi dừng lại trong tay chuyện có thể hay không cùng ta trò chuyện a lai ngẩng đầu lên dùng miệt thị ánh mắt đánh giá lấy hắn đường sắt cao tốc khắc nghệ như cách núi ngươi không hiểu cũng đừng nói mỏ ta đây là cho các nàng bàn công việc khai ban tiền lễ sẽ giảng giải chứng thực quản lý quy định giải thích ngày đó công tác nhiệm vụ đồng thời làm ra cụ thể phân công nói xong phân phó bên người hiệu lôi dẫn dắt mấy người nhanh chóng lặng yên rời đi phòng họp lúc này cột điện phát hiện tình huống này, lập tức tại đường sắt cao tốc bên thay nhắc nhở. đường sắt cao tốc lấy lại tinh thần trung mắt, không kịp chờ đợi hét lớn một tiếng. tất cả đứng lại cho ta. từng cái không nên gấp gáp rời đi. ta cũng phải cấp các ngươi mở hội nghị thường kỳ. cho các ngươi thật tốt bên trên một bài giảng. kim, ngọc, huệ, lan muốn người đi cửa ra vào, lập tức bị bốn cái thân thường phục đại hán vạm vỡ cấp tốc ngăn lại, dương cung bạch đi cua ra vao lap tuc bi bon cai than thuong phuc đai han vam vo cap toc ngan lai duong cung bac kiem a lai ánh mắt quét một vòng đường sắt cao tốc mang tới mấy tên thủ hạng, từng cái võ trang đầy đủ, không khỏi âm thầm lấy làm kinh hãi xem ra đường sắt cao tốc sớm đã có chuẩn bị tính nhắm vào mà đến vì phòng ngừa kịch liệt xung đột gọi bốn người một lần nữa trở lại mình tả hữu rất nhanh chấn tính tự nhiên mỉm cười đường sắt cao tốc ngươi năm lần bày lượn dẫn người tới sơn tràng của chúng ta lén xông vào ta phòng họp nhiều loạn ta bình thường làm việc tại ta phòng họp đại phát dân uy vô duyên vô cớ gây chuyện xin hỏi ngươi, ngươi là gây hấn gây chuyện sống thổ phỉ a vẫn là điệu đầu xả hh sáu đường sắt cao tốc cười lạnh vài ngươi, han gay chuyen song tho phi a van la là đau xa h HH6. đuong sat cao toc cuoi lanh vai tieng vi đem sự tình tiến hành thuận lợi xuống cố hết sức ngăn chặn lửa giận trong lòng hôm nay ta hy vọng ngươi tốt nhất nói chuyện với ta vấn đề này ta còn thực sự cho các ngươi suy tính ngươi xem ta mang người mỗi một cái đều là thường phục bao quát ta bổn nhân ở bên trong chính là vì không ảnh hưởng các ngươi suy nghĩ, chúng ta vừa tới tiêu phí thứ hai làm việc hai không lầm ngươi xem như thế nào a lai lạnh lùng nói nói đến so hát tiềm thai bên ngoài xe là của ngươi xe cá nhân sao cũng xuyên thường phục sao ngươi còn không phải theo ta nói mò đường sắt cao tốc trong lúc nhất thời ngại lời ngừng một hồi hảo hảo đây là ta cân nhắc không chu toàn thật xin lỗi a sự việc cần giải quyết yếu vụ tại người ta cũng không biện pháp nói xong quay đầu đối với cột điện ngầm sai một cái ánh mắt cột điện ngầm hiểu oai phong lẫm liệt đi đến kim hội ngọc liên huệ Nhược, lan thu bốn chị em bên cạnh từng cái đánh giá đột nhiên đối với huệ nhược ngoài cười nhưng trong không cười nói chúng ta lại gặp mặt huệ nhược nghiêm chỉnh huấn luyện tâm lý tố chất vô cùng tốt chẳng thèm nó tới không hiểu đấu chúng ta quen biết sao nhìn ngươi gậy đến giống cột điện a lai không biết ra hòa này ngồi ở xoay tròn ghế dựa xoay người nhìn lại người này hình dáng đặc thù ngay xong lời này lập tức được nhắc nhở nghĩ thầm Tiên phức vừa nói đến thì đến rồi tự hỏi cách đối phó sáu cột điện không nhanh không chậm đi đến lan thu trước mặt gập con vịnh lên cái mông túi đầu xuống không chút kiên kỵ đánh giá ngầm đầu lên để cho ta thật tốt xem nhìn thấy ta làm sao lại chuột thấy mẹo lan thu ngầm đầu lên hất lên mái tóc phật đảo qua cột điện mắt đen nhánh loe sang mái tóc tự nhiên khoác rơi xuống giống màu đen gấm vóc một dạng bóng loáng mềm mại vừa được nói chưa thấy qua mỹ nữa sao cột điện nuốt vút nóng hừng hực con mắt ổn định tâm thần một chút cười ông tà nói đương nhiên qua ngươi không phải liền là đêm hôm đó đi ngang qua sơn động từ cố, điện phòng thợ máy sao lan thu lạnh lùng nói, chỉ bằng bản cô nương vóc người này cùng tướng mạo cần làm một phần kia cực khổ làm việc sao Cô điện phát ra từng đợt tâm hiểm cười nhanh mồm nhanh miệng còn nghĩ qua loa tắt trách ta ngươi là không dám nhận ta đi an ngay nói thật nói cho các ngươi biết ta liền sớm phối hợp duy sao hình sự trinh sát nhân viên đi in nhuộm nhà máy đã điều tra điện phòng trực tiểu cô đương vào lúc ban đêm căn bản cũng không có rời đi khu xưởng chứng minh các ngươi cũng là giả mạo lan thu chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau giận tí mật không hiểu đấu chúng ta quen biết sao ngươi đến cùng muốn làm gì a lai quan sát tình hình này lập tức làm ra nhanh chóng phản ứng xoay tròn đến hội bàn bạc bàn vị trí, đem hai cái vảnh lên trên bàn, nửa nằm cơ thể. Đối với đường sắt cao tốc nổi nóng đạo. Đường sắt cao tốc, ta nghe đến nơi đây, càng lai like việt một mực Ngươi không đi chương trình, trực tiếp xâm nhập ta phòng học tới, có phải hay không đã sớm coi trọng ta bốn cái nhân viên làm việc nữ? Đường sắt cao tốc thẳng rồi một lần cơ thể. Đúng vậy, ngươi nói không sai. Ta đã sớm theo dõi bên cạnh ngươi cái này bốn cái không giống tầm thường nữ nhân viên. Liên quan tới có đi hay không chương trình vấn đề này, không mượn ngươi xen vào, không có quyền truy cứu trách nhiệm. A Lai cười khẩy, ngươi muốn làm gì thì làm xem chương trình vị như trò đùa của trẻ con chẳng lẽ sẽ không sợ có quản được người của ngươi đường sắt cao tốc biết là cái hố tránh đi quá nhiều tiếp tục chủ đề gần nhất ra một kiện hung án ta nghĩ ngươi hẳn là sớm đã nghe thấy có người biết chuyện cung cấp manh mối người hiểm nghi liền giấu ở các ngươi nghi lien dau tuyển sơn trang bên trong ngươi nhất thiết phải vô điều kiện mà hăng hái phối hợp chúng ta loại bỏ đem phần tử phạm tội đem ra công lý a lai mỉm cười vậy ngươi nói y tứ, người hiểm nghi liền tại đây bốn cái nữ hải tử ở giữa vậy ngươi phải lấy ra để cho ta tâm phục khẩu phục chứng cứ mới có thể danh chính ngôn thuận mang đi người nếu như không bỏ ra nổi chứng cứ dựa vào tin đồn thất thiệt vậy ngươi chính là sống mái với ta tận lực tại ta sẽ bàn bạc trong phòng gây hấn gây chuyện đường sắt cao tốc trứng mắt thu hồi ngươi miệng lươi chân tru ta không có rảnh cùng ngươi nói nhảm ngươi chờ xem một hồi ta để cho ngươi tải chứng cơ xác thực trước mặt triệt để ngầm miệng nói xong đối với bên người quả bí lù nói ngươi phát cho nguoi tai chung cu xac nàng mỗi người một chương điều tra vấn quyển để các nàng tách ra điển kim ngọc huệ lan bốn người lập tức an bài tại thật giải bản hội nghị bốn phương tám hướng bắt đầu dựa theo yêu cầu điển nghề nghiệp của mình yêu thích vụ án phát sinh vào lúc ban đêm vị trí của mình đều tại nơi đó đều làm chuyện gì có người nào chứng minh sáu chỉ chóc lát công phu bốn người liền điền hoàn thành đường sắt cao tốc cầm trong tay xem ở một bên quan sát quả bí lùn nhìn mặt mà nói chuyện không mất cơ hội cơ lập tức thỉnh cầu dẫn dắt hai cái đại hán và vỡ xuống thẩm tra đối chiếu đường sắt cao tốc gật gật đầu đem một đống lớn điều tra vấn quyển đưa cho hắn ngươi cho ta nhiều tìm kiếm một chút chứng nhân đem các nàng mỗi người điền nội dung hết thạy đều thẩm tra đối chiếu một chút mỗi một chi tiết nhỏ đều không cần tha đa dạng tụ tập một chút chứng nhân lời chứng ta ở đây Chờ các ngươi kết quả. Quá thời gian thật dài. Quả Bí Lùn dẫn dắt hai cái đại hán vạm vỡ thẩm tra đối chiếu đã trở về. Quả Bí Lùn đi theo đường sắt cao tốc thì thầm nói nhỏ hồi báo một lần. Đường sắt cao tốc lật ra điều tra vấn quyện xem xét, giận tí mặt. Các ngươi đến cùng có lầm hay không? Quả thực là nhục chí. Đâu heo? Từng cái đi theo ta đây sao thời gian dài, có thể hay không bản bạc nhân sự? 935 thứ 917 chương Dương cung bản kiếm quả Bí Lùn yếu ớt giản dài. Nên dùng thủ đoạn, ta đều dùng. Ta bỏ ra mấy gói thuốc lá, còn có hơn mấy trăm nguyên tiền. Không tin ngươi hỏi bọn họ một chút hai người. Hai cái đồng thời đi theo đại hán vạm vỡ liên tục gật đầu, cô điện vội vàng kiên trì quan điểm của mình. Hai người nha đầu dáng người, âm thanh cũng giống như, ta có đặc biệt ấn tượng, tuyệt đối sẽ không sai. Đường Sắt Cao Tốc nhìn chằm chằm Quả Bí Lùn xảo trá vấn đạo, ngươi cho là thế nào? Quả Bí Lùn tặc mi thử nhãn đi đến bốn cái nữ hải tử bên cạnh, một lần nữa quan sát tỉ mỉ một phen. Trở lại Đường Sắt Cao Tốc bên người, lắc đầu thầm nói, ta cảm giác không giống, nếu như giống, cái kia sáu. Đường Sắt Cao Tốc nổi nóng đạo, chớ có rông dài, nói thẳng chuyện. Quả Bí Lùn âm tà thấp giọng nói, nếu như lúc đương thời xinh đẹp như vậy, ta thứ nhất liền động tâm tư tại các nàng đi sơn động sửa chữa mạch điện thời điểm chúng ta đều đi theo tiến vào sáu cột điện ở một bên nghe thấy được lập tức phản bác mặc dù tối lửa tắt đèn ta là không có thấy rõ ràng dạng này rảo hoạt người bị tình nghi chẳng lẽ cũng sẽ không cải trang sao đường sắt cao tốc lộ ra âm trầm hàng quang thẳng bức quả bí lùn ngươi cho rằng cột điện nói tình huống có đạo lý hay không quả bí lùn nháy nháy rảo hoạt con mắt cao lớn đội trưởng ngài là nơi này chủ nếu như nói nàng là nàng không phải cũng là ngài nếu nói cái này bốn cái nha đầu cũng giống như vậy thì tất cả đều là người bị tình nghi điều tra vấn quyển kiểm tra đối chiếu sự thật chỉ là đi cái hình thức chứng nhân lời chứng trở về tính nghệ thuật mà sửa chữa một chút cũng được đường sắt cao tốc vô vô quả bí lùn bụng nhỏ tiểu tử ngươi ngược lại biết mượn gió bẻ măng hiểu ta nhất tâm tư chuyện này ngươi đề nghị rất tốt ta liền tiếp tục giao cho ngươi trải qua xử lý a lai không chỉ nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người hơn nữa thính giác năng lực là người bình thường gấp mấy chục lần mấy người cùng một chỗ châu, châu đầu ghé thai nội dung hắn là nghe tiếng biết lập tức dự cảm đến bọn hắn lập tức phải cưỡng ép mang đi kim Mội, ngọc liên huệ nhượng lan thu bốn người này run run bàn hội nghị hai chân bất cần đợi một bộ biểu lộ. Kim, Ngọc, Huệ, Lan, bốn người các ngươi người đều đến bên cạnh ta tới. Bốn người nghe xong, đều ngầm hiểu, rõ ràng gọi bọn nàng đừng nghe Đường Sắt cao tốc tùy ý bãi bỗ. Đời vây quanh A Lai, có pha trà, có giúp đỡ chỉnh lý văn kiện tư liệu, có lau bàn tử, có thay A Lai đâm lưng, có một cái ra dáng hành động sáu. Đường Sắt cao tốc gặp tình hình này, lòng ghen tị tự nhiên sinh ra. A Lai, ngươi xem một chút ngươi cái này giọng lang làm bộ dáng. Cả ngày bị một đám tiểu cô nương vây quanh, ngươi có thể có tức giận gì lợi? Giang thực sự là mắt bị mù, đối với ngươi vừa thấy đại yêu, nuôi hổ gây họa triệu minh đông là tặc tâm bất tử từ đầu đến cuối không từ thủ đoạn nghị xính dụng ngươi ta đến bây giờ đều nghĩ không rõ ngươi cho bọn hắn đều phân biệt xuống thuốc mê hồn gì a lai đặc ý đạo rau xanh củ cải mọi người yêu thích ngươi bắt đầu không phải cũng theo ta xưng huynh gọi để sao ta bây giờ thượng vị ngươi không chỉ có không ủng hộ ta còn cố ý gây chuyện nói với ta trở mặt liền trở mặt ngươi được suy xét suy xét có phải hay không mình cũng uống nộp thuốc đường sắt cao tốc đứng lên vì cái gì trở mặt trong lòng ngươi không rõ ràng sao ngươi phối hợp qua hành động của ta sao có lỗi với ta muốn vụ quân thân không có rảnh cùng người khua môi múa mép đấu khẩu với nhau nói xong lập tức tuyên bố đem kim muội ngọc liên huệ nhượng lan thu bốn chị em hết thể bắt lại đưa đến duy sao đội tạm giữ phòng tạm giam tiếp tục thẩm vấn a lai nhấc nghe trong đầu không ngừng hiện ra từng bức họa tô cẩn hành đã từng nhất tiễn xong điều chế tạo triệu minh đông thai nạn xe cộ âm mưu độ tội hãm hại chính mình lại cùng đường sắt cao tốc cấu kết với nhau làm việc xấu đem mình giam giữ tại âm trầm trong địa lao không hỏi xanh đỏ đen trắng ngạnh sinh sinh phải dậy vào đến chết đi sống lại kém một chút làm hại chính mình mất mạng sáu nếu như cái này bốn chị em đi vào trong địa lao còn có thể sống được đi ra không bốn cái đại hán và vỡ nghe được đường sắt cao tốc mệnh lệnh lập tức bao vây bốn chị em liền muốn muốn thủ a lai nghĩ tới đây hợp lại chính là không thèm đếm xỉa, cũng không thể để hắn mang đi kim nguyệt ngọc liên huệ nhược lan thu bốn người này thấy tình cảnh này đang một cái đứng lên hét lớn một tiếng dừng tay tất cả chớ động đem ngươi cái gọi là điều tra vấn quyển để cho ta xem qua một chút đường sắt cao tốc sắc mặt tái xanh không yếu thế chút nào vỗ bàn một cái tình huống có tính đặc thù chúng ta tạm thời đối ngoại không công khai ngươi không có quyền lực này nhìn chúng ta tại thi hành sự việc cần giải quyết yếu vụ. A Lai giận tím mặt, chỉ vào cái mũi của hắn. Xem ra, ngươi cái gọi là tài liệu là không thấy được ánh sáng. Ngươi không theo chương trình, đến tập đoàn chúng ta bên trong, rối bời bắt người, đã nghiêm trọng ấy nhiều phá hủy tập đoàn chúng ta kinh doanh bình thường thứ tự. Ha ha 6. Đường sắt cao tốc cười lạnh. Ngươi nếu là không phục, theo ta đuổi lịch thái độ. Lão tử bây giờ liền định ngươi tội bao che, ảnh hưởng sự việc cần giải quyết yếu vụ tội. Tin hay không lão tử, lập tức đem ngươi cùng cùng một chỗ bắt lại. A Lai vui vẻ cười lên. Ha ha 6. Ngươi biết, lão tử vì cái gì cự tuyệt ngươi mang đi ta nhân viên sao? bây giờ ta liền nói với ngươi biết, bằng không, ngươi vĩnh viễn sẽ không minh bạch. đường sắt cao tốc cũng vui vẻ. cái đề tài này, ta cảm thấy hứng thú. nói đi, nói đi, ta nghe đây. ta hiểu ngươi, ngươi có cực mạnh biểu đạt dục vọng. a lai lời lẽ chính nghĩa, ngươi đã làm một cái biến hóa biến chất con sâu làm dầu nổi canh. lần trước ta nghe tin ngươi chuyện ma quỷ, kém một chút cầm cái ngã nhào, tiến vào ngươi vu ham cái bấy. may mắn lao tử nhân duyên rất tốt, đi ra ngoài dịch gặp quý nhân, phúc lớn mạng lớn tạo hóa đại phúc lớn, đại nạn không chết. đường sắt cao tốc gầm trầm trả lời đừng tưởng rằng hạ thần hy mỗi một lần đều có thể cứu ngươi đi ra. Lần trước, đó là ta cho nàng mặt mũi, trả lại nàng nợ nhân tình. A Lai lên án đạo, đi qua một lần kia ngươi đối với Lão Tử dày Lão Tử liền biết ngươi là một cái lòng dạ độc ác da hoả. Ngươi cả ngày lẫn đêm không để Lão Tử ngủ, nhường Lão Tử ăn lên múc đại màng, làm hại Lão Tử tiêu chạy. h Hh6 đường sắt cao tốc nhịn cười không được, biết liên tốt, minh bạch liên tốt. Đến rồi Lão Cha ta địa bàn, là long phải quật lại là hổ phải nằm lấy. Biết đến, không biết, đều phải thành thành thật thật thẳng thắn giao phó. vì A Lai giận không kiềm được trực tiếp bên trên ra hỏa quả khô, ngươi chính là một cái người cùng hung tặc, ngươi đối với Tô Cẩn Hành dọa dẫm bắt chẹt, nhưng hắn đối với túi đầu nghe theo cho ngươi đút lót, bằng chứng như núi. Ngươi và Tô Cẩn Hành cấu kết với nhau làm việc xấu, đối với lão tử Nghiêm Hình bức Cung, vọng tưởng làm cho ta vào chỗ chết. Trong tay của ta có ngươi mở gánh bảo công ty, ác ý cho vay nặng lãi, chứng cứ xác thực. Đường sắt cao tốc toàn thân run lên, thẹn quá hóa giận. Dừng lại, dừng lại. Ngươi câm miệng cho lão tử. Lão tử chính là phần tử phạm tội, cũng không tới phiên ngươi định tính. Con mắt tràn đầy âm trầm hàn quang, thẳng bức A Lai xem ra ngươi biết ta sự tình nhiều lắm ngươi không biết hối cải ghi hết ta khắp nơi với ta là địch an tim hùng cảnh báo dám vụng trộm thu thập tài liệu của ta xem ra lão tử không thể để ngươi sống nữa ta không thể không bắt ngươi lại a đến rồi âm trầm trong địa lao ngươi trầm dài viết cáo trạng sách ta sẽ phái người thay ngươi đưa đến âm tào địa phủ giao cho diêm vương trong tay nói xong không nói lời gì lập tức phất tay mệnh lệnh bốn cái đại hán vạm vỡ lập tức động thủ sáu chín thứ chín trăm chương hết sức căng thẳng a lai thẩm vận nội lực bàn tay đặt ở trên bàn công tác lập tức bốc lên một cỗ khói xanh sương mù chỉ nghe thấy giang giác một tiếng bàn làm việc xuất hiện một cái lỗ thủ lớn bốn cái đại hán vạm vỡ trơ mắt nhìn xem hoảng sợ phải không biết làm sao từng bước một lùi lại đường sắt cao tốc cơ sủng ngắn chẳng thèm ngó tới người dám uy hiếp có tin ta hay không lập tức đem người giải quyết tại chỗ a lai không cam lòng tỏ ra yếu kém chỉ bằng ngươi bây giờ tin hay không ta lập tức gọi ngươi tàn phế ngươi mở cửa sổ ra hảo hảo đi nhìn phía dưới một chút động tĩnh ngươi có thể mang đi tai nhóm sao đường sắt cao tốc đẩy cửa sổ ra chỉ thấy phía dưới khắp nơi đều là bảo an đang đi tuần mấy cái nhân viên an ninh đang vây quanh bọn hắn trong xe người điều khiển đang tán gẫu hút thuốc hơn nữa buồng lái vị trí đều bị nhân viên an ninh ngồi lên xem ra đã bị hoàn toàn nắm trong tay đường sắt cao tốc quan sát được ở đây hít vào một ngụm khí lạnh đối với a lai truyền kỳ công phu đã sớm nghe thấy hơn nữa tận mắt nhìn thấy thật nhiều thật sâu biết công phu thâm bất khả chắc nhiều lần nước lượng lấy một khi bây giờ động thủ hắn liền sẽ liều mạng dưới tay mình mấy người căn bản không phải đối thủ chính mình đứng muối chịu xào trở thành tù binh của hắn nơi đó chịu nuốt xuống một hộp này khí hung hăng dập tắt tàn thuốc cấp tốc cho la thanh nổ gọi điện thoại. Mệnh lệnh hắn điều động mây xanh khu vực tất cả duy sao đội viên, cấp tốc đến Ngọc Tuyển Sơn trang tiếp viện. An bài hết thảy, trong lòng đã có lực lượng, trở lại trên bàn hội nghị. Dung Miệt thì ánh mắt, đánh giá A Lai. Ha ha sáu. Đột nhiên phát ra âm trầm điển cười. Kiến càng lay cây, ngươi không biết lượng sức. Dám động thủ với ta, ta nhìn ngươi chán sống. A Lai mắt lộ ra hàn quang lập tức trở về tính. Ngươi đã biến hóa biến chất, trở thành chính cống phần tử phạm tội. Ngươi cùng hung ác, ta nhìn ngươi là sống chấm dứt. Đường sắt cao tốc không muốn tại đấu miệng, kiên nhẫn ngồi xuống. Từng cây phải hút thuốc, trong lòng hợp lại, chuyện cho tới bây giờ tự nhiên về mặt, người nhất định phải chào. Khẩn Trương chờ đợi tiếp viện 6. Song Phương rằng cô không xong, trong phòng họp lặng ngắt như tờ, đường sắt cao tốc mang tới bốn cái thủ hạ, kiên nhẫn chờ đợi đường sắt cao tốc chỉ lệnh. Bên này, Kim Ngọc Huệ Lan bốn cái tiểu tỉ muội, cũng thay A Lai lau một vệt mồ hôi, chờ đợi A Lai bức kế tiếp hắn bài. Lan Thu lo lắng bất an hòa A tới nói thầm thương lượng, như thế rằng có nữa, sau một quãng thời gian, đối với chúng ta bất lợi. A Lai mỉm cười nói, vậy ngươi có biện pháp gì tốt, chẳng lẽ ta và các ngươi bốn cái tiểu muội muội cùng bọn hắn đi, đi gặp Diêm Vương. Nay thời gian, một mực yên lặng không ra tiếng hiểu lôi vấn đạo ta có thể ra ngoài sao? A Lai kinh ngạc nhìn qua nàng, gật gật đầu. Đường sắt cao tốc lập tức cảnh giác lên, trừng mắt, phát ra từng đợt khinh miệt cười lạnh. như thế nào? lúc này, ngươi nghĩ ra ngoài, ngươi sớm làm gì? có phải là nằm mơ hay không đi? La Câu Viện vẫn là nghĩ thay hắn chuyển người đến cứu Tráng Tử. hiểu lôi cười nhạo nói, xem ra ngươi vui buồn thất thường, rất thật khẩn trương. Thảo mộc giai binh, ý là không dám thả ta đi ra. Đường sắt cao tốc trên mặt thoáng qua vẻ ngạc nhiên, đánh giá nàng, một lời không phát đến bây giờ, văn nhã rảnh rỗi tĩnh. ngươi thật sự muốn ra ngoài? Ta liền cho ngươi cơ hội này, ta ngược lại thật ra xem ngươi là thần thánh phương nào, lớn bao nhiêu năng lực, ta chờ ngươi bao giờ lại hành động, ngươi xem có thể chứ? Bên cạnh của điện, lập tức thấp giọng nhắc nhở. Nha đầu này, trong lời nói tràn đầy xáo lộ. Tại hiện trường nghe được nội dung, nhiều lắm xấu. Lão đại, thời kỳ không bình thường, ngươi cũng không thể phòng a. Hiểu Lôi lộ ra mỉm cười mê người. Ta xem đi ra, ngươi là một cái thủ tín nhân. Vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định, chờ coi, tốt. Nếu như ta truyền không tới ngươi, coi như ta chịu thừa, mặc cho coi tot neu nhu ta chuyen khong xử trí đường sắt cao tốc trong mắt lóe lên một tia quỷ dị quang đánh lên như ma trước quỷ mặc cho xử trí bốn chữ này ta đặc biệt thích nghe đến lúc đó nếu như ngươi mười phần khôn khéo lời nói ta cho ngươi một cái công việc bên trong bí thư vị trí hiểu lôi đáp lại mỉm cười ngọt ngào cảm ơn ngươi tuệ nhãn ngươi thưởng thức nhường ta bà sinh ra may mắn cứ quyết định như vậy đi ta có thể đi đường sắt cao tốc phất phất tay mệnh lệnh bọn thủ hạ cho phép qua 6. a lai lập lại hiểu lôi không giải thích được nhìn qua nàng bóng lưng rời đi là như hòa thượng sở mai không thấy tóc sáu nay thời gian điện trơ mắt nhìn xem hiểu lôi rời đi không thể làm gì lao đại có phải hay không mau phái người theo dõi tốt hơn quả bí lùn gặp đường sắt cao tốc gật gật đầu không mất cơ hội cơ ta đi đường sắt cao tốc hướng về phía hắn thì thầm một phen quả bí lùn ngầm hiểu vỗ vỗ súng lục bên hông lòng tin tràn đầy lão đại ta một người là đủ rồi người đều lưu lại ngươi là hơn một phần an toàn thần tiên còn sợ nhanh như chớp ta sẽ giám sát nhất cử nhất động của nàng phát hiện dị thường lập tức đem nàng bắt giữ nói xong cấp tốc đi ra phòng họp chỉ chốc lát cơ phu yên tâm đi đường sắt cao tốc phát hiện trên điện thoại di động tới một đầu tin nhắn thông chi choc lat phu yen tam đi đuong sat cao toc phat hien tren đien thoai di đong toi mot đau tin nhan thong chi mở ra xem là La Thanh Phát, ta tập kết hơn 50 người, mang theo vũ khí, đang tại hướng Ngọc Tuyển Sơn Trang tiến phát trên đường 6. Mưng dỡ như điên trả lời, khoảng cách Sơn Trang vẫn còn rất xa, thời gian bao lâu đến? La Thanh lập tức hồi phục, ước chừng chừng nửa canh giờ đến địa điểm chỉ định, xin ngươi yên tâm. Đường sắt cao tốc đắc ý quân hình, lại một lần nữa móc súng lục lục cơ. A Lai, ngươi nghe kỹ cho ta, ngươi còn dám phản kháng? Lão tử điều kết mây xanh khu tất cả duy sao đội viên vừa đến, liền đem các ngươi cái này Ngọc Tuyển Sơn Trang tận diệt, ngươi tin hay không? Ha ha A Lai cười, lặng lẽ nghĩ lộ ra nguyên hình thật đem mình làm địa đầu xạ nhưng mà ta muốn nhắc nhở ngươi thiên điên cùng tất có mưa người điên cùng tất có họa thiện ác chi báo như bóng với hình chúng ta chờ nhịn đường sắt cao tốc xứng sở nhịn không được cười lên như phê sơn đại vương như hương hống dịu dàng đến chết không đổi chờ coi ta hôm nay liền cho ngươi mang đến tận diện a lai cười khẩy đây không đáng gì lao tử hôm nay liền đem ngươi đánh về nguyên hình thanh trừ ngươi cái này con sâu làm dầu nội canh rút ra ngươi cái ưu ác tính này đường sắt cao tốc một mặt kinh nha ai nha nha ta thực sự rất sợ hãi nói đến ta đều toàn thân run rẩy, hắn muốn cái thường phục thủ hạ cũng nhịn không được nữa phình bụng cười to vàng này ngọc lan ba cái tiểu tỷ mội cũng nghe cho váng chỉ có huệ nhược lòng tin mười phần bất động thanh sắc lặng lẽ chuyển bước tới gần đường sắt cao tốc bên người a lai trong lòng đang tại hợp lại có phải hay không cần khởi động sau cùng ứng kích dự án phát hiện huệ nhược động cơ vội vàng ám chỉ ngăn cản mời ngươi an tâm chớ vội đường sắt cao tốc tưởng rằng tại nói hắn ta không gấp đáp ta đáp ứng qua cái kia thực tập sinh ta đang đợi nàng tới liền sợ nàng là lừa gạt ngươi cùng ta đã sớm bỏ trốn huệ nhược không hiểu đấu Phát hiện A Lai mắt lộ ra hảng quang, ám chỉ chính mình ngừng hành động, chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng. Thế ô 6. Ô lúc này, tiếng còi xe cảnh sát từ xa đến gần, hai mươi mấy chiếc duy sao đội xe vội vã mà đến, rất nhanh tới Ngọc tuyển sơn trang. Chờ đầy duy sao đội viên, võ trang đầy đủ, lập tức nhao nhao xuống xe, khẩn cấp tụ tập, sắp xếp thành từng hàng, chờ đợi đạt mệnh lệnh. Đường sắt cao tốc nhìn qua ngoài cửa sổ, đáp ý quân hình. A Lai, ngươi đến cửa sổ, đi xem một chút phía dưới. Cân nhắc, cân nhắc, ta có thể không thể đem các ngươi đều mang đi. 937 thứ 919 trương rưỡi vào nơi hiểm yếu chống lại A Lai nhất nhìn lợi hại đông nghịt một mảnh khoảng chừng hơn 50 người a đường sắt cao tốc gật gật đầu người trong sơn trăng này bảo an cộng lại chẳng phải hết thể mười mấy người sao cầm cũng là gậy điện xem ta đội ngũ mỗi một cái đều là súng ống đầy đủ so sánh một chút ngươi còn ngư không biện cả cười quần quận hai bên bờ chiều chìm nổi theo sóng nhớ hôm nay thương thiên cười nhau nhau trên đời thao ai thua ai thắng ra troi biết hiệu sáu a lai điện thoại di động văng lên a lai vấn đạo đường sắt cao tốc ta đây cái điện thoại tiếng chuông không tệ chứ chính là chuyên môn vì ta cái này như đại vương thiết kế ngươi không phải nói xem ta như thế nào như xuống sao Vậy mời an tâm chớ vội, ta tiếp một chiếc điện thoại. Đường sắt cao tốc liên tục xa giao. Có thể, có thể, ngươi còn bận việc của ngươi, ta vội vàng ta. Long Tin mười phần, tự cho là đúng. Thầm suy nghĩ, A Lai cùng bốn cái tiểu nha đầu, đã là chính mình vật trong bàn tay. Kế tiếp liền nghĩ xem ta như thế nào hạo hạo mà thu thập ngươi, thật tốt nhục nhã ngươi. A Lai đi vào trong phòng họp bộ phòng nghỉ, bắt đầu nghe điện thoại. Nguyên Lai like là hiểu lôi đánh tới. A Lai ca, ngươi ngàn vạn lần chớ lỗ mãng, ta lập tức dẫn ngươi tới cứu giá. A Lai nghe là như lọt vào trong sương mù. Chỉ ngươi, ở đây. Ngươi có thể có cái gì nhân mạch? Ngươi cho ta cẩn thận cái kia quả bí lùn, hắn cũng tại bí mật theo dõi ngươi, chú ý yêu quý tốt và an toàn của mình. Điện thoại dập máy sáu. Này thời gian, La Thanh dựa theo đường sắt cao tốc mệnh lệnh, dẫn theo mười mấy võ trang đầy đủ duy sao đội viên xông vào phòng họp. Duy sao đội viên từng cái tinh thần phấn chấn, ngay ngắn trật tự, ai vào chỗ đấy. Đường sắt cao tốc mừng rỡ như điên. La đội trưởng, ngươi khổ cực. Sơn Trang đã toàn bộ phong tỏa sao? La Thanh lòng tin 10 phần. Đã toàn bộ bố trí kết thúc. Trong trong ngoài ngoài cũng là đội viên của chúng ta đường sắt cao tốc đắc ý quên hình nhìn một chút đồng hồ bên trên thời gian phát ra mệnh lệnh không cần chờ lập tức bắt đầu hành động liền tại đây cái lúc cửa ra vào có người lớn tiếng nói như thế nào không đợi ngươi không phải đã nói phải chờ ta ba giờ lại hành động sao nói không giữ lời tiểu nhân đang khi nói chuyện hiểu lôi dẫn theo aman diệu ngọc tiểu nam bốn người cùng một chỗ xông vào phòng họp đường sắt cao tốc đánh giá mỗi người nhịn không được điên cười lên ha ha sáu thật tốt khôi hải thực tập sinh ngươi quả nhiên tới đây chính là ngươi chuyển đến cứu chàng chết người Hiểu Lôi vẫn như cũ lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Chẳng lẽ còn chưa đủ hạ? Còn không được sao? Đường sắt cao tốc nhịn không được lại một lần nữa điên cười. Ha ha sáu. Đường sắt cao tốc thủ hạ chính là bốn cái đại hán và vỡ. Đồng thời đi theo giễu cận. Đường sắt cao tốc cười nói. Đi, đi, người người đều để mắt. Ta có lịch sử đến nay, lần thứ nhất gặp phải trường hợp như vậy. A Lai, ngươi thật sự rất thơm bánh trái. Nhiều như vậy nữ hải tử, nguyện ý vì ngươi đứng ra, bảo ta không thể không đội phục sát đất. Đốt một điếu thuốc thơm, bắt đầu tiến hành từng cái hỏi thăm. Diệu Ngọc, lai lịch của ngươi, ta rất rõ ràng ngươi trước mắt là ngọc tuyền sơn trang trang chủ ngươi được mời tới ta không ngoài ý muốn. có thể ngươi đã đến có thể lên cái tác dụng gì chẳng lẽ vẹn vẹn bằng ngươi vài tiếng a di nhờ phúc liền có thể thuyết phục ta thả các nàng dieu ngọc chắp tay trước ngực a di nhờ phúc thiệt ác có báo chân thật bất hư ta khuyên ngươi dừng cương trước bờ vực ngừng việc ác cho mình lưu một con đường xuống a đường sắt cao tốc thôn vân thổ vụ đánh ra từng cái vòng khói nhân sinh giống như thuốc lá này vòng ở giữa là trong không bên ngoài mang theo khí độc ai trong lòng không có cố sự thu hồi ngươi a -di nhờ phúc a. Ngươi có thể sống sót cũng không tệ rồi, vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Đưa ánh mắt chuyển hướng Aman. Tấn Dật, chẳng lẽ ngươi không biết thân phận của ta sao? Phụ thân của ngươi bị mất trước điều tra đến bây giờ, ngươi còn có tâm tư đến nơi đây gây rối. Tấn Dật lạnh lùng phải đáp. Ta tại thi hành nhiệm vụ. Đường sắt cao tốc tưởng tượng, nàng chỉ là một đi làm tiểu bảo an, trộn lẫn phần tiền lương, không muốn làm khó nàng. Ngay sau đó đưa ánh mắt rời đến Tiểu Nam trên thân. Nay thời gian theo dõi quả bí lùn, vội vã chạy về, đến rồi đường sắt cao tốc bên người. Đường sắt cao tốc chỉ thấy cái này chưa từng gặp mặt Tiểu Nha Đầu đang tại hòa a tới cười hì hì đánh luôn ngữ tay, không khỏi nội trận lôi đỉnh, tay chỉ, châm thấp vấn đạo, quả bí lùn, ngươi thăm dò được nữ hải tử này tình huống sao? quả bí lùn thở hồng hộp trả lời, ta, nghe nóng, hỏi qua người, giống như họ nghe, kêu cái gì không thể chơi vào, hợp lại gọi, nghe không thể chơi vào, đường sắt cao tốc không hiểu đấu, giận không chỗ phát tiết, lao tử không thể chơi vào, ngươi nơi đó nghe được, lộn xộn cái gì chuyện ma quỷ, nói xong, bất động thanh sắc đi đến tiểu nam sau lưng của nàng, bay lên một cước, tiểu nam đang tại hòa a tới tay chân ngựa giao lưu, đột nhiên không kịp đề phòng hướng về phía trước lảo đảo mấy bước xoay người lại ngươi muốn làm gì đường sắt cao tốc lạnh lùng nói tiểu nha đầu lão tử hỏi ngươi ngươi làm gì tới tiểu nam móc ra giấy chứng nhận thân phận gàn từng chữ ta gọi nam tuấn là hành động thi hành chỗ người chịu lãnh đạo cấp trên chỉ lệnh đại biểu hành động chỗ lập tức sắp dựa theo chương trình tuyên bố tội của ngươi hủy bỏ ngươi tất cả chức vụ đưa ngươi đem ra công lý bắt giữ quy án đường sắt cao tốc xem xét hai hùng kết vĩa chẳng thể trách gọi không thể chơi vào trong lòng bàn bạc lúc này nếu không phản kháng chẳng khác nào ngồi chờ chết nếu như phản kháng thành công mình còn có cuối cùng nhất tuyến lật bàn sinh cơ đang quan sát thẩm tra đối chiếu giấy chứng nhận nội dung đồng thời đột nhiên chó cùng rất dậu đem tiểu nam giấy chứng nhận đoạt trong tay tiểu nam phát ra lần thứ nhất cảnh cáo ngươi đã nghiệm nhìn kiểm tra qua mời ngươi trả lại cho ta đường sắt cao tốc chẳng thèm ngó tới tương lai tiểu nam giấy chứng nhận thân phận ở trước mặt phá tan thành từng mảnh tiểu nam phát ra lần thứ hai cảnh cáo phải biết ngươi đây là phạm tội hành vi đường sắt cao tốc hướng về phía nhau nhau rơi xuống giấy vụn hung tợn nghiền ép ý độ triệt để hủy diệt nàng tiểu nam thân phận tiểu nam phát ra lần thứ ba nghiêm trọng cảnh cáo ngươi đã dính đến nghiêm trọng phạm tội xin ngươi đừng lại tiếp tục Nay thời gian, Aman đi tới, cũng móc ra thẻ căn cứ của mình, tại đường sắt cao tốc trước mắt lung lay. Thấy rõ, bây giờ ta cũng là hành động đội một thành viên. Đồng dạng tiếp vào lãnh đạo cấp trên chỉ lệnh, hiệp trợ bắt giữ ngươi. Đường sắt cao tốc bắt trước làm theo cấp đoán, cái kia biết Aman sớm đã đề phòng, cấp đoán không thành, nỗi trận lôi đỉnh. Ngươi đánh rắm. Chán sống. Cút ngay cho ta đi một bên. Không đợi tiểu nam móc ra lệnh dẫn độ, dậm chân một cái. Ngươi ở đâu tới nhà đồ điên? Miệng con hôi sữa, miệng ra nói bừa. Dám cùng người nàng, tại địa bàn của lão tử Dương Ai, ngươi chán sống. Đang khi nói chuyện Nơi đây phải lên chính là một cái miệng rộng hướng tiểu nam viên tới. Tiểu Nam một bên tránh, một quyền đánh trúng hắn cánh tay khuỵu tay bên trong hai nô gia cốt ở giữa tê dại gần. Đường Sắt Cao Tốc cảm giác cực kỳ tê dại đau, toàn bộ cánh tay hoạt động lập tức chịu ảnh hưởng, đấm tay trái kích tiểu nam huyện Thái Dương. Tiểu Nam đón hắn quyền trái cắt xuống, khuất khuỵu tay manh kích trên mặt của hắn. Đường Sắt Cao Tốc đầu lay động bảy, bay lên một cước phải đá về phía tiểu nam bụng. Tiểu Nam dáng người muốn so đường sắt cao tốc thấp một cái đầu, dị khoái đạp khoái, hóp lưng lại như mèo thiếp thân khoảng cách gần, trực tiếp chân bên cạnh đạp bắp đùi của hắn bên trong. Đường Sắt Cao Tốc nhịn đau đớn, ỷ vào nhân cao toc thap mot cai đau di khoai đa khoai hop lung lai nhu meo thiep than khoang cach gan truc tiep chan ben canh đap bap đui cua han ben trong đuong sat cao toc nhin đau đon i vao nhan cao ma đai tụ tập lực khí toàn thần tại chân trái, hú lên quái dị, một cái đá cao, ở trên cao nhìn xuống, thế như trẻ tre, đạp là chuẩn, mãnh liệt, hung ác. người hiểu công việc đều biết, chân này pháp, tục xưng thất đức chân, biến đổi thất thường, khó lòng phòng bị. Đáng người trơ mắt nhìn xem một cước này liền muốn bạo tiểu nam đầu, phát ra một tiếng kinh hô. 938 thứ 920 trăm hai trường thanh trừ con sâu làm dầu nổi cành tiểu nam biết tránh không ra, vững vàng nắm giữ một cái cắt vào cùng xoay tròn hai cái pháp bảo, linh xảo nâng lên hắn chân trái quay người lại, bắt đầu xoay tròn, đem hắn toàn bộ đùi lão ngược đến sau lưng, khẽ kéo, đè ép đường sắt cao tốc nguyên bản trèo trống giữa hai chân bên cạnh liền bị bên cạnh đạp du lên lập tức mất đi trọng tâm một cái lảo đảo sâu ngã xuống đất nhai răng trận mắt phát ra kêu rên. tiểu nam bông ra hắn lui lại mấy bước toàn bộ quá trình nhanh như sấm xét tiểu nam tốc độ này nhường người hiện trường thấy là hoa mắt từng cái nhìn trận mắt hớp mồm Cô điện gặp tình hình này lập tức móc súng lục ra nhắm ngay tiểu nam đầu đại hống đại khiếu ngươi còn dám động một chút thử xem lao tử lập tức đánh nổ đầu của ngươi a lai cười lên ha hả ngươi một cái đường đại lao ra liền một cái cô gái nhỏ đều đánh không lại Liên biết động thương, cũng không biết khó coi. Ngươi có tư cách gì, ở đây kêu la ông sọm? Đường sắt cao tốc bị triệt để trọng giận, ỷ vào mình bản lĩnh, đứng lên, vì vãn hồi tôn nghiêm, chửi ầm lên. Đừng động! Ai bảo ngươi móc súng? Chẳng lẽ để người ta nhìn lão tử chê cười không được sao? Đối với người chung quanh, từng cái khoa tay múa chân, không có ta mệnh lệnh, các ngươi cũng đừng nghĩ động. La đội trưởng, ngươi cho ta trưởng khống hào hiện trường cục diện. Hôm nay, ta muốn thật tốt giáo huấn cái này không rõ lai lịch nha đầu điên. Dưới tay hắn bốn cái đại hán và bữa, nhìn xem trung quanh duy sao đội viên cả đám đều không có nói thương suy nghĩ một chút cũng phải vội vàng thu xuống lại đưa ra sân bãi hết sức chăm chú nhìn xem hai cái ác đấu đường sắt cao tốc tinh thần phấn chấn hoạt động gân cốt xương cốt toàn thân phát ra khanh khách đắt tiếng vang một cái bước xa sông đi lên quyền cước tăng theo cấp số cộng tiểu nam bày vật lộn tự do tư thế khai thác dĩ khoái đà khoái đánh xuyên hông đối phương bộ vị yếu hại đường sắt cao tốc chỉ cần đậu thủ cánh tay liền bị cắt nhấc chân liền bị liền đá một phen đánh nhau xuống cánh tay bên đùi đâm đầu và cốt cơ hồ đều bị đập nện mấy lần mảy may cũng không có chiếm được một điểm tiện nghi cố nén đau đớn ỉ vào thân, cao đại, lấn người thẳng đến bị tiểu nam một lần lại một lần bị nàng tiểu quỷ đổ đại thụ biện pháp ngọ lên chân, cuốn quanh quỹu tay kích đuoi ngực, bộ mặt, ngã trên mặt đất, gây nên a lai, kim mũi, ngọc liên, huệ nhược, lan thu mấy người từng trận âm thanh ủng hộ. đường sắt cao tốc tức giận đến là nổi trận lôi đình, cớ lấy một cái ghế, phép đầu cái não vung hướng tiểu nam. tiểu nam rơi chân, hoạt động quỷ bộ, chợt trái trợ phải. đường sắt cao tốc tới hoành tạo thiên quân như quần tịch. tiểu nam liên tiếp lui về phía sau đến bàn hội nghị. đường sắt cao tốc mừng thầm là từng bước ép sát. tiểu nam ngửa ra sau so đến hội bàn bạc trên bàn, không đường tối lui đối phương gặp cái ghế luận đi lên cấp tốc cuộn mình cuốn chân tránh đi đồng thời nhảy lên một cái bắt lấy đường sắt cao tốc bà vai bay trên không đầu gối trọng kích phía sau lưng của hắn đem hắn kéo đến chính giữa sân giữ mình cấp bách đỉnh ngất tức khử tay thấy hắn đã mất đi phần lớn năng lực ném qua vai đem hắn ngã xuống đất đường sắt cao tốc ngoan cường mã rẽ rủa đứng lên bị tiểu nam lần lượt khử tay kích bộ mặt bộ ngực cuối cùng tê liệt trên mặt đất hiện trường một đám nữ hải tử tại a lai dẫn đầu dưới nhảy các hoan hô phát ra từng đợt tiếng vỗ tay tiếng thán phục sáu tiểu nam hưng phấn gọi vào a lai sư phó ta phát huy như thế nào Ngươi có thể không thể cho khá lắm mình. A Lai đi tới, ta muốn cho ngươi một cái to lớn khen. Cực kỳ thông minh, vừa học liền biết. Suy một ra ba, linh hoạt cơ động. Kim muội, Ngọc Liên, Huệ Nhược, Lan Thu lập tức vỗ tay. Lúc này, cột điện cùng quả bí lùn lên một lượt phía trước nâng đường sắt cao tốc. Đường sắt cao tốc tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình lại đem một tiểu nha đầu đánh thành cái dạng này, lộ ra nguyên hình, đối với bên người hai người làm cho cái ánh mắt. A Lai phát hiện chuyện này tiết, nhanh như sấm sét, ngăn lại tiểu nam trước mặt. Cuộc điện cơ súng ngắn, nhắm ngay A Lai, cao mượn oai hùng thay thế đường sắt cao tốc ra lệnh ngươi nghĩ phạm thượng tạo phản tìm đường chết ta lao tử lập tức liền thành thành ngươi đưa ngươi giải quyết tại chỗ a man từ khía cạnh bắt kịp một cái tay giả thoáng rồi một lần một cái tay khác nhanh như sấm sét vừa nắm chặt cột điện cổ tay giao nộp phía dưới thương của hắn tiểu tiểu nha đầu ngươi cũng dám phạm thượng làm loạn lời con chưa dứt ba trên mặt bị a man dùng súng lục vỗ một cái miệng rộng cột điện bị một tắt này cơ hồ đánh hoài nghi nhân sinh ổn định tâm thần một chút phun ra lai nhất miệng huyết thủy tại lòng bàn tay trong lòng phát hiện lập tức bị đánh rơi xuống mấy cái răng sáu ngươi mẹ của nàng còn dám thật đánh a man lông mày dựng thẳng mắt hạnh trở lên ta là tại thi hành công vụ a lai mắt nhìn chằm chặp quả bí lùn trong tay cầm súng miệng quả bí lùn khẽ động cũng không dám không động một cái Aman thấy thế từng bước một đến gần quả bí lùn quả bí lùn mười phần biết điệu cầm thương con ra. Aman tiếp trong tay cho ta phong thành thật một chút giờ này khác này đường sắt cao tốc chỉ thấy la thanh đi tới tinh thần vì đó dung một cái la đội trưởng bắt đầu hành động a lập tức đem bọn hắn hết thẻ bắt lại la thanh ngắm nhìn một phía phát hiện đường sắt cao tốc thủ hạ bốn cái đại hán và vỡ cũng tại dục dịch gật gật đầu tuất tay tại trên không vung lên, bắt đầu hành động. mười mấy súng ống đầy đủ duy sao đội viên, làm tương bước, đem bốn cái đại hán vạm vỡ tay thương giao nổ phía dưới. đừng động, tất cả chớ động. dựa vào tường, ôm đầu ngồi xuống. đường sắt cao tốc xem xét tình cảnh này, là không hiểu ra sao. la, la, la đội trưởng. đây là, là làm gì? ngươi, ngươi, nghĩ phản ta. la thanh gần từng chữ trả lời. ta đã tiếp vào, nam huyện tổng bộ bảo an cục, đàm bân tự mình ban hành mệnh lệnh, tiếp nhận vị trí của ngươi. đồng thời tiếp vào, hành động chố lãnh đạo yêu cầu phối hợp chỉ lệnh, đối với ngươi tiến hành bắt giữ cột điện lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Ngươi, ngươi có lầm hay không? Aman lập tức tiến lên, lấy còng ra vừa cột điện cùng quả bí lùn hai người khảo đứng lên. Đường sắt cao tốc hồn bay lên trời, đã mất đi trảo trống, đứng không vững nữa, tê liệt trên mặt đất. La Thanh lạnh lùng nói: Ngươi biến hóa biến chất, đua bẩn luật pháp trình độ, đơn giản đến rồi xuất thần nhập hóa, không thể tưởng tượng nội cảnh giới chỗ phạm tội đi, nhiều vô số kể, bằng chứng như núi. Ngươi tính toán xảo diệu quá thông minh, sẽ bỏ hành động thi hành chỗ nhân viên công tác giấy chứng nhận, ý đồ còng phận đồ, rõ như ba ngày, Nam Tuấn liên tục cảnh cáo ngươi ba lần, ngươi không làm không nghe còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đối với thi hành công vụ nhân viên công tác tần rất tiến hành đục mạng đối với thi hành tuyên bố nhân viên công tác nam tuấn ra tay đánh nhau còn ý đồ giết người diệt khẩu hiện trường hết thảy mọi người cũng là nhân chứng a lai đốt một điều khói đưa cho đường sắt cao tốc thiên ác chi báo như bóng vơi hình thiên điên cuồng tất có mưa người điên cuồng tất có hỏa không phải ta đã không có nhắc nhở cho ngươi đi có thể ngươi chấp mê bất ngộ tùy ý làm vậy xem ở chúng ta giao tiếp thời gian dài như vậy nếu như ngươi phòng giam bên trong biểu hiện không tệ có thể tranh thủ được quan sát quyền nếu như ngươi nguyện ý ta có thể tới thăm hỏi ngươi Đường sắt cao tốc toàn thân run rẩy, sớm đã không còn khi trước tiêu căng phách lối, giống đuôi heo ba một dạng điếc lôi kéo đầu, một cái ôm á lai đuổi, ăn nói khép nép cầu thận. Ta hối hận không nên chọc tới ngươi. Hối hận không nên cùng ngươi so kẻ. Hối hận không nên đối với ngươi động bên trên hồ đồ tâm tư. Ta khẩn cầu ngươi, nghĩ hết biện pháp, tận lực nộp tiền bảo lệnh ta. Ta triệt để nhận túng, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân 6. 939 thứ 921 chương vui vô cùng ăn mừng á lai tung ra tay của hắn. Bất kỳ chỗ nào pháp luật, pháp quy đều không phải là như trò đùa của trẻ con. Làm nhiều việc cá nhân cuối cùng rồi sẽ vì bọn họ hành vi trả giá giá tiền thăng thiết. Nếu như làm ác không cần trả bất cứ giá nào, thậm chí không cần gánh chịu bất kỳ nguy hiểm gì, làm như vậy ác giả đem không cố kỵ chút nào đi làm bọn chúng muốn làm bất cứ chuyện gì. Ta hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, chuyện để thẳng thắn giao phó, tranh thủ xử lý khoan dung. Cái này một chút đại đạo lý, ngươi nên so với ta hiểu. La Thanh gặp Ha Lai đã nói xong, mời Nam Tuấn thỉnh bản hội nghị ngay phía trước căn vị. Thưởng toàn thể duy sao đội viên tuyên bố lãnh đạo cấp trên mệnh lệnh, cùng đối với đường sắt cao tốc lệnh dẫn độ. Nam Tuấn từ Diệu Ngọc trong tay tiếp nhận cặp công văn, lấy ra lệnh dẫn độ cùng tất cả văn kiện tuyên bố lập tức đem lấy đường sắt cao tốc cầm đầu phần tử phạm tội toàn bộ bắt giữ giao cho la thanh giam giữ lập tức tiến vào thẩm vấn chương trình đối với lần này toàn thể duy sao đội viên phục tùng chỉ huy bất động thanh sắc phối hợp hoàn thành viên mãn nhiệm vụ lúng bắt tiến hành chắc chắn tuyên bố kết thúc hai tên duy sao đội viên lập tức đem trên đường sắt cao tốc còng tay đeo lên xiềng chân áp ra ngoài la thanh dẫn dắt tất cả duy sao đội viên áp lấy đường sắt cao tốc tất cả đội rời đi phòng họp sáu a lai vốn là sau cùng ứng kích dự án là gọi điện thoại cầu viện nam huyện tổng bộ bảo an cục đàm ân không tưởng được xuất hiện biết cái này của cuc diện to mò đánh giá hiểu lôi hiểu lôi đi tới muốn biết sao muốn biết ta làm sao liên lạc bên trên ngươi nam tuấn tiểu muội muội a lai mỉm cười ngươi nên là tiên tìm được hồ tam đây là hồ tam cho ngươi ra mưu mà trước quỷ a xem ra hắn thông qua ta đây một đoạn thời gian phê bình đầu não khai khiếu học được tổng hợp tất cả tin tức lợi dụng hiện hữu nhân mạch tài nguyên hiểu lôi không khỏi gật gật đầu ta là thông qua hồ tam tìm kiếm tiểu nam ta biết nàng nhất định là một có biện pháp cứu nguy của người ta đã sớm giải được ngươi bình thường chú tâm dạy nàng công phu cho nên ta muốn sư phó gặp nạn Phàm là đệ tử đều sẽ phấn đấu quên mình cứu giá. Ta và Hồ Tam một dạng, thông qua ngươi khuyên bảo, đối với đoàn đội tinh thần có nhận thức sâu hơn. A Lai gật gật đầu, không tưởng được hiểu lôi thân thiện như vậy. Lúc này, Kim Muội, Ngọc Liên, Huệ Nượng, Lan Thu nhao nhao oán trách A Lai bất công, bình thường một chút công sức cũng không chịu dạy các nàng, từng cái lao nhao nói ra sáu. A Lai đợi các nàng oán trách không sai biệt lắm, bắt đầu bài giảng. Võ đạo giả vừa tâm linh mẫn ngộ, lại quý ở chăm học khổ luyện, kỳ thực tiểu nam chân chính công lực, so Kim Muội, Ngọc Liên, Huệ Nượng, Lan Thu bốn người đều kém xa. A Lai nhắm vào thể chất của nàng cùng bình thường kiến thức cơ bản, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, dạy nàng cũng là giã lộ. Nộ tính của nàng rất cao, thông qua chỉ điểm của hắn sai lầm, suy một ra bà, hoặc học hoàn dụng. Đang đối với đường sắt cao tốc cách đấu bên trong, áp dụng cũng là lấy nu thắng cường, lấy nhanh chế nhanh. Theo lý thuyết, từ đầu đến cuối, tại đối phương động thủ động cướp phía trước, đập nện đối phương yếu hại huyệt vị bộ vị. Nàng đặc biệt giỏi về vừa đập vừa cào, đem khuỷu tay kích cùng tất kích phát huy đến cực hạn, khắc phục công lực không đủ chỗ thiếu hụt này Tha chịu mười quyền không đập một khuỷu tay, tha chịu ba khuỷu tay không chịu đầu goi, khuỷu tay qua như nào một khuỷu tay xuống khuôn mặt nở hoa, nhường mọi người xem phải là nhiệt huyết sôi trào. Đại gia nghe là ngay cả liên tục điểm gật đầu. Tiểu Nam đắc ý khoe khoang đứng lên, ta ngày ngày suy nghĩ A -lai ca dạy ta đồ vật, lần này, ta khắp nơi đã thủ, có mấy cái nguyên nhân trọng yếu. Đường sắt cao tốc mặc dù chó cùng rất dậu, cùng hung tặc, nhưng mà hắn sợ ta A Lai -ca, ca tùy thời tùy chỗ ra tay. Hắn sợ hiện trường La Thanh đội trưởng không nghe chỉ huy của hắn, cho nên hắn một mực ở vào tình trạng khẩn trương, tâm thần là rối bời. Ma ta đối với hắn dựa theo chương trình, phát ra 3 lần cảnh cáo. Đang cảnh cáo không kết quả dưới tình huống, chọn lựa hành động cũng là phù hợp thủ tục cho nên ta tại cách đấu bên trong, tâm vô tạp niệm, toàn thân buông lỏng, đánh đường sắt cao tốc hắn là quỷ khóc sói gạo, đầy mặt nở hoa. Đại gia nghe say sưa ngon lành, đối với tiểu nam phân tích phát ra từ trong thâm tâm bội phục, chờ tiểu nam sinh động như thật nói chuyện kết thúc, lập tức nhiệt liệt vỗ tay. Lan thu lòng còn sợ hãi. Lúc đó đường sắt cao tốc muốn đem bốn người chúng ta mang đi. A Lai đứng ra, anh hùng cứu mỹ nhân. Đường sắt cao tốc bao nổi, muốn đem Ngọc Tuyền Sơn trang bừng. Ái cha cha, ta trái tim nhỏ, kém một chút nhảy đến cổ họng. Huệ nhược hướng về phía hiểu lôi ôm quyền hành lễ hiểu lôi ở đây ngươi học vấn cao nhất ngươi coi đó biểu hiện ta kém một chút hiểu là ngươi còn tưởng rằng người chạy ra nghĩ không ra ngươi tài trí hơn người thật là cực kỳ thông minh cứu van chúng ta hết thể mọi người ngươi là đại công thần sáu hiểu lôi khanh khách mà cười lên đây đều là a lai sư phó nhiều lần nhấn mạnh đoàn đội tinh thần ta chỉ là mượn hoa hiến vật gấp gáp bất đắc dĩ tạm thời phát huy diệu ngọc hương phần nói hôm nay ta mời khách các ngươi vì ngọc tuyển sơn trang bảo an lao khổ công cao a man cười hì hì nói đây là tất yêu a ngươi là một trang tri chủ ngươi không mời khách ai mời khách à? Đại gia lập tức công việc lưu bù lên, quét dọn vệ sinh, chỉnh lý phòng họp. Kết thúc về sau, cùng đi liền ăn mừng cơm. 6. mấy ngày về sau, La Thanh đội trưởng đi tới A Lai văn phòng, nói cho A Lai: Đường sắt cao tốc vụ án cơ bản đã định, ý theo pháp luật pháp quy là tử hình. Lãnh đạo cấp trên độ cao chú ý, nghiêm túc đọc qua hắn người chuyện hồ sơ, cả nhà của hắn đều chết tại ma túy bên trên, phù mẫu lúc sắp chết, đem hắn nhận làm con thừa tự phó thác cho một cái bảo mẫu. Hắn tại toàn bộ phương nam toàn diện cấm độc trong lúc đó, đang hành động trọng đại hành động bên trong, nhiều lần kỳ công, hơn nữa còn là một đại hiếu tử đối với cái này nuôi dưỡng nảng trưởng thành bảo mẫu đặc biệt tốt nghĩ hắn là không có có không nhịn được kim tiền dụ hoặc đầu góc mê tiền phạm vào chuỗi này tội ác hắn giao phó hắn chủ mưu sau màn một người khác hoàn toàn trước mắt triệu minh đông còn không có định án xét thấy cái này một chút tổng hợp suy tính cho hắn một cái hối lỗi sửa sai cơ hội quyết định đổi thành ở tù trung thân trừ hắn nhà cái này bảo mẫu không có nguyên nhân đặc biệt bất luận kẻ nào không thể quan sát lần này trừ quả bí lùn bị nộp tiền bảo lãnh phóng thích bên ngoài những thứ khác đồng bọn đều bị phán ba năm trở lên tù có thời hạn a a lai like nhướng mày ta đem một ngày kia hắn tại ta trong phòng họp biểu hiện cùng hành động toàn bộ trong đầu qua một lần hắn có 3 lần không bình thường biểu hiện lần thứ nhất hắn thẩm tra đối chiếu điều tra hỏi thăm tài liệu đi bên ngoài thu thập chứng nhân lời chứng trở về vẽ rắn thêm chân tại đường sắt cao tốc trước mặt khoe khoang lần thứ hai hắn đưa ra một người theo dõi hiệu lôi ta cho rằng không hợp với lẽ thưởng trở về ngôn ngữ ám chỉ hiệu lôi là không chọc nội chủ đối với đường sắt cao tốc sử dụng là phép khích tướng lần thứ ba hắn tại đường sắt cao tốc bị đánh về sau cũng tại móc súng trong túi họng súng phương hướng lại chỉ hướng muốn hành hung của điện càng thêm không bình thường ra hòa này mượn gió bẻ măng Công phu Ninh Hốt là lô hỏa thuần thanh, bất quá hắn diễn kỹ, không nhịn được cân nhắc. Trước mắt ta xem còn chưa đủ thành thục, cần lịch luyện luyện. La Thanh cảm thán nói, ngươi không chỉ giỏi về phỏng đoán, phân tích, hơn nữa một đôi mắt, thật độ ca. A Lai đốt một điếu thuốc thơm, sống chết trước mắt, hơi bất lưu thần, hậu quả kia khó mà lường được. Bang không, lúc đó hắn móc súng một sát na, ta đã sớm đã tàn phế hắn. Lời nói xoay chuyển, nhìn chăm chăm La Thanh, hắn lần này, liền 15 ngày tạm giữ, ngươi cũng không cho. Ngươi càng thêm các thường, ngươi có phải hay không từ trong động tay độc chân? 940 thứ 922 chương mới Mưu đồ bí mật La Thanh đốt một điếu thuốc thơm, suy tư một hồi lâu. Xem ra, cái gì cũng giấu giếm không được ngươi. Ngươi nói không sai, hắn là cần lịch luyện. Thứ không giam giấu giếm, hắn là ta xếp vào ở tại bọn hắn nội bộ một cái nội tuyến. Hắn chân chính tên gọi ngả đồng sinh, Bộc Lộc Ngải, mùa đông ra đời, quả bí lùn chỉ là một tên hiệu. Đường sắt cao tốc lần này được phê chuẩn bắt giữ, mấu chốt tính chứng cứ sát thực, đại bộ phận đều đến từ bí mật của hắn cung cấp. Gia Hoánh Hoánh luyen Thực khong giam giau giem han la ta xep vao o tai bon han noi bo mot cai noi tuyen han chan chinh ten goi nga đong sinh boc lộ ngai mua đong ra đoi qua bi lun chi la mot ten hieu đuong sat cao toc lan nay đuoc phe chuan bat giu mau chot tinh chung cơ xác thuc đai bo phan đeu đen tu bi mat cua han cung cap gia bi giam tai cai kia trong sơn động vị trí, cũng là hắn cung cấp cho ta. Các ngươi nghĩ cách cứu viện Gia hắn là không thể bỏ qua công lao hắn là chỗ đầu gió định số người tại ngươi phòng học ba lần khác thường hành vi cũng là vì cho đau gio đinh song nguoi tai nguoi phong ngươi cung cấp ám chỉ vốn là ta vốn là không muốn khởi động căn này nội tuyến bởi vì ta cũng biết hắn không đủ lão đạo trước mắt chức vụ của hắn là duy sao đội tiểu tổ trưởng ta thẳng thắn nói cho ngươi đây hết thảy ta đã vi phạm pháp giữ bí mật nguyên tắc một mình ngươi làm đến tâm lý nắm chắc chính là gặp phải đặc thù khẩn cấp tình huống tuyệt đối không nên đả thương tính mạng của hắn ngươi phản ứng tình huống ta sẽ cho hắn đột kích tăng cường não bổ 6 đoạn thời gian này ngã đông sinh bị la thanh bí mật tiến hành đột kích não bổ khắc sâu ý thức được khuyết điểm của mình. Triệu Minh Đông tài đại khí thô, nắm trong tay toàn bộ thanh vân mạch máu kinh tế. Hắn đa mưu túc trí, thái tại như khác, đặc biệt giỏi về thiết lập nhân mạch quan hệ. Dựa theo La Thanh Bí mật ý muốn đạt được hắn cực kỳ trọng yếu chứng cơ phạm tội, vậy sẽ phải lấy được tín nhiệm của hắn, liền muốn hiện lộ rõ ràng tài năng của mình, liền muốn làm quen với hắn, hơn nữa hết thảy muốn làm phải không lộ ra một điểm vết tích, bằng không liền sẽ hoàn toàn ngược lại, phá hủy toàn bộ kế hoạch, tính mạng của mình cũng đáng lo. Một ngày này, ngả Đông Sinh bận rộn kết thúc, từ duy sao đội về đến trong nhà, điện thoại di động của hắn vang lên. Hắn tâm phiền ý loạn, không để ý đến, ha ha điện thoại di động này chính là không ngừng, một mực tại tiếp tục vang lên sáu, vang lên năm phút về sau, ngừng một chút, lại vang len 5 phut không ngừng. Ngã Đông Sinh cầm điện thoại di động lên, cũng không nhìn dây số, không hỏi xanh đỏ đèn trắng nổi nóng, lao tử công vụ tại người, ngươi là quỷ đòi mạng a? Đối phương trả lời, ngài tổ trưởng, ngươi đừng phát hỏa, ta là Triệu Minh Đông. Ngã Đông Sinh nghe xong, lấy làm kinh hãi, mười phần hoài nghi, lão hồ ly này làm sao lại chủ động gọi điện thoại cho mình? Không kiên nhẫn trả lời, chó của ngươi cái mũi thật linh thông, ta vừa ra chuyện, ngươi đã nghe ra tương lai. Triệu Minh Đông kiên nhẫn hồi phục, đừng hiểu lầm ta tuyệt đối không phải nhìn người chuyện tiếu lâm người đừng nóng giận ta biết ngươi gần nhất trong lòng ổ lửa cháy buổi tối ngươi tới ngàn đảo hồ tới ta xếp đặt buổi tiệc cho ngươi bày mưu tinh kế giảm nhiệt so một mình ngươi muộn trong nhà mạnh ngươi cân nhắc cân nhắc ngà đông sinh nghe lời nghe ầm trong lòng phỏng đoán triệu minh đông chủ động tiếp cận chính mình căn bản lý do rốt cuộc là cái gì dục cầm cố túng dẫn không chỗ phát tiết ta cân nhắc cái rắm ngươi có phải hay không cười nhạo ta kém một chút triệt để cắm triệu minh đông mười phần kiên nhẫn ta làm sao có thể cười nhạo ngươi người trong giang hồ đi sao có thể không lưu tỉnh ta muốn thông qua ta nhân mạch quan hệ nâng đỡ ngươi, khi vọng ngươi cân nhắc, cân nhắc. Buổi tối hôm nay ta mời ngươi, nếu như ngươi thật sự không muốn tới, ta cũng không miễn cưỡng. Nói xong, không đợi ngã Đông Sinh tiếp tục báo nổi, không chút khách khí dập máy điện thoại. Ngã Đông Sinh để điện thoại di động xuống, tỉnh táo lại, tự hỏi là thanh đối với hắn đột kích nào bổ sáu. Đến rồi trạng vật túi, một người mặc vào một thân màu đen roi cham vao toi mot nguoi mac phục, thu thập chuẩn bị khẩn cấp thiết bị, lặng yên không một tiếng động lẻn vào ngàn đảo hồ, đi tới Triệu Minh Đông biệt thự, tại tĩnh lặng một cánh cửa sổ phía dưới, nhìn trộm trong phòng khách nhất cử nhất động, nghe trộm bên trong động tĩnh triệu minh đông trong phòng khách tới tới lui lùi lỗ bước lo lắng phải lợi lợi triệu phong không kiên lang phai đoi đợi. được nữa nay cũng nhanh đến 8 giờ rưỡi người nào cơm tối đều ăn qua xem ra hắn sẽ không tới a gác cổng một chiếc điện thoại đến bây giờ cũng không có đánh tới triệu minh đông lạnh lùng nói chờ một chút đi trong lòng của hắn so với chúng ta gấp gáp ở thời điểm này ta không dùng hắn hắn rất khó phát đạt đường sắt cao tốc ngã xuống chúng ta nhất thiết phải nâng đỡ người mới tại duy sao trong đội thiết lập mới nhân mạch quan hệ đây là việc cấp bách triệu phong biện bạch đạo trước mắt hắn chỉ là một tiểu tổ trưởng đã từng là đường sắt cao tốc thủ hạng, biết chỉ là vượt mông ngựa công phu. Hắn có gì ghê gớm, chúng ta tại sao phải chờ hắn? Triệu Minh Đông nổi nóng đạo: "Ngươi chỉ biết một mà không biết hai, vượt mông ngựa thật đúng là phải là một môn công phu." Lần này, Phạm La Tiến Lao, một cái cũng không có đi ra, là hắn được thả ra. Chứng minh hắn có chút tài năng, bằng không, hắn liền trước mắt tiểu tổ trưởng bảo hiểm tất cả không được sáu. Cảm tạ khích lệ." Đang nói, Ngạ Đông Sinh phá cửa mà vào, đi đến trong phòng khách ở giữa. "Vẫn là Triệu chủ tịch có tình vị, bằng không ta thật sự không tới." Triệu Phong đánh giá Ngạ Đông Sinh, kinh nha vân đao ngươi chừng nào thì tiến bảo ngà đông sinh đắc ý trả lời ngươi ngàn bảo hồ dù cho có cơ quan trọng trọng nhất lưu bảo ăn thiết bị nhưng mà đối với ta mà nói đây chẳng qua là bài trí ta từng theo đường sắt cao tốc nhiều lần tới qua hoàn cảnh nơi này ta quá quen thuộc ngươi cũng không suy nghĩ một chút ta là ăn cái gì cơm triệu phong hái hùng kết vía triệu minh đông một cái nhiệt tình lôi kéo ngà đông sinh tay Tiểu phong cô lậu quả văn lịch việt thiếu hắn biết cái gì đi đến phong ăn chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện ba người tại trên bàn cơm ngồi xuống bắt đầu lẫn nhau cùng chén hỏi chén nhỏ qua ba lần rượu thái quang ngũ vị Ngã Đông Sinh hợp ý, đối với Triệu Minh Đông vô cùng cần thiết hiểu rõ tình huống, tiến hành trả lời. Tràn đầy phấn khởi mà đem một ngày kia tại A Lai phòng họp phát sinh sự tình, tự thuật một phen. Triệu Gia Phụ Tử nghe là trận mắt hốc muộn, kinh nha liên tục. Ngã Đông Sinh phun mũi rượu, cái này A Lai bắt đầu đem ra ngoánh ngoánh cùng Hồ Tam, rồi đến xoay quanh, cuối cùng vậy mà làm đến tập đoàn địa vương chủ tịch, các ngươi nói, đây có phải hay không là đặc biệt ưu Triệu Gia Phụ Tử liên tục gật gật đầu. Ngã Đông Sinh tiếp tục đắc ý dưới tay hắn nhân tài đông đúc, nữ như mây, người người khôn khéo tài giỏi, các ngươi nói, hắn là không phải có thể sương tụng như đại vương? đáng tiếc là ta định bợ không hơn hắn. Triệu gia phụ tử hai mặt nhìn nhau, mặt lộ vẻ lúng túng. Triệu Minh Đông thấy hắn mở rộng lòng mang, nói cũng là lớn lời nói thật, vội vàng liên tục gật đầu. Ngả Đông Sinh chờ xong trả lời chắc chắn, đem một đại ly rượu đế, uống một hơi cạn sạch. Cái này ly pha lê rót đầy khoảng chừng bốn lượng rượu đế, Triệu Phong dựa theo ý của phụ thân, vội vàng một lần nữa rót đầy. Ngả Đông Sinh lại tràn đầy phấn khởi. Lúc đó, ta đối với đường sắt cao tốc là lòng son dạ sắt, trung thành tuyệt đối, là có mắt cùng nhìn. Ta đi bên ngoài điều tra trở về, liền nói cho hắn biết, tới gẩy ra nữ hải tử, không thể chơi vào, không thể chơi vào không thể chơi vào. Nhưng hắn ngược lại tốt, chính là không nghe, tin vào cột điện Sảng Luân, đem ta mắng là cậu huyết lâm đầu, cùng người ta giã tay đánh nhau. Về sau kết quả, này liền không cần ta nhiều lời. Triệu Minh Đông liên tục gật gật đầu. Đường sắt cao tốc tin vào Sảng Luân, khư khư cố chấp, gieo gió gặt báo. Thứ không giam dầu giếm, ta đã sớm thông qua nhân mạch, đối với chuyện này có hiểu biết. Ta chính là nhìn chúng ngươi, có can đảm nói thẳng, là một cái lòng son dạ sắt hộ chủ người. Cho nên, ta đối với ngươi phá lệ kính trọng, bao thuc khong dam dau giem ta cũng sẽ không mời ngươi tới ở đây. Ngạ Đông Sinh nghe xong, có chút hiểu được, thì ra là thế, đem một ly rượu đế, lại một lần uống một hơi cạn sạch. 941 thứ 923 chương toàn bộ nhờ diễn ký triệu phong lại một lần nữa cho hắn một lần nữa giúp đẩy. Ngạ Đông Sinh bưng chén rượu lên, suy nghĩ nước tràn thành lụt, nhiều lần suy nghĩ là thanh cho mình não bộ nội dung, cái gì có thể lộ ra, cái gì không thể nói, cái gì có thể làm, cái gì tuyệt đối không thể làm, năng lực chính mình tự mình biết, chỉ có thể dựa vào diễn ký 6. Bất chi bất giác để ly rượu xuống. Triệu Minh đồng thấy thế hổ nghi vấn đạo: "Huynh đệ, ngươi ở đây suy nghĩ gì?" Ngạ Đông Sinh hề phải nói, lúc đó Ta muốn không phải đầu góc đột nhiên thay đổi, kịp thời nhận túng, đem khẩu súng ném ra ngoài. Nếu như ta còn tiếp tục khăng khăng một mực nghe đường sắt cao tốc bài bố, chỉ sợ ta bây giờ tại phòng giam bên trong không ra được. Nói xong, vậy mà rượu nhiều thất thố, nước mắt chảy xuống. Triệu Minh Đông vì cho thấy mình là một cái người thông tình đạt lý, an ủi. Ta cho rằng, ngay lúc đó tình thế, ngươi là cử chỉ sáng suốt. Đại trưởng phu có được gián được, ngươi tài trí hơn người, tùy cơ ứng biến. Nếu như đổi lại tiểu phong cái này đầu heo, đoan chừng tại chỗ liền bị giải quyết tại chỗ. Ngả Đông sinh bưng chén rượu lên, như có điều suy nghĩ, buổi tối hôm nay ta phải đề cao diễn kỹ lại không thể phạm trước kia sai lầm xấu. nay thời gian một gia đình nữ phục vụ mang theo lấy một cái vạ lùi mật mã tử đi đến đặt ở trên bàn cơm triệu minh đông mở ra vạ lùi mật mã đông sinh à ta nghĩ ngươi lần này có thể được phóng xuất từ trên xuống dưới thu xếp rất nhiều tiền a nghĩ đến ngươi nhất định là nghiêng hắn gia tài trước mắt kinh tế mười phần túng quẫn ta đây một chút tiền nhỏ coi như là cho ngươi phụ cấp một điểm gia đình phí tổn miễn cho trong nhà ngươi vợ con mỗi ngày bán trách ngươi ngà đông sinh xem xét có chừng hai trăm vạn cái này nhưng không được vô công bất thủ độc Ta có tại đứa gì, tiếp nhận tiền của ngươi." Triệu Minh Đông dẫn dụ, "Người ai không có một cái khó xử. Nếu như ngươi chân tâm thật ý cùng ta giao một làm bạn, vậy thì tiếp nhận hảo ý của ta, cùng lắm thì xem như ta cho ngươi mượn." Ngả Đông Sinh suy tư một hồi, "Tốt ta, ngươi nói như vậy, vậy ta hãy thu. Gần nhất trong nhà phải không thái bình, lão bà gặp ta dùng tiền, mỗi ngày buổi tối nói lại nhảy oán trách, làm sao lại mắt bị mù, cùng đường sắt cao tốc xen lẫn trong cùng nhau, khiến cho ta ban ngày mặt mày ủ rột, không cách nào làm việc." Nói xong, viết xuống một trương phiếu nợ, đưa cho Triệu Minh Đông. Triệu Minh Đông nhìn một chút, móc bật lửa ra nhóm lửa phiếu nợ thủ tục ngươi đã làm cái này thuộc về chúng ta ở giữa tình cảm cá nhân coi như ta nhận phía dưới ngươi người huynh đệ này cho một điểm gặp mặt lễ mọn ngà đông sinh cảm động đến liền ông quyền cảm ơn đại ca bên cạnh nữ phục vụ đánh giá ngà đông sinh thấy hắn kích thước một m bảy không tới kích thước mập mạng nặng đến một trăm tám mươi cân rất giống một cái quả bí lùn mùi rượu ngút trời phun đến trên mặt của mình lui lại mấy bước mỉm cười hỏi triệu minh đông chủ tịch ta có thể đi xuống sao triệu minh đông trên mặt thoáng qua một tia không vui đến huynh đe nay cho mot điem gap mat le mon nga đong sinh cam đong đen lien o quyen cam on đai ca ben canh nu phuc vu đanh gia nga đong sinh thay han kich thuoc mot m bay khong toi kich thuoc map mang nang đen 180 tram can rat giong mot cai qua bi lun mui ruou ngut troi phun đen tren mat cua minh lui lai may buoc mim cuoi hoi trieu minh đong chu tich ta bên người đi cho ta huynh đệ rót rượu gắp thức ăn ngà đông sinh híp mắt lại nhìn xem nữ phục vụ đột nhiên vô bản một cái nói nghĩ tới mấy cái lấy làm kinh hãi nhìn chằm chằm ngà đông sinh ngà đông sinh đạo còn có một cái trọng yếu tình tiết ta quên nói triệu minh đông cả kinh vội vàng truy vấn từ từ nói đừng có gỡ ngà đông sinh hồi ức lúc đó một đường theo dõi điều tra trở về bốn cái nữ hải tử đã đến trong phòng họp trong đó một cái dáng dấp đặc biệt thủy linh vậy mà hòa a tới lên tay chân nữ ta xem xét giật nạy cả mình lập tức nhắc nhở đường sắt cao tốc hắn không thể chơi vào triệu phong nghe được không thể vào ba chữ lập tức hứng thú nữ hải tử này Tiên cứ gọi là gì?" Ngà Đông Sinh trả lời, "Gọi Nam Tuấn, là hành động chống người, tới tuyên bố đối với đường sắt cao tốc bắt giữ ra lệnh." Ta lúc đó lén lén đem hiện trường mấy người dùng di động lén lén quay chụp xuống, ta mở ra cho ngươi xem một chút. Triệu Phong xem xét, "10 phần kinh nha." "Nàng, cha ngươi mau nhìn xem. Nha đầu này chính là xảo phòng Đoàn lão bản nữ thư ký sao? Lần trước chúng ta kế hoạch thu mua, chính là nàng tới quấy rối." "Ông trời ơi, nghĩ không ra nàng, lại là hành động chô nhân viên." Triệu Minh Đông nhận lấy điện thoại di động, nhiều lần xem đi xem lại, hồn bay lên trời. "Người cái này đầu heo." người của đặc biệt hành động sử cải trang vi hành ngầm hỏi đến hang ổ của chúng ta bên trong tới ngươi lại còn một chút cũng không có phát giác còn nghĩ bị ma quỷ ám ảnh muốn tán tỉnh nhân ra thực sự là náo tàn đến nhà rồi hôm nay nếu như không phải ngã đông sinh bí mật đập tới cái video này chúng ta mãi mãi cũng bị người khác mơ mơ màng màng a ngã đông sinh đem một ly rượu đế uống một hơi cạn sạch lạnh lùng nói lúc đó đường sắt cao tốc không nghe ta khư khư cố chấp chính là bị nàng đánh là đẩy mặt nở hoa triệu minh đông không khỏi bùi ngùi mai thôi hành động chỗ người thần long thấy đuôi không thấy đầu từng cái xuất quỷ nhập thần khó lòng phòng bị a Tiểu Phong, ngươi xem một chút đồng sinh tại nơi dạng nơi, đều có thể làm đến khí định thần nhàn, gặp nguy không loạn. Dũng dĩ động bí mật đập tới chân quý như vậy tài liệu, ngươi nếu là có hắn một nửa thông minh tài trí, ta liền bất lo. Triệu Phong không phản bắt được, chỉ có thể nhịn khí thôn âm thanh, mặc cho phụ thân cửa trách. Không ngừng phải cùng nữ phục vụ thay phiên cho ngả đồng sinh rót rượu, nhường hắn sớm một chút uống say nằm xuống, không phải vậy miệng đầy phút phân, tại trước mặt phụ thân đắc ý, mình phun sự chịu không được. Chỉ chốc lát công vụ, chỉ thấy ngả đồng sinh ghé vào trên ban công, Triệu Minh Đông nói cái gì, hắn chỉ là một ban com lắc đầu, một hồi lại lúc lắc đầu triệu minh đông mắt thấy thương lượng không đi xuống kêu lên bên ngoài hai cái đại hán và bỡ, các ngươi lập tức đem ta huynh đệ linh đến phòng tiếp khách bên trong đi nghỉ ngơi ngà đông sinh bị trống ra ngoài triệu minh đông nhìn chằm chặp cô bán hàng khuôn mặt âm xâm xâm đối nó mệnh lệnh ngươi cho ta đi phục dịch tốt ta trọng trọng có thưởng bằng không đừng trách ta không khắc khí nữ phục vụ lòng dạ biết rõ không ngừng phải cầu thần. hán hắn đều say thành này giả tử triệu minh đông nhắc lên quả trượng đánh bất ngờ hung dữ đang cấp trên đầu nàng dập đầu xuống phúc nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ đạo lý này ngươi không hiểu sao nữ phục vụ che lấy đầu triệu minh đông lặp lại mệnh lệnh đừng quên bí mật chụp nhiệm vụ tuyệt đối không nên nhường hắn phát hiện sự tình nếu là làm bệ đừng trách ta đối với ngươi không khách khí sự tình nếu là làm xong ta tuyệt đối trọng trọng có thưởng nữ phục vụ liên tục gật đầu vội vàng đi theo 12. tại phòng tiếp khách thời gian ngà đông sinh gặp một lần người nữ phục vụ viên này liền biết triệu minh đông đang cho hắn tiếp tục gái bẫy cố ý giả điên bán say tiểu hướng phát tác đối với đi vào nữ phục vụ trên thân là ba đại thổ nữ phục vụ đối mặt cái này có một cân đại mập mã, mùi rượu ngút trời mười phần trắng ghét nèn Vì hoàn thành triệu minh đông bí mật chụp nhiệm vụ, chỉ có thể ngẩn người ngồi ở trên ghế salon, yên lặng chờ hắn chìm vào giấc ngủ, mới tốt sử dụng thủ đoạn mở ra trên tủ ở đầu giường một bình đồ uống chậm dài uống vào sáu, bất chi bất giác mệt mỏi buồn ngủ, ngủ được giống lợn chết một dạng. Ngã đông sinh mừng thầm, lén lén ở dưới thuốc ngủ tạo nên tác dụng, một người để nguyên quần áo tự mình nằm ngay khóo, tiếng ấy như sấm, ngủ một giấc đến lớn hướng đông, gặp nữ phục vụ tê liệt trên ghế salon, vẫn chưa có tỉnh lại. Ngã đông sinh cũng không để ý không hỏi, như không có việc gì đến rồi trong nhà ăn, vui đầu ăn bữa sáng. Triệu minh nam ngay ho, tieng ngáy đi đến thân ngã đông sinh bên cạnh ngồi xuống mỉm cười hỏi: "Đêm qua, nghỉ ngơi còn tốt chứ?" Ngả Đông Sinh mỉm cười trả lời: "Cảm ơn đại ca chu đáo nhiệt tình phục vụ, ta phi thường hài lòng, kế tiếp, ta muốn nghe một chút ngươi kế tiếp an bài cụ thể." 942 thứ 924 nhu đồ bí mật lật bản triệu minh đông thật sâu biết, bắt người ta tay ngắn, an người ta nhu nhược, cái này từ đạo lý. Suy nghĩ, cái này Ngả Đông Sinh luôn muốn gọi mình đại ca, xem ra đã vào hố. Bắt đầu áp dụng chính mình nhu đồ bí mật đã lâu lật bản kế hoạch. Quả quyết làm ra phân tích căn bài. Đệ nhất, phái người bí mật theo dõi, thạch trung lõi lao đầu này cùng bên cạnh mấy công việc nhân viên còn có cái này gọi nam tuấn tiểu nha đầu chỉ cần bọn hắn tại mây xanh khu vực xuất hiện chúng ta liền muốn để phòng bọn hắn làm rõ ràng bọn hắn điều tra tương quan nội dung đệ nhị tìm cơ hội một lưỡi bắt hết bọn họ hoặc đổi ra mây xanh khu bằng không chúng ta đều không có một ngày yên tĩnh đệ tam đối với a lai là nghĩ như vậy chỉ cần hành động chống người vừa rời đi hắn giống như như diệu đứt dây trên không chạm trời dưới không chạm đất lại rảnh tay đối phó hắn dễ như trở bàn tay điểm chết người là hành động chống người bọn hắn mới là uy hiếp chúng ta an toàn mục tiêu số một nay thời gian triệu phong cũng đi tới giữ im lặng làm học sinh dự tính ngà đông sinh lạnh lùng nhắc nhở đại ca không phải ta dội nước lạnh ngươi nói so hát thêm hai cái này nói dễ vậy sao triệu minh đông mỉm cười nói các ngươi đều lo lắng a lai like càng lai like việt yêu kỳ thực ta là càng lai like việt hưng phấn ngà đông sinh mở mịt nói ngươi đây là ý gì ta như thế nào một chút cũng nghe không rõ triệu minh đông nói dông dài đứng lên xã hội này chính là mạnh được yếu thua có giống như hắn đối thủ cái này mây xanh khu thậm chí là toàn bộ việc không ai quản lý kinh tế mới có hy vọng mới sẽ không âm vú đầy từ khí ngà đông sinh không hiểu ra sao ngươi nói đạo lý này ta càng lai like việt không hiểu triệu minh đông ngươi không phải kinh tế học phương diện chuyên gia cũng khó trách ngươi không hiểu a ngà đông sinh gấp gáp vấn đạo đại ca ngươi có thể không thể thông tục dễ hiểu hiểu rõ một chút triệu minh đông cố lộng huyền hư ta một mực là chủ động tính chất châm đối tính hắn là bị động tính chất ngươi không có nhìn ra sao ngà đông sinh nghĩ đi nghĩ lại cái này ta thừa nhận trước đó ngươi một mực đang đối với hắn tìm kiếm phiền phức ngươi liên hợp đường sắt cao tốc thu mua thất bại lần này lợi dụng đường sắt cao tốc cái này một con cờ cũng thất bại chẳng lẽ ngươi còn phải tiếp tục lần thứ ba ngươi chẳng lẽ không vì mình tương lai kết quả cân nhắc cân nhắc Triệu Minh Đông nghe câu này câu đâm lòng lời nói, sắc mặt âm trầm giống như băng, thận không thể hung hăng rẽ ngang trượng cho ngã đồng sinh. Nghĩ lại, có thể thẳng thắn nói ra lời như vậy nhân, tại chính mình bên người, trừ con của mình Tiểu Phong, tuyệt không người thứ hai. Dạng này người đốt đèn lồng cũng tìm không thấy a, lập tức đổi một bộ gương mặt, đắc ý khoe khoang từ bản thân tốt biện trí tuệ. Trong đại dương cá mập trắng khổng lồ, luôn ăn con tôm nhỏ, có thể nhét đẩy cái bao tử sao? Tập đoàn Địa Vương không phát triển, xí nghiệp có thể mở rộng sao? Nơi này tinh tế, có thể phồn vinh sao? Lại nói đơn giản một điểm, làm thịt heo không đợi vô béo có thể làm thịt ra bao nhiêu thì tới? Ta tính ra sao?" Ngả Đông Sinh thẳng thắn hỏi lại. "Ngươi ý tứ, để cho ta khai khiếu thật nhiều. Nếu như A Lai càng lai cường cường đại, ngươi có khả năng hay không đấu không lại hắn?" Triệu Minh Đông trong lòng nén giận, trong mắt lộ ra âm trầm hàn quang. "Ta Sa Đông tập đoàn tại Mây Xanh khu kinh doanh chỉ là một bộ phận, chân chính hải ngoại kinh doanh, cả tài lực, cộng lại so với hắn một cái nho nhỏ tập đoàn địa vương, đơn giản không biết đại nơi đó đi. Ta Sa Đông tập đoàn cao thủ, trải rộng các nơi trên thế giới, nếu như ta chân chính động thủ với hắn, hắn hẳn là đã sớm không ở nhân thế ở giữa, cái này ngươi có bao giờ nghĩ tới?" Ngạ Đông Sinh trong lòng run sợ gật đầu, đồng thời biết cũng tại uy hiếp chính mình, cho mình để tỉnh một câu. Lão hồ ly này tâm bất khả trắc, quá âm tà, hơn nữa còn hiểu kinh tế học, tâm lý học, đem giàu hoạt đường sắt cao tốc đều cho triệt để lợi dụng. Chính mình nếu là hoàn toàn vào hắn hố, hắn vụng trộm không ngay ngắn chết chính mình mới quá xấu. Tốt ta, ta hăng hái phối hợp hành động của ngươi. Triệu Minh Đông nhận được mình muốn đáp án, vì để cho Ngạ Đông Sinh triệt để nhận túng, cố lộng huyền hư. Ta là yêu quý nhân tài, tôn trọng nhân tài. Ta lợi dụng đường sắt cao tốc là có nguyên nhân, đường sắt cao tốc ở trước mắt lấy lòng ta, sau lưng từ chối cái cọ ngang ngạnh, sớm đã dị tâm trộn cùng ta lục đục với nhau, hắn là khư khư cố chấp, chuyên quyền độc đoán, tạo thành hôm nay kết quả. Nếu là hắn cùng ta chân chính một lòng, tuyệt đối sẽ không có kết quả hôm nay. Ngã Đông sinh lòng dạ biết rõ, đây là đối với mình phát ra nghiêm trọng cảnh cáo. Triệu Minh Đông thấy hắn không dám cãi lại, ra lệnh: lợi dụng thông minh tài trí của ngươi, mau chóng lấy được La Thanh tín nhiệm. Ta đưa cho ngươi tiền, ngươi cứ việc hoa, tranh thủ hôn cái tiểu đội dài vị trí, cho ta giám sát La Thanh nhất cử nhất động. Nếu như duy sao đội có đặc biệt hành động, nhất định muốn sớm cho ta biết. Đồng thời, nghe nóng đối với ta đầu mối có giá trị. Ngã Đông sinh lòng dạ biết rõ lao hồ ly này trên miệng cái này cũng không sợ vậy cũng không sợ kỳ thực là bóng rắn trong chén cố ý cực kỳ hoảng sợ giám sát la thanh ta cũng không dám hắn có cực mạnh phản trinh sát ý thức cái này có thể đi không thông duy sao đội có đặc biệt hành động giữ bí mật quy định vô cùng nghiêm ngặt ta một khi tiết lộ bị phát hiện làm không tốt ta liền triệt để chơi xong triệu phong lập tức nói thẳng dạng này việc nhỏ ngươi cũng không giải quyết được vậy ta hỏi ngươi giá trị của ngươi ở nơi đó cha ta coi trọng như vậy ngươi cùng ngươi xưng huynh gọi đệ chẳng lẽ hắn nhìn sai rồi ngà đông sinh suy tư một hồi chính mình không phải liền là một cái ăn ý độc quyền bán hàng ác nhân nhân vật sao tất nhiên diễn kịch liền phải bỏ công sức trả lời có tiền mua tiên cũng được có tiền có thể khiến quỷ thôi ma triệu phong nghe xong 10 phần nổi nóng lại là tiền ngã đông sinh trả lời tiền không phải văn năng nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể đạo lý kia thời đại này liền đổ đần cũng biết ta triệu phong bất quá ngươi đừng công phu sư tử ngoạn nói xong lấy ra một tờ thẻ ngân hàng hướng về trên bàn cơm quăng ra trong thẻ có năm văn nguyên ngươi tạm thời cầm làm toàn bộ kinh phí hoạt động được chuyện về sau ta xem tài liệu giá trị cho ngươi thêm ban thưởng Nga Đông Sinh đàng phải lập tức đứng lên, thầm nghĩ, mẹ nhà hắn, không có 50 vạn vạn đến 200 vạn nguyên, ngươi nghĩ đối lão tử, thực sự là mắt chó coi thường người khác, lão tử gặp rủi ro, ngươi vậy mà cũng dám lão tử sáu. Triệu Minh Đông gặp Nga Đông Sinh trong lòng không vui, phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn. Tiểu Phong không hiểu chuyện, ngươi đừng sinh khí, hắn nói ý tứ, là nhìn tài liệu giá trị, lại cho ban thưởng. Đông Sinh à, ngươi tất nhiên nhận ta người đại ca này, không đủ tiền, đừng khách khí, ngươi cứ việc nói cho ta biết chính là. Nga Đông Sinh nhẫn thanh thuần khí mà nhặt lên trên bàn năm thẻ ngân hàng, để vào trong túi, qua loa lấy lệ nói, đi. Ta sẽ tận tâm tận lực. Lúc này, nữ phục vụ vội vã đi đến phòng ăn, chuẩn bị ăn cơm, vừa nhìn thấy Triệu Minh Đông cùng Ngạ Đông Sinh cùng một chỗ giao lưu, quay người trở về tránh, một khắc không dám dừng lại. Ngạ Đông Sinh phát hiện bóng lưng của nàng, lòng dạ biết rõ, nàng muốn hồi báo tối hôm qua tình huống, vì để tránh cho lúng túng, vội vàng cáo từ, mang theo vạ lụy mật mã, vội vã rời đi Triệu ra biệt thự 6. Nữ phục vụ gặp Ngạ Đông Sinh rời khỏi phòng ăn. Vội vã đuổi tới Triệu Minh Đông trước mặt, phốc thông nhất phía dưới, quỳ xuống. Không thể không đúng sự thật hướng hắn hồi báo đêm qua phát sinh tình huống 6 chín thứ 925 trăm trường phát hiện cơ hội triệu minh đông nghe xong không thể làm gì khác hơn thở dài một hơi không lo được đối với người nữ phục vụ trừng phạt đi nhanh ra phòng ăn đi tới cửa chính xa xa nhìn xem ngả đông sinh mang theo vạ lì mật mã sắp rời đi đảo nhỏ bóng lưng không lại cảm khái cái này ngả đông sinh quả nhiên nghiêm trình huấn luyện tiến thối tự nhiên có chút tài năng đi theo đường sắt cao tốc cũng học được thật nhiều thứ so với hắn đường sắt cao tốc nhiều hơn một phần trung thành có can đảm thẳng thắn chứng minh hắn chỉ cần nhận định chủ nhân liền nhất định sẽ lòng son giả sát trong lòng tính toán kế tiếp như thế nào thật tốt lợi dụng được cái này một con cờ sáu qua mấy ngày triệu phong vội vã trở về hướng triệu minh đông hồi báo hạ thần quang đã khôi phục tần kiến huy hết thẻ chức vụ hơn nữa phái hắn ra thư ký đến trong nhà hắn đưa tới quan phục nguyên chức hành văn triệu minh đông liên tục truy vấn hạ thần quang làm được mười phần lý trí hắn đã sớm làm ngươi muốn nói cái gì bây giờ là gì tình huống triệu phong mờ mịt một đoạn thời gian trước cái này tần kiến huy không phải biến mất sao theo nói vì trốn tránh trách nhiệm sợ con hắc qua hắn căn bản sẽ không lộ diện lần này về nhà tiếp vào hành văn Hôm nay ngược lại là mới mẹ vậy mà trở lại văn phòng đi làm. Triệu Minh Đông suy xét, cái này có gì? Ngan Đảo Hồ nước bẩn xử lý đã làm từng bước. Danh tiếng đi qua, hắn trở về là nhân thường tỉnh. Nói xong trong đầu không ngừng tính toán. Tại Ngan Đảo Hồ đưa ra một tòa biệt thự tới chia cho cái này ra thư ký, bất quá tạm thời gọi hắn không muốn cá nhân tới ở. Liên nói là phòng ngừa bị hành động trấu người phát hiện, phân phó hắn tiếp tục tiệm phục tại Tần Kiến Huy bên cạnh. Nếu như thu được hữu dụng giá trị, ta Triệu Minh Đông trọng trọng có thưởng. Triệu Phong Phong đảo, ý của ngươi là hoài nghi Tần Kiến Huy cùng hành động cho người có một chân. Triệu Minh Đông gật gật đầu, cuối cùng gặp lại người lại thông minh một lần. Ta làm muốn tử trên người hắn, thì đòi đến thần long thấy đuôi không thấy đầu thần bí hành động trô bóng người tử. Triệu Phong lập tức hành động, hối lộ ra thư ký. Gia thư ký làm mừng rỡ như điên lấy được tha thiết ước mơ biệt thự. Cả ngày tự nguyện, tự nguyện đi theo Tần Kiến Huy phía sau cái mông, cẩn thận từng ly từng tý ân cần phục vụ. Mấy ngày về sau Ngọc Tuyền Sơn Trang bên trong tiếp đái một chi du lịch đoàn đội, hắn đi theo Tần Kiến Huy cùng đi tại rừng sâu núi thẳm bên trong du lịch. Ở trong quá trình này. Hắn lấy được một cái tin tức trọng yếu, cái này du lịch đoàn đội trên thực chất là nam viện phái người tới phía dưới khảo sát, tiến hành bước kế tiếp cấp phát luật chứng, gọi núi xanh đầu tư công ty tiếp tục khai phá núi hoang đất hoang. Hắn dọc theo đường đi bí mật tiến hành nghe trộm cùng quay trụ. Hắn đem cái này tình huống, trước tiên hồi báo cho Hạ Thần Quang, bởi vì Hạ Thần Quang dù sao cũng là thân thích của hắn, hắn người bí thư này cũng là hắn một tay ăn bài. Hạ Thần Quang nghĩ Tần Kiến Huy vốn chính là phụ trách quyết sách cục phát triển kinh tế, cùng đi tham quan hết thảy bình thường bất quá, căn bản không có để ở trong lòng. Triệu Phong chiếm được tin tức này, phái ra Bi Tham tiến hành bí mật theo dõi quay chủ. Triệu Phong căn cứ vào quay được video, vậy mà phát hiện người mặc thường phục thạch trung lối cùng Nam Tuấn, đặt được một cái kết luận, cái này du lịch đoàn thể, rất có thể là cao tầng phát tới khảo sát. Năm đấm năm chặt, con mắt lộ ra vô tận tức giận sáu. Triệu Minh Đông nhận được tin tức này, mừng rỡ như điên, cho rằng là cơ hội ngàn năm một thở lập tức cho ngã đồng sinh gọi điện thoại, thông chí hắn đến đây ngàn đảo hồ biệt thự thương lượng. Ngã đồng sinh tưởng tượng, lão tử lại đi biệt thự của ngươi, ngươi lại cho ta lão tử một lần nữa bố trí cạm bẫy, cho lão tử mang đến ôn nhu một đao, ngươi nằm mơ à? Thế là quả quyết cúp máy điện thoại, hồi phục tin nhắn. Vi Phong ngựa bị người theo dõi. Ta xem, ta cũng không cần tới. Có việc gấp, ngươi cứ việc phân phó ta, tại phạm vi năng lực của ta bên trong, ta nhất định toàn lực ứng phó. Triệu Minh Đông lại một lần nữa gọi điện thoại. Bằng bản lĩnh của ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ vứt bỏ theo dõi. Ta thật sự việc gấp thương lượng với ngươi. Ngã Đông Sinh ngay xong, lại một lần nữa cúp máy điện thoại. Tiến hành hồi phục tin nhắn. Ta bây giờ cùng trước đó bất đồng rồi, đã bị đề bạt trở thành tạm thời tiểu đội trưởng. Công vụ bế văn nhiều việc, ở văn phòng mở phân tích án tính sẽ, một đám người đang hiện trường. Ta không có thể cùng ngươi thông điện thoại, xin ngươi tha thứ cho. Phát xong tin nhắn, sợ hắn không tha suy tư một hồi, tiếp tục phát lại bổ sung một cái cái tin nhắn ngắn, có việc gấp, thỉnh đơn giản nói tóm tắt chứng minh. Nếu như ngươi có đặc biệt cần, nguyện ý nói cho ta biết phương án hành động, đến lúc đó, ta sẽ hết sức giúp đỡ. Ngươi phải biết ta bây giờ có được hết thể kiếm không dễ, bảo hộ ta, cũng là bảo hộ ngươi. Bây giờ thật không thuận tiện, có rảnh, chúng ta sẽ liên lạc lại. Ai? Triệu Minh Đông thật sâu thở dài một hơi, cũng nghe đến rồi đối phương có người đang hiện trường, đoán chừng là đang họp không tiện. Đồng thời phỏng đoán đến ngã Đông Sinh là vì lần trước cô bán hàng sự tình, canh cánh trong lòng, cho mình rõ ràng tỉnh táo đắp lại hết thể đều hợp tình hợp lý thế là hồi phục tin nhắn chúc mừng ngươi thuận thuận lợi lợi cao thang đội trưởng chức vụ như rất cần tiền tiếp tục thu xếp ngươi cứ mở miệng cô bán hàng sự tình là tiểu phong cái này đứa bé không hiểu chuyện ăn bài ta không biết chút nào sau đó ta biết chuyện đã xảy ra hắn không có ác ý ta vẫn hung hăng dạy dỗ hắn một trận vì nghĩ cho an toàn của ngươi xin cứ việc yên tâm ta không đến vạn bất đắc dĩ là sẽ không dễ dàng gọi ngươi xuất thủ viết xong nghiêm túc trục từ trục câu kiểm tra nhiều lần sửa chữa một phen, lúc này mới cờ lật phát ra tin nhắn thông chi suy tư một hồi lâu lại thêm vào một đầu Ta nghiên cứu hảo phương án cụ thể, sẽ thông báo cho ngươi." Triệu Minh Đông như chút được gánh nặng thở dài một hơi, cầm điện thoại di động trong tay, hai mắt đăm đăm. Triệu Phong mở mịt vấn đạo, "Buổi tối, ngả Đông Sinh hắn đến hay là không đến?" Triệu Minh Đông con mắt nhìn chằm chằm Triệu Phong, khí không đánh một chỗ, mang đến cái rắm. "Hắn còn dám tới sao?" Trong cậy vào ngươi xử lý một chút sự tình, đều làm bệ. "Ngươi thực sự là hư việc nhiều hơn là thành công." Triệu Phong toàn thân khẽ run rẩy, không dám ngôn ngữ. Qua một hồi lâu, Triệu Minh Đông phân phó Triệu Phong, bí mật đem ra thư ký tiếp vào biệt thự tới. Đến buổi tối, gia thư ký đến rồi triệu ra trong biệt thự phong an hai cha con cá nhân không ngừng đề ra nghi vấn gia thư ký liên quan tới du lịch đoàn đã du lãm vị trí địa lý còn có thời gian mấy ngày tiếp xuống hành trình các loại sáu gia thư ký mắt thấy giấy không gói được lửa không thể không đem hắn nắm giữ tin tức từng cái nói ra sáu triệu minh đông bắt đầu từng bước một áp dụng vì bức lợi dụ. hạ thần quan cùng ngươi là quan hệ thân thiết ca an này nói thật nói cho ngươi cũng không sao ngươi vì hắn làm việc chính là vì ta làm việc ngươi còn nhớ rõ tần kiến huy tại ngọc tuyển sơn trang kém một chút bị ám sát sự tình sao gia thư ký không hiểu ra sao Tại Triệu Minh Đông không ngừng nói xa nói gần dưới sự nhắc nhở, cuối cùng một chút nhớ tới cái tiếng gió táp mưa xa ban đêm, nhớ lại một phen. Mơ Mị nói, không biết, ta chỉ nhớ đến lúc ấy, ta chỉ là đem ta cùng hắn tại Sơn Trang hoạt động tình huống, lén lén trong nhà cầu hướng Hạ Thần Quan hồi báo. Triệu Minh Đông âm trầm phát ra rạo cười. Vậy thì đúng rồi, hắn nắm giữ tất cả mọi thứ ở hiện tại, cũng là ta một tay vuông chồng nâng đỡ đi lên, cùng hắn người đối nghịch, ta đều lại trợ giúp hắn thanh lý. Ta bây giờ tặng cho ngươi đường tự, cũng là xem ở trên mặt của hắn, cho ngươi cẩn cù chăm chỉ làm việc bát hưởng. Ngươi phải biết, ta có thể coi cho ngươi, dùng ngươi cũng là xem ở trên mặt của hắn. Nếu như ngươi không thể thực tình thành ý làm việc cho ta, ngươi suy tính một chút kết quả. 944 thứ 926 chương uy bức lợi dụng có câu nói rất hay bắt người ta tay ngắn an người ta nhu nhược. Giờ này khác này ra thư ký một điểm sức mạnh cũng không có, cũng rốt cuộc hiểu rõ hạ thần quang phía sau màn, có một cái như vậy cường đại kinh tế chỗ dựa. Ăn nói khép nép trả lời, ta biết, ta đều đã nói, ngươi cần ta làm cái gì, ta tranh thủ chính là. Tốt lắm. Vậy là tốt rồi. Dạng này lý tính tư duy, ta vô cùng thưởng thức. Triệu Minh Đông gật gật đầu, đối với hắn bắt đầu kỹ càng bố trí nhiệm vụ 6 gia thư ký nghe nghe chỉ cảm thấy cuộc sống từng đợt phát run run, run dày không đợi hắn toàn bộ nói xong hoảng sợ phải đứng lên triệu phong nâng cốc ly nhét vào ra tay của bí thư bên trong tới tới giơ lên ta trước tiên cầu chúc ngươi mã đáo thành công từng bước cao thăng gia thư ký hồn phi phát tán hai tay run rẩy, chén rượu ba phải một chút rơi trên mặt đất ngã nát bấy. triệu phong hung dữ cả giận nói ngươi chẳng lẽ muốn đổi ý không thành gia thư ký lắp bắp ta ta ta thực sự không dám đây chính là rơi đầu chuyện lớn triệu phong trừng mắt ngươi và người nhà của ngươi buổi tối hôm nay ta đã phái người kế đó bây giờ đã an bài ở trong biệt thự ngươi còn có cái gì không hài lòng ra thư ký vẻ mặt đưa đám van cầu các ngươi buông tha người một nhà ta a biệt thự ta không muốn trong thẻ ngân hàng tiền ta một phần đều không động ta thực sự không dám chuyện này các ngươi vẫn là bỏ qua cho ta đi triệu phong gầm thét nổi dóa ngươi đã biết hành động của chúng ta phương án ngươi không làm ai làm ta cho các ngươi người một nhà an bài hai căn biệt thự một tòa tại phòng quang mê người trên đảo nhỏ một tòa ở nơi này sâu không thấy đánh ngàn đảo hồ thực chất ngươi nguyện ý ở cái tiên một tòa quyền quyết định trong tay ngươi Ta tuyệt đối không miễn cưỡng." Triệu Minh Đông phất phắt tay, gọi ra thư ký ngồi xuống. Triệu Phong thấy hắn thở ơ, còn thẳng tắp đứng, lạnh xinh xinh đem hắn cưỡng chế ngồi xuống. Triệu Minh Đông hời hợt tán ủi, "Thành công mảnh bên trong lấy, cậu phú quý trong nguy hiểm. Chỉ cần ngươi làm việc, nhiều chú ý một chút chi tiết là được rồi. Nơi đó có ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy, cái này nhẹ bổng sống, thích hợp ngươi nhất làm. Ngươi là chúng ta thân thiết nhất nhân tuyển, nếu là đổi lại người khác, ta còn thực sự không yên lòng." Triệu gia phụ tử cứ như vậy uống lựa gạt, uy bức lợi dụng các loại thủ đoạn, cuối cùng nhường ra thư ký ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ nhìn xem bị dày vào tình trạng kiệt sức gió say khướt ra thư ký triệu minh đông cuối cùng thở dài một hơi đối với triệu phong ngầm sai một ánh mắt phân phó hắn áp dụng tiếp xuống nội dung sáu dung 6. Vào lúc ban đêm triệu phong đem ra thư ký giam lỏng đến một gian có đặc thù giam không tham đầu phòng tiếp khách ở giữa an bài nữ phục vụ phục thị nữ phục vụ vì để tránh cho triệu đến một lần nữa trừng phạt không dám tiếp tục giống lần trước đối đãi ngả đồng sinh như thế có chê trong lòng sáu hết thể chuẩn bị ổn thỏa triệu minh đông vẫn là cả đêm khó ngủ không dám có một tí một hào qua loa sáu bốn giờ sáng trời chưa sáng triệu minh đông điện thoại phát ra đạo thứ nhất mật lệnh mệnh lệnh triệu phong tự mình đem ra thư ký đánh thức tới an bài hắn ăn phong phú bữa sáng chờ hắn ăn xong triệu minh đông điện thoại phát ra đạo thứ hai mật lệnh hai người đại hắn vạm vỡ tuân lệnh cấp tốc tại đến rồi phòng ăn không nói lời gì một trái một phải mang lấy hắn đến một cái phòng một người ngạnh sinh sinh không chế hắn một người thuần thục ở trên người hắn ăn trí vi hình cao năng lượng khải bạo trang bị ra thư ký xem xét trang bị này lập tức liền một bức hoảng sợ muốn dạng lại là một cái văn nhân không cách nào dấy ruộng mặc cho giày vào tới giày vào đi cuối cùng bị xuyên hào áo khoác quần áo hai người kiểm tra một phen, hai lòng phải lẫn nhau gật gật đầu. cảnh cáo hắn, đây là trước mắt nước ngoài tiên tiến kỹ thuật, đã khởi động viễn trình điều khiển hệ thống, tuyệt đối không nên tự tiện dỡ bỏ, nếu không sẽ bảy. lúc này triệu phong đi tới, gia thư ký nhìn thấy hắn, nội nóng đạo, đêm qua chúng ta cũng không có cái này nội dung a. ngươi, ngươi, ngươi tại sao có thể như vậy đối lại ta? triệu phong chẳng thèm ngó tới. hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay, ngươi ở đâu tới nói nhảm? gia thư ký cả giận nói, ta lập tức muốn gặp ngươi phụ thân, hỏi một chút đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tiếp tục như vậy nữa ông đây mặc kệ. Ha ha triệu phong cười lạnh nói, muốn không làm, không phụ thuộc vào ngươi rồi. Gia thư ký cấp bách biện, các ngươi, các ngươi đây không phải công khai bắt cóc tống tiền, còn để cho ta đi chịu chết sao? Nhân sinh tự cổ thủy vô tử. Triệu Minh Đông vừa nói, bên cạnh tử phòng khách đi đến, an ủi tâm tình của hắn. Ta chưa từng có dậy sớm như vậy, hôm nay là ngoại lệ. Ta đặc biệt tới đưa tiện ngươi, cho ngươi để tỉnh một câu, giao phó ngươi mấy câu. Gia thư ký tức giận đến toàn thân run rẩy nói, tiện đưa ta lên tây thiên sao? Triệu Minh Đông ngoài cười nhưng trong không cười đạo. Lên tây thiên, đó cũng là đi lấy kinh văn nếu như ngươi dựa theo ta đêm qua nói cho ngươi yêu cầu làm ta bảo đảm ngươi một lần hành động này là không có sơ hở nào đến rồi chạm vào tối mặt trời chiều ngã về tây thời điểm ngươi sẽ chiến thắng trở về đến lúc đó ta sẽ phái người nên đón ngươi vì ngươi bày tiệc mời khách Gia thư ký nhận đúng trả lời chi tiết phương diện ta sẽ cẩn thận một chút có thể các ngươi cũng không cần đến đối xử với ta như thế a đêm qua cũng không có nâng lên cái cái phương án này triệu phong hùng giữ quả trách đêm qua như thế nào không có sách ngươi cũng đáp ứng rat dứt khoát khoát trong vòng một đêm liền quên mất không còn chút nào sao đêm qua Phục vụ viên cho ngươi tiến đưa canh giải rượu. Ngươi đối với nàng làm cái gì? Ngươi đây cuối cùng chưa quên à? Gia thư ký cố hết sức hồi ức phân biệt. Ta, ta, ta không có. Ta không đối nàng có cái gì hành vi không lễ phép. Ngươi còn mạnh hơn từ luật lý. Triệu Phong giận tí mặt, giơ tay lên, ở giữa không trung ngừng, cả giận nói, lao tử thật muốn hút chết cá nhân ngươi cản bả. Gia thư ký ngay thẳng cổ, nổi nóng đạo, không có, chính là không có. Ngươi rút hút. Lao tử để cho ngươi tát." Triệu Phong nghiến răng nghiến lợi, ngươi chờ, ta lấy một vật cho ngươi xem một chút, miệng ngươi cũng sẽ không cứng như vậy. Nói xong quay người chạy đến gian phòng của mình sách tới laptop đặt ở trước mặt hắn mở ra cỡ đắc, phát ra video 6. ra thư ký nhìn xem nhìn xem hai mắt đăm đăm triệu phong âm hiểm nói người hủy nhân ra người biết không chúng ta đều mở một con mắt nhắm một con mắt ngươi còn không biết thú bây giờ người còn tại trong phòng khóc sức mướt tìm cái chết bị chúng ta người an ủi làm tư tưởng công tác sáu ra thư ký là á khẩu không trả lời được lần người nhìn chằm chằm video triệu phong bắt chước lên phụ thân mi giờ mộ vợ tiếp tục tiến hành uy hiếp ta nguoi an ui lam tu tuong cong tac 6. ra thu ky la a khau khong tra loi đuoc ngần nguoi nhin cham cham video trieu phong bat trước len phu than bây gio mo vo tiep tuc tien hanh uy hiep ta muon khong phai xem ở ngươi hạ thần qua mặt núi Xem ở ngươi đối với chúng ta trung thành tuyệt đối, thành tâm thành ý làm việc phấn thượng. Ta đã sớm phái mấy cái bảo an, cầm chứng cứ tiến đưa ngươi đi duy sao đại đội. Gia thư ký đột nhiên nổi điên đứng lên, cấp tốc rút ra trong máy vi tính ưu bản, phóng tới dưới chân, hung hăng đập mạnh đứng lên. Triệu Phong đối mặt hắn nhất cử nhất động, một chút cũng không có ngăn cản, chậm rãi nhặt lên bị đập mạnh biến hình ưu bản phát ra từng đợt cười lạnh. Nghĩ không ra ngươi so với ta còn náo tản, đây là phục chế phẩm. La tài xuống, chỉ ngươi cái này náo heo, còn mỗi ngày phối dùng máy tính, vẫn xứng làm thư ký sáu. Nay rõ ràng chính là hãm hại cái bẫy, chính là muốn mang Gia thư ký là người câm ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được không dám phản kháng xuống ủ rũ nhu nhược ở nơi đó không nói một lời ai triệu minh đông thật sâu thở dài một hơi trong mắt lộ ra một cỗ sát khí sáu 945 thứ 927 trăm hai chương bốn đạo mật lệnh triệu minh đông âm chẩm đối với triệu phong nói là ta nhìn sai rồi a người này đã mất đi tâm trí nghĩ không ra là một cái cái xác biết đi phế phẩm nếu như gọi hắn thi hành lần này đặc biệt nhiệm vụ e rằng không công mà lui làm trễ mãi đại sự của ta tỉnh triệu phong hung nói nếu là phế phẩm ta liền quyền đương phế phẩm xử lý a Ngan đảo hồ thực chất cấp cao biệt thự, ta đã sớm phái người kiến tạo tốt. Ta lập tức đem hắn cùng hắn người một nhà cùng một chỗ thỉnh đáy hồ cư trú. Nói xong phân phó bên người hai cái đại hán vạm vỡ lập tức động thủ. Hai cái đại hán vạm vỡ lập tức một trái một phải bắt giữ cánh tay của hắn, liền muốn ra bên ngoài bên cạnh kéo. Gia thư ký biết đây là muốn làm thật, hồn bay lên trời, phúc thông nhất quỷ xuống xuống, tê liệt trên mặt đất, liên tục cầu thần. Đồng, đồng, chủ tịch, đầu ta nao nhất thời hồ đồ, bây giờ rất thanh thỉnh. thỉnh, thỉnh, xin ngươi cho ta một cơ hội a, xin ngài ngươi tin tưởng ta lần này, ta có năng lực này nhất định bất chết bất khấu hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao phó sáu triệu minh đông chắp tay sau lưng tới tới lui lui đổ bước tự hỏi sáu gia thư ký dây rùa đột nhiên cẩn thận ôm lấy triệu minh đông đuổi gắt gao không thả không ngừng phải cầu khẩn lời thề son sắt cầu khẩn ta theo theo tần kiến huy đi thanh long sơn nhiều lần khảo sát xâm nhập nội địa ta đối với địa hình nơi đó hình dạng mặt đất hoàn cảnh đều hết sức quen thuộc hơn nữa ta là hắn tùy hành thư ký căn bản sẽ không gây nên người khác hoài nghi cho nên nói thi hành ngươi lần này đặc biệt nhiệm vụ không có ai so với ta thích hợp sáu triệu minh đông thấy hắn đã triệt để nhận đúng ăn ngoan giống một cái chó vậy đuôi mừng chủ chó sủ, cuối cùng đã được như nguyện, một bộ nghị cặn kẽ bộ dáng. Tốt ta, ta vẫn xem ở biểu ca ngươi hạ thần quang mặt mũi, liền cho ngươi cơ hội này." Nói xong nhìn một chút thời gian trên điện thoại di động, phát ra sau cùng uy hiếp cảnh cáo. "Vì phong ngựa bất ngờ tình trạng phát sinh, ta nhắc nhở ngươi chú ý hai điểm. Đệ nhất, nếu như ngươi nghĩ vào thả ràng không, bỏ dở nửa trường, chẳng những ngươi tự thân hôi phi yên diệt, hơn nữa người nhà ngươi tính mệnh cũng khó bảo đảm toàn bộ. Đệ nhị, chân chính gặp phải không thể nghịch tình huống." vậy ngươi liền chủ động tính chất cùng đối phương đồng quy vụ tận ngươi người một nhà tại sắp xếp của ta phía dưới ăn uống ngủ nghỉ áo cơm không lo sẽ hạnh phúc cả một đời triệu phong bổ sung nói nên nói phụ thân ta đều nói dù cho hy sinh ngươi một người cũng hạnh phúc cả nhà ngươi quyền quyết định trong tay ngươi Gia thư ký tại triệu gia phụ tử hai người dưới dâm uy bắt đầu tỉnh táo suy tư chính mình một khi phản kháng liền sẽ thân bại danh liệt mình làm lao đây vẫn là chuyện nhỏ có thể chính mình người một nhà tính mệnh đã vững vàng bị triệu gia phụ tử vững vàng đã không chế không thể không bị khúc cầu toàn cuối cùng yêu cầu gặp một chút nhà thân nhân mà hắn lại bị dẫn dắt đến phòng quan sát chỉ có thể đối mặt lệnh như băng hình ảnh theo dõi cùng người thân yên lặng im lặng táo biệt cứ như vậy ra thư ký không thể làm gì ớm ờ bị triệu phong phái người thừa dịp trời tờ mờ sáng đưa ra ngàn bảo hồ triệu phong phai nguoi thua dip troi to mo sang đua ra ngan bao ho trieu phong hong nghi nhìn xem ra bí thư rời đi bóng lưng vấn đạo cha ngươi nói cái này ra thư ký thật có thể khăng khăng một mực sao sự thông minh của hắn có thể hay không ứng phó được triệu minh đông âm trầm dậy dỗ đạo ngươi biết cho cùng rất dậu sao đây chính là ứng kích phản ứng chỉ có đem hắn ép hắn ý tờ gì sự tình gì đều có thể làm được Hán thi hành lần này nhiệm vụ điều kiện vô cùng ưu việt, là người khác không thể thay thế. Ta sớm nghĩ kỹ, hoàn toàn nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay. Triệu Minh Đông dùng di động tuyên bố đạo thứ 3 mật lệnh, mệnh lệnh một cái danh hiệu gọi Sát quỷ, một cái gọi quỷ nước, hai cái công phu cao thủ, cầm lên hai đại đội khóa trang trí vô tuyến viễn trình điều khiển cho nổ khí, trang điểm thành một cái phủ cận thông thường sơn dân cùng du khách. Thay phiên trao đổi tiến hành bí mật theo dõi giám sát ra thư ký, phòng ngừa bất ngờ tình trạng phát sinh, vạn bất đắc dĩ liền lập tức kết quả hắn tính mệnh. Ngay sau đó Triệu Minh Đông dùng di động tuyên bố đạo thứ tư mật lệnh, mệnh lệnh nhìn về nơi xa tiêu thụ dùng điểm nữ la bản chuẩn bị kỹ càng hết thảy tất cả nhất thiết phải vật dụng nên đón ra thư ký, ra thư ký chỉnh lý tâm tình của mình, thiên đổi vạn tự về đến chỉ có thể được ăn cả ngã về không. nhiều lần trở về chỗ triệu minh đông nhắc nhở, nhiều lần nhấn mạnh là thành công mảnh bên trong lấy, chi tiết quyết định thành bại sáu. đột nhiên nghĩ đến, một cái đại hán vạm vỡ tiên hán gian lận đảo hồ, liền thời điểm ra đi, kín đáo cho hắn cho nổ khí, một lần nữa cẩn thận từng ly từng tí thu lấy. một người thật sớm đi tới khu văn phòng, đi đến tần kiến huy văn phòng, như không có việc gì làm bình thường theo thông lệ chuyện nhỏ, vui đầu chỉnh lý văn kiện. bảy giờ rưỡi, tần kiến huy đến rồi phòng làm việc của mình gia thư ký pha tốt nóng hổi trà, phóng tơi tần kiến huy trên bàn làm việc, ngay sau đó đem sửa sang lại một đồng lớn văn kiện, đưa cho hắn. tần kiến huy ngẩng đầu lên, quan tâm nói, khổ cực, chờ làm xong gần, ta cho ngươi nghỉ dài hạn, để cho ngươi bồi người một nhà, cũng đến ngọc tuyển sơn trang thật tốt hưu nhàn một phen. gia thư ký con mắt tò mò, trả lời, cảm tạ tần khoa trưởng. tần kiến huy tại gia thư ký đáp lời thời điểm, ngửi ra một cốc mùi rượu, sầm mặt lại, lạnh lùng nói, ngươi, đêm qua có phải là uống nhiều hay không? đẩy người mùi rượu. ngươi hôm nay cũng không cần bồi ta, một mình ngươi trong phòng làm việc, nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi gia thư ký hoảng sợ nói không có việc gì ta trẻ tuổi tỉnh lại sau giấc ngủ đã tốt lắm rồi ta pha một ly trà đậm mang theo là được rồi lúc này a để gõ cửa phòng làm việc đến đây báo đến tần khoa trưởng ta đã đem bình xăng giúp đầy chúng ta lên đường đi ba người lên càng ra xa gia thư ký ngồi kế bên tài xế vị trí nhìn đông nhìn tây cuối cùng trông thấy phía trước nhìn về nơi xa tiêu thụ dùng điểm lập tức phân phò a để dừng xe gia thư ký mua mấy bao tên thuốc lá mang lên một cái dương đồ uống để vào xe hơi dương phía sau càng ra xa lại vội vàng lên đường a để quan sát gia thư ký mua thuốc lá so bình thường lên một cái cấp bậc, treo chọc nói, gia thư ký, ngươi gần nhất phát tài. Gia thư ký trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng che giấu nói, rút tốt một chút, bớt hút một điểm, đối với cơ thể khỏe mạnh không phải rất tốt sao? A để gật gật đầu, đó cũng là, vậy ngươi bây giờ như thế nào không rút một cây. Gia thư ký lạnh lùng nói, lái xe của ngươi, ta rút, tần khoa trưởng chịu được sao? Nhìn một chút ta, a để nghe xong, mười phần kinh ngạc, bình thường hai người cũng là tại cảng giã xa bên trong, lẫn nhau đưa lấy thuốc lá, mở cửa sổ ra lưu một đường nhỏ, như thế nào hôm nay cái này gia thư ký giả vợ chính đáng dậy rồi a để tiếp lấy nói đùa thử dò xét nói ngươi thật giống như không đưa tiền có phải hay không dọa dẫm bắt chẹt lão bản nương có phải hay không còn có cùng với nàng có một chân Gia thư ký nghe là hai hùng kết vía cái này a để quan sát như thế nào cẩn thận nổi nóng đạo cũng là người quen nhớ cái sổ sách không được a tháng sau liền phát tiền lương ngươi ngươi đấu ăn nước biển lớn lên a tần kiến huy không nhịn được nói sáng sớm hai người các ngươi đấu cái gì miệng nói nói còn trở mặt thật lạ a để mở tốt xe của ngươi a để không dám tiếp tục ngôn nữ, càng giã xa rất nhanh tới ngọc tuyền Sơn trang tần kiến huy cấp tốc xuống xe Thấy xa xa A Lai đi tới, hai người tìm được một cái tĩnh lặng chỗ, nói thầm đứng lên sáu. 946 thứ 940 chương ngoại ý muốn theo dõi tần kiến huy nói cho A Lai. Đây là điều nghiên tổ ngày cuối cùng khảo sát, mục tiêu vẫn là Thanh Long Sơn, hoàn cảnh nơi đây, vị trí địa lý, đặc biệt nguồn nước khan hiếm sáu. Còn có rất nhiều nhân tố, dạng này núi hoang, có thể hay không bị khai phát lợi dụng, hắn là đâu đầu, một điểm nắm chắc cũng không có. Nếu như mụ quán cấp phát nâng đỡ bọn hắn hạng mục này đầu tư, làm không tốt là mất cả chỉ lẫn trái sáu. A Lai không lưỡng lự trả lời. Ta tôn trọng khoa học Tôn trọng cao tầng chỉ phái đến phía dưới điều nghiên tổ, làm ra quyết định sau cùng. Tần Kiến huy thỏa mãn gật gật đầu, giản dò: Vậy là tốt rồi, ngươi nhất định phải làm hảo đem đối ứng phục vụ công tác. Muốn bảo đảm lần này khảo sát, từ đầu tới đuôi hết thảy đều phải thuận thuận lợi lợi. Nhiều người như vậy hành động, mục tiêu lớn như vậy, lo lắng của ta quan trọng nhất là thân người an toàn, tuyệt đối không thể ra ngoại ý ý gì. A Lai lòng tin 10 phần hồi báo. An toàn, có hành động chỗ người, có đất vương tập đoàn tối tinh minh thường phục bảo an, trang điểm thành du khách, toàn trình cùng đi khảo sát, còn có tùy thời tùy chỗ xuất cảnh duy sao đại đội. Nói xong lấy tay chỉ một cái hai chiếc du lịch xe buýt, cùng một chiếc dương thức xe hạng. "Phục vụ, có ăn có uống. Cái gì cần có đều có." Liên chợ ngươi ra lệnh một tiếng. Tân Kiến Huy hài lòng phải gật gật đầu, tràn đầy phấn khởi. "Xuất phát. Ta càng dã xa làm mở đường tiên phong, phía trước dẫn đường. Mục tiêu: Thanh Long Sơn, ngươi liền cho ta đoàn hậu, đi theo hộ giá hộ tổng. Tất cả cố xe, ngay ngắn trật tự tại A Lai dưới sự chỉ huy, khai ra ngọc tuyển sơn trang. Dọc theo đường đi, Hồ Tam tại Cảng Dã Sa bên trong, phát hiện có một chiếc xe BMW đút sát theo đuổi lấy. Mơ hỏi A Lai đạo đây là ngươi hành trình trong kế hoạch căn bài nguyên bản là có sao a lai nổi nóng trả lời nói hiệu nói vượng làm sao có thể hồ tam sốt rồi nói vậy ngươi dừng xe ngăn lại nó ta đi để bọn hắn xéo đi để bảo đảm lần này điều tra nghiên cứu khảo sát đoàn nhân viên tuyệt đối an toàn a lai lần này còn liền nghe hồ tam nói lời chậm rãi khoan thai giảm tốc đem theo đuôi xe bm nút ngăn đón ngừng mà lúc này danh hiệu sơn quỷ cùng quỷ nước hai người đã sớm tiếp vào triệu minh đông mật lệnh sớm đi bộ đi tắt chạy tới thanh long sơn phương hướng tại đi qua trên đỉnh núi phát hiện cái ngoài ý muốn này theo dõi tình huống lập tức hướng triệu minh đông hồi báo Triệu Minh Đông, không muốn bại lộ vị trí của các ngươi, tiếp tục quan sát kết quả, tùy thời tùy chỗ kịp thời báo cáo. Bên này, Hồ Tam không kịp chờ đợi, nhảy xuống xe, nhanh chóng đi đến xe BMW nút trước mặt, chỉ thấy cửa sổ xe dao động mở, lộ ra một cái nữ nhân mang kính mắt đầu. Hồ Tam xem xét, nội nóng đạo, ngươi quỷ quỷ tùy tùy làm theo chúng ta đi. Đối phương trực tiếp từ xe BMW đút trong phòng điều khiển chui ra ngoài, lạnh lùng nói, Hồ Tam, ngươi nghĩ làm gì? Giữa ban ngày có phải hay không muốn có đường? Hồ Tam xem xét sợ tròn vắng, đối phương vậy mà gọi thẳng tên, cả Lâm Vấn Đạo, ngươi, ngươi là ai? A Lai nhấc nghe thanh âm này quen thuộc như vậy vội vàng quay kính xe xuống thò đầu ra đánh giá người tới chỉ thấy một cái mang theo khăn quẳng cổ cùng kính dâm dáng người thon dài người mặc một bộ lục sắc áo khoác nữ tử đang cùng hồ tam lý luận a lai vội vàng từ càng da xa bên trong nhảy xuống đi tới kinh ngạc nói hạ tỷ ngươi như thế nào đi theo cũng không cứ gọi điện thoại sớm nói cho ta biết một chút hồ tam không tự chủ được vội vàng lui lại một bước dài không dám ngôn ngữ hạ thần hí đạo ta ngày ngày an dưỡng lòng buồn bực nhanh tắt thở cho nên liền đến ngọc tuyền sơn trang tìm kiếm ngươi chỉ là muốn mời ngươi mang tỷ tỷ đến trong danh khe núi đi dạo một chút giải sâu Nào biết đến rồi Sơn Trang sau khi nghe ngóng, mới biết được ngươi hộ tổng du lịch đoàn, đi Thanh Long Sơn phương hướng, lúc này mới gắng sức đuổi theo, đuổi tới ở đây, chẳng lẽ ngươi không muốn để cho ta theo lấy. A Lai vội vàng nói, Hạ Thứ Thứ, ngươi nói như vậy, cũng quá khách khí, mau lên xe, hôm nay ta cùng đi ngươi, cam đoan ngươi đoán luyện tới đầu đầy mồ hôi, chơi đến vui vẻ. Hai chiếc xe, một lần nữa lên đường, đuổi theo trước mặt du lịch đội ngũ 6. Sơn Quỷ cùng Quỷ Nước hai người dùng kính viễn vọng quan sát được ở đây, hai mặt nhìn nhau, là không hiểu ra sao, không biết giá trị, thương lượng phản đoán đây là đơn thuần tại một lần ngoại ý muốn theo dõi a lai trùng hợp gặp phải người quen mà đối phương đeo kính dâm khăn quả cổ phán đoán là một phụ nữ lập tức đem cái này phân tích hồi báo cho triệu minh đông triệu minh đông nghe được hồi báo trả lời giữ nguyên kế hoạch thi hành bọn hắn chân chính gặp phải đặc biệt ngoại ý muốn, cũng không phải chúng ta có thể khống chế được quan trọng là chúng ta bí mật giết không thể hành động bại lộ rất nhanh du lịch đoàn đội tất cả cỗ xe đến rồi thanh long sơn dưới chân tất cả nhân viên đều ngay ngắn trật tự xuống xe điều nghiên tổ nhân viên công tác tại lãnh đạo dưới sự chỉ huy có cầm tính viết vọng có cầm bán vẽ có cầm văn kiện tài liệu, có cầm máy vi tính sách tay, có khiêng hạng sang đo vẽ bản đồ máy kinh vị công cụ, làm công tác chuẩn bị. Tất cả nhân viên an ninh cùng thi hành chỗ nhân viên công tác, tại chương chính dương phân công phía dưới, lập tức tiến vào hộ giá hộ hàng nhân vật. Vương Sẹo Mụn dẫn dắt nhân viên kỹ thuật, một ngựa đi đầu, bắt đầu leo lên Thanh Long Sơn 6. Nam Tuấn Hào hào chạy đến A Lai trước mặt, lôi kéo tay của hắn, ngẩng đầu lên, chỉ vào nơi xa, một khối chơ trụi trên núi đá Thanh Long Sơn ba cái màu đỏ chót chữ, Hương phấn nói, đây chính là trong truyền thuyết Thanh Long Sơn. A Lai gật gật đầu. Nam Tuấn, cái này hoang sơn giả lĩnh, có hay không to lớn giả thú qua lại? A Lai mỉm cười nói, chắc có chứ. Nam Tuấn cố ý hoảng sợ nói, vì nhân thân của ta an toàn, vậy ta vẫn đi theo ngươi phía sau cái mua à. A Lai cười nói, yên tâm đi, đều có tổ chức, có sắp xếp, kết mẹ kết đội, hơn nữa đều mang ra hỏa, nếu thật là gặp phải liền tốt, buổi tối còn có thể ăn đến thịt rừng. Hạ Thần Hi xem xét tình hình này, lập tức minh bạch, chui vào A Lai cảng ra xa bên trong, đem A Lai kêu đi lên. Văn hỏi, cái đoàn đội này, có phải hay không phía trên phái xuống điều nghiên tổ nhân viên công tác. A Lai nhất nghĩ, đây là ngày cuối cùng, chính là để cho nàng biết cũng không sao. Dù sao nàng là chi kỷ gián ý đối với mình người, vội vàng gật gật đầu. Lặng lẽ nói, "Lần này ngươi minh bạch, vì tuyệt đối an toàn, cho nên trên đường ta không thể không ngăn cản xe của ngươi." Khu khu sáu. Hạ Thần Hy cười nói, "Cũng là ngươi mất độc, lập tức liền nhận ra ta, nếu như ngươi không ra mặt, cái này Hồ Tam còn không biết cùng ta cái nhau tới khi nào." A Lai mỉm cười nói, "Thì tỷ dù sao cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện người, cải trang bản lĩnh tự nhiên là hơn người một bậc, Hồ Tam, cái kia có thể nhìn ra." Hạ Thần Hy lạnh lùng nói, "Khỏi phải nói huấn luyện gì có làm, chỉ cần trong lòng ngươi ít thấy là được rồi, nếu như tin được ta, Ta cũng có thể khảo sát một chút cho các ngươi một chút đề nghị. A Lai trả lời, tốt lắm, chỉ cần ngươi chịu leo, hai chúng ta liền lên đi, đi dạo, đi dạo. Nói xong, hai người nhảy xuống càng ra xa, cùng chờ đợi Nam Tuấn cùng một chỗ bắt đầu leo núi. Bò lên một hồi, A Lai cảm giác buổi trưa thủy khí ẩm rất nặng, Hạ Thần hy thể chất cũng không được khá lắm, thế là quan sát một cái hình hình dạng mặt đất, lựa chọn thanh long sơn đuôi gần nhất phương hướng. Nửa giờ sau ba người đi tới một nơi, ở đây sườn núi thế nhẹ nhàng, chỉ thấy nước suối dọ dị mà ra, thanh tịnh thấy đấy, Hạ Thần Hi đưa tay liền có thể cảm thấy một mảnh ấm áp sáu. Hạ Thần Hi phân tích nói. Chứng minh núi này bên trên là có con suối, hơn nữa tuyệt đối không chỉ một chỗ. Mặc dù có chỗ là trơ chủi, mười phần hoang vu, nhưng mà rất nhiều nơi là cỏ dại rậm rạp, trong bụi cỏ, hỗn tạp rừng, cây nhỏ vẫn có rất nhiều. Đây không thể nghi ngờ là một cái sơ bộ ngạc nhiên phát hiện mươi 947 thứ 941 trường từng bước ép sát A Lai gật gật đầu, tinh thần tỉnh táo, nghĩ lấy được khai phát chính là nguồn nước vấn đề. Phát hiện bốn phía đầy rêu xanh, gốc cây, vậy mà phát hiện một quả hà thủ ô, vội vàng móc ra, chợt nhìn, ngoại hình còn có chút giống đầu rồng. Nam Tuấn mờ mịt vấn đạo, cái này có thể ăn không? a lai gật gật đầu nói cho nàng phương diện này chi thức đây là hoang dại hà thủ ô có thể bổ căn thận ích tinh huyết ô dâu tóc cường cân cốt còn có thể dưỡng huyết tư âm đồng thời còn có thể thông ruột nhuận liền chủ yếu nhất là nó có thể đi trừ phong hàn còn có thể sáu nam tuấn trừng kinh ô mắt to thương phấn nói a đây chính là hiếm thấy bảo bội tốt a lai gật gật đầu nam tuấn vội vàng nâng trong tay gọi a lai cho nàng chụp ảnh lưu niệm cười hì hì nói ta muốn tặng nó cho mẫu thân của ta liền nói là ta phát hiện đào ra buổi chiều ta lại đào một khỏa lại cho cho ta phụ thân a lai tiếp tục nói Thanh Long Sơn, căn cứ vào Vương Sẹo Mụn dẫn rất nhiều người lần đến nơi đây khảo sát, Thanh Long Sơn từ nam hướng bắc mở rộng, cao thấp chập trùng, kéo dài mấy cây số nhiều, còn có số lớn bên trong thảo dược có thể lợi dụng khai phát, đây đều là hoang dã. Hạ Thần Hy nói, mấu chốt là nhìn núi này bên trên, có thể lợi dụng chỗ có bao nhiêu, có thể hay không loại mạng lớn rừng cây, rừng quả, có thể khai quật bao nhiêu kỳ lạ cảnh điểm, làm du lịch nắm cảnh. A Lai gật gật đầu tán thành. Chỉ chốc lát công phu, hai người leo lên tiểu sơn trên đỉnh, dõi mắt trông về phía xa. Hạ Thần Hy là tràn đầy phấn khởi. A Lai phát hiện chân núi đã dâng lên kêu kêu khói xanh mùi khói lửa bay tới đồng thời ngửi được một cỗ thơm ngát hương vị lờ mờ trông thấy rượu ngọc dẫn dắt bếp núc ban sư phó đang làm đồ nướng đang chuẩn bị bữa ăn nhìn một chút thời gian trên điện thoại di động buổi sáng thủy khí ẩm rất nặng hạ tỷ chúng ta cũng không cần đi khắp nơi chúng ta đi xuống đi giúp đám thợ cả nấu cơm như thế nào hạ thần hy hưng phấn đến gật gật đầu nam tuấn là giơ hai tay tán thành ba người rất nhanh hạ sơn dưới chân a lai đi đến tần kiến huy chuyến đặc biệt trước mặt phát hiện a để cùng ra thư ký vậy mà đều trong xe nghỉ ngơi cái này ra thư ký cho mình bình thời ấn tượng là theo chân Tần Kiến Huy cái mông một tấc cũng không rời, một bộ hùng hục bộ dáng, lần này như thế nào vậy mà lười biếng? Đối với Tần Kiến Huy không quản không hỏi, trốn đến trong xe hưởng phúc. Còn có A Đề, chính mình phân phối nhiệm vụ của hắn, hạch tâm chính là bảo vệ tốt Tần Kiến Huy an toàn, như thế nào hắn cũng lười biếng. Nghĩ tới đây, gõ cửa tiến xe, kinh ngạc hỏi, lãnh đạo dẫn đầu sông pha chiến đấu, hai người các ngươi trộm gian dùng mạnh lưới, điều hòa không khí mở ra, lại ở nơi này hưởng phúc, ta thật là lớn khai nhang giới. Gia thư ký mệt trả lời, cái này buổi sáng, thủy khí ẩm đặc biệt trọng, trong bụi cỏ cũng là hạt xương, ta đêm qua lại uống rượu quá lượng. Cơ thể không thoải mái, nửa đường bên trên đối với tần khoa trưởng xin phép nghỉ, trở lại. A, -a Lai mỉm cười hỏi A Đề Đạo, vậy còn ngươi? A Đề lúng túng nói, hạt xương đem quần áo đều làm ướt, ta tiêu chạy, cũng xin phép nghỉ sớm đi theo gia thư ký xuống núi. A Lai không phản bắt được, thản nhiên nói, vậy các ngươi hai cái, đi bếp lúc ban giúp đỡ chút có thể chứ? Hai người không nói hai lời, xuống xe, tham gia nướng đội ngũ. 6. A Lai phát hiện Nam Tuấn đang nướng thịt quá trình bên trong, trở thành đại hắc kiểm, lặng lẽ đi đến sau lưng, chỉ thấy nàng, vụ bệ, cầm lấy cá con đặt ở phía trên, khi nàng nghiêng xoay người lúc thịt toàn bộ đính vào nướng trên bảng. Ngươi trông đạo, giúp tốc bất đạt, ngươi ngay cả dầu cũng không soát một chút, thịt cá đều phải khét. Ngươi xem một chút a để sư phó. Nam Tuấn cũng không quay đầu lại, một tay cầm thịt dê nướng say xương ngon lành mà ăn, một tay nhanh chóng quét qua một điểm dầu, tiếp tục bắt đầu nướng, trông yếu là vui vẻ, ngươi đừng chê cười ta. Tại gia ngoại sinh tồn huấn luyện chung, đây là môn bắt buộc, a để là một cái thông thạo công việc, trước mặt đã nướng xong một đống lớn, cười hì hì nói, tiểu muội muội nói quá đúng. Nam Tuấn đạo, a lai like ca ngươi xem sách sư phó, bộ dáng của hắn còn rất chuyên nghiệp a a lai ở một bên thúc giục nhanh nướng đem một hồi du lịch đoàn nhân liền muốn xuống núi nam tuấn nướng tiếng nói được rồi ngọn lửa dãy rủa thân thể đang nướng dương võng hiện thượng nhẹ nhàng nhẹ múa a để thuần thục đem xuyên tốt thổ đậu rau xanh bánh mật chờ thả lên đồ ăn lập tức lại trên đầy lò nướng hỏa lúc sáng lúc tối càng ngày càng điên cùng sáu a để vừa lật nướng vừa hỏi a lai trêu chọc nói lựa cháy đổ thêm dầu kế hoạch là ai nghĩ ra được a lai hỏi ngược lại cái này đơn giản vấn đề còn cần khảo sát ta lòng Dạ biết rõ là được rồi gia thư ký ở một bên nhìn đến xuất thần tâm sự nặng nghề nghe xong bốn chữ này trong lòng hơi hồi hộp một chút đây chính là triệu minh đông mệnh lệnh chính mình phải hoàn thành một bước kế hoạch chốc dạ hoán giận nói a để bánh mật đều nướng khét ngươi còn phải đắc ý a để cười hì hì nói nướng cháy vậy chỉ có thể chính ta ăn sáu chỉ chốc lát công phu tất cả người trên núi viên, toàn bộ hạ sơn đến ăn cơm chưa thời gian đại gia vừa ăn đồ ăn một bên hưởng thụ dương quang một bên mút thỏa thích lấy phụ cận hương hoa bụng đều bị lấp đầy từng cái nằm trên đất trải lên thưởng thức phong cảnh cực kỳ thoải mái chân núi tràn đầy mọi người hoàn thành tiếu ngữ lúc này gia thư ký trong đám người phát hiện hạ thần hy giật nảy cả mình là hai hùng kiếp vía đang tại mất hồn mất vía điện thoại di động trong túi chấn động vội vàng từ chăn đệm nằm dưới đất leo lên đứng lên hướng đi xe của mình đâm đầu lao vào tiện tay đem cửa xe đóng lại bên trên ra thư ký mở điện thoại di động lên quả nhiên là triệu minh đông gửi tới tin nhắn mở ra xem tức giận đến toàn thân rút dậy đây không phải lửa cháy đổ thêm dầu từng bước ép sát sao sáu ra thư ký nhiều lần xem tin nhắn buổi sáng ngươi vì cái gì không có hành động giữa chưa ăn nướng thời điểm tất cả mọi người tập trung chung một chỗ cái cơ hội tốt này ngươi lại vì cái gì không có hành động ra thư ký tự hỏi cách đối phó cẩn thận từng ly từng tí hồi phục buổi sáng trên núi thủy khí ẩm đặc biệt trọng trong bụi cỏ trên nhánh cây cũng là hạt xương ta đêm qua uống rượu nhiều thể lực chống đỡ hết nội theo không kịp đội ngũ lạc đội giữa trưa ăn nướng thời điểm ta thừa nhận là có cơ hội này có thể buổi chiều dương quang máy liệt ta đi qua nghỉ ngơi điều chỉnh hồi phục thể lực có rất nhiều cơ hội ta cái gì nhất định muốn cùng bọn hắn đồng quy vô tận ta đang suy nghĩ biện pháp hành sự tùy theo hoàn cảnh mời ngươi thoải mái tinh thần đừng thúc giục có hay không hảo triệu minh đông không thể làm gì khác hơn hồi phục tốt lắm đó là ta quá lo lắng ngươi đừng để ở trong lòng mặt trời chiều ngã về tây thời điểm ta chờ ngươi tốt tin tức nếu như ngươi hoàn thành nhiệm vụ còn có thể còn sống trở về vậy ta nhất định thuê ngươi làm ta tiếp thân thư ký cuối cùng ta lại một lần nữa nhắc nhở ngươi thành công mảnh bên trong lấy cầu phú quý trong nguy hiểm ra thư ký nói thầm trong lòng phân tích ra chẳng lẽ trung quanh có hắn triệu minh đông bố trí người đang theo dõi đang quan sát mình mỗi tiếng nói cử động chẳng lẽ triệu minh đông bí tham liền xen lẫn trong du lịch đoàn trong đội ngũ không có khả năng hắn chẳng lẽ sẽ không muốn mạng sống vậy chỉ có một loại khả năng tại phụ cận trên núi dùng tính viễn vọng đang theo dõi quan sát nhất cử nhất động của mình Gia thư ký nghĩ tới đây, trong xe tìm kiếm đến A để ống dòm độ phóng đại lớn, quay cửa kính xe xuống, bắt đầu khắp nơi lùng tìm. Quả nhiên phát hiện phụ cận một tòa núi nhỏ, bí mật đùi cỏ dại trong rừng, thần nút hai cái sơn dân bộ dáng người, một bên cầm mì ăn liền, cũng đã dùng tính viễn vọng hướng mình phương hướng nhìn trộm, trong lòng đánh giá nhất định là hai cái thám tử, bằng không thông thường sơn dân, không có khả năng có hy vọng xa kính sáu. 948 thứ 942 chương khẩn cấp tin nhắn ra thư ký gặp tình hình này, vội vàng co dai trong rung an nut hai cai son dan bo dang nguoi mot ben gap mi an lien cung đa dung tinh vien vong cổ, đóng lại 942 trường khan cap tin nhan ra thu ky gap tinh hinh nay voi vang co đau co đong lai cua so xe. Hai người kia danh hiệu, một cái gọi khỉ núi, một cái gọi thủy linh tử chính là triệu minh đông phái tới theo dõi giám sát gia thư ký hơn nữa thi hành hắn mật lệnh hai tên gia hỏa nghe bay tới nướng thương ngát mùi nhìn xem chân núi du lịch đoàn ăn cái kia hương chạy nước miếng bất đắc dĩ chỉ có thể gặm mì ăn liền uống vào cùng nước khoáng trong lòng hợp lại tất cả mọi người tập trung chung một chỗ đây chính là ngàn năm một thở hành động cơ hội tốt đang nhìn xa trong kính trông thấy gia thư ký trong đám người suy đoán hắn đã chuẩn bị xong hết thảy lập tức khởi động điều khiển từ xa nào biết tay này bên trong điều khiển từ xa căn bản cũng không có tác dụng vội vang nổ đánh triệu minh đông điện thoại của hỏi thăm đây là cái tình huống gì hơn nữa hồi báo hiện trường trạng thái Hiện trường đã phát hiện hành động chống người, thạch lão đầu, còn có gọi Nam Tuấn tiểu nha đầu ngay tại trong đó. Triệu Minh Đông biết được tình huống này, nhận được xác nhận, hết sức khó xử, bất đắc dĩ giảng giải lên cái này điều khiển từ xa. Vậy điều khiển từ xa chỉ có 10m, trong tay bọn họ, đây đã là mời người chế tác cao cấp trí năng điều khiển từ xa lớn nhất hiệu hiệu khoảng cách chỉ có thể điều khiển 30m trong phạm vi thiết bị. Hai người nghe đến đó, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like cũng không phải tưởng tượng cao như vậy khoa học kỹ thuật. Tức giận đến kém một chút đem điều khiển từ xa vứt, bây giờ cách ra thư ký đạt đến một km, làm sao có thể? Triệu Minh Đông hỏi thăm có thể hay không tiếp cận hữu hiệu khoảng cách tranh thủ một mẹ hút gọn hai người hồi phục chân núi đề phòng xâm nghiêm trong vòng 500 trăm m đều có bảo an đứng gác canh gác không cách nào tiếp cận lại nói quan sát cái này ra thư ký hết sức cẩn thận trong đám người từ đầu đến cuối không dám dừng lại phút chốc nhoáng một cái liền rời đi triệu minh đông không thể làm gì khác hơn từ bỏ mệnh lệnh hành sự tùy theo hoàn cảnh suy xét nửa giờ sau lúc này mới cho ra thư ký phát cái này tin nhắn thông chi 6. gia thư ký trở về chỗ triệu minh đông nhiều lần lời nhắn nhủ lời nói chi tiết quyết định thành bại hồi tưởng a để buổi sáng hôm nay đến bây giờ cũng là âm dương quái khí nghi thần nghi quỷ đứng lên hắn có thể hay không phát hiện mình vấn đề gì hắn là không phải triệu minh đông phái tới giám sát mình bóng rắn trong chén nổi lên nghi ngờ điều chỉnh kính bên quan sát được a để đang tại hòa a tới nằm chung một chỗ nói nhỏ không biết kể một ít cái gì 6. cái này thật cũng làm cho gia thư ký đã đoán đúng lúc này a để đang tại hướng a lai lặng lẽ hồi báo hắn cảm giác gia thư ký hôm nay mười phần khác thường a lai suy tư hắn là hạ thần công nhân là tiềm phục tại tần kiến huy một người gián điệp bây giờ hạ thần quang đã gián tiếp thông qua hạ thần hy quy hàng lục tục no ngoe đang giao phó vấn đề đã bị hành động tổ phát triển thành nội ứng hẳn là sẽ không làm ra chuyện khác người gì tới a để không bỏ ra nổi cụ thể chứng cứ không cách nào thuyết phục a lai cũng chỉ có thể giữ lại ý kiến của mình chính mình âm thầm lưu ý ra thư ký a lai đến rồi cùng khảo sát tổ ở giữa đại gia ngồi vây chung một chỗ đang tại lao nhau vui vẻ thảo luận hạng mục này khả thi tần kiến huy gọi a lai ngồi xuống nghiêm túc nghe một chút điều nghiên tổ hứa tổ trưởng tổng kết phía dưới mấy điểm đệ nhất thanh long hạ xuống thuộc dân bản sứ truyền thuyết thần thoại mọi người mong đợi sinh hoạt cũng như thanh long này đồng dạng thừa vân bay lên cái ý này nghĩ là tốt nhưng chúng ta từ ở bên ngoài chỉ là nhìn thấy thanh long sơn mấy cái màu đỏ chữ lớn thanh long hình dạng một chút cũng không có nhìn ra có một chút hữu danh vô thực cảm giác rất là phiên muộn đệ nhị chúng ta trải qua chỗ cũng là cỏ dại rầm rạp mạng lớn lùng cây hoặc chính là thượng vàng hạ cám dài không cao loại cây cổ thụ che trời chúng ta còn không có phát hiện một hai khoả cho người ta một qua cho nguoi ta mot loai hoang sơn da linh trực quan cảm thụ đệ tam cũng là tối trọng yếu trên đỉnh núi nguồn nước không rõ chân núi cái gọi là Long Đạm, dường nước ở nơi này mùa thu đông đều nhanh khô cạn, đối với diện tích lớn trồng trọt quả thụ lấy nước hết sức khó khăn. đệ tứ, kỳ phong cái thạch không nhiều, cái gọi là trong truyền thuyết sự tình chúng ta còn không có tận mắt nhìn thấy. Đệ ngũ, diện tích lớn trồng cây trong rừng, khai phát vườn trái cây, liền cái này quang trên núi rõ ràng trướng, liền muốn đầu nhập một số lớn nhân lực, vật lực, tài lực sáu. tần kiến huy chen vào nói hồi ước nói, hồi nhỏ nhớ kỹ tuyệt đối không phải cái bộ dáng này. trước đó cơ hồ là mỗi năm chiến tranh không ngừng, cái này Thanh Long Sơn bên trên là hỏa lực mấy ngày liền sáu, gần nhất mới yên tĩnh. Môi trường sinh thái khôi phục là một cái quá trình khá dài lâu. A Lai nghe đến đó, vô luận như thế nào phân tích đi, lờ mờ cảm giác hạng mục này phải dẹp. lặng lẽ hỏi bên người Vương Sẹo Mụn, đạo, ngươi xem cái này hứa tổ trưởng, phân tích có đạo lý sao? Vương Sẹo Mụn mỉm cười lặng lẽ nói, buổi sáng, bởi vì thời tiết vấn đề, chúng ta bọn hắn chỉ là đi đến giữa sơn núi, bọn họ giải chỉ là một bộ phận mặt ngoài. đợi đến một h 30 mươi chúng ta liền xuất phát, ta lĩnh bọn hắn đến Long Đầu lên đỉnh núi, nhìn một cái không xoát gì, liền sẽ nhìn thấy toàn bộ thanh Long Sơn toàn cảnh. đến lúc đó, đang cho bọn hắn giới thiệu mấy cái kỳ lạ sơn động sáu. A Lai gật gật đầu, nói: Ngược lại tới, trên đỉnh núi lúc nào cũng muốn lên. Buổi chiều ngươi nhiều khổ cực một điểm, tình huống cụ thể, chúng ta trở về đang thảo luận thương lượng. Tần Kiến Huy phát hiện A Lai cảm xúc, đi đến bên cạnh hắn an ủi: Đừng nản trí xối quẩy, buổi chiều ánh nắng tươi sáng. Nếu đã tới, ta tự mình cùng Vương xẹo Mụn dẫn đội, tranh thủ tìm kiếm mấy cái nhường điều nghiên tổ nhân hải long phong cảnh điểm. Dù cho không thể lớn khai phát lợi dụng, cũng có thể quy mô nhỏ đầu tư, xây mấy cái điểm du lịch. A Lai mỉm cười gật gật đầu, trả lời: Ta vẫn buổi sáng xuất phát trước một câu kia, ta tôn trọng khoa học kế hoạch, tôn trọng điều nghiên tổ sau cùng kết luận đợi đến một h ba mươi tần kiến huy dẫn dắt khảo sát tổ nhân lên núi hạ thần hy nam tuấn a lai ba người cũng khởi hành đi theo đi lên gia thư ký đột nhiên ngăn lại hạ thần hy đường đi sáu gia thư ký quan tâm nói hạ thần hy thân thể ngươi không tốt ta đề nghị ngươi vẫn là không muốn lên đi hạ thần hy lãnh đạm đạo cảm ơn hảo ý của ngươi thân thể ta đã khôi phục rất tốt ngươi không cần lo lắng nói xong cũng muốn đi gia thư ký lại một lần nữa ngăn lại cười đùa tý từng ân cần nói kỳ thực ta sớm biết ngươi là tí của ta vì an toàn của ngươi Ta đề nghị ngươi vẫn là trong xe chờ xem, ngươi xem chân núi cái kia long đảm phong cảnh cũng không tệ. Hạ Thần Hy nhìn xem Nam Tuấn ngăn lại A Lai tay, đã đi xa, mình đã bị rơi xuống, tức giận nói, quản tốt ngươi phần bên trong chuyện. Nói xong cũng không quay đầu lại, bước nhanh chạy chậm đuổi theo đi qua sáu. Gia thư ký trơ mắt nhìn qua Hạ Thần Hy cấp tốc bóng lưng biến mất, là đấm ngược dậm chân, thầm nghĩ, ngươi thế nhưng là chị dâu của ta a, nếu là người khác, ta mới lười nhắc quản ngươi chết sống. Khẩn Trương tự hỏi, nếu là Hạ Thần quan biết chuyện này, là mình làm, hắn có thể tha thứ chính mình sao, còn có thể chiếu cố mình người một nhà sao? Lắc đầu tự nhủ, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, làm sao đây mới tốt. bất chi bất giác đi tới xe buýt trước mặt, đang muốn lên xe, lập tức bị thi hành nhiệm vụ a bổ ngăn lại. gia thư ký, mọi người về đến bạn thân ngươi trên xe đi. gia thư ký kinh ngạc hỏi, ta liền không thể đi lên. ngồi một chút. a bổ nghiêm túc trả lời, xe buýt bên trong có du lịch đoàn khách nhân thật là nhiều vật phẩm quý giá, ngươi đi lên, nếu có mất đi, người ta đều nói mơ hồ, có phải hay không? lại nói ngươi cũng không có tất yếu đi lên, có phải hay không? gia thư ký an bế mot canh, không phản bắt được, thất hồn lạc phép trở lại xe của mình bên cạnh, mở cửa xe một đầu chui vào xem xét, lại là giật nảy cả mình, A Đề đang ngủ, còn ngáy khò khò, giận không chỗ phát tiết. Tức giận vấn đạo, ngươi một cái nho nhỏ tài xế, như thế nào khinh thường như vậy? 949 thứ 943 trường tính mệnh du quan A Đề nửa mở mở mắt, mơ mịn vấn đạo, ta như thế nào khinh thường? Gia thư ký nổi nóng trách móc, "Tần khoa trưởng đều dẫn đội lên núi, ngươi không đi cùng đi, còn đang ngủ đại giác." A Đề lạnh lùng hỏi ngược lại, "Ngươi không phải cũng không có đi không?" Gia thư ký tiếp tục chất vấn đứng lên, "Ngươi có thể giống như ta sao? Ta lập tức bật máy tính lên, chỉnh lý tài liệu, chuẩn bị Tần khoa trưởng lên tiếng bản thảo." xe của ngươi đậu ở chỗ này không có chuyện để làm liền biết ngủ ngon ngươi có phải hay không ghét bỏ cái này công việc tiền lương có ít ngươi nếu là có ý nghĩ này ta cho ngươi sách a để phát động lên ô tô Gia thư ký hoảng sợ nói ngươi ngươi nghĩ làm gì nói ngươi hai câu ngươi sẽ không vui lòng ta đây là nhắc nhở ngươi vì muốn tốt cho ngươi a để không chút nào để ý lái xe đến một ngàn mét trở ra long đàm phụ cận mở cửa xe mang theo một cái nhựa vợ lặt tiệc ấm ta cũng có ta sự tình ta cách cung cấp nước tăng thêm thủy còn muốn kiểm tra tình trạng xe sửa chữa xe hơi bệnh vặt ngươi nói ta không có chuyện để làm sao gia thư ký không phản bắt được, giận quá chừng, bất đắc dĩ giả vờ giả vịt bật mạnh tính lên, trong lòng lại tính toán, như thế nào thoát khỏi a để giám sát, hạ thần hy tính mệnh làm sao bây giờ? Sáu. Lúc này, điện thoại di động trong túi lại bắt đầu sao bay gio 6 luc động, hắn nhìn xem a để đang khô héo long đạm, tìm kiếm nước sạch nguyên, yên tâm mở điện thoại di động lên, chỉ thấy là triệu minh đông tin nhắn nhắc nhở, ngươi như thế nào đem xem lái xa như vậy? Tại du lịch xe buýt bên trong, ngươi đến cùng có thành công hay không đưa lên ta chuẩn bị hoa quả khô, ngươi thật giống như một mực không quan tâm, không có tính thực chất hành động, là chuyện gì xảy ra? Mẹ nhà hắn, lại là đòi mạng tin nhắn ra thư ký âm thầm mắng lên suy tư một chút cấp tốc viết xe của chúng ta đang cấp bể nước tăng thêm thủy ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ta tiếp cận xe buýt bị trận ở ngoài cửa sao xe buýt trong trong ngoài ngoài đều có bảo an tại trấn giữ lấy nếu như ta tùy tiện hành động bị đối phương phát hiện sơ hở một khi bại lộ ngươi toàn bộ kế hoạch liền sẽ ngâm nước nóng kiểm tra một phen cấp tốc phát ra tin nhắn triệu minh đông nhìn thấy tin nhắn kế hoạch từng cái sinh non âm thầm tiêu khổ kiên nhẫn của vũ hồi phục thì ra là thế là ta quá lo lắng ngươi quan sát cực kỳ mỉ phương pháp xử lý vô cùng đúng chỗ ta vô cùng tán thưởng Chú ý cẩn thận là đúng, hành sự tùy theo hoàn cảnh tiếp lấy bức kế tiếp phương án a, tin tưởng ngươi nhất định sẽ thu được thành công. Gia thư ký nhìn thấy hồi phục, xem một chút, cuối cùng thở dài một hơi, vội vàng xóa bỏ tin tức. Cứ như vậy, gia thư ký một người trong xe, tay nâng lấy máy tính, giả vở dạ, dạ vịn. A để cách cung cấp nước tăng mát thủy, cầm trong tay công cụ sửa chữa, tại ngoài xe bên cạnh, làm bộ làm kiểm tra tu sửa, không can thiệp chuyện của nhau sáu. Mấy giờ trôi qua, nhoán một cái đã đến xế chiều 3 giờ rưỡi Cuối mùa thu mùa, ban ngày càng lúc càng ngắn, đoán chừng 5 giờ 30 phút chúng ta hưu, trời chiều liền tây xuống khảo sát đoàn liền sẽ xuống núi nếu như áp dụng kế hoạch bước kế tiếp cái tiêu tẩu từ hạ thần hy tính mệnh đến cùng muốn hay không bảo toàn xuống ra thư ký là lòng nóng như lửa đốt không thể không đóng lại máy tính kiểm tra xong thiết yếu công cụ cái bật lửa thuốc lá các loại cầm lên mấy bình đặc thù đồ uống bình đầu để vào trong túi sách xuống xe một người lặng lẽ hướng rừng sâu núi thẳm bên trong cấp tốc đi đến a để vội vàng truy vấn ra thư ký đều đến lúc này ngươi còn lên núi ngươi nghĩ làm gì đi ra thư ký trong lòng lắp một cái cũng không quay đầu lại không kiên nhận trả lời liên quan gì đến ngươi sửa chữa tốt xe của ngươi bước nhanh hơn chỉ chốc lát công phu đi tới trong bụi cỏ nghĩ kỹ lời kịch nội dung gọi thông hạ thần quang điện thoại của cẩn thận từng ly từng tí nói biểu ca ta hôm nay phát hiện tàu tử hạ thần hy tại du lịch đoàn bên trong hạ thần quang trả lời nàng ra ngoài giải sầu làm sao rồi có phải hay không lại đau chân ai Gia thư ký thật sâu thở dài một hơi khẩn cầu ngươi mau gọi nàng nhanh xuống núi thôi cái này du lịch đoàn bên trong ta phát hiện có quỷ lén lút ma nhân đối với tàu tử dục hành bất quỹ sợ rằng phải đối với tàu tử bất lợi a hạ thần quang giật này cả mình lập tức truy vấn các ngươi bây giờ ở địa phương nào ngươi lập tức một tấc cũng không rời tàu tử ngươi nếu như tàu tử ngươi nếu là có cái gì không hay xảy ra ngươi và ngươi người một nhà đừng nhận ta đây cái thân thích ra thư ký trong lòng hơi hồi hộp một chút liền biết là kết quả này vội vàng trả lời chúng ta hiện ở tại thanh long sơn ta theo tàu tử nói hết lời nàng chính là không nghe khuyên bảo cũng là ngươi đánh nàng điện thoại a liền nói ngươi sinh bệnh nhập viện rồi gọi nàng lập tức xuống núi ta hảo tiễn đưa nàng trở về hạ thần quang lập tức trở về đạo tốt lắm ngươi lập tức đi tiếp ứng nàng ta lập tức gọi điện thoại di động của nàng dựa theo ngươi nói gọi nàng lập tức quay lại Gia thư ký nhận được câu trả lời hài lòng, âm thầm may mắn, thời gian còn kịp. Bên này Hạ Thần hy ở trên núi, tiếp vào hạ thần quang điện thoại di động, nghe xong nội dung, không hiểu đấu, cái gì bệnh cấp tính, đột nhiên muốn nằm viện, lập tức cho an lành bệnh viện Phượng Vương, nhổ thông điện thoại, thông qua hỏi thăm, căn bản không có chuyện này. Lập tức một lần nữa bấm hạ thần quang điện thoại của, chất vấn hắn tại sao muốn nói dối. Nội nóng hỏi thăm rốt cuộc là gì tình huống, kết quả đã biết hạ thần quang lựa nàng trở về chân tướng. Ta mà a tới, tiểu nam mấy người cùng một chỗ. Người nào giữa ban ngày, dám đối với ta hoa a toi tieu nam may hành bất quý người cái đồng hồ này đệ ra thư ký có phải hay không trong ý nghĩ ta a lai công phu ngươi cũng biết chính là mấy người cũng rất khó đánh thắng được hắn chẳng lẽ ta còn cần ngươi cái này văn cái giám đất trời biểu đệ bảo hộ ta hạ thần quang nghe xong tỉnh táo lại đúng vậy à cái này ra thư ký đến cùng làm là cái gì quỷ thực sự là không giải thích được trả lời ngươi đừng rời đi a lai là được rồi ta tin tưởng hắn sẽ bảo vệ tốt ngươi cái này ra thư ký khẩn cấp gọi hạ thần hy một người sớm xuống núi là dụng ý gì a lai ở một bên nghe được hai người đối thoại cảm giác hết sức cổ quái nhạy cảm lập tức nổ đánh a để điện thoại di động A để lập tức nghe, cấp tốc cho A Lai like hồi phục. Giữa trưa ta ở phía sau chuẩn bị trong giường, cầm ra thư ký sáng sớm mua một dương độ uống, cùng một chút bình đầu, chuẩn bị uống lúc, trong đó rút ra một bình nước khoáng, mở ra vừa nghe lại là nồng độ cao rượu cồn, đồ uống cũng cảm giác rất kỳ quái giống không rõ chất lỏng, không dám uống, bắt đầu ta hoài nghi quẩy bán quả vật lao bản lương phát sai hàng cho hắn, liền không có để ý về sau ta phát hiện ra thư ký hôm nay có thật nhiều cử động khác thường, đặc biệt lưu ý hắn. Về sau nữa, hắn toàn bộ buổi chiều tâm thần có chút không tập trung, làm việc quỷ bí, mang theo cổ cổ nang nang túi sách, bây giờ người đã biến mất ở trong bụi cỏ. Ta vội vàng mở ra đồ uống dương, cỡ nào kỳ quái, đồ uống cùng bình đầu một chút đều không thấy. Ta đang tại bí mật tìm kiếm theo dõi hắn. A, A Lai nghe xong hồi báo, liên tưởng giữa trưa, A đệ đang nướng thịt quá trình bên trong, trong lúc vô tình tại nói lửa cháy đồ thêm dầu bốn chữ, giật nảy cả mình. Chất lỏng cực có thể là nguy hiểm thành phần đồ vật, hắn còn có thể hành hung muốn hỏa thiêu thanh long sơn. Ngươi cho ta nhất định muốn tìm được hắn, khống chế lại hắn. Sáu. Thanh long đỉnh núi từ mấy khối cự thạch cấu thành, hiện lên long đầu hình dáng, phía trên có một hòn đá tạo hình cực giống long cổ họng, dân bản xứ gọi hắn là long thạch mắt. Giờ này khắc này. Điều nghiên tổ người đều từ cửa hàng chui vào, đang tại khảo sát, nghiên cứu thạch khe hở bên trong tất cả đều là màu đỏ đất sét sáu. A Lai vô tâm để ý bọn hắn nghiên cứu sự tình. Thầm suy nghĩ, có người có ý định muốn hỏa thiêu Thanh Long Sơn, đây chính là tính mệnh du quan chuyện lớn. Vì phòng ngừa tất cả mọi người trong lòng khủng hoàng, bất động thanh sắc cấp tốc lôi kéo hạ thần hy tay. Treo qua vách đá thẳng tới đỉnh núi, dõi mắt trông về phía xa, bắt đầu phân tích lấy, chạy trốn tốt nhất đường tắt sáu. 950 thứ 944 chương nguy tình thời khắc hạ thần Hi hoảng sợ phân tích. A Lai, ngươi xem một chút cái này hướng gió. Nếu như từ chân núi bốc cháy, toàn bộ thanh long sơn lên lùng tây cơ hồ sẽ bị toàn bộ đó rủi thanh long sơn là một cái biển lửa chúng ta đem bị kẹt ở thanh long phòng không chỗ có thể trốn rất nhanh bị liệt hỏa hừng hực hực vệ a lai gật gật đầu tỉnh táo phân tích ra cảm giác sự tỉnh cũng không phải như thế nào vô cùng đơn giản khẳng định có phản ứng dây chuyển kế hoạch đừng sợ chúng ta rời đi hẳn là tới kịp gia thư ký không phải nói muốn sớm đón ngươi xuống núi sao điều này nói rõ chúng ta vẫn có thừa hải gian ngươi lập tức gọi hạ thần quang điện thoại di động tranh thủ ở nơi này ra thư ký trên thân bỏ công sức thu được một chút dấu vết để lại nội tình vì thêm một bước tìm được chứng minh a lai phân phó hạ thần hy vội vàng nổ thông hạ thần quang điện thoại di động hạ thần quang nghe được cái này hoang đường sự tỉnh trong ngay mắt cả người cho váng vội vàng hồi phục ngươi nói cái này ra thư ký có phải hay không gọi ra bân là của ta bà con xa một cái biểu đệ. ta suốt ngày vội vàng cơm đều không để ý tới ăn hắn tình huống ta hoàn toàn không biết gì cả nếu như hắn cả gan làm loạn cùng lưu manh cấu kết là thật đó là tự tìm đường chết sáu hạ thần hy tức giận sôi sục không thèm nói đạo lý ta mặc kệ hắn là thật hay giả ngươi lập tức cho ta đem cái này sự tỉnh cho giải quyết hạ thần quang tỉnh táo an ủi hảo hảo đừng kích động người đừng kích động ta lập tức phái người loại bỏ hiểu rõ xác minh căn hệ trọng đại chúng ta không thể tin đồn thất thiệt tùy tiện loạn hoài nghi mời ngươi đưa di động đưa cho ngươi bên người a lai ta có lời muốn nói a lai nhận lấy điện thoại di động nói ngươi cái đồng hồ này đệ ra bần 10 phần khác thường 10 phần quỷ dị chuyện bây giờ 10 phần kỳ quặc tình huống không rõ chúng ta lại không cách nào liên hệ với hắn chúng ta nhất thiết phải làm đến lo trước khỏi họa chuyện này tuyệt đối không phải không có lựa thì sao có khói hạ thần quan thầm suy nghĩ cái này ra bân thực sự là không thể tưởng tượng hiện tại xuất hiện chuyện như vậy chính mình trách nhiệm trọng đại gấp gáp trả lời ta nói ngắn gọn hy vọng bảo vệ tốt hạ thần hy cùng bên cạnh ngươi toàn thể nhân viên thân người an toàn ta lập tức dẫn người xâm nhập loại bỏ nói xong song phương đều cúp máy điện thoại riêng phần mình bắt đầu hành động bên này a lai lập tức khởi động máy dự báo chế một mệnh lệnh dưới chân núi bảo an rút ra nhân viên hiệp trợ a để lùng tìm ra bí thư hành tùng một khi tìm thấy được không nói lời gì tạm thời khống chế lại hai mệnh lệnh phụ cận kình tiên trên đỉnh phòng cháy trắng gác nghiêm mật quan sát nhất thiết phải trước tiên giám sát đến bốc cháy địa điểm Sao bác đầu rừng dầm phòng cháy đội lập tức xuất phát, không muốn kéo cảnh báo, im ắng cấp tốc đuổi tới Thanh Long Sơn. Ba, tổ chức tất cả tại Thanh Long đỉnh nhân viên bình thường rời đi, kết thúc khảo sát nhiệm vụ. Đại gia bị A Lai dẫn đạo đi ra sân động, tập trung đến Thanh Long đỉnh núi, dõi mắt trông về phía xa, tâm thần thanh thản, nơi xa phong cảnh như vẽ, trời chiều sắp tây phía dưới. Tổ nghiên cứu khoa học thợ quay phim, Chi Hảo cùng nhau đỡ sắp xếp gọn máy ảnh lao sạch ống kính, im lặng chờ chờ ánh chiều tả tuyệt mỹ trong nấy mắt, thao thao bất tuyệt hướng người bên cạnh, sinh động như thật giảng giải chờ một lát, mặt trời chiều ngã về tây, chân trời đám mây sôi trào thiếu lót, phủ lên ra một biển mây. Các ngươi liền có thể cảm nhận được vì sao kêu mỹ khốc, chúng ta trông coi cuối cùng một tia sáng, đưa mắt nhìn mặt trời lặn rơi đi sáu. Kim muội, Ngọc Liên, Huệ Nhược, Lan Thu bốn chị em một bên ngắm nhìn, bị thợ quay phim giải thích bình luận phải như si như say, lẫn nhau đang lưu giữ. Kim muội sẽ làm lên đỉnh cao nhất, tầm mắt bao quát non sông. Huệ Nhược nhìn thủy Chiều lên xuống, cảm thụ tuyến nguyệt tang thương. Ngọc Liên, mặt trời lặn mặt trời chiều ngã về tây, hưởng thụ tuyệt vời này thời gian. A Lai đi tới, vấn đạo, các ngươi đang lưu giữ cái gì? Lan Thu cười hì hì, cùng ngươi làm bạn, tình hệ trời chiều. A Lai sắc mặt âm trầm nói: lập tức kiểm kê nhân số chuẩn bị xuống núi ngọc liên vấn đạo a -lai ca, làm sao rồi nhanh như vậy liền muốn xuống núi chúng ta còn không có nhìn thấy mặt trời chiều ngã về tây mỹ cảnh chờ một lát đi lan thu đạo a -lai ca, -ca ngươi thỏa mãn một chút mọi người nguyện vọng a a lai sắc mặt tâm trầm thanh âm trầm thấp quất lên nghe theo chỉ huy phục tùng mệnh lệnh bốn chị em đồng thanh đáp là vương sẹo mụn nghe xong nhanh như vậy liền muốn rút lui nhìn đồng hồ mờ miệng vấn đạo a -lai, bây giờ thời gian còn sớm đại gia tràn đầy phấn khởi thời tiết tốt như vậy liền chờ một hồi a a -lai thấp giọng mệnh lệnh lập tức thu thập thu thập rời đi tốt nhất có thể đi tắt nhanh chóng xuống núi vương sẻo mụn này thời gian còn sớm điểm rất, làm gì cấp bách trở về làm gì a lai lạnh lùng nói bớt nói nhiều lời nghe ta nghe vẫn là ngươi vương Vương mụn rất ít gặp đến a lai dùng dạng này khẩu khí nói chuyện cùng hắn trong lòng lo lắng bất an đứng lên phỏng đoán a lai trong lòng nhất định có việc lập tức bắt đầu gọi lại ra gió nổi lên tiếp vào dự báo thời tiết rất có thể buổi tối trời mưa đại gia nhanh thu thập thu thập không muốn rơi xuống đồ vật đại gia theo ta xuống núi người nhiếp ảnh gia này không biết giá trị giàu dĩ không vui ơ liền nghĩ lại nơi đó, không muốn đi. Trong lòng hợp lại, cái này cả ngày, cái này Thanh Long Sơn, cũng không có phát hiện cái gì to lớn động vật họ mẹo, căn bản không có cái gì nguy hiểm, các ngươi đi các ngươi, hiếm có lần này cơ hội tuyệt vời, ta lại có thể dễ dàng bỏ lỡ. Lúc này, Tần Kiến Huy, Trương Chính Dương, Thạch Trung Lỗi phát hiện tình trạng này, vội vàng đi tới, hỏi thăm A Lai tình huống. A Lai bịn chuyển đạo. Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếp gần hoàng hôn. Dẫn mọi người mau trở về à, ngọc của ta Tuyền Sơn Trang, còn có một chút quan trọng sự tình, cần ta về sớm một chút xử lý. Trương Chính Dương mỉm cười nói, có việc, vậy ngươi mang hai người đi về trước không phải a lai gặp Trương chính dương đầu não đầu hóc chậm chạm, vì không làm cho mọi người khủng hoảng ngay ngắn trật tự rút lui làm sao có thể ngay trước mặt mọi người giặn giải không thể không đem ba người kéo đến tính lặng chỗ lặng lẽ nói ta phát hiện có dị thường tình trạng bây giờ ta không có thể xác định ta cũng không cách nào chứng minh cho nên chỉ có thể làm lo trước khỏi họa chuẩn bị chỉ có thể khẩn cầu các ngươi lập tức dẫn người rút lui hơn nữa bất động thanh sắc càng nhanh càng tốt thông chi thi hành chỗ người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu ba người lập tức khẩn trương lên nhìn chằm chặm a lai biết a lai không phải một cái tùy tiện người thích đùa. lúc này kim Uội, ngọc liên huệ nhượng lan thu bốn chị em lần lượt hướng a lai hồi báo đi qua kiểm kê nhân số phát hiện thiếu mất một người a lai gấp gáp vấn đạo là ai này thời gian hiểu lôi báo cáo là nam tuấn tiểu nha đầu này ta đã nổ đánh nàng điện thoại thật nhiều lần một chút tin tức cũng không có a a lai giật nảy cả mình vội vàng lại nổ đánh nàng điện thoại một hồi huyên tiếng chung phía sau có lôi với điện thoại ngươi gọi đã bị tạm dừng phục vụ 6. ta thao điện thoại phí cũng không kịp thời giao a lai mắng đột nhiên nghĩ đến điện thoại di động của nàng là hạng sang hai thẻ xong chờ thế là gọi một cái khác quen thuộc con số, một hồi huyên tiếng chung phía sau. Có lối với, điện thoại ngươi gọi tạm thời không người nghe dấu. Nhiều lần nổ đánh, Ý Nguyên, đây là làm sao rồi? Chơi đầu góc mê mùa a, ngươi nha đầu chết tiền này. Người khác ngươi không tiếp, mã số của ta, ngươi cũng dám không tiếp. Bên người Kim Muội, Ngọc Liên, huệ Nhược, Lan Thu bốn chị em, hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. A Lai thấp giọng quát đạo, còn thất thần nhìn ta làm gì? Còn không mau đi tìm, nhất định muốn tìm được. 951 thứ 945 chương Hỏa Thiều Thanh Long nu quá like nhất sẽ. A -lai nhìn đồng hồ, quay người đối với Thạch Trúng Lỗi, Chương Chính Dương, Tần Kiến Huy nói: "Thời gian có hạn, tình huống khẩn cấp, chúng ta phân hai tổ a, ba người các ngươi dẫn dắt một tổ vội vàng xuống núi, còn có một tổ, ta lưu lại mấy người chờ Nam Tuấn." Thạch Trúng Lỗi kinh hoàng thất sắc nói: "Tần Kiến Huy, Trương Chính Dương, ngươi dẫn dắt một tổ đi xuống trước đi, ta lưu lại Hoa A Lai nhất lên tìm kiếm Tiểu Nam." A Lai nghiêm túc nói: "Ngươi lên Nguyên Linh, đi đứng không tiện, vẫn là cùng Thạch Trúng Lỗi, Tần khoa trưởng cùng một chỗ xuống núi thôi." Thạch Trúng Lỗi thông qua A Lai bố trí, dự cảm mức độ nghiêm trọng của sự việc, quyết không lập bộ, kiên trì lưu lại hiện nang lâm liền nói ta là hành động tổ người phụ trách ta tuyệt đối sẽ không bỏ lại bất cứ người nào vương sẹo mụng đầu lĩnh đi tắt tần kiến huy cùng dẫn đội đi theo xuống núi 6. a lai đối với vô lại không đi thạch trung lỗi lạnh lùng nói tốt à nếu như ngươi nếu là chậm trễ toàn bộ rút lui kế hoạch hành động ra một cái chỗ sơ xuất chính ngươi phụ trách thạch trung lỗi đặt ngông ngồi ở trên đỉnh núi không nói một lời chờ đợi sáu a lai đột nhiên phát hiện nơi xa một người thân ảnh là hạ thần hy trong lòng hơi hồi hộp một chút quên đi tại sao không có gọi nàng trước tiên đi theo tổ thứ nhất xuống núi vội vàng đi tới hỏi thăm hạ thần hy trả lời ta tại sao còn chưa đi ta đang chờ hạ thần quang hồi phục hắn chân chính là đang nghĩ biện pháp xác minh chuyện này a a lai gật gật đầu vào giờ phút này hạ thần quang đang tại đối với triệu minh đông loại bỏ chào hỏi thăm dò lão bà của mình thì ở đỉnh núi bên trên nếu là hắn có một không hay xảy ra mình còn sống có ý gì triệu minh đông ở trong điện thoại cố hết sức giảo biện ta căn bản vốn không biết có chuyện này hạ thần quang uy hiếp nói ngươi đừng quên hạ thần hy là ta hải tử mẫu thân nếu như ngươi ngay cả nàng cũng không để lại vậy ngươi còn là người sao triệu minh đông rào biện không hiểu đấu ngươi cũng đang nói cái gì ta càng ngày càng nghe không hiểu ta căn bản cũng không biết hạ thần quang ngươi không thừa nhận đúng không triệu minh đông xào trá ta thừa nhận cái gì nếu như là dạng này ta đáp ứng ngươi ta lập tức phái người điều tra nhất định muốn sẽ cứu ngươi lão bà tính mệnh hạ thần quang ngươi còn muốn cố làm ra vẻ tới khi nào ngươi phái ra bân tiếp hạ thần hi sao không còn kịp rồi nếu như là ngươi vụn trộm làm ta khuyên ngươi lập tức dừng cương trước bờ vực chuyện xấu triệu minh đông giật này cả mình ngụy biện nói ra bân cùng ngươi có quan hệ thân thích hắn làm sao có thể nghe ta ngươi có phải hay không cả ngày vội vàng công tác bận vắng đầu tư duy xảy ra vấn đề đem loạn thất bát tao bẩn thiệu sự tình đều phỏng đoán đến trên đầu của ta người quá mức nói xong cúp máy điện thoại cảm giác tên đã trên dây không phát không được được ăn cả ngã về không vội vàng nổ thông khỉ núi điện thoại di động hỏi thăm hai người vị trí hiện tại khỉ núi hồi phục hai người đã quanh co qua mai phục đến thanh long sơn chân núi tại phía đông một chỗ trong bụi cỏ đã tìm kiếm theo dõi đến rồi ra bân triệu minh đông mật lệnh lập tức giao nộp ra bân điện thoại di động cùng cho nổ khí ép buộc tiến hành sau cùng hành động được chuyện về sau lập tức khởi động trên người hắn cho nổ khí nếu như khoảng cách không đủ lập tức đánh út dẫn bạo bạn thân hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn rơi xuống trong tay đối phương. Ngay sau đó mật lệnh Ra Bân. Mặt trời chiều ngã về tây, đây là ngươi một lần cuối cùng hành động cơ hội. Vì người nhà ngươi cả cuộc đời hạnh phúc, ngươi bắt đầu hành động a. Ra Bân cầu khẩn nói, chị dâu ta hạ thần hí, còn tại trên đỉnh núi, còn không có xuống núi, có thể chờ hay không một chút. Triệu Minh Đông hung dữ cà giận nói, đánh dám. Ngươi phát hiện tình huống dị thường, hiểu rõ tình hình giấu Diễm không báo, tiểu thông minh, tự tiện chủ trương phá hủy ta toàn bộ kế hoạch hành động. Ta lệnh cho ngươi lập tức hành động, hỏa thiêu thanh long sơn, leo đến thanh long đỉnh núi nắm tay túi sách đặt ở trong đám người, dẫn bảo. ra Bân không có cam lòng, nghi ngờ nói, ngươi như thế nào ngay cả ta biểu ca vợ của hắn cũng không để lại. Giờ này khắc này, Triệu Minh Đông giống một cái chó điên đồng dạng, tức hổn hển mắng. Đánh rắm. Lão tử cũng không muốn làm như vậy. Đây đều là ngươi gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Nếu như ngươi lập tức bắt chấp đi ta sau cùng kế hoạch, ta chỉ phái phụ trách theo dõi người của ngươi, ngay tại trung quanh của ngươi, lập tức có thể thi hành đối với ngươi đánh úp. Nếu như ngươi hôi phi yên diệt, một chút tác dụng cũng không đưa đến, vậy ngươi người một nhà an toàn. Ta căn bản liền sẽ không quản, ngươi tốt nhất cân nhắc một chút kết quả. Ra bân vội vàng, Tắc Mi thử nhãn ngắm nhìn bốn phía sáu. Lúc này, Thủy Linh Tử đã lặng yên không một tiếng động tiếp cận hắn, cấp tốc qua lai like nhất đem kiểm chế cổ họng của hắn, đoạt lấy điện thoại di động của hắn, lạnh lùng nói, ngươi đã không có quyền chủ động thi hành nhiệm vụ, bây giờ nhất thiết phải thành thành thật thật nghe chúng ta. Hiện tại có một tia hy vọng, đem ngươi trong tay túi sách, phóng tơi trong đám người, tiếp đó thừa cơ chạy đi, mới có thể bảo toàn ngươi và ngươi người một nhà tính mệnh. Thủy Linh Tử lập tức hướng Triệu Minh Đông hồi báo, Chủ tịch, người đã bị chúng ta vững vàng đã không chế. Triệu Minh Đông trả lời cấp tốc hành động, ra bân xem xét hai người ăn mặc, nghe xong mới vừa ngư khí, biết là triệu minh đông mà thám, không thể không gật gật đầu. Thụy Linh Tử ép buộc hắn hướng trên đỉnh núi leo hảo một khoảng cách. Khỉ núi phát hiện a đề cùng mấy cái bảo an ngay tại không xa chỗ, đang tại lùng tìm tìm kiếm qua tới. lập tức tại hai cái địa phương, sớm đốt lên núi hỏa, đoạn mất chính mình đường lui. cuối mùa thu cỏ khô đến rồi buổi chiều, vô cùng khô giáo, một khi nhóm lửa, gió núi thổi, cấp tốc lan tràn ra, hỏa tá phong thế, phong trợ hỏa uy, trong chốc lát thanh long sơn chân núi đã là biển lửa một mảnh sáu gia bân bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể bị thủy linh tử bức hiếp thừa dịp sương mù hướng trên đỉnh núi leo lên chạy trốn sáu lúc này tiềm phục tại trong bụi cỏ lục xoát ra bân hành tung a để cùng nhân viên an ninh phát hiện dạng hỏa thình căn cứ vào hướng gió phán đoán toàn bộ hỏa thế là hướng trên đỉnh núi lan tràn không thể không trở về núi này con khỉ cùng thủy linh tử là vợ chồng hai người công phu đều hết sức cao minh hai người đều mang mặt nạ phong độc cùng trang phục phòng hộ mang theo cỡ nhỏ bình dưỡng khí leo núi như dâm trên đất bằng thủy linh tử dùng súng ngắm uy hiếp ra thư ký gia thư ký là ngay cả lăn lẫn bò sáu khỉ núi thì cấp tốc di động vị trí tại khác biệt phương hướng tiến hành châm lửa phối hợp với thủy linh tử ra thư ký cùng hướng trên đỉnh núi leo lên dạng hỏa thình lập tức bị trên đỉnh núi a lai cùng khác tìm kiếm nam tuấn nhân đồng thời phát hiện đại gia cấp tốc trở lại a lai bên người từng cái hồi báo còn có hay không tìm được nam tuấn hạ thần hy vệ phải báo a lai vừa rồi hạ thần quang gọi điện thoại tới nói triệu minh đông căn bản vốn không thừa nhận chuyện này cũng không biết chuyện này lại ngược lại giá họa cho hạ thần quang hoa xảo ngữ dạo biện nói ra vân cùng hạ thần chỉ là thân thích của hắn chỉ có chính hắn mới có thể chỉ huy hạ thần quang vẫn cảm đến ra vân người nhà Từng cái rất có thể đều bị Triệu Minh Đông phái người cho giám lỏng, hơn nữa điện thoại một cái đều không gọi được sáu. A Lai nghe xong, sắc mặt nghiêm túc, lạnh lùng nói, tạm thời đều không cần quản, chúng ta cần trước tiên trải qua nguy cơ trước mắt. Cầm kính viên vọng, tìm kiếm dạng hỏa thỉnh. Phát hiện dưới chân núi đại hỏa lan tràn ra, tạo thành bốn phương tám hướng biển lửa, Thanh Long Sơn đã bị đã bị hỏa thế đoàn đoàn bao vây sáu. 952 thứ 946 trường cực kỳ nguy hiểm A Lai tại bộ số lớn trong ống giòm phát hiện, chân núi, sao bác đầu tiếp vào A ra lệnh, dẫn dắt xe cứu hỏa, đã lặng lẽ đến đến rồi Thanh Long Sơn chân núi, phát hiện cháy cấp tốc dẫn dắt tiêu phòng đội viên cùng hiện trường nhân viên an ninh hành động. Ngưu Xuân, một chiếc xe cứu hỏa cùng hai mươi mấy người không đến, căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. A Lai mang song, lập tức dùng di động phát ra mệnh lệnh. Sao bắt đầu nghe lệnh? Lập tức duy trì nước, tập trung mở ra tây nam phương hướng một cái thông đạo. Chúng ta người chẳng mấy chốc sẽ từ nơi này xuống núi. Các ngươi làm tốt nên đón nhân viên chuẩn bị. Sao bắt đầu? Là. Ta phục tùng mệnh lệnh. Mệnh lệnh a để, a để nghe lệnh. Ngừng cứu hỏa, ai vào chỗ đấy, làm tốt các biện pháp an ninh, phòng ngừa đối phương tập kích đại bản doanh của chúng ta. A để, là ta lập tức thi hành để điện thoại di động xuống tự hỏi hừng hực núi hỏa chẳng mấy chốc sẽ thiêu đốt đến thanh long đỉnh núi bây giờ tiểu nam nha đầu chết tiền này đến cùng đã đi đến đâu chẳng lẽ là lạc mất phương hướng lao tử xem trận này lại hỏa có thể hay không đem ngươi cho thiêu đốt được tới sáu kim muội ngọc liên huệ nhược lan thu bốn chị em ngắm nhìn là hai hùng kiếp vĩa không biết như thế nào cho phải kim muội vẫn đạo a lai ca ngươi ngược lại là quyết định chúng ta bây giờ làm sao bây giờ lại không xuống núi cũng sẽ bị tươi sống phải thiêu chết ở trên đỉnh núi a lai lấy lại tinh thần ra lệnh hiểu lôi kim muội Ngọc Liên, huệ nhượng, Lan Thu nghe lệnh, các ngươi lập tức đem ta cái này một vị hạ thư thư cùng cái này Trương Lao đầu dưới sự hộ tống đi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, không có một người di động. Hạ thần hy mở mịt vấn đạo, ngươi không theo chúng ta xuống? A Lai phân tích nói, ta lập tức lựa chọn một khối cao nhất chỗ, ở trên cao nhìn xuống, mục tiêu lớn, nếu như tiểu nam nha đầu này bị đốt đụng tới, liền sẽ phát hiện ta. Nếu như chúng ta đều đi, nàng liền mất đi phương hướng, nhất định khắp nơi tản loạn, tươi sống phải bị biển lửa nuốt hết, một điểm hy vọng sống sót cũng không có. Thạch Trung Lôi đặt mông ngồi ở trên tảng đá, huệ phải nói, Ta là người phụ trách, các ngươi tất cả đi xuống a. Ta một cái lưu lại là được rồi. A Lai nổi nóng nổi dóa, ngươi lưu lại, ngươi láo cánh tay láo chân. Nếu như Tiểu Nam tụ thương, ngươi cóng động nàng sao? Vẫn là để nàng có ngươi. Thực sự là du một cú cục. Thạch Trung Lỗi đối lý, a khẩu không trả lời được, chính là ủy lại không đi. A Lai cả giận nói, gọi ngươi đi theo tổ thứ nhất rồi đi. Ngươi không đi, hiện tại đã thành vương diễu, ngươi còn nghĩ hổ đổ xuống sao? Thạch Trung Lỗi lạnh lùng nói, Tiểu Nam tung tích không rõ, nếu là có không hay xảy ra, ta không có cách nào trở về hướng cha mẹ của nàng giao phó a lai gấp gấp quát người cái này lão ngắc cố cũng không nghĩ một chút người kịp thời ở đây đợi đến tiểu nam ta một người có thể còn các người hai người chạy trốn sao kỳ thực a lai thuyết đích đạo lý thạch trung lỗi đều hiểu chính là không chịu đi không nói một lời nước mắt tuân đầy mặt đứng lên a lai hét lớn một tiếng kim bội ngọc liên huệ nhược lan thu thi hành mệnh lệnh của ta liền lúc này ra bân thở hứng ngục tại xa xa chỗ kêu lên chờ ta một chút ta tới đón các ngươi tới chỉ chốc lát hắn leo lên nhìn thấy hạ thần hy liền nói tậu tử ngươi không sao chứ hạ thần hy nổi giận đùng đùng đạo ngươi chạy thế nào đi lên a lai vội vàng kéo một chút hạ thần hy ý là nghe hắn ăn bài gia bân giải thích nói ta trước tiên phát hiện dạng hòa tình ta phát hiện có một đầu gần đạo ta liền là từ nơi này một con đường bên trên nhất cổ tác khí bỏ lên sáu a lai hỏi ngược lại cái này khắp nơi là đại hỏa như thế nào xuống gia bân đánh giá mấy người không hiểu ra sao lo lắng vạn phần vân đạo điều nghiên tổ những người khác đâu a lai linh cơ động một cái tay chỉ nơi xa mấy trăm mét một cái sân động điều nghiên tổ khác hơn hai người đều ở đây long thạch mắt phía dưới trong sân động chờ cứu viện gia bân sốt rồi nói ai nha đều gọi bọn hắn đi ra đi theo ta a còn lềm về tới khi nào a lai lạnh lùng nói mấy người chúng ta bây giờ nhiệm vụ đang quan sát dạng hòa thỉnh tần kiến huy đang tại trong sơn động họp nghiên cứu một chút đi phương án người đi cho bọn hắn đề nghị đề nghị đang họp Gia hỏa này nghe xong tin là thật cơ hội đang ở trước mắt vội và nói ta lập tức đem cái này gần đạo nói cho bọn hắn đi nói xong mang theo túi sách liền đi hướng long thạch mắt ra thư ký vừa đi xa a lai mệnh lệnh mọi người nói rút lui nói xong dẫn mọi người rút lui hướng ngược lại một cái khác dốc núi dọc theo đường đi Hạ Thần Hi mở mịt vấn đạo, ngươi đây là ý gì? A Lai vừa đi vừa nói, túi sách của hắn rất có vấn đề. Ngươi động đầu góc suy nghĩ một chút, hắn lên núi không lấy tay túi sách đặt ở trong xe, tại sao muốn mang lên núi? Tay của hắn cùng ánh mắt đều đối túi sách thật trọng, một cái túi sách có trọng yếu như vậy sao? Đại Gia nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like là A Lai cố ý đem hắn đưa vào trong sân động, tranh thủ rời đi thời gian của hắn. A Lai tiếp tục nói, ta đã phát hiện bên trái hắn 20 mươi mét chỗ có người bí mật theo dõi tới, hơn nữa cầm súng bắn tỉa. Đại Gia nghe xong, là hai hung kiếp vía, âm thầm đội phục A Lai năng lực quan sát chính là đặc biệt ưu. Đội vàng dồn nhanh tại trong đủ cổ che giấu. Bên này, Khỉ núi cấp tốc di động vị trí, theo dõi, bảo trì hữu hiệu khoảng cách, phát hiện ra thư ký đã vào sân động, đánh giá hắn tiếp cận hội trường khoảng cách cùng thời gian, chính mình tìm kiếm chuẩn bị cẩn thận an toàn rời đi vị trí, lập tức khởi động dẫn bạo khí 6. 10 giây về sau, âm ầm, ầm chỉ một thoáng một tiếng vang thật lớn, tựa như sơn băng địa liệt đồng dạng, đất đá phi bình, vang lựa khắp nơi bay ra cửa hàng, ngay sau đó một cô nước suối xen lẫn màu đỏ đất sét phun ra ngoài, phi lưu trực hạ tạm tiên sĩ 6. Khỉ núi khởi động dẫn bạo khí về sau, đã sớm di động vị trí, chạy vội cùng thủy linh tự hội hợp 6 đại gia quay đầu hoảng sợ nhìn xem chuột mục kinh tâm một màn này không tự chủ được bắt lấy điên cuồng co rút lay động nhanh cây kim muội bật thốt lên nguy hiểm thật ra huệ nhược vấn đạo xem ra cái này ra thư ký là tan xương nát thịt lan thu sợ hãi than nói khó gặp miệng rồng thẳng nước như thế hùng vĩ hạ thần hy đột nhiên la hoảng lên các ngươi nhìn đây không phải tiểu nam sao đại gia theo hạ thần hy ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ thấy tiểu nam phảng phất như người bằng sáp trong quán một tòa tượng sáp ngồi chung một chỗ bằng phảng trên tảng đá trên mặt bẩn thiệu thật là nhiều bùn trong tay nâng một khỏa đặc biệt lớn hoang dại hà thủ ô bên cạnh là một cái túi công cụ đằng sau không ngừng có nhỏ nhẹ sương mù bừng bừng lan tràn mạ đến sáu đại gia bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai tiểu nam tự mình rời đi đội ngũ vì đào hà thủ ô sáu thạch trung lỗi vừa mừng vừa sợ không kịp chờ đợi chạy đi lên tiểu nam ngươi tại sao lại ở chỗ này a lai nhất nhìn hỏng không ngăn cản được và một viên đạn tinh chuẩn ở giữa mi tâm của hắn thạch trung lỗi thẳng tắp ngửa ra sau ngã xuống đại gia lập tức nằm xuống cấp tốc di động một ngụm to lớn hòn đá đằng sau a lai là đau lòng nhất góc cái này tiểu nam rõ ràng là bị người bắt góc điểm hệ vị trở thành dụ thai thạch trung lỗi nhiều năm lâu năm kinh nghiệm Sao lại không có nhìn ra? Nghĩ đến hắn phòng làm việc văn nhân, Kim muội nhẹ nhàng nói, "Sever, Bạch phát bach chúng, chỉ cần chúng ta vừa có động tĩnh, liền sẽ đánh chết." Hiểu Lôi cảnh giác nhắc nhở A Lai, hoài nghi nói, "Ta cảm giác cái này tiểu nam trên thân cổ cổ nan nang, 10 phần quỷ dị." A Lai lập tức ý thức được, 89 phần 10 là thứ nguy hiểm. Hạ thần hy nhỏ giọng vấn đạo, "Làm sao đây?" 953 thứ 947 chương tràn ngập nguy hiểm A Lai từ buoc trên đùi, gỡ xuống một cái đinh sắt, ánh mắt khích lệ đánh giá mỗi người. "Chúng ta mỗi một cái đều là nghiêm chỉnh huấn luyện người, ta tin tưởng" chỉ cần chúng ta phát huy đoàn đội hợp tác tinh thần không có khả năng đối phó bọn hán mấy người nhao nhao gật đầu hạ thần hy phân tích nói đối phương có thương chúng ta cơ hồ là không có gì cả trở thành đối phương điếm nắm tiếp tục rằng co như hội la khong đây không phải rang coi nhu chờ chết sao a lai trả lời chỉ có thể kiên nhận chờ đợi chờ xương ngủ dày đặc các ngươi đồng thời hành động tới hiểm hộ ta ta tới tiếp cận ra hòa này bốn cái tiểu tìm muội đều lấy riêng phần mình am hiểu vũ khí truy thủ phi tiêu đại gia lẫn nhau nắm tay chồng chất lên nhau đều thật sâu biết ý vị này chỉ cần có người trước tiên hành động liền có thể bị đánh chết vì những thứ khác nhân tranh thủ được thời gian đối phó cái này cầm thương ra hỏa sương mù càng ngày càng đậm tầm nhìn chỉ có khoảng 20, 30 ba mét một cỗ sóng nhiệt không ngừng theo gió núi đánh tới tất cả mọi người ngưng thở a lai dùng kính viết vọng đã thấy rõ tay súng bắn tịa vị trí nàng phụ phục ở nơi đó mặc cho khói đặc bay tới vậy mà không nhúc ních càng hắng một tiếng cũng không có mười phần kinh viên vong đa thay ro tay sung ban tia không thể núp nich tàng hang mot tieng cung khong co từ trong thâm tâm nội phục người này chính là danh hiệu thủy linh tử lúc này đột nhiên chân núi truyền đến anh một tiếng vang thật lớn thủy linh tử không tự chủ được đột nhiên khía cạnh quay đầu cái này nhỏ bé biến độ lập tức được mọi người phát chóc đến rồi, đại gia đồng thời thành hình quan hành động. A Lai nhấc nhảy dựng lên, giơ tay lên, năm căn thiết đinh bay về phía chỗ yếu hại của nàng. Bình, Thủy Linh Tử thương trong tay bản năng mở, đầu người nghiêng một cái, rũ cụp lấy đầu, ghé vào trên thương không nút đích. Bên này, Khỉ núi bởi vì khởi động ra thư ký trên người cao năng chất lỏng nhiên liệu, bị mạn thiên phi vũ luân thạch đập trúng chân, tại trong bụi có hốc lưng lại như mèo khập khiễng, vừa mới đổi tới, liền cách Thủy Linh Tử nàng tạ hữu bất quá xa 30m vị trí, bị hết thảy trước mắt cho vắng, long như lao cắt, hắn vạn lần không ngờ đối phương điên cũng như vậy cực kỳ hoảng sợ lập tức run rẩy nổ súng đánh trả Binh! một viên đạn từ alai bên thai sắt qua alai lập tức phủ phục xuống trong chấp nắm này kim hội đã phát hiện vị trí của đối phương phi tiêu đã bay ra bắn trúng bả vai của đối phương khi núi vội vàng lợi dụng địa lý ưu thế lan lộn vài mét trở ra một khối đá đằng sau alai hướng mấy cái làm một cái động tác mệnh lệnh tiếp tục kiểm hộ hai người đồng thời hành động châu chấu thạch sen lẫn phi tiêu đồng thời bay vụt đứng lên khỉ núi không dám thò đầu ra nhìn alai tại bốn cái tiểu tỉ mỗi dưới sự che chở Quên có đến thủy linh tử bên người, cầm súng súng trong tay của nàng, là như hổ thêm cánh. Khi núi vỉ vào trong tay hắn có súng, hắn nào biết là A Lai đã chiếm được thương. Hắn lại một lần nữa xoay người, đồng thời tiến hành xạ kích. Binh, binh. Hai tiếng súng vang lên phía sau, hắn thẳng tắp nằm ở nơi đó không nhúc đích. Kim muội, Huệ Nhược nhẩm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra đối phương không có mất mạng, có năng lực phản kháng, đi tới. Giải khai hai người mặt nạ phòng vệ, kiểm tra. Một người nam, một cái nữ. Ta đoán, nhất định là một đôi. Hướng A -Lai hồi báo, trong đó một cái nữ còn sống, liền muốn kết quả tính mạng của nàng a lai đi tới khoắt tay áo, lau lau chính mình chạy máu lỗ thai đây là tương lai nhân chứng ta cố ý lưu nàng một cái mạng có thể sống sót hay không là hận số 6. nhanh cứu tiểu nam a lai nói xong cấp tốc, tốc đi tới tiểu nam bên người vây quanh loại bỏ một phen trên người nàng có cao năng chất lỏng nhiên liệu nếu như các ngươi trong đó vị kia tinh thông bài trừ mấy người châu đầu ghẻ thai vây quanh tiểu nam quan sát phân tích ra tiểu nam trong tay đang bưng cái này một khỏa đặc biệt lớn hà thủ ô hình dạng cực giống một đứa bé trai phần cổ bực lên một cây dây nhỏ cái này dây nhỏ một mực kết nối lấy tiểu nam đồ lót bên trong bá khỏa chỉ cần viên này hạ thủ ôm một dây xuống, liền sẽ rất bảo nàng lập tức liền sẽ thịt nát xương tan, bởi vì nàng đã bị điểm trúng huyết vị, không thể động đậy, cho nên một mực rất an toàn đến bây giờ. nếu như giải khai huyết vị của nàng, nàng một kích động, tất cả người hiện trường đều sẽ hài cuốt không còn. mấy cái này hai cot khong con may cai nhìn nhau, không chỉ không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền giải khai huyết vị cũng không thể nào hạ thủ. hạ thần hy thấy thế, xem ra tất cả mọi người không có biện pháp gì tốt. a lai, ngươi có biện pháp không? a lai nhất thời gian không bỏ ra nội phương án. hạ thần hy tính mệnh du quan, ngươi chỉ cần chấn định tâm thần, tay đừng run rẩy là được. Lan thu từ trong túi lấy ra một cái vạn năng công cụ dao. đây là nước ngoài và bến, có đủ loại đủ kiểu công cụ. trước biết bên trong kết cấu, lấy thêm ra phương án như thế nào. nói có lý. A Lai gật gật đầu, khẩn trương đến tự hỏi. cái này bài trừ công tác, không chỉ cần có gan lớn, quan trọng là thận trọng như tơ. bằng không một khi sai lầm, đó là không đủ sức xoay chuyển đất trời, hại người hại mình. xem đã biết hai tay, vừa thô lại lớn, nghĩ tới đây, nói tất cả mọi người lộ ra hai tay, để cho ta thật tốt suy xét, suy nghĩ một chút mấy người đều cực kỳ thông minh đều biết a lai ý tứ hắn tại xác định sau cùng cộng tác đồng loạt đưa tay qua đây mặc cho a lai lật qua lật lại kiểm tra thể nghiệm a lai liên tục lắc đầu các ngươi cũng là rất luyện công phu nhân hệ sức mạnh tay này cũng không có linh tính a hiểu lôi Xung phong nhận việc ngươi tại sao không để cho ta thử xem a lai trong lòng thầm suy nghĩ ngươi nếu là có một sai lầm ba cái da già trông cậy vào ai hiểu lôi phảng phất nhìn thấu a lai tâm tư ta với ngươi mưa bom báo đạn thời gian dài như vậy chẳng lẽ ngươi tuyệt không tín nhiệm ta vậy ta đi theo ngươi hôn cái gì hốn ta như không có 70% trở lên chắc chắn ta dám hướng ngươi nói ra sao a lai đĩnh một hơi nàng tâm tư cẩn thận khéo tay đã từng tháo gỡ chất nổ qua chỉ có thể là nàng đĩnh một hơi quả quyết làm ra quyết định tốt lắm ta hỏa hiểu lôi lưu lại những người khác lưu lại 50 mươi em ở bên ngoài chờ lệnh chờ người còn lại cũng đã đi xa a lai sợ tiểu nam không kiên trì nổi đối với tiểu nam tiến hành cảm xúc can đuổi. tiểu nam chỉ cần ngươi phối hợp hai chúng ta chúng ta nhất định sẽ thành công bằng không ngươi ta hiểu lôi liền sẽ khói bay lên diện chúng ta lợi mới vừa nói, ngươi cũng nghe chưa, nghe thấy được liền động một chút con mắt. Tiểu Nam trong mắt, giật giật, hai giọt nước mắt từ khóe mắt chảy ra. Hiểu Lôi Đạo, A Lai, đừng nói chuyện, ta muốn động thủ. Nói xong, cầm cái kéo, từng điểm kéo đánh gãy trên người nàng quy thuộc vật, động tác tựa như suối nước giống như ồn nu, Ngay sau đó thở phào nhẹ nhõm, giống một cái hơi điều đại sư. Dọn dẹp xong trên người nàng quy thuộc vật, ngừng tay. Cái này an trí, ta đã thấy, kéo xuống kiếp nổ, chỉ hoãn ngòi nổ đồng dạng là ba giây, nếu như va chạm ngòi nổ chỉ có ba giây không đến. A Lai kinh nghiệm xa trường đối với cái này một chút đã có hiểu rõ nhất định cho rằng hiệu lôi phân tích vô cùng chính xác gật gật đầu trong đầu cấp tốc sôi trào hợp lại sau cùng phương án lúc này ngoại vi mấy người gặp a lai hỏa hiệu lôi chậm chạp không có độc thụ dưới chân núi hỏa càng lúc càng lớn đã nhanh thiêu đốt đến trên đỉnh núi là lòng nóng như lửa đốt đại gia vừa nhìn thấy tình hình như vậy đều vạn phần hoảng sợ không biết làm sao giờ này khác này đã có thể nghe được lốp bốt luồng cây bị thiêu đốt phát ra thành âm thanh thúy một cỗ khói đặc sen lẫn sóng nhiệt không ngừng theo gió núi nhiều cuốn tới khí thế hạ thần hy tuyệt vọng lặng lẽ đi tới a lai từ bỏ đi Chúng ta cũng đã tận lực. Tin tưởng Tiểu Nam sẽ lý giải chúng ta, núi hỏa đã đốt đi lên. Có thể chúng ta cả đám đều sẽ bị lửa lớn rừng rực thôn phệ, táng thân bị lửa, bây giờ còn giữ lại chỉ là vấn đề thời gian 6. 954 thứ 948 trường Dũng sắp xếp nguy hiểm kim ngù đạo, Alaica, like cái này công khai là không thể nào, ngươi cũng không thể cứ như vậy bạch bạch chịu chết a. Huệ Như đạo, Alaica, like chẳng lẽ ngươi vì tiểu nha đầu này, nhất định phải giúp đỡ mình một cái mạng sao? Vào giờ phút này Ala, like, cảm xúc bành trướng, sau lưng ánh lửa chiếu hồng thân thể của hắn, nghiêm giống một tòa hoàng kim chiến thần. Các ngươi mấy người này phải nói cũng là ta cứu a bằng không các ngươi có thể đã sớm không ở nhân thế ở giữa đi ta cứu các ngươi thời điểm ta nghĩ tới ta sẽ một khi sai lầm ta sẽ chết sao ta sợ quá sao đại gia đình chỉ ngôn ngữ là là mắt mắt mồm a lai tiếp tục nói các ngươi cho là ta đang suy nghĩ cứu hay là không cứu vấn đề này là ở do dự sao vậy ta minh xác nói cho các ngươi biết người ta là cứu định rồi ta bây giờ suy nghĩ phương pháp trình tự không thể có một kia một hào sai lầm đại gia hai mặt nhìn nhau đều ngưng thở a lai hành động này ta một người là không hoàn thành được chỉ có hiểu lôi Tiểu Nam cùng ta ba người hoàn mỹ, ăn ý phối hợp, mới có thể có 70% thành công. Giờ này khắc này, đại gia bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc Minh Bạch A Lai, một mực tại do dự nguyên nhân. Đi đến trong đá lại gì thể bên cạnh, ngồi xổm xuống, xuống nghĩ ngơi à, lão lãnh đạo, ta nhất định đem hết khả năng, đem Tiểu Nam cứu ra, ngươi tốt nhất hãy chờ xem. A Lai lúc này mới đứng lên, hắn đánh giá Tiểu Nam, trong mắt toát ra thần tình tuyệt vọng, lòng như đau cắt. Hiểu Lôi đang muốn mở miệng đáp lời. A Lai lấy tay che lại miệng của nàng ngăn lại. Ta còn còn chưa nói hết, chờ một lát lại trả lời. Sinh mệnh đối với một người tới nói, chỉ có một lần nghĩ cách cứu viện không thể có một tia một hào do dự, bằng không cơ hội thành công liền sẽ giảm mạnh. Hiểu Lôi, ta khẩn cầu ngươi trở lại đại gia bên trong đi, cùng bọn hắn cùng rời đi hiện trường. Chiếu cố ba cái ra ra, ta liền đủ hài lòng. Hiểu Lôi nhìn chăm chăm A Lai mắt, nổi nóng nổi dóa. A Lai, ngươi nói là cái gì lời nói? Ngươi nghĩ nhiều lắm à? Ta với ngươi mưa bom bão đạn đều đến đây, chỉ cần ngươi việc đã quyết định tỉnh, ta sẽ không chút do dự, toàn lực ứng phó. A Lai nhìn qua nàng tất thắng tín nhiệm, để một hơi. Mọi người nhìn hai người đã đạt tới an ý, biết tâm ý đã quyết, đều tranh nhau chen lần muốn tới ôm hai người. A Lai quả quyết mệnh lệnh, toàn thể đều có, đàng sau quay, chạy bộ rời đi hiện trường. Đại gia nghe thế quen thuộc khẩu lệnh, không thể không phục từ chỉ huy, nghe theo mệnh lệnh. Một lần nữa lập tức rút lui 100 mở trở ra chỗ, tiên tinh chờ đợi 6. A Lai vướt ve tóc của nàng nói, cảm ơn ngươi, làm hợp tác của ta. Hiểu Lôi lấy tay ngăn chặn A Lai miệng 6. Người ta bất cứ lúc nào, cũng không cần nói một câu nói kia. A Lai gật gật đầu, thời gian cấp bách, chúng ta bắt đầu đi. Hiểu Lôi, ngươi bây giờ đi theo ta cùng một chỗ, điều chỉnh hô hấp. Bình tĩnh cảm xúc, đem mình tim đập hạ xuống đến bình thường giá trị. Hiểu Lôi dựa theo A Lai phương pháp, lập tức tiến hành hít sâu, điều chỉnh cảm xúc. Một lát sau, A Lai nói ra cụ thể trình tự: Một, Hiểu Lôi nhẹ chân nhẹ tay, tại không va chạm ngòi nổ dưới tình huống, đột nhiên kéo đánh gãy ngòi nổ. Hai, A Lai làm tốt dự bị tư thế, tại kéo đánh gãy ngòi nổ dưới tình huống, gỡ xuống tiểu nam bên trong thuốc nổ, ném ra. 3. đồng thời nằm xuống. Hiểu Lôi trả lời, nghe rõ, chúng ta thống nhất đường kính, cùng một chỗ đến một, hai, ba mà bắt đầu. Hai người đồng thời làm tốt dự bị động tác. A Lai đạo, chuẩn bị xong chưa? Hiểu Lôi trả lời, hết thể chuẩn bị ổn thỏa a lai nói một hiểu lôi đi theo mấy đạo một a lai nói hai hiểu lôi đi theo mấy đạo hai a lai hòa hiểu lôi cùng một chỗ đạo 3. hiểu lôi dương lên cái kéo đột nhiên kéo đánh gây ngoại nổ a lai cấp tốc lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, bay đoạt tiểu nam trên người báo khỏa ném ra ngoài sáu vê anh chỉ một thoáng một tiếng vang thật lớn Ba bọc tại giữa không trung khải bạo ba người còn chưa kịp nằm xuống liền bị một cố lực xung kích cực lớn khí lãng cho hướng không xuống ngoại vi mấy người nghe đinh thai nhức có khải bạo âm thanh đi qua nhìn xem cái này sợ hết hồn hết vía một khắc Tranh nhau chen lấn chạy như bay tới. Chỉ thấy ba người đồng thời bị chấn choáng trên mặt đất. Đại gia vội vàng tiến hành cứu giúp. A Lai thức tỉnh đứng lên, ngắm nhìn bốn phía, vội vàng giải khai Tiểu Nam huyệt đạo. Tiểu Nam toàn thân run rẩy, không nói một lời bổ nao tại A Lai trong lực sáu. A Lai nhặt lên lai nhất khối mảnh vụn, nhét vào Tiểu Nam lòng bàn tay bên trong, "Tiểu nha đầu, ngươi tốt nhất cất giữ làm kỷ niệm a." Tiếp lấy nhặt lên khối kia đặc biệt lớn hoang dại Hà Thủ ô, "Vì cái này, kém một chút đưa ta, ngươi hiểu lôi, bao quát mọi người tính mệnh, ngươi cũng tốt hảo cất giữ a." Tiểu Nam nâng Hà Thủ ô lễ như suối chào, cuối cùng oa một tiếng, gào khóc khóc lớn lên đi đến trong đá lại gì thể bên cạnh đau đến không muốn sống khóc lóc kể lể thạch thúc thúc là ta hại ngươi a ô sáu đại gia an ủi một hồi lâu tiểu nam mới ngưng được tiếng khóc a lai nghiêm nghị vấn đạo tiểu nam điện thoại di động của ngươi đâu tiểu nam chỉ vào nơi xa thủy linh tử ta thật xui xẻo đang đào hà thủ ô thời điểm đụng tới hai người này hai người kia vo công cao cường lại có súng ta đánh không lại bọn hắn kết quả là bọn hắn bắt cóc bị bắt cóc thời điểm điện thoại đưa cho người kia tịch thu a lai nhịn không được nói Ngươi thực sự là xui xẻo đấu, như thế nào hết lần này tới lần khác gặp phải hai cái này đại đầu quỷ. Lan Thu vội vàng tại nửa chết nửa sống thủy linh chết trong túi tìm ra điện thoại, đưa cho Tiểu Nam. Tiểu Nam đứng lên, lau lau nước mắt, ngược lại là không có quên chính mình nghề cũ, bắt đầu làm phim toàn bộ hiện trường, tiến hành lấy chứng nhận một phen. Quay chụp xong khi núi cùng thủy linh tử hai cái sờ níp tơ, về sau trở lại trong đá lại di thể bên cạnh, quay chụp một phen. Vấn đạo, Alaka, ta thạch thúc thúc di thể, để ở chỗ này làm sao bây giờ? Lúc này, núi hỏa đã là của tới, hiện trường đã sương mù bừng bừng, khiến nóng sóng, để cho nay lam sao bay gio luc nay nui đa la cua toi hien truong đa suong mu bung bung khi nong song đe cho nguoi ta không thở nổi. Hạ Thần Hi lạnh lùng nói: Đại hỏa đã phong sơn, chúng ta đã bởi vì ngươi làm trễ mãi xuống núi, đều bị vây khốn ở nơi này Thanh Long đỉnh núi. Ngươi còn bận hơn cái này một chút làm cái gì? Huệ Nhượng tức giận nói: Ngươi, ngươi tiểu nha đầu này, thật không biết chuyện, chúng ta sắp bị làm sủi cảo, chết thẹo! Lan Thu mỉm cười nói: Tất cả mọi người đừng oán trách, bây giờ sống sót liền đã không tệ. Tiểu Nam nước mắt dưng dưng đạo: Có lỗi với, có lỗi với, là ta có lỗi với Đại gia sáu. A Lai nói: Tiểu Nam, lấy chứng nhận không sai biệt lắm là được, rồi thu thập, thu thập. Nói xong cầm qua điện thoại di động của nàng đem nàng cùng đại gia cùng bay chụp đi vào tất cả mọi người đi theo ta còn thất thần làm gì thật ở cái địa phương này chờ chết ta hiểu lôi không ngừng phải hò khăn huệ phải nói chạy đi đâu chúng ta đã không chỗ có thể trốn nha ai a lai đạo ngươi bị tạc hôn mê đến bây giờ còn chưa có lấy lại tinh thần à ngươi xem một chút người trên gương mặt này trên thân màu đen đi ngô ta mang đến tẩy một chút nói tại trong đá lại gì thể bên cạnh ngồi xổm ở xuống lấy tay tại trong đá lại mắt bên trên lau lau đóng lại bên trên hai mắt của hắn bị thương đạo ta đã đem tiểu nam cứu được ngươi cũng thấy đấy ngươi liền nhắm mắt nghỉ ngơi a nói xong cong lên trong đá lại dĩ thể cũng không quay đầu lại hướng thanh long đỉnh núi cái kia long thạch mắt đi đến chín trăm năm mươi lăm thứ chín trăm bốn mươi chín trương hỏa long suối phun a lai dẫn dắt mấy người đến rồi thanh long đỉnh núi miệng rồng phụ cận chỉ thấy miệng rồng sơn động một dòng suối trong một mực dâng trào không ngừng phản phất thanh long đột nhiên giật mình tỉnh giấc miệng rồng thác nước phi lưu thẳng xuống dưới hướng về dưới chân núi long đàm tạo thành một đạo thác nước tiếng như bô lôi vành trướng gào thét thác nước chỗ rơi chỗ va chạm vách núi treo leo thạch gây nên ngàn vạn Mấy người đứng tại có một phong cách riêng động thiên sông cảnh quan trên này, bị trước mắt một màn này hí kịch tính chất đột nhiên biến hóa, thấy choáng. Núi hỏa đã bao phủ đi theo mà đến rồi, tại mạnh mẽ sức gió, ẩm thấp độ cùng với khô cạn thảm thực vật trợ lực phía dưới, núi hỏa tàn phá bừa bãi, thanh long phong đã bị sương mù bao phủ. A Lai vô tâm ngắm cảnh, quan sát một hồi, phát hiện một cái màn nước động, đang miệng rồng quay hàm bộ vị, dẫn mọi người trôi vào. Đem trong đá lại di thể gác lại ở trên cao một khối trên hòn đá, móc ra đèn tin tìm tòi đi thẳng về phía trước, gọi mọi người nói, nơi này có một hồ nước, đại ra tới giữa mặt một chút ta. Bên ngoài sóng nhiệt quần quận, nướng đến mấy người khuôn mặt từng cái đỏ bừng, nghe xong có nước đọng hồ nước, tranh nhau chen lấn chui đi vào. Ngọc Liên tay nâng lấy thủy, nói, "Nước này cũng là nhiệt hồ hồ, chẳng lẽ núi này hỏa thiếu nóng?" Lan Du phân tích nói, "Đây cũng là dưới mặt đất suối nước nóng nhiệt độ." Mấy người lưu giữ, một bên tắm bẩn thịu khuôn mặt, một bên nhao nhao nghị luận. A Lai lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, phát hiện mười mấy điện thoại chưa nhận, vội vàng từng cái hồi phục, "Tần Khoa trưởng sao? Ta là A Lai, các ngươi đã an toàn đến chân núi sao?" Tần Kiến Huy nghe được A Lai thành âm, kích động đều khóc, lập tức hồi phục chúng ta cũng đã tại tiêu phòng đội viên phối họp xuống đã an toàn xuống núi các ngươi hiện tại rốt cuộc thế nào a lai tiếp tục vấn đạo ta nghe đến chân núi chuyển tới to lớn khải bạo âm thanh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tần kiến huy trả lời ta chuyến đặc biệt cho quy tôn tử thả định thời gian cho nổ khí đã cho nổ bay lên trời a a lai giật nảy cả mình vội vàng truy vấn hỏi thăm a để có bị thương hay không có hay không những nhân viên khác thụ thương a để giảng giải nói may mắn chính mình đem xem lái đến long đàm phụ cận lấy nước gấp gáp đuổi theo ra thư ký về sau phát hiện bốc cháy bị thuốc ép rời đi lại dẫn dắt bảo ăn Phối hợp sao bắt đầu dừng dậm phòng cháy đội nên đón điều nghiên tổ xuống núi. Kết quả chuyến đặc biệt tại Long Đàm phụ cận nổ tung những thứ khác cố xe cũng không có chịu ảnh hưởng bằng không nếu là mở ở cùng một chỗ kết quả phải không khăm suy nghĩ chính mình có thể là tan xương nát thịt sáu. Trương Chính Dương đoạt lấy điện thoại nói A Lai Tiểu Nam các ngươi đã tìm được chưa? A Lai đưa di động đưa cho Tiểu Nam Tiểu Nam khóc kể lệ Trương thúc thúc ta tại Trương Chính Dương kích động nói ai nha nha tại liền tốt tại liền tốt ta Tiểu Nam khóc kể lệ có thể thế nhưng là Thạch thúc thúc vì ta hy sinh là A Lai cùng Đại Gia đã cứu ta sáu tô sáu a lai cầm xuống điện thoại khóc sức mướt làm gì dạng này có thể đem sự tình nói rõ ràng sao chúng ta còn không biết có thể hay không sống sót ra ngoài Trương chính dương là như sống kích đỉnh truy vấn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mau nói ta đã khởi động ứng kích cơ chế ngươi lập tức hồi báo cho ta trên đỉnh núi tình huống duy sao đại đội lập tức tiếp viện các ngươi đem lưu manh một mẻ hốt gọn a lai trả lời nam lưu manh đã bị chúng ta ngay tại chỗ đánh chết nữ lưu manh bản thân bị trọng thương đã bị chúng ta trưởng khống trước mắt ta lãnh đạo mấy người đã bị hỏa bức đến thanh long đỉnh núi tiến vào miệng rồng trong sân động, bằng không chúng ta không thiếu chết, cũng nướng chín thấu, cũng phải bị khói độc cho ông chết. Trường chính dương mệnh lệnh, kiên trì, các ngươi ngàn vạn phải kiên trì lên. giờ này khắc này, toàn bộ thanh long sơn, vốn công nhưng có khí thế như rồng, từ nam hướng bắc mở rộng, cao thấp chập trùng, kéo dài mấy cây số, toàn bộ bị đại hỏa nuốt hết. từ chân núi quan sát, toàn bộ thế núi giống như một đầu bay lên hỏa cự long, khí thế kinh người sáu. thanh long đỉnh núi, nguyên lai là một mảnh cỏ dại rậm rạp căn bản nhìn không ra cái gì cụ thể bộ dáng, bây giờ là một cái biển lửa, trong biển lửa mơ hồ có thể thấy được, từ mấy khối cự thạch cấu thành hiện lên lòng đầu hình dáng phía trên có một hang đá tạo hình cực giống lòng cổ họng đang tải hướng ra phía ngoài phun nước suối tạo thành to lớn thác nước phi lưu thẳng xuống dưới đến dưới chân núi long đàm chân núi điều nghiên tổ một cái thợ quay phim đang giá đỡ dụng cụ chụp hình quay chụp giám sát toàn bộ dạng hỏa thình động thái 6. tân kiến huy ở một bên cùng trương chính dương thương lượng người xem toàn bộ thanh long sơn đã là một đầu chấn kinh nổi điên hỏa long hiện ra chân thân dương anh muốn vớt thiên thời gian dần qua tối muốn cứu mấy người này tính mệnh không dễ dàng a nhanh vận dụng máy bay trực thăng a trương chính dương lo lắng vận dụng máy bay trực thăng chính là máy bay trực thăng tới đều khó khăn à? Hoạ quang kia trùng tiên, máy bay cũng không dám ở giữa không trung xoay quanh dừng lại. Ta lập tức hồi báo tình huống nơi này, ngươi đem thợ quay phim gọi tới, đem hắn quay chụp đến video, tài liệu phục chế một phần cho ta, lập tức chuyển đến thượng cấp. Chương Chính Dương lại một lần nữa nổ thông á Lai điện thoại di động. Ta lệnh cho ngươi kiên trì, lại kiên trì. Ta đang tại hồi báo tổng bộ, đang nghiên cứu giải cứu phương án của các ngươi. Đối phương trong điện thoại di động không ngừng truyền đến rất nhiều người tiếng hò khan kịch liệt. Ta là ally, không nên đánh điện thoại, điện thoại di động của ta đều cho các ngươi đánh bể, sắp hết điện. Ally cút máy điện thoại. Giờ này khắc này mà nước động thủy càng ngày càng nhiều, hết thể mọi người đã bị ngâm mình ở ngang eo trong nước, cửa hang đã bị khói đặc bao phủ lại, không cách nào ra ngoài. còn tốt chính là, nước này là ấm áp, băng không, từng cái vừa đói lại đói, đều sẽ bị tươi sống chết cong A Lai vì cho bọn hắn nâng lên cầu sinh dũng khí, an ủi lại ra. tất cả mọi người đừng có gấp, điều nghiên tổ người đã đến chân núi, bọn hắn đã toàn bộ an toàn, bọn hắn đang tại hang hái nghĩ biện pháp cứu chúng ta. kỳ thực trong lòng của hắn rất rõ ràng, lớn như vậy núi hỏa, máy bay trực thăng tới cũng không hề dùng, hiểu được toàn bộ nam phương khu vực cũng không có một trận phòng cháy chuyên dụng dập lửa máy bay, chỉ có thể dựa vào sơn động này thủy giữ được tính mạng. Lúc này, lại có người điện thoại di động vang lên, Á Lai vội vàng ngăn cản nghe. Điện thoại là chúng ta duy nhất liên lạc công cụ, vì bảo trì cùng dưới chân núi người liên hệ, chúng ta muốn bảo đảm điện thoại lượng điện, hơn nữa tuyệt đối không thể làm mất. Nhìn xem đại gia bao quát chính mình, từng cái đem trong tay đồ vật giơ thật cao, này thời gian mở dài, đều không kiên trì nổi, đây cũng không phải là cái biện pháp, Linh cơ động một cái nói, hiện tại các ngươi đem vật phẩm quý giá tập trung lại, đặc biệt là điện thoại, giao cho một người, người này muốn một cái đầu tương đối thấp một điểm, cơ thể nhẹ một chút. Đại gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều đưa ánh mắt rơi xuống Tiểu Nam trên thân, cuối cùng đưa di động cùng tất cả vật phẩm quý giá, từng cái giao cho Tiểu Nam trong tay, để vào một cái trong túi sach A Lai ngồi xuống xuống, đem nàng nâng lên tới. Huệ Nhược lạnh lùng nói, "Đừng đem điện thoại làm ướt, đây là chúng ta duy nhất cầu sinh ngươi, một hồi ta và Kim mỗi hai người, thay phiên đổi A Lai ca, nếu là đem hắn mệnh mỏi nằm xuống, chúng ta đều triệt để xong đời." A Lai vì hòa hoãn không khí khẩn trương, mỉm cười gật gật đầu. "Đi." Hai người các ngươi khí lực lớn một điểm. 20 phút ba người chúng ta trao đổi, khiêm giờ hơi này buổi. Chiếu cô tốt cái kia thụ thương bọn cướp, dàn xếp lại, ta sẽ cứu giúp tính mạng của nàng. 956 thứ 950 chương nghị cách cứu viện giờ này khắc này, Kim muội cùng Huệ Nhược hai người đang khiêng thủy linh tử. Kim muội nổi gióa ngươi không nói, ta không tức giận, nói chuyện ta khí càng lớn hơn chúng ta bây giờ cục diện này, cũng là người này làm hại, ta lập tức liền nghĩ nghị bóp trên nàng. A Lai vội và ngăn cản. Đừng, đừng tuyệt đối đừng cầm nàng chút giận. Nàng cũng là thân bất do kỷ, tại thi hành người phía sau màn mệnh lệnh. Một hồi nhường tiểu nam thật tốt thẩm vấn nàng, cho nàng một lần thẳng thắn giao phó cơ hội sáu. Đại gia bị ngâm mình ở trong nước ấm bên ngoại sơn động bên cạnh, cháy rừng hực biển lửa. Lúc này, tiểu nam trong túi sách điện thoại di động vang lên, Hạ Thần Hy nghe xong cái này tiếng trùng, nói, cho ta, là ta điện thoại. Hạ Thần Hy xem xét mã số là là Hạ Thần Quang đánh tới, cũng không dám một người phá hủy A Lai định quy củ, trưng cầu A Lai ý kiến, là nhận hay là không nhận. A Lai trả lời, hoàn nạn gặp chân tỉnh, ngươi tiếp à, nói ngắn gọn, không nên lãng phí lượng điện chính là. Hạ Thần Hy nhận được A Lai cho phép, lập tức cờ lật nghe, Hạ Thần để trấn vội hỏi, tại sao vẫn luôn không có nhận điện thoại của ta? Ngươi bây giờ thế nào? Hạ Thần Hy nghe xong, dần không chỗ phát tiết chúng ta bây giờ tình huống đều là ngươi cái đồng hồ này đệ ra bân làm hại chúng ta sắp bị đốt thành than tuổi trước mắt còn thừa lại một hơi cuối cùng hạ thần quang ta đã lái xe đến thanh long sơn chân núi ngươi kiên trì tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp cứu các ngươi ta đã phân phó la thanh dẫn dắt người đi ngàn đảo hộ chuẩn bị thu thập chứng cứ từ loại bỏ ra bân người nhà làm manh mối khai triển loại bỏ ta như chết không được liền đợi đến điện thoại lượng điện không đủ đừng đánh nữa hạ thần hy nói xong cút máy điện thoại đưa cho tiểu nam lúc này hiểu lôi làm ra ngăn lại đại gia nói chuyện động tác đều đừng phát âm thanh Các người nghe bên ngoài, giống như có máy bay thanh âm. Đại gia ngừng thở nghe xong, quả nhiên là từng cái hương phân lên, hướng cửa hàng phương hướng di động. Chỉ thấy, trên bầu trời có hai khung máy bay chữ thằng, không ngừng được dịp thanh long đỉnh núi xoay quanh sáu. Đại gia, cởi áo khoác xuống áo, tại cửa Hancker, chúng ta ở đây. Mau tới cứu chúng ta. Ở đây, ở đây. Đều ngân giọng, là to đứng lên sáu. Biển cả cười quần quần hai bên bờ chiều, chìm nổi theo sóng nhớ hôm nay, Thương Thiên cười nhau, nhau trên đời thao. ai thua ai thắng ra trời biết hiểu sáu. A lai điện thoại di động vang lên tiểu nam vội vàng tại chính mình tay túi sách lấy a lai điện thoại di động cỡ gắt nghe cầm ở trong tay hướng về phía a lai miệng nhường hắn nói chuyện ta là phía trên sai khiến nghĩ cách cứu viện nhân viên nghe được xin trả lời nghe được xin trả lời 6. mấy người này giống như giống như bị điên không có ý thức được đằng sau a lai tình huống gân giọng đằng giống đưa di động bên trong âm thanh chém mất a lai căn bản nghe không rõ đối phương đang nói cái gì hạ thần hy phát hiện tình trạng này lập tức dùng đem quần áo quất vào mấy người trên thân lớn tiếng cả giận nói ngừng ngừng đại gia nỗi băn khoăn chớ thích đều ngừng gầm rú quay đầu Mở mịt nhìn xem Hạ Thần Hi. Hạ Thần Hi tiếp tục nói, tất cả mọi người yên tĩnh một điểm, nhường A Lai liên lạc với bọn họ. Ta là A Lai, ta bây giờ Thanh Long đỉnh núi. A Lai chào ngươi. Ta chịu lãnh đạo chỉ phái đến đây báo đến, cứu các ngươi, thỉnh hồi báo các ngươi tình huống nơi này. Chúng ta bây giờ vị trí hiện thời tại Thanh Long đỉnh núi, thác nước trong sơn động, hết thảy còn sống là bảy người, trong đó một cái đã hy sinh, địch quân hai cái sờ cờ, trong đó một cái đã bị ta đánh chết, một cái bị thương nặng sáu. Thay tới, ta hướng ngươi hồi báo, chúng ta ở trên máy bay quan sát được tình huống, toàn bộ trên đỉnh núi là một cái biển lửa chúng ta máy bay không cách nào dừng lại nếu như hạ cánh khẩn cấp đến cao độ nhất định 10 phần nguy hiểm chúng ta đem phi cơ hủy người vòng xin ngươi tha thứ cho lãnh đạo đang suy nghĩ biện pháp nghị cách cứu viện thạch tới mọi người dẫn mọi người kiên trì sáu cảm tạ xì bở có màn đờ ta si bo co man đo ta se đem hết khả năng bảo hộ các nàng mỗi người chỉ chốc lát hai khung máy bay trực thăng theo thứ tự vây quanh thanh long đỉnh núi xoay quanh một vòng lưu luyến không rời rời đi sáu mấy người lập tức giống quả cầu ra xì hơi nhìn xem rời đi máy bay trực thăng ở trên đỉnh đầu rời đi cửa hàng từng cổ khói đặc không ngừng phải của tới mấy người không ngừng ho khan không thể không một lần nữa trở lại trong sơn động tranh né. hạ thần hy mười phần mười phải xem ra trận này đại hỏa chưa được mấy ngày vài đêm cũng thiêu đốt không hết chúng ta chính là không thiêu chết cũng phải chết đói thời gian dài ngâm trong nước cũng phải vây chết a lai lạnh lùng phải trả lời các ngươi cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện người đi qua ra ngoại sinh tồn huấn luyện trong mắt của ta các ngươi cũng không đạt tiêu chuẩn cái này thiên nhiên suối nước nóng ngâm thư thư phục phục đợi đến họa thế nhỏ ta đem mình từ đầu đến chân xoa một thân bùn lao ra cuối cùng mới có thể tìm kiếm bị đốt chết thịt rừng huống hồ chúng ta có thể cứu mạng thủy chính là kiên trì một tuần lễ hẳn là cũng không là vấn đề. Đại gia đi qua a lai phân tích, cả đám đều gật gật đầu, tràn đầy lòng tin. Tiểu Nam đột nhiên nghĩ đến cái gì, tại chính mình tay túi sách không ngừng phải lục lội, phát hiện ba túi đồ ăn vặt, một túi sô cô la, một túi táo ta, còn có một túi là mình giữa chưa nướng thịt bò khô, lấy ra đưa cho hạ thần hy nói, hạ thư thường ngươi đem ta ba túi đồ ăn vặt phân cho đại gia ăn đi. A lai cười nói, tính ngươi còn có lương tâm, mọi người chúng ta không có phí công cứu ngươi. Chính mình bởi vì không dư tay, bị mấy người thay phí nuốt, không lo được nói chuyện. Hạ thần hy ăn một khối thịt bò khô, nhịn không được phun ra, má ơi người cái này thịt bò khô đều nướng thành than tuổi, còn có thể ăn không? Tiểu Nam lúng túng nói, có lỗi với hạ tỷ, ta kỹ thuật không có khả quan, sẽ không nướng. Nếu là lần này, có thể sống rời núi, ta nhất định mời các ngươi mị mị ăn uống thả cửa một trận. Hơn nữa tiện đưa các ngươi mỗi người một kiện chân quý lễ vật. Ăn, ăn, ngươi xem một chút bây giờ. Nếu không phải là chậm trễ xuống núi thời gian, chúng ta có thể bị vây ở chỗ này sao? Qua một đoạn thời gian rất dài, A Lai nhất nhìn tình trạng này, biết Đại Gia trong lòng cũng giống như mình đối với Tiểu Nam có khí, có thể chuyện cho tới bây giờ, đã là vô sự vô bổ. Tiểu Nam đem mình huy nhất đồ ăn vặt không giữ lại chút nào lấy ra đủ thấy nàng tâm địa thiệt lương nhìn xem nàng một phen vô cùng đáng thương nghẹn ngào bộ dáng trong lòng không thoải mái từng đợt đau lòng đứng lên sáu a lai nghiêm túc nói tiểu nam nàng trở về từ có chết đem mình chỉ còn lại đồ ăn vặt đều không giữ lại chút nào cho phân cho chúng ta lòng của nàng giống vàng vậy thiệt lương chúng ta hẳn là thật tốt bảo vệ nàng mới là sự tình đã qua mời mọi người không muốn đoán trách tiểu nam lúc này mới ngừng nghẹn ngào ta nếu là có thể còn sống ly khai nơi này ta nhất định sẽ không quên đại gia đối ta ân cứu mạng qua một đoạn thời gian rất dài a lai phát hiện mình vị trí thủy vị thời gian dần qua hạ xuống bên ngoài thác nước dòng nước lượng cũng tiểu nhân thật nhiều, phân tích ra, cái này nhất định là chiều tịch hiện tượng. Tất nhiên phân tích kết luận là chiều tịch hiện tượng, đó nhất định là tuần hoàn lập lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. A Lai nghĩ tới đây, cầm đèn tin, quan sát đến cái sơn động này, tìm kiếm lấy cao nhất vị trí. 957 thứ 951 trường kinh hồn tiểu nam đi theo A Lai đằng sau, nhìn đông nhìn tây, nhẹ nhàng nói, "A Lai ca, nơi này có một cái nhánh động, vô cùng khô giáo, chứng minh không có tiến vào thủy." A Lai đèn tin chiếu qua, kiểm tra quả là thế, lập tức đem trường chính dương di thể con đến trong sơn động, phóng ngựa bị nước trôi làm mất mất. Đại gia đi theo tìm phải tới. Đại gia hoán giận nói: "Tôi tôi một điểm không nhìn thấy." A Lai thả xuống trường chính dương di thể, vội vàng quay trở lại cơ thể, lấy đèn tin chiếu qua. Đột nhiên cửa hang một đạo hỏa quang lóe lên. Tiểu Nam sợ hãi kêu: "Má ơi, hỏa đi theo nhanh đốt tới nơi này." Qua một hồi lâu, Hạ Thần Hy nhìn qua bên ngoài ánh lửa ngút trời, mười phần hồi bại, nhìn quanh đại gia. Nói không chừng, ở đây chính là mấy người chúng ta nơi táng thân. Nghĩ cách cứu viện nhân chạy đến, chúng ta cũng đã sắt giấc, hay là than. hy nhin qua ben ngoai anh lua ngut troi muoi phan muoi vại, nhin quanh đai gia mới vien nhan chay đen chung ta cung đa sắc giac hay la than vua moi noi xong, tất cả mọi người ôm ấp lấy A Lai, thất thanh khóc giống lên a lai cơ hồ mất đi khống chế vội vàng ngồi sùng xuống, xuống an ủi lại ra hạ tỷ lúc này ngươi có thể không thể không nói xối quậy lời nói có thể hay không tỉnh táo suy tính một chút hỏa sợ thủy chúng ta đây là có một cái đường sinh cơ đại gia nghe xong lời này trong lòng nhiều một ít an ủi cũng nghĩ mình tâm tư sáu đến rồi nửa đêm về sáng thủy lại tăng tới vị trí cũ hơn nữa càng trướng càng dâng cao a lai đoán chừng cũng tại 2 đến 3 mét sâu thủy vị may mắn tiểu nam phát hiện cái này khô giáo nhánh động đại gia mới có nơi sống nhân vận mấy người giúp vào với nhau sống nương tựa lẫn nhau đại gia bụng đói cây vang lao nhau nghị luận ở mỹ cảm giác bình sinh đến nay lập tức gặp phải nhiều như vậy vô cùng chuyện thần kỳ đều rối rít phỏng đoán đón lấy lai like nhất chắc chắn có càng nhiều kỳ hoa sự tính phát sinh a lai hóc lưng lại như mèo chui ra nhánh động đạp thủy đi cửa hàng chuẩn bị bên ngoài quan sát tình huống có thể hay không tìm được một chút có thể ăn đột nhiên cảm giác mình giống như dẫm lên mềm nhúng đồ vật bên trên trong nước có di động cái này ngây người một lúc công phu mình bị một cỗ cự vô phép sức mạnh lật tung trong nước ngay sau đó cơ thể bị gắt gao quấn quanh lấy chuỗi này động tác nhất định chính là nhanh như thiểm điện động tác gọi là một cái tấn mãnh một chảo một cái chuẩn a lai khó lòng phong bị bản năng vận khí chống cự, thế nhưng là một cổ sức mạnh này càng lúc càng lớn, lại bị càng bắt chẹt phải càng lợi hại, nhường A Lai liều mạng phải chống cự, cơ hồ ngã tở, vận hành treo cổ nín thở công phu đóng chặt khí tức, chấn định tâm thần, lập tức khởi động năng lượng trong cơ thể. Trong nước này quái thú, quấn quanh lấy A Lai trong nước không ngừng phải la lột, tính toán đem A Lai hoạt hoạt tìm chết. Nhánh động bên trong mấy người bị đột nhiên xuất hiện tình trạng này, dọa phát sợ. Hạ thần hy vội vàng cầm đèn pin chiếu qua, xem xét cái này to lớn quái thú, hình thể thô to mà dài, mặt sau hiện lên tông màu đâu, nơi tay đèn tìm tia sáng lay động phía dưới, thể vậy bóng loáng phát ra bức người hàn quan sáu. Tiểu Nam không biết nơi đó dũng khí, hét lên một tiếng, nhanh cứu người, dẫn đầu sông pha chiến đấu, nhảy vào trong nước. Mấy cái lấy lại tinh thần, đồng thời đi theo vào tới, bước lên nguy hiểm tính mạng, cùng quái thú tiến hành liệu chết vật lộn. Quái thú gặp một chút sắp tới nhiều người như vậy, căn bản khinh thường một chú ý, dùng chung đoạn cơ thể vẫn như cũ quấn quanh A Lai, bung ra cái đuôi bại xuống, liền đem gắng sức đuổi theo Tiểu Nam, quét ngã vài mét bên ngoài. Kim muội tung người nhỏ tới, quái thú trở lại tới lần nữa lay động, liền đem nàng đập tới trong nước. Huệ nhược đi theo nhào tới, gắt gao ôm cái đuôi, quái thú cái đuôi cấp tốc đem nàng cuốn lại, hất lên đến trên vết động, phát ra bành một tiếng. Hiểu Lôi cầm vạn năng công cụ đao, xông tới, không chút do dự chính là một chút. Ngọc Liên tay nắm chặt năm đấm, hướng về phía cái quái vật này trên đầu một quyền. Quái thú bị liên tục đâm trúng hai đao, trong nháy mắt đau đớn, toàn thân lăn lộn. Mấy người cùng một chỗ bị sốc lên ở một bên. Hạ Thần Hi cầm đèn tin không ngừng lắc lư, đối nó chiếu vào, thét to, cùng tiến lên. Mấy người cùng một chỗ đồng thời hú lên quái dị, Bên trên, Têu trời kêu đất nào tới, muốn đem A Lai cứu ra. Hiểu Lôi, Ngọc Liên ra sức nâng đao liên tục đâm loạn, lập tức, quái thú nghiêm trọng thủ thường, trong nước lăn lộn dữ dựa, khơi dậy từng trận sóng lớn, cả cái sơn động giống như sôi trào xôi trào lên, Alai lợi dụng quái cầm thú vật đầu đối thủ địch, tự lo không xong thời điểm, đột phát một cô năng lượng to lớn, tránh thoát ra quấn quanh. Kim Muội dùng hai tay niết chặt mà ghim chặt monster cổ, bước lên nguy hiểm tính mạng, cùng quái thú tiến hành liều chết vật lộn. Alai thấy thế nhảy lên một cái, ra sức một quyền đánh vào monster đầu, chuẩn xác mà nói đánh vào con mắt bên trên. Quái thú đau đớn khó nhịn, phẫn nộ phải hướng về phía trước hất đầu, đem trên cổ Kim Muội vén đến trên không, nơi đó chịu từ bọ thật vứt và lấy được con ngồi, tiếp đó ngẩng tu bo that vất va lay đuoc đón Alai, mở ra huyết bùn đại khẩu, từ trong miệng phun ra thật dài đầu lưỡi a lai phát hiện bên người hiệu lôi cầm chặt hẳn quang vạn năng công cụ đã không còn chút sức lực nào đoạt lấy tới đem nàng đầy ra lúc này quái thú đầu lưới nhanh như sấm xét hung ác đem a lai cuốn vào trong miệng ngạnh sinh sinh nuốt xuống xuống nuốt xuống trong bụng dương dương đắc ý não nghễ ngừng đầu hướng mấy người thị uy giờ này khác này hạ thần hy ngồi sổm đứng tại nhánh đậu miệng bất chi bất giác đã sớm mò tới súng nắm ngay tại quái thú chuẩn bị rời đi cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm đột nhiên thét to tránh ra bảnh! hạ thần hy hướng về đầu bắn một phát súng quái thú cầm thét phát ra cực lớn tiếng giống bảnh! hạ thần hy lại một lần nữa nổ súng quái thú lung lay đầu phát ra trầm thấp long âm và ảnh lại là một tiếng súng hạ thần hy cảm giác một thương này đánh chúng phải hẳn là chỗ yếu hại của nó quái thú ngẩng đầu dừng lại tại đó không nhúc ních đột nhiên ầm vang ngã xuống gây nên một cỗ sóng lớn đem mấy người đồng thời hất đổ ở một bên quái thú lập tức hướng sơn động mở miệng phương hướng chạy trốn không ngừng lan lộn đại gia hét dầm lên hạ thần hy hoàng hồn không dám tùy tiện nổ súng đau phat ra tram thap long am banh lai la mot tieng sung ha than hy cam giac mot thuong nay đanh chung phai han la cho yeu hai cua no quai thu ngang đau dung lai tai đo khong nup đich góc mot ben quai thu lap tuc huong son đong mo mieng phuong huong chay tron khong ngung la lon đai gia het dam len ha than hy hoang hon khong dam tuy tien no sung đau long nhu goc mat xem ra quái thú rời đi chỉ chốc lát chỉ thấy quái thú này chạy trốn tới cửa sơn động vậy mà dừng lại rũ cục lấy đầu ghẽ vào sơn động ra miệng chỗ không núp ních mấy người chưa tình hồn kêu trời kêu đất một lần nữa nhào tới đại gia là một khi gào khóc không biết làm sao hạ thần hy bình tĩnh nói nhanh nhanh cứu giúp a lai cầm hai thanh đèn tin chiếu vào đại gia mọi người cùng nhau động thủ cầm đao ở quái thú trên lưng mở ra một đầu lỗ hổng ở bên trong không ngừng tìm kiếm kết quả không có phát hiện a lai hạ thần hy lửa công tâm nói đem nó kéo lên tới xem rốt cuộc là cái gì ra hỏa phân phó đại gia đem quái thú kéo tới nhánh động tới tiếp tục tiến hành toàn diện loại bỏ một hồi lâu công phu mấy người phí hết kiểu như nhị hồ khí lực mới đem ra hỏa này kéo tới nhánh động hạ thần hy dùng mấy cái đèn tin đồng thời mở ra lay động chiếu vào cái này to lớn quái thú phân phó đại gia tiếp tục mổ xẻ tiểu nam một bên đời ra một bên tìm kiếm một bên một khi gào khóc a lai ca ca, bị quái thú tiêu hóa ô sáu ô sáu hạ thần hy hết lớn làm sao có thể cái này sao có thể có nhanh như vậy sao ra lệnh tiếp tục tìm đem nó hết thẻ đời ra một chỗ muốn hay không không tha mấy người đem quái thú hết thẻ mở ra Kết quả vẫn là không thu hoạch được gì, đại gia rõ ràng tận mắt nhìn thấy Alai bị ra hỏa này sống sờ sờ phải nuốt vào trong bụng, nhưng làm sao lập tức người đã không thấy tâm hơi, thân người đến cùng ở nơi đó. 958 thứ 952 trường chạy trốn tâm tư cẩn thận lan thu, tự lẩm bẩm, quái thú này phần bụng đã bị mở ra một đầu dài dáng dấp lỗ hổng, không phải chúng ta mấy người mở ra, chứng minh cái gì? Hiểu Lôi đột nhiên nghĩ đến, Alai đoạt lấy mình vạn năng công cụ đao trong náy mắt, nói, nhất định là Alai, là Alai ở nơi này ra hỏa trong bụng mở ra sáu. Hạ thần hi đột nhiên giật mình tỉnh giấc, lấy đèn tin ở trên mặt nước tìm bòi đột nhiên phát hiện sơn động một chỗ thật cao chỗ một người tại tấm quần áo đừng soi là ta là Alai là Alai hắn hắn còn sống sáu ô sáu tất cả mọi người kích động đến lệ nóng doanh trọng một khi gào khóc hạ thần hy không có rời đèn tin, ngược lại lại chầm chầm chiếu vào chỉ sợ hắn lại một lần nữa biến mất ở ánh mắt của mình bên trong Alai một lần nữa lặn xuống nước đem trên quần áo chất nhầy nhiều lần rửa sạch sẽ mặc vào bơi tới trước mặt của các nàng bị kéo theo nhánh động bên trong một hồi lâu công phu đại gia cảm xúc ổn định lại Alai giản thuật hắn bị quái thú nuốt vào trong bụng bên trong phát sinh hết thảy lúc đó a lai tiến nhập một cái không gian hác ám bị một cỗ chất nhảy bao quanh hắn ngưng thở vận động lực lượng toàn thân mở ra một đầu không gian dùng sắc bén vạn năng công cụ đâm xuống cứ như vậy hắn cảm giác quái thú phần bụng bị rạch ra hơn nữa rất dài rất dài sáu cứ như vậy chính mình theo nó phần bụng ngã xuống nước ngay sau đó hắn từng đợi tác tâm cảm giác toàn thân phát nhiệt khó chịu như thiêu như đốt chỉ có thể tiếp tục nín thở lẹn vào trong nước bắt đầu thành tẩy sáu huệ nhược nâng cánh tay nghe có một chút không kiên chỉ nổi đau đớn khó nhị đạo cánh tay của ta lại gãy xương A Lai vội vàng nâng nàng ngồi xuống, đạo, cố định cánh tay, đường lộn xộn. Đại gia cùng kiểm tra ra hỏa này, ước chừng có dài mười mấy mét, đoán chừng nặng đến một tấn tả hữu, ngược lại không có công cụ cân nặng, tất cả mọi người làm mù đoán chừng, lao nhau nghị luận, căn cứ vào chủ yếu đặc thủ, phán đoán là một đầu cự mãng. Nhao nhao phỏng đoán, cự mãng gặp phải lựa lớn rừng rực, khắp nơi chạy trốn, phát hiện nơi này thác nước nguồn nước, nóng khát khó nhịn, mới chạy đến nơi này tìm nước uống. A Lai gật gật đầu đoán chừng, muốn dồn phục lớn như vậy cự mãng, ít nhất cần 10 cái trở lên người, hơn nữa còn phải có công phu tráng niên nam tử, bằng không rất khó chế phục đó lần này nếu như không phải đại gia tề tâm hợp lực chính mình rất khó đào thoát bị tản nhẫn rào sát bị đè ép hoặc máu vận rủi nếu như không phải hạ thần hy kịp thời nổ súng đánh út đầu của nó ra hỏa này lực lớn vô cùng không biết lẹn lút đã đi đến đâu nếu như không phải có cái này sắc bén vạn năng công cụ mình cũng bị nó sống sờ sờ phải nuốt đến trong bụng rất nhanh bị chất nhảy tiêu hóa chết hạ thần hy lòng còn sợ hãi ta không có võ công bình thường không có rèn luyện khí lực lại nhỏ nếu như đi theo mọi người cùng nhau xuống đoán chừng tại chỗ thể nội xương cốt bị đập vỡ đó cũng là a lai trả lời tiếp lấy hỏi thăm kiểm tra vài người khác thụ thương tình huống còn tốt, ngoại trừ huệ nhược cánh tay gãy xương bên ngoài, cũng là bị thương ngoài da, cuối cùng thở dài một hơi, đặt ngông co quắp trên mặt đất. Tiểu Nam gặp A Lai bình yên vô sự, tinh thần bắt đầu dùng di động, không ngừng đối với cự mang chụp ảnh, còn tiến hành tự chụp một phen. đi qua lần này dày vò, tất cả mọi người tình trạng kiệt sức, ngã trái ngã phải giúp vào với nhau, đây thật là vừa đói lại đói, nhìn xem sơn động ra miệng chỗ, vẫn là khói sông lửa đốt, vừa kinh vừa sợ, cái này lại muốn là gặp phải đột nhiên xuất hiện trạng thái, căn bản không cách nào ứng phó. lúc này Tiểu Nam bụng nhỏ cuộc gọi, A Lai linh cơ động một cái, nghĩ nhét đẩy cái bao tử đã không thành vấn đề đại gia đói khát khó nhịn từng cái không kịp chờ đợi vấn đạo ngươi có biện pháp gì tốt a lai chỉ vào trên mặt đất cự mãng nói mị vị món ngon ngay tại chúng ta trước mắt chúng ta từng cái xỏa đầu xỏa não cũng không biết ăn cũng là đần a tiểu nam lấy lại tinh thần nghi ngờ nói cái này có thể ăn không có thể đương nhiên có thể a lai giải thích tiếp xà là khẳng định có độc đồng dạng mãng là không có có độc sáu nói làm liền làm đại gia lập tức độc thủ vì sinh tồn có người phấn đấu quên mình lao toàn thân bùn vọt tới ngoài cửa hang bên cạnh trừ hỏa bên trong lấy tuổi chỉ chốc lát cơ vu, đại gia khéo tay động đầu góc trong động chống lên một đống lửa, bụi cây tủi tại đống lửa thiêu đốt phía dưới phát ra thanh thủy tiếng bạo liệt, đống lửa chung quanh là đại gia vận chuyển hào đá mang lấy hai khối thật dài cục đá. Ngọc Liên dùng sắc bén truy thủ từ mảng xà trên thân cắt xuống một cái đại đoạn. A Lai dặn dò chú ý cẩn thận một điểm, cự mảng ra, thế nhưng là giá trị liên hành, cái này phải thật tốt lột bỏ tới, không muốn biết chế tạo bao nhiêu sách tay hiệu nổi tiếng. Ngọc Liên bên cạnh cắt chém, bên cạnh trả lời, hào tới, hào tới, ta phục tùng chỉ huy, nghe theo mệnh lệnh. Chỉ chốc lát công vu, khối khối cắt chém tốt thịt mảng xà liền treo ở cục đá phía trên nướng, phát ra chi chi âm thanh trong sơn động tràn ngập thơm ngắt mùi hiểu lôi cầm vạn năng công cụ đao cẩn thận từng ly từng tí phải giống một cái giải phâu chuyên gia đang giải phẩu cầm máu rầm dề một cái túi nói đây cũng là mãng gan a lai vội vàng tiếp trong tay đây chính là quý giá thuốc bắc có thanh nhiệt giải độc khỏi ho thanh lương mắt sáng các loại công hiệu sáu có thể điệu bổ thần kinh người hệ thống nội tiết hệ thống cùng hệ thống miễn dịch chỉ hoãn cơ thể giải yếu cho nên nó hội tụ lấy cái này cự mãng từ nhỏ đến lớn đến bây giờ tất cả tinh hoa tiểu nam nghe a lai thiên hoa luận truy theo dệt vô cớ một trận tuổi cười hì hì vân đạo a lai ca có người nói mơ hổi như vậy sao vậy ngươi đại nạn không chết lập tức liền đem ăn thử thử xem có thể hay không đưa đến đại bổ khôi phục nguyên khí tác dụng a lai gật gật đầu sạch tới trong nước rửa sạch sẽ cảm giác nặng trĩu mật rán gặp qua có thể cự mãn gan ngược lại là bình sinh lần thứ nhất gặp dùng hai tay dâng dân gian có sống nuốt phương pháp ăn lớn như vậy mãng gan hắn cũng không nuốt vào được lại nói nếu như nuốt sống lây nhiễm bệnh ký sinh trùng như vậy thì cái mất nhiều hơn cái được thế là đặt ở cục đá phía trên bắt đầu nướng có phải hay không dùng nhánh cây phiến động. chỉ chốc lát công phu, cự mãng gan bị nóng hổi hơi cho khô a lai chờ để ngồi dùng hai tay dâng nói tinh hoa đều ở nơi này tất cả mọi người tới nếm thử đại gia xông tới a lai lần lượt hỏi lần lượt mời nếm một ngụm. tiểu năm đạo ta cũng không dám ăn ngọc liên đạo ta vẫn ăn thì ta kim mùa đạo ngươi vẫn là thà cho ta đi huệ nhược đạo ngươi vẫn là đường dày vào ta a lai đem mãng ga nâng đến hạ thần hy trước mặt hạ tỷ ngươi cũng nếm một ngum a hạ thần hy cố mà làm liếm liếm gắp một cái tiếp lấy liền phun đi ra đạo ai nha thật đắng so với ta mệnh còn đắng khu khu sáu đại gia cười vang đứng lên hạ thần hy nói tiếp ta hưởng thụ không được đãi ngộ này ngươi đừng dày vào mấy người chúng ta chính ngươi từ từ nêm a tuyệt đối không nên nếm ra tật xấu gì tới a lai cười hì hì nói ta đều từng cái mời bảo bối này cho các ngươi không muốn cũng không ăn cái kia các ngươi về sau thì đừng hối hận đại gia liễu diễu một phen tiểu nam một bên miệng lớn gặm thơm ngát mang thịt cười nói ai mà thèm a lai nhất cái nâng ngửi ngửi khí hơi canh gặm một cái vị chính xác rất đắng cau mày chậm rãi bắt đầu nhai nuốt về sau càng ngày càng ngọt trong lòng mừng thầm thầm suy nghĩ các ngươi cái này một số người không biết hàng thật không có biện pháp vui trộn, tiếp tục gầm, phát hiện bị thương thủy linh tử ở một bên dây dỉ, không có người để ý tới nàng. 959 thứ 953 Trương giao phó a lai đi tới, kiểm tra thương thế của nàng, cho nàng một chút đồ ăn. Ám khí của ta mặc dù khảm vào trong cơ thể của ngươi, ta có thể bảo đảm tính mạng của ngươi hẳn không có vấn đề. Bất quá muốn lấy đi ra, khôi phục, chỉ có thể đi bệnh viện làm giải phẫu. Chỉ cần chúng ta có thể sống, có thể ra ngoài, ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngươi. Thủy linh tử lạnh lùng cự tuyệt, nói so hát thêm hay, người con chim này hạ tử, đối với đồng bạn là nghĩa bạc Vất thiên vì cái gì đối với một người thất bại như thế tâm ngoan thủ lạng ngươi vì cái gì lưu ta lại một cái mạng bảo ta muốn sống không được muốn chết không xong sống sờ sờ mà dày vào ta ngươi có một chút đạo nghĩa giang hồ sao a lai ngạc nhiên ta không có đạo nghĩa giang hồ chê cười thật là sống gặp ủy hướng về phía đại gia vẫy vây tay ngoại trừ hạ thần hy hỏa hiệu lôi cảnh giới bên ngoài kim muội ngọc liên huệ Nhược, lan thu bốn chị em tiểu nam đều sống tới mấy người này cũng là ta từ từ thần trong tay đoạt lại ngươi hỏi một chút các nàng ta tại sao muốn cứu ngươi ta có không có đạo nghĩa giang hồ Kim Ngũ, Ngọc Liên, Huệ Nhược, Lan Thu bốn chị em từng cái lòng đầy căm phẫn lấy kinh nghiệm của mình ý kiến lên án triệu gia phụ tử từ tử đóng tội ác sáu. A-Lai gặp nàng nghe nhập thần nhắc nhở ta lưu ngươi một cái mạng là cho ngươi một lần lập công chuộc tội sám hối cơ hội ngươi quý báu nhất là sinh mệnh sinh mệnh thuộc về người chỉ có một lần ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút ngươi trợ trụ vi ngược có đáng giá hay không Ha ha sáu Thủy Linh Tử cười lạnh nói ngươi không phải liền là nghĩ muốn tử ta trong miệng đạt được chứng cứ sát thực sao Alai nhất nghe khẩu khí này hỏi ngược lại ngươi cảm thấy Không có khẩu cung của ngươi, ngươi phía sau màn chủ tử liền có thể đào thoát trừng phạt. Thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo, ngươi thử tưởng tượng, ngươi phía sau màn chủ tử âm mưu bày kế là nhân làm chuyện sao? Ta dám chắc chắn, lần này ngươi phía sau màn chủ tử đã triệt để bại lộ. Thủy Linh Tử chẳng thèm ngó tới. Ngươi ngay cả tên của hắn cũng không biết, ngươi dựa vào cái gì nói hắn bại lộ? Ha ha sáu, A Lai vui vẻ cười. Thiên điên cùng tất có mưa, người liên cùng tất có hỏa. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, hắn đã đến mất trí tình cảnh. Thủy Linh Tử cười nhạo nói, ngươi nghĩ lừa gạt, gào to ta. Thiếu Nam đi tới. Người nữ nhân ngu xuẩn này, ngu quá mức. Ngươi không nghe thấy hạ tỷ nói, duy sao đội đã đi triệu Minh Đông trong nhà lục soát sao? Thủy Linh Tử vẫn là ngoan cố không thay đổi. Nếu như cứ như vậy dễ dàng điều tra đến hắn chứng cứ, vậy hắn trí thông minh chẳng phải là nhược trí? A Lai trừng mắt, trực tiếp yếu hại. Ngan đảo hồ, ta ở nơi đó nhiều năm. Hoàn cảnh nơi đây, trên mặt nước, dưới đáy nước tình huống, ta như lòng bàn tay. Địa Lão có thể ở nơi nào? Ta vừa đi liền biết, triệu Minh Đông phụ tử trí thông minh, nhiều nhất tại trước mặt của ta chính là một cái não tản. Ra bân tại thi hành nhiệm vụ phía trước. Người nhà của hắn liền đã bị người phía sau màn giâm lỏng, hắn tất cả hành vi cũng là tại các ngươi dưới sự theo dõi, hắn không thể trốn đi đâu được. Thủy Linh Tử nghe đến đó, cực kỳ hoảng sợ. Ngươi, ngươi, ngươi lai đây hết thể đều ở ngươi trong lòng bàn tay. A Lai lạnh lùng nói: Ta là một cái giỏi về phân tích, giỏi về phát hiện, giỏi về tổng kết người. Ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, từ ta và ngươi giao thiệp dây thứ nhất chung bắt đầu lên, ta hành động. Suy nghĩ một chút, ta có không có năng lực này, chinh phục ngươi phía sau màn chủ tử, ngươi tốt nhất suy tính một chút. Tiểu Nam lời lẽ chính nghĩa. Kỳ thực, ta muốn không phải xem ở ta A Lai mặt mũi đã sớm để trong này mấy cái hào tìm muội bóp chết ngươi thủy linh tử nghe xong những lời này tại a lai đoàn đội lòng cường đại lý dưới thế công trong đầu sôi trào ra trong lúc nhất thời tỉnh táo lại tuyệt vọng phải tim đau thắt hôn mê bất tỉnh a lai thấy thế vội vàng đối với nàng cấp cứu thủy linh tự chậm rãi tỉnh lại phát hiện mình bị a lai tại cứu rút trong mắt ngậm lấy trong suốt nước mắt hoa một tiếng khóc lên có lỗi với có lỗi với có lỗi với đại gia a lai vội vàng đưa cho nàng đồ ăn ăn trước ít đồ rồi nói sau thủy linh tử gắm đồ ăn có một chút tinh thần lúc này mới một năm một mười thông báo chuyện này nàng và trượng phu khỉ núi tại thi hành nhiệm vụ này thời điểm hai đứa bé cùng người nhà cũng đã bị triệu minh đông an bài tại ngàn đạo hồ trong biệt thự cùng ra bân tình huống trên căn bản là đồng suất một triệt chỉ bất quá đám bọn hắn vợ chồng hai người người có quyền chủ động nếu như hoàn thành triệu minh đông lời nhắn nhủ nhiệm vụ có thể toàn thân trở ra sáu tràn ngập cầu xin ánh mắt nhìn qua a lai ngươi có hay không cái này bản lĩnh cứu vãn người nhà của ta a lai hỏi ngược lại ngươi nói xem tiểu nam đắp ý đạo chỉ cần chúng ta có thể sống xuống núi ta a lai cả thì có biện pháp thủy linh tự gian khổ quỳ xuống cảm ơn các ngươi lưu ta một cái mạng chỉ cần ta sống đến lúc đó ta muốn làm nhân chứng ta muốn triệt để vạch trần triệu minh đông vụ tử tất cả từng đống tội ác tiểu nam hưng phấn đắc ý đứng lên nghe ta a lai ca tuyệt đối sẽ không sai vấn đề gì đều sẽ cuối cùng được đến giải quyết viên mãn giờ này khắc này mọi người bụng nhỏ đều lấp đầy cả đám đều lười nhác đứng lên quay chung quanh đống lửa nằm ngay ho ho quá mệt mỏi hạ thần hi ôm sùng ngắm lại một điểm buồn ngủ không có nàng sợ lại có đột nhiên xuất hiện sự tỉnh sẽ tiếp tục phát sinh đối với a lai nói người yên tâm nghỉ ngơi đi một đêm này có ta trực có thể có đủ loại đủ kiểu động vật sẽ ủng đến nơi đây a lai gật đầu nói cái kia hạ tỷ ngươi nhiều khổ cực một điểm nếu như buồn ngủ quá đại gia thay phiên trực ban nói cảm giác mình hai mắt từng đợt thanh lương vô cùng càng ngày càng sáng tỏ có thể xuyên thấu bay vào tới sương ngủ, cửa sơn động hết thệ cảnh tượng nhìn một cái không sót gì trong đầu đột nhiên hiện ra từng màn tràng cảnh sáu trong đầu của chính mình lưu lại tin tức bây giờ chính mình thiên nhãn bồ đề thấu thị công năng đang tại từng bước đề cao vội vàng ngồi xếp bằng nhắm mắt điều tiết tâm thần chỉ chốc lát cơ vu, thiên nhãn bị mở ra ấn đường huyện phát ra một cỗ lam âm trực quang tiên màn ảnh nhỏ bên trong rõ ràng cho thấy bên ngoài sơn động bên cạnh mấy trăm mét chẳng cảnh ánh lửa ngốc trời, lùm cây bên trong chuột, lợn, rừng, cho thỏ núi đủ loại đủ kiểu động vật đang liều mạng chạy có thể ở trong biển lửa có một con rùa đen đã bị thiêu đốt trở thành than tuổi có một con lợn rừng đang liều mạng vứt bùn đất tại đào sâu hang động 6. núi hỏa chi đại nhường hắn chuột mực kinh tâm lại mở rộng phạm vi tìm kiếm cảm giác trước mắt chỉ là khói đặc cùng ánh lửa công lực dù sao cũng có hạn rừng tâm thần trở lại chính mình trong sơn động tới dẹp xong công phát hiện đứng lên mình đấu thị công năng chỉ có hơn mấy trăm mét hẳn là thỏa mãn này cũng cuối cùng là mãng gan lên tác dụng cái gọi là cần gọi lòi cũng chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi a lai nhịn không được vui trộm lại cười lên tiếng hạ thần hy vấn đạo nghĩ đến cái gì sự tính tốt a lai trả lời bên ngoài không biết thiêu chết bao nhiêu động vật thương ác suy nghĩ đều chạy nước miếng nhưng chính là đi ra không được hạ thần hy phân tích nói ta cảm giác thanh long này phong vị trí này động vật không nhiều bằng không chúng ta cái sơn động này tất cả chạy nạn động vật đều sẽ mây tụ đến nơi đây đến bây giờ cũng không có trông thấy mấy cái a lai gật gật đầu có thể thì ra là vì vậy cự mãng tồn tại ta cảm giác cái sơn động này chính là cự mãng trưởng kỳ chiếm lấy nó thân chi địa nay thời gian hiểu lôi mơ mơ màng màng nghe đến đó đứng lên phỏng đoán nếu như cự mãng đồng bạn chạy trở lại liền tiền phái sáu 960 thứ 954 trăm trương được bảo nói đến đây hạ thần hy lập tức khẩn trương lên không tự chủ được nhấc lên súng trong tay nhắm ngay sơn động mở miệng không dám tiếp tục khinh thường lại là một hồi ngươi chết ta sống đọ sức. tất nhiên nâng lên cái sơn động này là cự mãng ha hổ nói không chừng còn có mãng xa nhỏ nói không chừng còn có mãng chứng sáu a lai nhìn qua mấy cái nha đầu mật nhọc quá độ đều ngủ lấy chính ngư ngọn không dám khinh thường vội vàng đứng dậy cầm đẹt tin hiểu lôi đi theo a lai bắt đầu ở cái này đánh động tìm tòi tìm thấy được sơn động chỗ sâu một cỗ mùi tanh sung và mũi a lai cảm giác từng đợt tác tâm vội vàng nhắm hô hấp của mình một tay cầm sắc bén vạn năng công cụ một tay cầm đèn tin hướng về phía trước lung lay sáu ai nha hiểu lôi cảm giác dưới chân rất mềm nghiêm hồ hồ a lai rón rén trôi tới lấy đèn tin chiếu vào quả nhiên không ngoài sở liệu là cự mãng phân và nước tiểu xác nhận chính mình phỏng đoán lập tức khẩn trưng lên ngắm nhìn một phía chỉ thấy phía trước là một đống lớn phân và nước tiểu dựa vào trong góc phân và nước tiểu lộ ra một đạo lục sắc hàn quang a -lai hết sức tò mò cái này mãng phân thật đúng là thần kỳ vậy mà lại phát sáng cẩn thận từng ly từng tí trôi tới dùng vạn năng công cụ dao chậm rãi mở ra phát hiện một cái năm đấm đồng dạng lớn nhỏ đồ vật nhặt lên cọ sát thứ quỷ này vậy mà càng cọ càng ngày càng hiện ra cuối cùng trong vòng trăm bước trong sân động nhìn một cái không xuất gì cái này viên cầu đồ vật có thể chiếu nhận xem trên thân thể mình quần áo thật nhỏ đồ ăn sấu hiểu lôi tiếp nhận xem xét ai u đây là một khỏa dạ minh châu a lai ngươi xác nhận hiểu lôi lời thề son sắt ngươi cao hứng đã quên ta ra chuyển nghiên cứu đồ cổ di vật văn hóa cái này có thể không biết sao A Lai kích động đến lẩm bẩm, ta thật là bởi vì hỏa được phúc chuyển đại vận. Hai người hưng phấn một phen, quan sát một phen, cái này đã động đuôi, không có phát hiện cái khác cái gì. A Lai ngẩn người ngồi chung một chỗ trên hòn đá, nhớ tới Vương Sẻo mụn tại liên quan tới Thanh Long Sơn du lịch khai phát lên tài liệu, cho hiểu lôi nói về Lai like nhất đoạn truyền thuyết. Trong tài liệu có một đoạn liên quan tới dân bản xứ đối với Thanh Long Sơn giả minh châu truyền thuyết, tương truyền mấy trăm năm trước nước ngoài có một người tại khai thác mỏ sơn thời điểm phát hiện một khỏa giả minh châu, đi qua giám định là chân bảo hiếm thế, giá trị lên thành chấn kinh thế giới này. Tin tức để lộ mỗi cái phương diện thế lực hóa trang lên sân khấu ra tay đánh nhau một số năm sau kết quả rơi xuống một cái thương nhân trong tay về sau thương nhân này kinh thương thất bại dùng cái này một khỏa giả minh châu đi hãng cầm đồ thế chấp trước kia chiến tranh liên tục bục phát hãng cầm đồ nội bộ nhân viên công tác lên tham nghiệm len lén trong ngoài cấu kết trộm cái này một khỏa giả minh châu sáu về sau nữa gia hỏa này cũng bị đồng bạn giết chết trên giang hồ lại nổi lên nhấc lên huyết gió không mưa kết quả bị một cái giang hồ đại đạo thu được vì tránh né đám người đuổi bắt lưu lạc chẳn chọc đến rồi việc không ai quản lý chỗ tận cứ lại không có tường nào gió không lọt qua được Kết quả vẫn là bị nước ngoài một cái thần thám phát hiện, tìm được cái này việc không ai quản lý khu vực, phát hiện cái giang hồ này đạo tặc thân phận, một mực truy tung đến nơi này cái Thanh Long Sơn. Tiếp đó, thân này dò xét cùng giang hồ đại đạo đều không giải thích được biến mất ở Thanh Long Sơn bên trong. Dẫn bản xứ cho rằng hai người kia là bị Thanh Long nuốt xuống, có người còn từng nhìn thấy qua một đầu hơn 50 mét Thanh Long, đằng vân giá vũ 6. Về sau mỗi cái chỗ không ngừng có thám hiểm giả, căn cứ vào cái này truyền thuyết, đến Thanh Long Sơn thám hiểm tìm kiếm, cho tới bây giờ không có kết quả. A Lai đoán chừng cái này một khóa dạ minh châu giá trị là chân bảo hiếm thế, giá trị liên thành nghĩ tới đây, bảo vật không thể bại lộ, mau đem cái này một khỏa dạ minh châu, xoa bùn thu lấy. Thân trong việc, hai tay dâng đưa cho hiểu lôi. thật tốt các giữ. tương lai, chúng ta về nước, ta hay dùng cái này một khỏa dạ minh châu làm xính lễ, hướng hai người ra già cầu hôn. hướng ngươi cầu hôn, ngươi cảm giác thế nào? hiểu lôi trong lòng đắc ý, giận trách. ta hai cái ra ra, nếu là nhìn thấy đêm này minh châu, đoan chừng kích động đến không biết làm sao. cha mẹ ta đều không có ở đây nhân thế, ta là hai cái ra ra duy nhất mệnh can tử. chúng ta đều là ngươi, hết thảy tất cả, còn không phải là ngươi. a lai vui trộn, mỉm cười nói cũng đúng hiểu lôi tự lẩm bẩm kỳ thực ngươi chính là không có gì cả ta trong lòng ta tại nhìn thấy ngươi lần đầu tiên thời điểm liền đem chính mình giao cho ngươi nếu như ngươi nếu là có chần trừ ta chắc chắn yên lặng rời đi đi amni cô sáu a hôn chán của nàng 6. hai người điểm nhiên như không có việc gì tản bộ trở lại giữa các nàng cuối cùng giày vò đến rồi hướng đông trong sơn động thủy vị bởi vì triều tịch hiện tượng hạ xuống thấy đáy lúc này thanh long trên đỉnh khoảng không lại vang lên máy bay trực thăng tiếng oanh minh huệ ngược nhận được một cú điện thoại vội vàng đưa di động đưa cho Alai, là tìm ngươi a lai nhất nghĩ điện thoại di động của mình đã không có lượng điện tiểu nam hề phải nói lại không dám hạ cánh khẩn cấp bay tới bay lui làm gì hạ thần hy chặn lại nói tiểu nam đừng phát bực tức yên tĩnh nghe a lai nghe điện thoại ta tin tưởng mọi người sẽ không bỏ rơi cứu chúng ta a lai nhận lấy điện thoại di động đạo ta là a lai nghe được xin trả lời chào ngươi ta là cứu các ngươi nghĩ cách cứu viện xỉ bờ com man đờ mời ngươi hồi báo tình huống hiện tại hiện tại ở chỗ chúng ta tình huống cơ bản tốt đẹp trước mắt không có nhân viên thương chết bất quá này sơ động hung hiểm vô cùng có đủ loại đủ kiểu rắn độc chúng ta căn cứ vào trên không quan sát Hoạ thế là càng lúc càng lớn, căn bản là không có cách hạ cánh khẩn cấp. Xin các ngươi tha thứ, lại kiên trì. Tiểu Nam đoạt lấy điện thoại, chửi ầm lên. Nơi này thủy, chúng ta không dám uống. Trên người của chúng ta quần áo đốt cũng là lỗ thủng, đều chết rét. Còn không có ăn, nhanh đói cái rắm, ngươi còn muốn hay không chúng ta sống? Đối phương lập tức trả lời, có lỗi với, năng lực của chúng ta có hạn, thời gian có hạn, mọi người đưa di động đưa cho Alai. Tiểu Nam không thể làm gì, đưa di động trả lại cho Alai. Alai nổi nóng nói, nhân gia nhận chính là ta Alai, là nơi này xì vợ có mạn đờ, bọn hắn nơi đó chịu nghe ngươi mủ nói nhảm. Ta là Alai, xin ngươi đừng nghe tiểu nam mù nói nhảm, bất quá tình huống nơi này chính xác vô cùng tệ hại, nguy cơ tứ phía, bụng ăn không no, áo rách quần manh là tình hình thực tế xấu. Đối phương lập tức trả lời: Đại gia không hề từ bỏ các ngươi, đã cho các ngươi chuẩn bị số lớn vật tư. Dung đặc biệt phòng cháy vật liệu tổng hợp bao trang, bên trong cái gì cần có đều có. Chúng ta lập tức này dù, các ngươi làm tốt cấp vận chuẩn bị, hy vọng các ngươi kiên trì, lại kiên trì. Cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ sáu. Alai để điện thoại di động xuống, lập tức mệnh lệnh: Ở đây ngoại trừ hệ nhược gãy xương, cùng bị thương thủy linh tử bên ngoài, đều dựa theo phương pháp của ta làm đem toàn thân xoa đầy bùn, đi ngoài động biển lửa cấp vận vật tư. Đại gia nghe xong, lập tức liền có ăn có uống, lập tức từng cái tinh thần tỉnh táo, đều đi theo A Lai, lẫn nhau đầu đầy đầy não, toàn thân từ trên xuống dưới lao lao nghiêm nghiêm thật thật buồn, đến cửa sơn động. Đại gia mong mọi cùng trông mong. Chỉ chốc lát cơ vu, thanh long trên đỉnh khoảng không, phiêu đãng 6 cái vật. Dù nhảy không đến cách mặt đất bên trên không đến 80m, liền bốc cháy lên, vật lao nhanh hạ xuống rơi xuống. Chờ đợi tất cả vật toàn bộ rơi xuống, A Lai cầm vạn năng công cụ, hét lớn một tiếng hướng. Một ngựa đi đầu xông vào biển lửa, cấp tốc cắt đứt dù nhảy lên dây thưởng. Tiểu Nam ngọc liên kim mỗi ba người tất cả xách một cái bỏ chạy hạ thần hy hòa lan thu hai người dơ lên một cái thật dài nâng lên bỏ chạy 961 thứ 956 trăm chương được cứu cuối cùng còn lại hai cái vật a lai đem vạn năng công cụ kén ăn ở trong miệng một tay một cái mang theo cấp tốc bỏ chạy trở về trong đậu quay đầu phát hiện hạ thần hy hòa lan thu hai người dơ lên một cái cũng không có đem vật đoạt ra tới hai người bọn họ thể lực kỳ thực quá kém lập tức dẫn dắt khác ba người trở về biển lửa nâng lên vật tiểu nam ngọc liên kim muội ba người vừa lôi vừa kéo đem hai cái từ biển lửa đoạt ra tới đại gia dập tắt thân thể hòa y phục này thiêu đốt thất linh bắt lạc từng cái đầy bụi đất thở hứng hộp hai mặt nhìn nhau đưa ánh mắt dừng lại tại a lai trên thân a lai hưng phấn đắc ý cười nhìn cái gì vậy ta là thịt đường tăng a nhìn ta có thể ăn a đều từng cái đói đến gần té xịu còn chưa động thủ mở bọc ra lan thu trả lời ta vạn năng công cụ trong tay ngươi a a nguyên lai like các ngươi là không có công cụ mở ra trơ mắt hết a lai lúc này mới ý thức được cái này từng cái vật cũng là phòng cháy vật liệu tổng hợp bao trang vô cùng giám chắc chính xác rất khó mở ra lập tức dùng vạn năng công cụ mở ra lớn nhất dài nhất vật tầng tầng cấp tốc mở ra đại gia vây quanh xem xét tiểu nam gấp gắp mắt tròn váng nguyên lai like cái này vật bên trong chỉnh chỉnh tề tề trưng bày đối phó côn đồ vũ khí còn có đối phó hung ác con mồi khám sơn đao hạ thần hy nói chẳng thể trách ta hỏa lan thu hai người giơ lên đều cảm giác đặc biệt nặng tiểu nam chửi ầm lên đồ con lật đầu mỗi một cái đều là đầu heo a chúng ta muốn cái này làm gì a lai cười hì hì nói ngươi mới là đầu heo điều này nói rõ dưới chân núi người cao vô cùng độ xem trọng muốn đem chúng ta vũ trang lên phòng ngừa có chuyện xảy ra phát sinh đáng tiếc tiễn đưa chậm bằng không chúng ta đi qua cũng không chịu đến như thế mạo hiểm tất cả mọi người gật gật đầu a lai ngay sau đó mở ra những thứ khác vật nước khoáng hoa quả thịt vụ a lai vui vẻ ha ha lại là ngọc tuyền bài nhãn hiệu là mình cuộc sống gia đình sinh ra lương khô đỏ chót táo đủ loại đủ kiểu mỹ vị món ngon cái gì cần có đều có tiểu nam không kịp chờ đợi một tay cầm nước khoáng một tay cầm đỏ chót táo liền ăn cười hí hí nói cái này phù hợp tâm ý của ta a lai tiếp tục mở ra những thứ khác vật bên trong là thực sự khoảng không áp súc túi trọn vẹn từ trong ra ngoài xưa gì trang phục chăn đôn phục, còn có phòng cháy áo khoác mũ giáp mặt nạ phòng độc cuối cùng là vật nhỏ, bên trong cũng là ứng kích thông thường, tính chất cấp cứu dược phẩm cùng thiết bị. Đại gia ăn no trước uống đã, cầm mới tinh khăn mặt, tìm kiếm nước sạch nguyên, thanh tẩy một phen, lại lẫn nhau bôi lên làm bỏng dược cao. Từ trong ra ngoài thay đổi quần áo mới. A Lai đem huyệt nhược gậy xương cánh tay, đắp lên dược vật dùng hai khối kẹp phách che, băng bó cố định. Đối với thủy linh chết tiến hành miệng vết thương lý, cho ăn một chút thuốc giảm đau. Đại công cáo thành, A Lai đưa di động núi liền cục sạc. Chỉ chốc lát, bắt đầu nổ đánh tần kiến huy điện thoại di động. Tân thúc thúc, cảm ơn các ngươi, toàn phương vị cung cấp vật tư, còn cảm tạ cái gì? Vật tư bị từ trong biển lửa đoạt ra tới rồi sao? đều toàn bộ đoạt lại trong sân động, tất cả mọi người đang ăn ăn uống uống. Chỉ cần các ngươi có thể bình an, chúng ta liền a di nhờ phúc sáu. Uy, ta là trương chính dương, a lai, ngươi còn có cái gì cần sao? lập tức hồi báo, ta sẽ kịp thời mệnh lệnh máy bay trực thăng lại nhảy dù cho các ngươi. A lai cười hì hì hồi phục nói, lại muốn, vậy tương đương trong sơn động ở, cứ như vậy đi. căn cứ vào dự đoán, trận này đại hỏa có thể muốn kéo dài 3 ngày ba đêm, các ngươi phải làm cho tốt trọn vẹn chuẩn bị tư tưởng. yên tâm đi, ta sẽ kiên trì, kiên trì nữa, coi như một lần dã ngoại sinh tồn huấn luyện a. Tiểu Nam thế nào? Có bị thương hay không? Ngươi cần phải đặc biệt đối với nàng quan tâm một điểm, cha mẹ của nàng lo lắng và phần, đã từ Nam huyện chạy suốt đến tới, ngay tại bên cạnh ta, mời ngươi đưa di động cho nàng. A Lai thầm nghĩ, đây thật là có ba mẹ hài tử như cái bạo, đưa di động đưa cho Tiểu Nam. Tiểu Nam nghe được cha mẹ âm thanh, kích động nhảy dựng lên. "Đừng khóc, đừng khóc, ta tốt đây. Ta có A Lai ca ca bảo hộ lấy ta, có thật nhiều tỷ tỷ chiếu cố ta. Đừng lo lắng, ta đây một lần hạ sơn, nhất định sẽ cho các ngươi một cái to lớn kinh hỉ." Điện thoại lại không có lượng điện tiểu nam bất đắc dĩ để điện thoại di động xuống một lần nữa chen vào cục sạc a lai mở mịt vấn đạo ngươi cho cha mẹ kinh hỷ gì tiểu nam cười hì hì nói hai cái đặc biệt lớn hoang dã hà thủ o nha a a lai bừng tỉnh đại ngộ thật choáng đến bây giờ nàng lại còn nhớ mãi không quên cái này chuyện hạ thần hy mỉm cười nói xem ra cha mẹ ngươi cũng phải cấp a lai chuẩn bị đáp tạ lễ vật tiểu nam liên tục gật gật đầu đó là khẳng định bọn hắn đã biết a lai ca là ta ân nhân cứu mạng hạ thần hy ta muốn cùng ngươi a lai ca nói riêng hội thoại tiểu nam gật gật đầu nhu thuận rời đi hạ thần hy nhìn qua nàng hoạt bắt bóng lưng rời đi hòa a tới nhỏ giọng thầm thì cái này tiểu nam là thân phận cùng gia đình bối cảnh ta cảm giác rất là thủ ba mẹ nàng rốt cuộc là hạ người gì ngươi hiểu được sao a lai suy tư một hồi lâu hạ tỷ cái này ngươi còn hỏi ở ta nha đầu này ý chắc rất ta còn thực sự không biết xấu. thời gian kế tiếp hai cái một tổ trực ban gặp phải có độc gián chuột vào sân động hết thể dùng khảm sơn đao chém chết gặp phải không có tổn hại động vật liền bỏ qua có công suất lớn mình nhắc quy chiếu sáng điện thoại nạp điện đều giải quyết a lai vì bảo trì trong sơn động đống lửa nhưng tất cả mọi người ăn nóng hổi đồ ăn thỉnh thoảng mặc phòng cháy phục lao ra vận chuyển một chút còn không có hoàn toàn bị thiêu đốt kết thúc bụi tây. lan thu phát hiện hai cái sóc con bị đốt thành rơi mất cái đuôi, chạy trốn tới cửa sơn động đem hai tiểu ra hỏa này ôm đến nhánh động bên trong tiến hành băng bó đốt quả vui vẻ cùng đỏ chót táo tiểu nam phát hiện một cái bị phòng núi ô đem nó lấy tới bên cạnh mình một chút đốt thịt giết thời gian sáu trận này lại hỏa giống như chuyên gia dự đoán một dạng dòng giã thiêu đốt ba ngày ba đêm một mực chờ đến rồi một trận mưa lớn mới hoàn toàn dập tắt Chân núi trên mặt đất đội viên đội kích, lúc này mới kết bè kết đội, đến rồi Thanh Long đỉnh núi. Đại gia đến rồi trên đỉnh núi vào sơn động bên trong xem xét, đều bị hết thảy trước mắt chàng cảnh choáng váng. Tân Kiến Huy hiểu được trong sơn động tình huống, nhìn xem cửa sơn động thác nước, cảm giác ở đây nhất định là tương lai tốt nhất phong cảnh điểm, lập tức phái người chủ đóng ở đỉnh núi, phong bế sơn động, bảo vệ tốt hiện trường. Trương Chính Dương trưng cầu thân nhân đồng ý, tuyên bố Trương Chính Dương di thể, liền phóng ở trên đỉnh núi, chuẩn bị tại phụ cận tìm một cái thích hợp chỗ, xây một tòa mộ. Đại gia tập thể đối mặt trong đá lại di thể, mở lễ truy điệu. Đại gia mang trầm thống tâm tình, mang theo vẻ mặt nghiêm túc sâu túi đầu, quý khách hướng thân nhân người chết biểu thị an ủi, những người chết di thể một tuần, di thể cáo biệt kết thúc. La đội trưởng dẫn dắt duy sao đội viên, xếp thành một hàng, nổ súng tường nhớ. Xử lý khỉ núi thi thể, đem thủy linh tử tiễn xuống núi đi bệnh viện trị liệu, đồng thời bắt đầu điều tra lấy chứng nhận 6. A Lai quan sát núi đi qua chỗ, núi đá đều nướng, trở thành giả sắc, trên núi khắp nơi màu đỏ sẫm tảng đá cùng bùn đất, có tảng đá vậy mà đỏ đến giống như mã não đồng dạng, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống sặc sơn lóa mắt. Chân núi, khắp nơi là người đông nghìn nghị, đang ngẩng đầu nóng trông vây xem 6. 962 thứ 957 chương bởi vì hỏa được phúc á lai đến rồi chân núi, quay đầu. Chỉ thấy toàn bộ Thanh Long núi, từ nam hướng bắc mở rộng, cao thấp chập trùng, kéo dài mấy cây số, đầu bắc như đuôi rồng, trung đoạn như thân rồng, Thanh Long phong đúng như đầu rồng, Thanh Long phong miệng rồng tát nước, phi lưu thẳng xuống dưới rơi vào Long Đàm, khô héo Long Đàm đã sớm nước đầy, sóng biết dạo dực. Đã như thế từ đằng xa quan sát, toàn bộ thế núi giống như một đầu bay lên cự long, hiện ra ở mọi người trong mắt. Tân Kiến Huy lặng lẽ nói cho A Lai, lần này Thanh Long núi có thể bởi vì hỏa được phúc 6. Đại gia bị xe buýt đưa đón trở về Ngọc Tuyển Sơn trang 6 tiến vào sơn trang cửa ra vào, a lai tại cảng ra xa bên trong kinh ngạc phát hiện cửa của mình cương vị bị đổi. đến bên trong quan sát, một người khách nhân cũng không có. yên tĩnh, chính mình toàn bộ nhân viên an ninh, toàn bộ bị đổi. ba bước một tốt, năm bước một chạm, cũng là thanh nhất sắc đại hán vạm vỡ thường phục, một cái cũng không nhận biết. sơn trang tất cả nhân viên công tác tại ngự thống nhất mang theo tạm thời giấy thông hành đặc biệt, hơn nữa hạn chế phạm vi hoạt động. a lai nhất nhìn cái trận thế này, là tức không đánh một chỗ tới, một chút cảng ra xa, liền nổi nóng chất vấn. tân thúc thúc, trương thúc thúc, các ngươi thực sự là ta đại gia, ta ba ngày chưa có trở về các ngươi liền đem ta địa phương chiếm đoạt nơi này sinh ý còn có để hay không cho tập đoàn chúng ta kinh doanh tần kiến huy trả lời ngươi ba ngày ở trên núi sinh tử chưa biết ở đây đều lộn xộn đại gia nơi đó có tâm tư kinh doanh đã sớm ngừng kinh doanh a lai thở phì phò nói làm sao có thể ngày thứ hai điện thoại di động ta đầy điện liền cho chúng ta tập đoàn quản lý hồi báo tình huống của ta để bọn hắn không cần lo lắng không cần lo lắng ta nhất định muốn làm từng bước kinh doanh bình thường trương chính dương lung tùng nói tần kiến huy ngươi cũng không cần dối bởi giải thích càng cùng bùng loang càng loạn a lai ta biết tính tình của ngươi này cũng không phải ta an bài, ta cũng không quyền lực này ngăn cản an bài như vậy. A Lai mười phần nổi nóng, ta dựa vào, có ai so quyền lực của ngươi còn lớn hơn? vậy mà tại ngọc của ta tuyển sơn trang ra lệnh. lúc này, một cái đại hán vạm vỡ từ mặt bên một cây đại thụ đằng sau bước nhanh tới. thế nào? nổi giận, mặt mũi của ta, ngươi cũng không cho sao? ta vì ngươi tổ chức nghĩ cách cứu viện đến bây giờ, không có công lao, cũng có khổ lao a. A Lai nhát nhỉn, là đàm bân, đang thúc thúc đều là ngươi một tay an bài, có lỗi với ngươi lao khổ công cao, ta cảm tạ ngươi cũng không kịp đang bân phất phất tay đánh gãy người phòng họp ta bây giờ cũng chiếm dụng đừng ba hoa đi với ta nghe một chút nội dung a trong phòng họp chủ yếu vị trí đều bị từ nam huyện tới mấy người chiếm a lai chỉ có thể cùng tần kiến huy ngồi ở một bên lắng nghe một vị nhân viên công tác tại chỗ tuyên bố đệ nhất căn cứ vào hạ thần quang báo cáo công tác báo cáo hủy bỏ vị trí cũ hạ xuống vị khoa trưởng đệ nhị bổ nhiệm tần kiến huy tạm thời đại diện hạ thần quang vị trí cũ đệ tam nam huyện đầu tư tập đoàn điều nghĩa tổ thông qua tập thể nghiên cứu đi qua chương trình phê chuẩn xác định cùng tập đoàn địa phương cùng đầu tư nhập cổ phần 49%, đem Thanh Long núi một lần nữa kế hoạch. Lý do là, một, Thanh Long núi đi qua lần này ngọn lửa hùng hực, như lửa long hiện thân đồ đẳng, ký thác đại gia đối với cuộc sống tốt đẹp hướng tới cùng truy cầu. Hai, Thanh Long núi cỏ dại rậm rạp cây cối đã bị thiêu hủy sạch sẽ, không cần rõ ràng chứng, đã giảm bớt đi rất nhiều nhân lực, vật lực, tài lực, có thiên nhiên thác nước, đầy đủ nguồn nước, có thể khai phát, trồng cây trồng rừng, lấy màu xanh biết làm chủ, giống trồng chợt cây rẻ, sơn trà các loại, còn Thanh Long núi nguyên bản diện mục. Ba, lấy thanh long núi làm một ngòi thanh long hình dáng tự nhiên sơn mạch trong suy nghĩ bị đồ đằng làm một loại siêu tự nhiên nhân cách hóa sùng bái đối tượng có thể đại làm du lịch khai phát tin tưởng một năm không tới thời gian toàn bộ thanh long núi đem rực rỡ hẳn lên xanh úng tươi tốt bách thảo sung sê vạn mục tranh vinh hoa quế nhanh nhẹ trúc ảnh lất lư xanh tươi sơn mạch tượng một đầu dài dáng dấp thanh long lớn khúc ở giữa vì đề phòng chưa xảy ra tại thanh long trên núi thiết trí mấy cái rừng dầm phòng cháy quan chắc chạm, đồng thời đầu nhập nhất định phòng cháy thiết bị tuyên bố vừa kết thúc đại gia nhiệt liệt vỗ tay Hồ tam tô ngọc hoa oanh lý phạm mấy cái tập đoàn địa vương lãnh đạo cùng một chỗ mở lên tiểu tổ hội nghị, cuối cùng nhất trí thông qua cái này cùng khai thác phương án. Đang nói, Tần Kiến Huy đi đến A Lai bên người, cười hì hì nói, vốn là Thanh Long núi bởi vì không có nguồn nước vấn đề, khai phát là không có chút hy vọng nào, ta nói qua, bởi vì Hỏa Được Phúc a, lần này ngươi tin tưởng à? A Lai hai tay ôm quyền nói, chúc mừng ngươi cao thăng, ngươi cũng là bởi vì Hỏa Được Phúc đi. Tần Kiến Huy thần thần bí bí nói, A Lai, ở đây ký tên làm thủ tục, ta xem không liên quan đến ngươi, ngươi theo ta đến khách quý phòng nghỉ đi một chút, có người muốn gặp ngươi, ta tin tưởng một hồi ngươi cũng sẽ bởi vì Hỏa Được Phúc. Muốn gặp ta A-Lai mở miệng nói. Không đợi A-Lai đặt câu hỏi, Tần Kiến Huy lôi kéo A-Lai liền đi. Đến rồi khách quý phòng nghỉ phòng khách, một đôi lão phu thê hai người, đồng thời vội vàng đứng lên tới. Tần Kiến Huy giới thiệu nói, cái này một vị, là Nam Thế Hùng, phu nhân đảm tử lộ nữ sĩ. Một phen giải thích xuống tới, A-Lai minh bạch chính là hắn nắm giữ lấy toàn bộ phương Nam khu vực 6. Không biết làm sao, lăng đầu lăng nào ở nơi đó. Nam Thế Hùng chủ động vươn tay ra. A-Lai vội vàng tiến lên một bước, dùng hai tay kích động nắm chặt. Đàm Tử Lộ cũng đưa tay ra tới, A Lai đồng dạng hai tay nắm ở tận kiến huy giới thiệu kết thúc, "A Lai, ngươi tốt nhất yên tâm ngồi xuống đi, thật tốt cùng bọn họ lão lương khẩu chuyện cho một chút gặm, ta ra ngoài có việc." A Lai đang muốn mở miệng giữ lại, hắn đổ chạy rất nhanh, trong nháy mắt liền đi ra phòng nghỉ, tùy tiện đem cửa chính đóng lại. "Ông trời ơi, gia hỏa này đem mình một cái để ở chỗ này, không quản không hỏi, hắc hắc, cứ như vậy chạy, ta theo có thể nói nội dung gì?" A Lai đang nghĩ ngợi, nam thế bùng mịm cười hỏi, "Nghe nói có người cho chúng ta vợ chồng hai người người mang một kiện lễ vật quý giá, có phải hay không là ngươi a?" A Lai trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bất ổn bộ trốn, bị cái này hỏi một chút, có một chút không hiểu thấu. Ngắm nhìn một phía, đột nhiên kinh nha phát hiện, trên quầy để hai cái hạ thủ ô, một cái hình dạng giống một cái phi long, đây không phải là chính mình đào sao? Còn có một cái giống một đứa bé trai hình dạng, đang tiểu nam chính mình tự tay đào, kém một chút mất mạng, cuối cùng có chút hiểu được, vừa quay đầu lại, phát hiện nội thất môn mở ra một cái khe hở, lộ ra một cái đầu. Thế là lặng lẽ đi tới cửa, đột nhiên mở ra cửa phòng nói, ngươi còn không ra hiện thân. Tiểu nam đi ra. Tiểu nam ngồi vào lão phu thê hai người ở giữa. Đàm Tử Lộ mỉm cười nói: Tiểu Nam là ngươi tự tên bắt cóc trong tay bên trong, cứu giúp đi ra ngoài, nàng sống sót, chính là ngươi đưa cho chúng ta lão phu thê quý giá nhất lễ vật, là thế này phải không?" Tiểu Nam cười hì hì giới thiệu: "A Lai ca, đây là bà ta, Mụ Mụ. Đây chính là ta cho các ngươi thường thường nói thầm A Lai ca, hắn dạy ta thật là nhiều võ công." A Lai tuyệt đối không lờ rằng, trước mắt hai người kia, lại là cha mẹ của nàng, chẳng thể trách Tiểu Nam bình thường một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Nam Thế hùng đánh giá A Lai: A -lai nhanh ngồi xuống, uống chút trà, đừng câu nghệ Tiểu Hỏa Tử không tệ, vóc người rất hòa bát. Lời nói xoay chuyển, Từ Lộ, ngươi cảm giác thế nào? Ngươi nếu là không yên tâm, vậy ta liền tỉnh nhân viên y tế tới, cho bọn hắn kiểm tra thân thể một chút tình trạng, ngươi xem, coi thế nào. Đàm Tử Lộ nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm A Lai, từ trên xuống dưới đánh giá, gật, gật đầu. 963 thứ 958 chương âm thầm kinh ngạc A Lai âm thầm kinh ngạc. Cảm giác Đàm Tử Lộ cái này ánh mắt mười phần khác thường, Phàn Phật đã sớm nhận biết mình. Ta ơn thúc thúc, cảm tạ A Di. Lần này, ta là kinh lịch một chút gặp trắc trở và va, va chạm chạm không thể tránh được. Bất quá, ta bây giờ cảm giác cơ thể rất tốt, phải kiểm tra sức khỏe. Vậy thì cho Tiểu Nam toàn diện kiểm tra sức khỏe một chút đi. Tiểu Nam chẳng thèm ngó tới. Cảm tạ ba ba. Cảm tạ mụ mụ. Ta cảm giác rất tốt. Nói xong, hoạt động một chút tay chân, tới một cái hướng lên trời đạp, mũi chân câu lên, lòng bàn chân hướng lên trên, treo chống chân đứng thẳng đứng vững. Cha, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, chỉ ta cái này thân thủ. Kiểm tra sức khỏe, đối với ta tới, có phải hay không vẻ vời thêm chuyện. A Lai nhất nhìn, cái này nhất cử nhất động, cái này tính cách giống như chính mình sáu Nam Thế hùng sầm mặt lại, nghiêm túc nói, có thể hay không đừng ra ta đây là đối với các ngươi cơ thể khỏe mạnh phụ trách từ giờ trở đi hai người các ngươi đều phải nhất thiết phải nghe ta Tiểu nam tốt tốt thi thầm cha ngươi đây là làm sao rồi ngươi nhưng cho tới bây giờ không đối ta như vậy nghiêm túc qua nam thế hùng ngươi đây là đang đối với chúng ta hạ mệnh lệnh sao a lai nhắc nghe tiểu nam gọi thẳng tên một bộ bất cần đời kiệt ngạo bất tuần biểu lộ kinh ngạc xem ra nàng ở nhà rất được cưng chịu thật sâu biết tại phương nam khu vực hắn nam thế hùng thả ra nước bọn chính là một cái đinh mình và hắn lần đầu gặp mặt nhiều hơn nữa lý do ở hắn nơi đó cũng là tái nhận vô lực nghĩ đến hắn cũng là có hảo ý chính mình cái kia có thể cùng Tiểu Nam một dạ ồn nào hằn lên vội vàng giống gà con mổ đồng dạng liên tục gật đầu cảm tạ từ Nam thúc thúc cảm tạ ngài đối ta yêu mến ta nguyện ý nghe theo ngài ăn bài Nam thế hùng nhìn thấy A-lai cái này một bộ dáng nhịn không được vui vẻ muốn cười như vậy cũng tốt như vậy cũng tốt như vậy cũng tốt ta Tiểu Nam ngươi xem một chút ngươi A-lai ca nhiều rõ lý lẽ mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt hắn liền lưu lại cho ta cực tốt ấn tượng chỉ chốc lát vu đang bân dẫn dắt mấy cái mang bên mình nhân viên y tế tiến vào khách quỹ phòng nghỉ. Bắt đầu đối với A Lai cùng Tiểu Nam tiến hành đơn giản kiểm tra sức khỏe, thu thập huyết dịch hàng mẫu 6. A Lai đối với nhân viên y tế một loạt thông thường tính chất kiểm tra sức khỏe, ngược lại là không có gì. Đặc biệt đối với cái này thu thập huyết dịch cử động, 10 phần vẫn cảm, vô ý thức sinh. Nhìn xem chuyện gì phát sinh. Nhìn xem Đạm Bân dẫn theo nhân viên y tế vội vàng rời đi, trầm mặc không nói, yên lặng uống trà. Nam Thế Hùng uống trà, hỏi thăm về A Lai thân thế. A Lai đem trước kia lời kịch, một lần nữa tự thuật một lần. Nam Thế Hùng có phải hay không cau mày đầu, phản phất hắn đã sớm biết phen này tự thuật. Đàm Tử Lộ con mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm A Lai trên cổ đồ trang sức nhỏ. Nam Thế Hùng mỉm cười nói, "A Lai, phu nhân ta muốn nhìn ngươi một chút trên cổ đồ trang sức nhỏ, được không?" A Lai âm thầm kinh ngạc, hái xuống, đưa cho Đàm Tử Lộ. Đàm Tử Lộ lấy tay bên trong, nhiều lần nhìn xem, phân phó Tiểu Nam lấy xuống trên cổ đồ trang sức nhỏ. Đem hai cái đồ trang sức nhỏ đặt chung một chỗ. Tiểu Nam đồ trang sức nhỏ là phỉ thúy quan âm, ngụ ý cát tường như ý, hòa thuận mỹ mãn. A Lai đồ trang sức nhỏ là phỉ thúy tiểu Phật, ngụ ý có phúc, Phật làm bạn, lạc là quan rộng rãi. Nam Thế Hùng tỉ mỉ quan sát một phen không cần đến suy nghĩ xác định là không phải cùng một khối nguyên liệu ở dưới mắt thường là không nhìn ra ta gọi chuyên gia giám định chính là a lai cùng tiểu nam hai người đều thấy cho mắt nam thế vùng đầy mặt nụ cười mặc kệ kết quả như thế nào các ngươi đều cho chúng ta đưa lễ vật chờ một lát chúng ta lão phu thê cặp vợ chồng cũng sẽ cho các ngươi tiến đưa một kinh nghỉ nói xong lấy điện thoại di động ra phát ra một cái tin nhắn thông chi chỉ chốc lát công phu the cap vo chong cung se cho cac nguoi tien đua mot kinh hỉ noi xong lay đien thoai bân đi đến liền muốn lấy đi hai người đồ trang sức nhỏ a lai vội vàng ngắn cản đây là ta vật tùy thân chưa từng có rời đi thân thể của ta Mặc dù không là cái gì thứ đáng giá, nhưng mà ta tuyệt đối không thể để cho nó có một tí một hào tổn thương. Đàm Bân mở ra cách vách một cái phòng, tuyệt đối sẽ không. Nếu có ngoài ý muốn, ta dám dùng tính mạng của ta đảm bảo, mặc cho ngươi trừng phạt. Hơn nữa dám định trong lúc đó, đồ vật tuyệt đối sẽ không rời đi gian phòng này. Á Lai nhất nhìn, mười phần kinh ngạc. Trong phòng trên bàn công tác, đồ đầy đủ loại đủ kiểu giám định dụng cụ, bộ số lớn kính hiển vi sáu. Sớm đã ba cái chuyên gia giám định đang chờ đợi. Xem ra, đây hết thảy bố trí, hiện nhiên là sớm đã sớm chuẩn bị. Gặp Đàm Bân lợi thể son sát, lớn như vậy nên linh, làm người làm việc tuyệt đối sẽ không cũng giống như mình bất cần đợi. A Lai bất đắc dĩ gật gật đầu. Đàm Bân nhận được cho phép, cẩn thận từng ly từng tí cầm hai cái đồ trang sức nhỏ đưa cho nhân viên công tác, hơn nữa tiện tay đóng lại cửa phòng. Trở lại bàn trà trên ghế salon, Đàm Tử lộ khẩn cấp hỏi thăm, Đàm Bân, hai người kết quả xét nghiệm tất cả đi ra sao? Đàm Bân ăn mũi, cái kia có thể có nhanh như vậy, cái này cần một loạt chương trình kiểm tra, hết thề ta đều sắp xếp xong xuôi, chỉ là vấn đề thời gian. Tì tì, ngươi đừng gấp gáp, uống chút trà, kiên nhẫn chờ đợi. A Lai nghe, nguyên lai like cái này Đàm Bân là nam thế hùng em vợ đó chính là tiểu nam cứu cùng mình thân thế có liên quan. Sẽ lập tức bị tiết lộ. Nhìn qua đàm bân chậm dại uống trà, một sáu chỗ này hành động chẳng lẽ là đàm bân đã sớm tính nhắm vào bài kế chẳng lẽ cùng mình thân thế có liên quan sẽ lập tức bị tiết lộ nhìn qua đàm bân chậm dãi uong trả một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng thật sâu cảm thấy hắn sâu không thấy đáy hắn rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì thành kieu thời gian trôi qua từng phút từng giây a lai cảm giác có một loại trước nay chưa có cảm giác đè nén đàm bân nhìn đồng hồ đổi một cái chủ đề a lai ta kiểm tra tên hiệu gọi thủy linh từ tên bắt cóc vết thương phát hiện thể nội bắn vào năm căn thiết đinh tiểu nam nói là hành động của ngươi ngươi có thể không thể hiện trường biểu diễn một chút để chúng ta đại gia mở mắt một chút a lai khiêm tốn cẩn thận mỉm cười nói điêu trùng tiểu kỹ nhưng ngài chê cười đang bân lắc đầu liên tục không không đây chính là công phu ta đã thấy phi tiêu tuyệt kỹ rất nhiều nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua dùng đính sắt tiểu nam cười hì hì nói cứu cứu ngươi là không tin ta a có có dạng này bản lĩnh a -lai ca tất nhiên cậu ta mở miệng ngươi liền bộc lộ tài năng a a -lai căn bản cũng không nghĩ tại trước mặt người khác lộ nghệ trừ phi vì trấn nhiếp đối phương vạn bất đắc dĩ mà thôi mỉm cười trả lời lúc đó tình huống nguy cấp Ta chỉ là may mắn, meo mù vớ cá rán." Đang Bân dùng phép khích tướng tiếp tục nói, "Cự Mãng chết, là đại gia cùng nỗ lực kết quả." Nghiêm khắc tới nói, hẳn là đại gia cứu được A Lai tính mệnh mới là. "Ta nói như vậy, ngươi có thể đủ tiếp chịu sao?" Tiểu Nam ở một bên, nhìn không được, không kịp chờ đợi phân biệt. "Sai, sai, sai lầm lớn, đặc biệt sai." la A Lai đem cự Mãng cái bụng dùng vạn năng công cụ mở ra, mới chết. Bằng không chúng ta toàn bộ đều bị cự Mãng ăn, tiêu hóa. Đáng tiếc hiện trường ngươi là không nhìn thấy toàn bộ quá trình, đây chính là kinh tâm động phách. Đàm Bân một bộ mười phần biểu tình hồ nghi, phân tích cười nói, trên thực tế, người một khi tiến vào cự mãng thể nội, liền sẽ ngắt thở, hô hấp lập tức ngừng, căn bản là không cách nào nhúc đích. Tiểu Nam mười phần nổi nóng, ngươi không tin, liền dẹp đi a, ngược lại ta nói bất quá ngươi. Đàm Bân chẳng thèm nói tới, mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả. A Lai trong đầu không ngừng sôi trào, càng ngày càng kinh ngạc, chính mình kể từ tiến vào cái hội này phòng khách bắt đầu lên, toàn bộ sự tình phát triển là một bộ tiếp lấy một bộ. Cảm giác cái hiện trường này, phản phật chính là chỗ này hai cái lao ra hỏa cùng bảy một cái mê cục, mà lại là đặc biệt nhắm vào mình tới, kế tiếp bọn hắn đến cùng nghị thế nào. 964 thứ 959 trương khảo thí chứng thực lúc này rộng rãi phòng tiếp khách đột nhiên bay vào ba con con rơi cái này con rơi tiến vào trà sảnh khắp nơi bay loạn để cho người ta nhìn là hoa mắt căn bản không có ý dừng lại cửa thương phục từng cái thẳng tắp đứng phản phất giống như không nhìn thấy căn bản vốn không để ý tới đam bân từ xa cạp bên trong lấy ra một cái phi tiêu ở trong lòng bàn tay tay run một cái hàn quang nói lên một cái con rơi trên không trung rơi xuống đại gia đang muốn gọi tốt chỉ thấy nam thế hùng đột nhiên quay người lại từ bên hông rút xuống lục ra chỉ nghe thấy binh binh hai tiếng súng vang dội phía sau mặt khác hai cái còn rơi trên không trùng, ứng thanh ngã xuống tới đàm bân dẫn đầu vỗ tay đứng lên lão bản người đi phong so trước đó không giảm a nam thế hùng trầm mặt trường kỳ không luyện cảm giác không có trước đó trôi chảy a lai thầm kinh hãi nghĩ không ra hắn lại có dạng này một tay tuyệt chiều quả nhiên là kinh nghiệm sa trường thân thủ bất phạm tại trong mưa bom bão đạn xuống tới nam thế hùng cầm trong tay màu vàng kim súng ngắn đưa cho a lai vấn đạo biết hẳn sao a lai cầm ở trong tay nghiên cứu một chút lắc đầu chưa thầy qua đàm bân cười nói đây là tây cách v hai thế giới danh thương thì có tên của nó hoàn toàn dùng nhân công xe gọn tố công cực kỳ tinh lương hán đội chuẩn xác độ tin cậy càng là tất cả súng ngắn chi quán sáu a thêm kiến thức a lai bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu nam thế hùng tiếp tục vấn đạo thích không đang bân cấp đáp cái này sắc ngoài cũng là hoàng kim ai không ưa thích a lai thầm suy nghĩ dạng này danh thương nếu như nói chính mình không thích chắc chắn hắn không cao hứng thế là gật gật đầu nam thế hùng mỉm cười nói vậy là tốt rồi nếu như ngươi hôm nay buổi tối để cho ta mở rộng tầm mắt ta liền đem nó tặng cho ngươi nghe lời nghe âm a lai thận trọng việc suy từ một hồi quá quý trọng quân tử không đoạt thứ tốt của người khác hay là mời chính ngài giữ đi Đàm bân không nói lời gì hai tay trên không trúng vỗ chỉ thấy từ cửa sổ lại bay vào bà con con rơi tại trà trong sảnh bay loạn đứng lên đây là người vì dẫn dụ đến a lai lần này thấy rõ cũng minh bạch xác nhận mình phỏng đoán hiện trường chính là đàm bân tự mình bố trí cục diện hắn hoài nghi mình cứu được tiểu nam tính mệnh là nói qua sự thật hay là hoài nghi a lai sau lưng còn có cao nhân Đàm bân đối với a lai cười hì hì nói ngươi thủy tiện dùng phương pháp gì chỉ cần đánh xuống lai nhất con, con rơi đều tính ngươi khảo thí thành công a lai ngắm nhìn một phía Thấy mọi người ngồi ở trên ghế salon, đều đưa ánh mắt tập trung tại chính mình trên mặt, chờ mong. Tiểu Nam gặp A Lai thở, tùy tiện lôi kéo A Lai tay, lưng lay. A Lai kaka, ca ca, ngươi mau đánh phía dưới Lai nhất chỉ a, cho bọn hắn xem. Bằng không bọn hắn từng cái cũng hoài nghi ta nói quá sự thật. Nói khó nghe hơn, ta là ăn nói bừa bãi nha đầu lừa đảo. A Lai nhìn cái tư thế này, mình là từ chối không được. Hất ra tiểu Nam tay, đi đến đàm bân trước mặt, mỉm cười. Một người dùng phi đao, một đao đánh rơi một cái. Một người dùng súng ngắn, liên nổ hai phát súng, đánh rơi hai cái. Hai người cũng là trợn tròn mắt, nhìn xem đánh ta cho đại gia chơi một cái trò mới như thế nào đàm Đàm lập tức mẫn cảm đến a lai tiếp nhận khiêu chiến muốn che kín con mắt đánh vì phòng ngừa a lai dợ trò gian biến tướng né tránh tới một lửa cháy đổ thêm dầu sử dụng phép khích tướng ta nói qua mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì cái gì bảng môn tả đạo thủ đoạn bây giờ ngươi chính là cầm khăn mặt đánh xuống một cái ta đều tuyên bố khảo thí thành công a lai mỉm cười hỏi ngươi ngậm chặt miệng múi hô hấp có thể kiên trì thời gian bao lâu đàm bân lập tức phản ứng a lai rõ ràng là nghĩ đục nước béo cỏ thay đổi vị trí chủ đề do dự một chút mơ mơ hồ hồ trả lời, nếu như không cho phép lấy hơi, ta nhiều lắm là chỉ có thể kiên trì 15 phút. A Lai thẩm nghĩ, nói hiệu nói vượng, chỉ ngươi có thể kiên trì năm phút, đó cũng là khoác lác. Như vậy đi, ngươi phái người đem ta nguyên cái đầu bộ dùng khăn trùm đầu bao vây lại, dùng nhựa tơ lạt tím băng dán phong bế phải cực kỳ chặt chẽ. Chúng ta chờ nửa giờ sau, chưa trừ diện khăn trùm đầu dưới tình huống phát ra linh sát, đánh rơi cái này bà con con rời. Khẩu khí thật lớn, đam bấn ra, chứng to mắt, kinh nha phải đánh giá A Lai, đem độ khó lập tức đề cao đến một cái không ai bằng cảnh giới, như bước hống, hống dậy rồi, không hô hấp, không mở mắt cái này con rơi không ngừng phải bay nghĩ đánh chúng nó nói nghe thì dễ đây quả thực là người si nói ngộng đang từ lộ thấp thỏm lo âu đánh giá a lai hai tử đây cũng không phải là nói đùa nếu như ta bị người được miếng mũi hai phút liền phải tẻ xịu thân thể ngươi cho dù tốt giày vò nửa giờ về sau vậy còn không tiến bệnh viện a khảo thí chuyện này liền đến chỗ này mới thôi lấy tánh mạng nói đùa ta cũng không cho phép a lai cười hì hì trả lời đừng nói là nửa giờ chính là ba bốn giờ ta đều không có vấn đề ta nói nửa giờ là sợ đại gia chờ không nổi Đàm Bân càng nghe càng khí, tiểu tử này lên mũi lên mặt. Tỷ tỷ đứng ra thay hắn giải vây rồi, hắn vậy mà không thắc thởi, ra châu càng tuổi càng tà dị. A Lai, ta không có miễn cưỡng ngươi ý tứ, ta chỉ là tò mò. Ngươi lai như thế nào đem tiểu nam cứu ra, như thế nào đem Sơn Nghị tở cho đánh chết, lại là như thế nào tự cự mãng trong miệng trốn ra được? Có phải hay không là ngươi phía sau màn còn có cao nhân trợ giúp ngươi? Chỉ cần ngươi ăn ngay nói thật nói cho đại gia, không có ai sẽ truy cứu ngươi cái gì. A Lai không cách nào giảng giải, chỉ có thể không nói một lời. đang Tử lộ mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Ngươi đừng cạm phiền hải tử hắn cùng tiểu nam còn sống trở về chính là một cái kỳ tích cái này đã đủ rồi đàng bân không có cam lỏng lẩm bẩm ta là chuyên môn xử lý nghiên cứu đi theo lão đại tại trong mưa bom bão đạn xuất sinh nhập tử đến bây giờ sự tình gì không có trải qua ta chỉ là tò mò muốn biết đến cuộc cùng cái tên hiệu này gọi khỉ núi truyền kỳ sợ nhị tợ là thế nào liền chết thẳng cẳng. đàng tử lộ lập tức gầm trầm phía dưới sắc mặt tiểu nam không đều hoàn toàn nói cho người sao ta xem chuyện này liền đến chỗ này mới thôi ha đàng vân nghe xong đảm tử lộ khẩu khí đành phải thôi tốt lắm vậy cứ như vậy đi A Lai trong lòng hờn lại. Nếu như chuyện này chính mình liền dưới sườn núi con lửa, liền như vậy kết thúc. Vậy mình và Tiểu Nam bị hiểu lầm càng ngày càng sâu. Cái này phiền muộn bao nhiêu? Nghĩ tới đây, Kiên chỉ nói, đàm thúc thúc. Vậy chúng ta bây giờ mà bắt đầu, được không? A. Đang Bân mười phần nổi nóng, lạnh lùng nói, chúng ta lời mới vừa nói, ngươi nghe không hiểu. A Lai nghiêm mặt nói, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, ngươi biết một câu nói này trọng lượng sao? Đang Bân trong lúc nhất thời không biết làm sao. Khí trùng chấn đạo, ta đã quyết định không truy vấn ngọn nguồn cái chuyện này, ngươi làm sao lại không rõ? A Lai vẫn như cũ mỉm cười ngươi không phải nói mắt thấy mới là thật hay nghe là giả sao tất nhiên ngươi nghĩ khảo thí chứng thực vậy chúng ta tiếp tục nữa đang bân mười phần nổi nóng Tốt, tốt, chuyện này ta sai rồi đừng nói nữa cũng đừng làm được không chuyện này liền đến chỗ này mới thôi á lai vẫn là không đúng tha hoặc là đừng nói tất nhiên nói đến liền muốn làm đến lúc này mới giống nam nhân ta nói sai bảo sao nam thế hùng nhìn hai cái tranh chấp không ngừng lên tiếng như vậy đi đàm bân ngươi lập tức sắp xếp người dựa theo á lai ý tứ làm nếu như trên nửa đường xảy ra vấn đề chúng ta có cấp cứu nhân viên tại sợ cái gì? Đang bân nổi giận đùng đùng. Ngươi tiểu tử này thực sự là thẳng thắn, tính bướng bỉnh, cung tiểu nam một cái đức hạnh. Ngưu hống hống, căn bản vốn không biết biến báo tiền thối. A Lai uy nguyên, Đang thúc thúc, ngài giảm nhiệt. Đang bân cũng không quay đầu lại, nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, xuống an bài đứng lên. cảm giác vào giờ phút này A Lai nói khoác không biết ngượng, nói chuyện đặc biệt không đáng tin cậy. Có phải hay không bởi vì này một lần bị đại hỏa, đầu não thần kinh chịu đến mãnh liệt kích động. Chín thứ chín trăm chương mắt thấy mới là thật chỉ chốc lát công phu. Đang bân dẫn dắt một đám nhân viên y tế đổi tới hiện trường đem tất cả khăn trùng đầu tố phong mang tất cả bày tại a lai trước mặt a lai ngồi ở trên ghế salon chấn định tự nhiên đối với mấy công việc nhân viên gật gật đầu bắt đầu đi nói xong hai mắt hơi nhắm lập tức bắt đầu nhắm khí tức, mặc cho nhân viên công tác dày vỏ đứng lên sáu chỉ chốc lát công phu a lai đầu đã cực kỳ chặt chẽ bị bao khỏa đứng lên Đàm bân nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay một chút bắt đầu đến ngược không đến 5 phút liền phân phó hiện trường nhân viên y tế cho a lai đo đạc mạch đập y y tế chuyên gia trả lời hết thể bình thường mười phút về sau y tế chuyên gia trả lời mạch đập đình chỉ có cần hay không tạm dừng lòng của mọi người lập tức thoát lên tới cổ họng, chờ đợi nam thế hùng quyết định. Chỉ thấy a lai khoát qua tay, lấy tay móc ra túi viết ký tên, viết không tới thời gian, hy vọng kiên nhẫn chờ đợi. Áo y tế chuyên gia thoát ra, có ý thức. Hơn nữa còn có thể nghe thấy, đại gia một mặt mơ hồ, lại liu díu nhau nhau nghị luận lên. Nam thế hùng dùng ánh mắt đảo qua, đám người lập tức an tĩnh lại, kiên nhẫn chờ đợi. Đang bân lập tức phân phó bên người cảnh vệ viên, một lần nữa đối với a lai khăn trùm đầu bịt kín trình độ, tiến hành kiểm tra. Chính mình không yên lòng tự mình kiểm tra một phen, một mặt nộ. Hai phút đi qua đang bân nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay một chút, vẫn là không yên lòng. Phân phó y tế chuyên gia lại một lần nữa kiểm tra. Y tế chuyên gia hồi đáp, trái tim triệt để ngưng đập, điều này nói rõ người đã cơn sốc, hướng đi tử vong. Đại gia bắt đầu thấp phẩm lo âu đứng lên, cái này em đẹp, muốn làm ra người tới mệnh tới, thật sự không xong. Vừa mới bắt đầu, tiểu nam chỉ biết là A Lai có công phu, mãn bất tại hồ bộ dáng. Nghe y tế chuyên gia tiểu nói này, ngồi không yên. nhẹ nhàng tiến đến A Lai đầu nói, ngươi được hay không? A Lai cầm viết ký tên, ở trên sổ tay viết, còn có 10 phút, ngươi cũng đã đợi không kịp sao? Nam thế hùng thấy thế đem tiểu nam kéo đến bên cạnh, lặng lẽ nói, hắn có thể đủ viết chữ, chứng minh không có việc gì, ngươi đừng khẩn trương, đừng quay dậy hắn, ta cảm giác công phu của hắn, tuyệt đối là có. Ta xem qua hồ sơ của hắn tài liệu, lần này là ta và đạm bân bố trí cục diện, chăm nghe không bằng một thấy, ta liền là muốn tận mắt thấy một chút, đây là một hồi mở ra mặt khác khảo thí chứng thực, là cam đoan tại tuyệt đối an toàn điều kiện tiên quyết tiến hành. A, a, a, thì ra là thế, lạ như thế này a, tiểu nam dạng này thả lòng trong lòng, liên tục gật đầu, đạm bân khẩn trương thỉnh thoảng nhìn xem trên đồng hồ đeo tay thời gian tất cả mọi người nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm alai phảng phất là nhìn lên trời khách bên ngoài mở dạng lo lắng phải đợi chờ khoảnh khắc tiếp theo thần kỳ chỉ chóc lát cơ vu đàm bân tuyên bố thời gian đã thành công nửa giờ alai ngươi có thể bắt đầu tiến hành bước kế tiếp alai từ xà cạp bên trong rút ra mấy căn thiết đính tại trong tay chậm dài đứng lên chuyển động đầu phảng phất ngắm nhìn một phía đi đến trà trong sành ở giữa đứng vững. ấn đường huyệt xuất phát lam âm độc hẳn quang phát hiện ba con con rơi cũng đã bay mệt mỏi bám vào trà sành một kết cấu trên xà nhà alai tay hướng trên không cơ xua đổi để bọn chúng lại một lần nữa bay lên đang bân nhìn xem A Lai động tác, hiểu được, lập tức phân phó bên cạnh cảnh vệ viên cùng một chỗ hỗ trợ xua đuổi lấy đứng lên. cái này ba con con rơi lập tức tại phòng khách rộng rãi bay loạn đứng lên, cái này một trận rối bay bay, để cho người ta nhìn hoa mắt. tất cả mọi người nhìn không không mắt chăm chú nhìn lấy A Lai nhất cử nhất động khẩn trương đến chờ mong. A Lai chấn định tâm thần, nắm giữ tốt thời cơ tốt nhất, đột nhiên giơ tay lên, hai căn thiết đinh một trước một sau bay ra ngoài, ba đạt một tiếng, hai cái con rơi một đầu ngã xuống, rơi trên mặt đất. nhà, đã trúng hai cái, đại gia kinh hô lên, còn dư lại một cái con rơi thất kinh mà bám vào trên của gỗ. A Lai vì phòng ngừa nó dù bay loạn, nhanh như sấm sét, siêu bay vụt ra nhất căn thiết đinh, đưa nó cánh đinh trụ. Chắp tay trước ngực, trong lòng mặc niệm. A Di nhờ phúc, tội lỗi, tội lỗi, Phật tổ tha thứ sáu. Nói xong, tay khẽ nhúc nhích, một đạo hàn quang thoáng qua, trong tay còn dư lại bốn căn thiết đinh, bay vụt ra ngoài, tưởng chiếc đính tại con rơi đầu. Tiểu Nam thấy lớn công hoàn thành, lập tức đầu lĩnh vỗ tay. Các ngươi đều nhìn ngốc, như thế nào từng cái không phòng trưởng. Đại gia lấy lại tinh thần, như ngọng giật mình tỉnh giấc, lập tức trà tiếng vỗ tay vang lên, cấm hoan hô a -lai đi đến đàm bân trước mặt trưng cầu đạo lão đàm người xem bị chăm chú vào trên cột gỗ một cái này con rơi qua chói mắt ảnh hưởng lớn nhà thị giác làm phiền ngươi đem con rơi lấy xuống lại đem năm cái đinh sắt lấy xuống a có thể chứ đàm bân thấy là như si như say đang muốn đi lên xem một chút đến tột cùng không chút do dự đạo là ta lập tức tự mình đi bên người nhân viên công tác lập tức chuyển đến cái ghế đàm bân nhấc chân đi lên một kiểm tra mắt cho váng bốn căn thiết đinh đều thật sâu khảm vào con rơi trong đầu chỉ lưu có một chút đầu sát lộ tại bên ngoài dùng sức khu một hồi lâu cũng không có rút ra một cây tới đối với người bên cạnh nổi nóng đạo thất thần làm gì còn nhanh cầm kìm nổ đinh nhân viên công tác trong ngay mắt đầu nao trong không cái này một đại buổi tối đi nơi đó tìm kiếm kìm nổ đinh Đàm bân gặp nhân viên công tác đang tại trần chờ bất quyết cả giận nói nếu không thì ngươi đi lên thử xem nhân viên công tác thẩm nghĩ ngươi có công phu đều không được ta có thể được không vội vàng phía sau chuyện tìm kiếm kìm nổ đinh a lai vội vàng ngăn lại nhân viên công tác đường đi nói không cần vẫn là ta tới đi dẫm lên cái ghế đan liền vận khí tới ngón tay đem cột gỗ bên trong năm căn thiết đinh từng cái rút ra đặt ở Đàm bân trong lòng bàn tay cười hì hì vấn đạo, lão đàm muốn hay không cất giấu làm kỷ niệm. đàm bân thuận nước đầy thuyền cười lên, không phải cất giữ mà là muốn chân quý. ngươi thật lợi hại, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta còn thực sự cho là ngươi làng như đại vương. công phu của ngươi thâm bất khả chắc, là ta từ trước tới nay nhìn thấy kỳ nhân, là ta mắt vụ bể. a lai hai tay ô quyền hành lễ, lão đàm ngài cái này nói như vậy cũng quá chích sát văn bối. đàm bân giải thích nói, không có cách nào, kỳ thực ta cũng nhìn qua chết số lớn hồ sơ tài liệu, cuối cùng cho rằng là trên giang hồ nghe đồn nghe nhầm đồn bệnh nói qua nguoi so lon ho so tai lieu cuoi cung cho rang la tren giang ho nghe đon nghe nham đon benh noi ngoa." đã sớm muốn kiến thức, kiến thức, ngươi công phu thật, lại sợ ngươi không chịu lộ. Cho nên hôm nay thiết kế cái này một cái bẫy, dùng phép khích tướng đem ngươi dồn đến tình trạng này sau A Lai xem thường, mỉm cười trêu chọc. Tục nữ nói, gần vẫn là giả cay. "Kỹ thực, tâm trí của ngươi, là ta từ trước tới nay thấy qua người lợi hại nhất." Nay thời gian, hiện trường hết thảy mọi người đều ở đây chúc mừng tiểu nam người một nhà, vui vẻ lời nói một mực nói không ngừng. Nam Thế vùng mặt mày hớn hở, trong lòng đắc ý, từ bên hông, gỡ xuống cái kia một chi tây cách V210 súng ngắn, đưa cho A Lai, quân tử nhất luôn tứ mã nan truy, đưa cho ngươi. Đang bân lung túng nói, lão bản, cái này không phù hợp à? Súng như vậy, chính là nhiều tiền hơn nữa, trên thị trường rất khó mua đến. Nam thế vùng âm trầm phía dưới khuôn mặt, người còn lắm miệng, ta cũng là tính bướng mình, người đi theo ta nhiều năm, không biết hay sao. Hắn cứu tiểu nam tính mệnh, ta cho một điểm đáp tạ, làm sao lại không thích hợp? Đang bân vội vàng lui về sau một bước, không dám tiếp tục nhiều lời. Nam thế vùng đối với A Lai mỉm cười nói, đừng mất tích, nhận lấy. A Lai bất đắc dĩ trả lời, ta ơn thúc thúc. Nay thời gian, bên cạnh cửa phòng được mở ra, một nhân viên làm việc trong tay nâng hai cái phỉ thúy đồ trang sức nhỏ một người đeo kính kính lão giả cầm một phần giám định báo cáo văn bản 966 thứ 961 chương liên tục kinh nha lão giả lỏng tin xếp đẩy hướng nam thế hùng hồi báo xem định kết quả hai cái đồ trang sức nhỏ phì thuy là xuất từ cùng một khối nguyên liệu a lai kinh ngạc và phan dường như đã có mấy lời thieu nam tự lẩm bẩm phải không a lai ca chẳng lẽ chẳng lẽ chúng ta thật là có duyên đam tử lộ nghe xong hồi báo trong mắt ngậm lấy trong suốt nước mắt run rẩy đem hai cái đồ trang sức nhỏ đặt chung một chỗ nam thế hùng vội vàng nói tử lộ ngươi trước đừng kích động đam bân tỉnh táo nói tỷ tỷ cái này có lẽ là trùng hợp, ta phải cầm tới hai người bọn họ y học giám định báo cáo mới có thể cuối cùng xác định. Ta lập tức gọi điện thoại hỏi thăm kết quả. A Lai đột nhiên ý thức được, đây là nhóm máu giờ N A giám định. Giám định mình và Tiểu Nam có hay không quan hệ máu mu Bọn hắn trong hồ lô bán rốt cuộc là thuốc gì? Cất giấu mở ám gì? Nay thời gian, Nam Thế Hùng đứng dậy, nói muốn đi nhà vệ sinh, đi đến vệ sinh rằn cửa ra vào dừng bước. Đàm Bân thấy thế bước nhanh tới, Nam Thế Hùng cùng hắn nhỏ giọng thầm thì xấu. Đàm Bân nghe xong liên tục gật gật đầu. Trở lại trên ghế salon, cho Đàm Tử lộ bưng trà giúp nước tỷ, đừng có gấp, kiên nhẫn chờ đợi. A Lai thỉnh lình đặt câu hỏi. Lão Đàm, tất cả những điều này đều là ngươi sớm đã kế hoạch tốt ta. Ngươi là lúc nào nhìn thấy ta đây cái đồ trang sức nhỏ? Đàm bân đốt một điếu thuốc thơm, nhớ lại, lần thứ nhất là ở Diêm Thông bị bắt giữ thời điểm. Trong phòng họp, là đội trưởng giới thiệu. Lúc đó mùa hè, A Lai chỉ là xuyên qua một kiện áo lót nhỏ. Hắn liền ngoại ý muốn phát hiện A Lai trên cổ cái này đồ trang sức nhỏ, lập tức liên tưởng đến Tiểu Nam trên cổ đồ trang sức nhỏ. Hơn nữa bất động thanh sắc dùng di động bay chụp xuống. Trở về thì bắt đầu suy xét phát hiện này lần thứ hai, là ở vương đặt bọn cướp bắt cóc lanh canh lần kia, a lai nghĩ cách cứu viện còn tin hành động bên trong, thụ thương và ở bệnh viện. thăm hỏi a lai thời điểm, hắn cố ý lại một lần nữa chú ý trợ giúp a lai hồi ức, nhắc nhở, lúc đó la thanh ngay tại hiện trường. la thanh còn vì a lai tranh thủ được xử lý a lị an táng hậu sự, tranh thủ được a lị lúc còn sống tất cả tài sản. lúc đó, hắn hoàn toàn đáp ứng a lai cùng la thanh tất cả thỉnh cầu. về căn bản nguyên nhân, là bởi vì hắn ngoại ý muốn phát hiện a lai trên cổ cái này đồ trang sức nhỏ xẩu. a lai trong đầu càng không ngừng sôi chảo rốt cuộc nhớ tới, thì ra là thế. người nhạy cảm tỉ mỉ năng lực quan sát. Bảo ta kinh thán không thôi. Ngươi bất động thanh sắc khống chế trình độ, để cho ta mở rộng tầm mắt. Ngươi thật có thể nói là là đầm sâu không gợn sóng, sâu không thấy đấy a. Đàm Bân cảm giác A Lai trong lời nói có lạnh cơ nóng chào ý vị, liền rút mấy ngụm khói. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ta là ăn cái gì cơm? Ta có thể tùy tiện đáp ứng, bất kỳ người nào thỉnh cầu sao? Ngươi không cần khẩn trương, ngươi đã thông qua lão bản của ta tán thành. Nam lão bản tán thành ngươi là nhân tài, kỳ tài, đường đường tuấn tú lịch sự. A Lai chẳng thèm nói tới. Lão đảm, ngươi cắt dấu, dịch. Ta mười phần khó chịu, có thể hay không ta sảng khoái một điểm? Tiểu Nam cũng gấp, cứu cứu, ta van cầu ngươi, có thể hay không đừng thừa nước đục thả câu. Ta hỏa a lai ca đổ trang suc nhỏ, xuất tử cùng một khối nguyên liệu, là trùng hợp, vẫn có không muốn người biết cố sự. Ngươi mau nói a. đam Bân không nhanh không chậm một lần nữa đốt một điếu thuốc thơm. Cố sự ta tạm thời không nói, ta muốn chờ các ngươi huyết dịch đi học giám định báo cáo. Bất quá, ta có thể tiết lộ một chút kết quả, vật nào cũng là đại hảo sự. đệ nhất, nếu như các ngươi có quan hệ máu mủ, ba ba của ngươi chuẩn bị thu a lai làm nghĩa tử. đệ nhị, nếu như các ngươi không có quan hệ máu mủ, ba ba của ngươi cùng mụ mụ muốn đem ngươi gả cho a lai bất kể là kết quả như thế nào ta đều đi theo dính quang tiểu nam là đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ không biết nói cái gì cho phải a lai đối mặt đột nhiên xuất hiện đây hết thẻ an bài là không hiểu đấu trong đầu vấn đề là một cái tiếp theo một cái chẳng lẽ bây giờ tiểu nam là con gái một sao nay thời gian tiểu nam mẫu thân đàm tử lộ đã nước mắt rưng rưng a lai vấn đề này liền để a di trả lời ngươi đi vốn là ta là có hai người nam hải tử lão đại tại trong chiến loạn hy sinh lão nhị ở nước ngoài đọc sách trong lúc đó bị nam thế hùng cử ra ám sát về sau nữa nam thế hùng tại trong chiến loạn đã mất đi năng lực sinh sản liền cho tiểu nam lấy một nam hải tử tên gọi nam tuấn nếu như hai người nam hải tử bây giờ sống sót hẳn là đều lấy vợ sinh con nói đến đây đàm tử lộ là khóc không thành tiếng a lai có chút hiệu được vội vàng rút ra khăn giấy đưa cho nàng tiểu nam vội vàng cầm khăn giấy xóa đi nước mắt của nàng mẹ đừng khó qua ngươi không phải còn có ta sao a lai có chút hiệu được chẳng thể trách đàm bân nói ra hai cái này kết quả thứ nhất kết quả ngược lại là có thể nói tới đi qua không có bản lĩnh muốn làm nghĩa tử của hắn tự thân an toàn sẽ rất khó nói phản qua lai nhất nghĩ cũng nói không tốt ta đã có quan hệ máu mủ, cái kia tiểu nam cha mẹ của chính mình trực hệ a. vì cái gì vẽ vời thêm chuyện thu nghĩa tử, xem ra nơi này vấn đề nhiều lắm. người thứ hai kết quả, đó là tuyệt đối không thể nào, mình đã hòa hiệu lôi tình đầu ý hợp. lúc này nam thế hùng từ trong nhà vệ sinh đi ra, trở lại trên ghế salon. đam bân, tại sao vậy? đến bây giờ kết quả còn không có đi ra, chậm chậm từ từ, hiệu suất làm việc kém như vậy. đam bân vội vàng cầm điện thoại di động lên, nói năng lộn xộn. tới, tới, kết quả đi ra. bọn hắn cũng tại trên đường trở về. các ngươi đã biết, cũng không sớm nói cho ta biết đam từ lộ mừng rỡ kích động đến đứng lên kết quả gì đến cùng phải hay không người vòng vo gì đam bân cút máy điện thoại kích động đến im lặng theo trình tự kết quả cung ta dự đoán một dạng tiểu nam chính là a lai thân muội muội cái này cái này vẫn là của ta cháu ruột đam từ lộ kích động đến lệ nóng doanh trọng a lai hai tử nhanh ngồi vào bên cạnh ta tới tiểu nam trừng tỏ mắt cứu cứu đây là thật sao a lai là của ta thân ca ca cái này giám định có khả năng hay không lầm đam bân kích động nói bây giờ y học tân tiến như vậy cái này còn có thể là giả nếu là xét nghiệm giám định sai rồi ta không phải đem an lành bệnh viện mang đến nút sấp nam thế hùng lạnh lùng nói đàm bân người kích động cái gì sao ta theo vừa mới ngươi đã nói lời nói ngươi đã quên sao ta muốn cầu ngươi nói tình huống ngươi cũng nói sao đàm bân lấy lại tinh thần vội vàng trả lời nói ta đều nói a lai hắn đều nghe rõ ràng đây là cầu còn không được sự tính tốt hắn có thể không đáp ứng sao a lai âm thầm lấy làm kinh hãi triệt để mơ hồ sự tình tới quá đột nhiên nếu là tại an lành bệnh viện giám định ta nhất định phải nhìn thấy báo cáo kết quả cùng ký tên cái này từng cái giống diễn viên Nội dung cốt truyện này khiến cho so giống phim truyền hình còn rất thật, muốn đạt tới mục đích, hao tổn tâm huyết, để cao diễn kỹ, ta muốn nhìn bọn hắn như thế nào tiến hành tiếp sau. Chỉ chốc lát công vụ, cán sự đã trở về, một cái lao thành trung niên nhân đem giám định báo cáo đưa cho Đàm Bân. Đàm Bân xem đi xem lại, tất cung tất kính đưa cho Nam Thế Hùng. Vợ chồng hai người người tranh phía trước sợ phía sau tỉ mỉ xem, lại đưa cho A Lai. A Lai nhìn thấy có an lành bệnh viện con dấu, có trung tâm giám định nhân viên giám định ký tên, có Phương Phương sau cùng tổng kết ký tên. Trong đầu không ngừng sôi trào ra, nghi ngờ dày đặc. Trên trời rơi xuống kỳ duyên, thứ nơi sâu xa thiên quyết định trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao có phải hay không sâu không thấy đáy lão đảm chú tâm bày ra một cái chết bộ ép buộc chính mình chui không nói một lời đứng lên đi đến cửa sổ nổ đánh phương phương điện thoại di động hỏi thăm tình huống cụ thể giám định báo cáo đang ở tình huống nào làm nhân viên giám định có hay không chịu đến ngoại lai uy hiếp nhân tố 967 thứ 962 trăm chương thân thế chi mê phương phương hồi phục xác thực là nàng tự mình dẫn người làm chỉ là đưa tới huyết dịch hàng mẫu không có cụ thể tên chỉ biểu thị nam nữ giám định quá trình bên trong căn bản không có bất cứ uy hiếp gì ngoại lai nhân tố Chỉ là yêu cầu chính xác không sai, tranh thủ rất nhanh hoàn thành. Hỏi thăm rốt cuộc xảy ra chuyện gì? A Lai nghe xong, đĩnh một hơi, trả lời: "Chuyện đột nhiên xảy ra, không có dấu hiệu nào, ta chưa bao giờ như hôm nay dạng này bị chấn động, bị mơ hồ. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, mỗi ngày đều sẽ ở bên người chúng ta phát sinh rất nhiều, để chúng ta cảm thấy chuyện bất khả tư nghị. Không nên hỏi, kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến ta đem đầu đuôi sự tình hoàn toàn làm rõ ràng về sau, tạo thành trật tự, rút sạch nói cho ngươi." Nói xong dập máy điện thoại, trở lại trong mấy người ở giữa. Đam A Di, Tiểu Nam là muội muội của ta đã xác nhận không thể nghi ngờ ta xin hỏi ngài mấy vấn đề người rốt cuộc là xuất phát từ nguyên nhân gì đem ta vứt bỏ tại nước hoa một cái cùng sơn trong khe như thế năm thời gian lâu như vậy ngươi tìm kiếm qua ta sao đang tử lộ giờ này khắc này đã khóc không thành tiếng nói không ra lời người hiện trường chỉ có nam thế hùng tỉnh táo nhất a lai chúng ta có thể tâm bình khí hỏa trò chuyện sao a lai cố hết sức điều chỉnh tâm tình của mình ngăn chặn đoán hận trong lòng ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói ta rửa hay lắng nghe không đánh đánh gãy nam thế hùng ổn định a -lai cảm xúc đầu tiên ta trả lời ngươi tử lộ đi tìm ta cũng nhiều lần phái người đi tìm cái này ta không nghĩ tới giải thích nhiều tiếp tục uống một cái trả điều chỉnh tốt tâm tình của mình ta muốn nói cho ngươi là tử lộ không phải ngươi tự mình mẫu thân cũng không phải tiểu nam tự mình mẫu thân ta càng không phải là tiểu nam tự mình phụ thân a lai liên tục kinh nha, không biết làm sao cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tiểu nam chẳng lẽ nàng và vợ chồng các ngươi hai người đều không quan hệ máu mủ này thời gian tiểu nam la hoàng lên ta không phải là các ngươi ruột thịt cha ngươi có phải hay không uống lộ thuốc nói hồ đồ lời nói mẹ cha ta hôm nay rút bị tinh phong ngươi như thế nào mà kệ đàm bân nghiêm nghị nói thiếu nam tỉnh táo một điểm đừng làm rộn đừng phạm lăn lộn tôn kính trưởng bối là tối thiểu cấp bậc lễ nghĩa nghiêm túc nghe bọn hắn nói xong ngươi tự nhiên là sẽ minh bạch thiếu nam tốt tốt thì thầm mẹ ngươi ngược lại là nói chuyện a thật là không hiểu đấu có phải hay không chúng ta cũng muốn làm cái thân tử giám định nam thế hùng uống một ngụm trà đốt một điếu thuốc thơm mở ra máy hát đàm tử lộ có một muội muội gọi đàm ngưng hương hai người tên hợp lại chính là tử lộ cũng ngưng hương ngụ ý hoa nợ mùa màu tím rõ sương ngưng tụ hoa hương thơm, một cái tốt đẹp chính là mơ ước. Đàm Nương Hương trưởng phu gọi Nam Thế Kiệt, là nam thế hùng bá phụ duy nhất hài tử, cũng chính là nam thế hùng biểu hướng đệ, hai người tại phương nam cùng huynh đe chỗ đánh liều. Bởi vì lúc kia, cái địa khu này chiến loạn không ngừng, Đàm Nương Hương mang thai, Nam Thế Kiệt không thể không dẫn theo thê tử Đàm Nương Hương đến Lân Cận Việt Nam, về sau hài tử đi tới trong nhân thế. Bởi vì Nam Thế Hùng lúc đó tại phương nam dẫn theo một đám người đánh liều, gấp gáp cần thân thiết người, liền thông tri hai người nhanh trở về. Nam Thế Kiệt cùng Đàm Nương Hương, lại sợ hài tử tại nơi dạng khói lửa ngập trời hoàn cảnh bên trong, lọt vào bất trắc mang theo Hải tử trở về không tiện, thế là quyết định trước tiên đem đứa nhỏ này để ở chỗ này, chờ đợi Phương Nam khu vực chiến sự ổn định, đón thêm trở về. Liền đem Hải tử đặt ở một cái ngã ba đường, tại Hải tử trong bao đặt một cái phỉ thúy tiểu Phật, nhìn thấy một cái người qua đường hòa thượng, ôm đi hắn. Hai người mới an tâm về tới Phương Nam chỗ, gia nhập Nam Thế hùng đội ngũ. Về sau hai huynh đệ cá nhân tề tâm hợp lực đánh liệu, cuối cùng xông ra một mảnh bàn. Lúc này, Tiểu Nam giáng sinh, đang tự lộ dẫn theo chính mình Hải tử, phụ thị Đàm Ngưng Hương, mấy người cùng một chỗ tránh né ở một cái trong sơn tốt nhỏ, yên tâm ở cữ kết quả vẫn là bị phương bắc cựu ra theo dõi phát hiện dẫn dắt một đám người đem toàn bộ tiểu sơn thôn bao vây lại nam thế kiệt dẫn dắt một nhóm người đi nghỉ cách cứu viện song phương đánh khó hòa giải tại nơi một hồi trong chiến loạn đàm ngưng hương chịu đến nghiêm trọng vết thương đã bắn đàm tử lộ ôm trong ngực tiểu nam dẫn theo con của mình tránh né chạy hai tử quá nhỏ căn bản không chạy nổi liên tục kêu gọi mẹ của mình đàm tử lộ bất hạnh bị đối phương phát hiện đánh gục tại chỗ nam thế kiệt dẫn dắt một đám người phấn khởi đánh trả nam thế hùng nhận được tin tức hỏa tốc tiếp viện đối phương đầu mục tại chỗ bị đánh chết còn dư lại bị đánh tử thương vô số cuối cùng bỏ trốn mất dạng sau. Nam Thế Kiệt cùng Đàm Tử Lộ đều chịu đến nghiêm trọng vết thương đạn bắn. Lúc đó nơi này chính là việc không ai quản lý chiến loạn khu vực, căn bản không có điều kiện y tế. Hai người tại Lâm Trung thời điểm, cung cấp một chút liên quan tới A Lai đòi câu vài lời, một chút chi tiết, chính là phỉ thúy tiểu phat đồ trang sức nhỏ, hy vọng tương lai một ngày kia có thể tìm được hắn sau. Đưa ra đem hai người hài tử đều nhận làm con thừa tự cho Đàm Nưng Hương vợ chồng hai người người. Vợ chồng hai người người vui vẻ tiếp nhận, lập tức ngay tại chỗ tạm thời cơ cấu hành chính, làm tương quan nhận làm con thừa tự ngung huong tục. Hai người không lâu lần lượt đều đi thế về sau nữa nam thế hùng có thứ tử ở nước ngoài đọc sách bị cựu ra cũng ám hại từ nay về sau nam thế hùng vợ chồng hai người đối với tiểu nam coi là mình ra như hòn ngọc quý trên tay càng thêm yêu thương sáu cũng một mực dấu giếm đến bây giờ nếu không phải là gặp phải a lai còn có thể một mực cần dấu đi chiến sự ổn định về sau nam bác hòa đàm đặt tới ổn định khu hiệp nghị cái này nhoáng một cái chính là bao nhiêu năm qua đi nam thế hùng nhiều lần phái người đi tìm a lai giống như mỏ kim đáy biển tin tức đều không nam thế hùng mở túi công văn ra lấy ra trước kia nhận làm con thừa tự thủ tục tài liệu a lai cùng tiểu nam hai người đồng thời xem cha mẹ ảnh chụp ký tên công chứng viên ký tên a lai nhìn đến đây trong mối cảm xúc của nàng lệ rơi lệ mặt im lặng nghẹn nào tiểu nam phục tại a lai trên đầu gối lên tiếng gào khóc ca đây hết thảy ta đều là hoàn toàn không biết gì cả ta nếu là sớm biết đã sớm tìm ngươi ai cũng ngăn không được ta à ô sáu đạm tử lộ cùng đạm bân vội vàng tới khuyên bảo đạm tử lộ lôi kéo hai người tay hai người các ngươi cũng là mội mội ta hải tử chính là ta hải tử chúng ta đều cũng có liên hệ máu mủ a lai lau khô nước mắt vấn đạo ta cha mẹ ruột phần mộ ở nơi đó nam thế hùng đáp Tại Nam huyền phủ đệ của hắn, mộ tang tại hắn hậu hoa viên bên trong, chuyện nơi đây xử lý kết thúc, liền dẫn dắt hắn đi tế bái. Tiểu Nam vội vàng nói: "Ta biết, ở nơi đó, ta ngày lễ ngày Tết đều đi nơi đó, nhưng đến hiện tại, ta mới biết được đó là của ta tự mình phụ mẫu sáu." Nam Thế Hùng đỉnh một hơi. "A Lai, Tiểu Nam, hai người các ngươi đều nghe ta nói tiếp. Sau đó, ta phái người nhiều lần ra ngoại quốc tìm kiếm A Lai, tin tức đều không. Lúc đó, kế tiếp trong chiến loạn, ta đã mất đi năng lực sinh sản, mất con trống khổ, thống lúc nhất thời không thể tiêu tan, lại từ tại sự vụ bận rộn của thân, đối với tìm kiếm các lại" ta không có kết thúc một cái kế phụ trách nhiệm, toàn lực ứng phó tìm kiếm A Lai, là ta có lỗi với A Lai. Nếu như hai người các ngươi không chê chúng ta lão lư cậu, liền đem chúng ta xem như các ngươi tự mình phụ mẫu a. Một số năm sau, tại về sau chúng ta đi thời điểm, liền cho chúng ta xử lý một chút hậu sự. Nếu như các ngươi đáp ứng, liền đều tỏ thái độ. Nói xong con mắt tầm ngước, Tiểu Nam lập tức tỏ thái độ, giữa dục tri ân, lớn hơn thiên, trăm tốt hiếu làm đầu, ta nhất định hiếu kính các ngươi. 968 thứ 963 chương cửu nhân chạy A Lai thầm suy nghĩ, ngôi dưỡng của mình là lôi ra ra cùng không sư phó vợ chồng bọn họ hai người lại không có nuôi dưỡng chính mình một ngày sáu nam thế hùng gặp a lai không có lập tức tỏ thái độ tinh thần chán nản thực không dám dâu dếm nam bắc hai cái khu vực mặt ngoài là ổn định trên thực chất là hai cỗ thế lực sóng ngầm phun trào ta thứ tử ở nước ngoài đọc sách nộ hại chính là ví dụ chứng minh làm con của ta phải gánh vác nguy hiểm nhất định sáu a lai nghĩ lại nghĩ đi nghĩ lại phụ thân của mình là nam thế hùng biểu huynh đệ mẫu thân là đạm tím lộ muội muội cha mẹ lâm trung đều làm nhận làm con thừa tự thủ tục mình còn có thể nói cái gì đó là chiến loạn hoàn cảnh các ngươi cũng đã tận tâm tận lực cảm ơn các người đối với ta tiểu nam coi là mình ra nuôi dưỡng thành người phụ mẫu lâm trung chi mệnh không dám làm trái ta nhất định đem các ngươi xem như cha mẹ của mình báo đáp hiếu kính các ngươi đang bân mặt mày hớn hở cũng là người một nhà a lai like, ngươi cũng đừng khách sáo thứ nơi sâu xa ngươi bị ta phát hiện lúc đó ta đều may mắn kích động đến không biết làm sao chấm tư suy nghĩ chủ tính an bài thời gian thật dài hiện tại có thể nói một chút tình huống của ngươi sao a lai like, gật gật đầu đơn giản nói tóm tắt tự thuật chính mình quá trình lớn lên sáu mấy người nghe là thần thỉnh thoảng thương tâm dây lệ thỉnh thoảng kinh ngạc và phần thỉnh phảng kích động phẫn nộ. Nam Thế Hùng nghe tới Triệu Minh đông đối với A Lai làm nhiều như vậy tổn thương sự tình, lôi đỉnh chi nộ, vô bàn đứng dậy. "Đàm Bân, ngươi có tra con bọn họ tài liệu sao?" Đàm Bân vội vàng hướng cửa một nhân viên làm việc phất phắt tay, cầm qua A Lai nhất cái cặp công văn, lấy ra một đống lớn hồ sơ tài liệu, mở ra tại trên bàn trà. Nam Thế Hùng xem hoàn thành toàn bộ tài liệu, trừng mắt. Từng kiện cũng là chuột mục kinh tâm. "Ngươi vì cái gì một mực không kiềm chế? Vì cái gì mặc kệ phát triển đến bây giờ?" Đàm Bân lúng túng giảng giải. "Cái này một chút tài liệu cũng là từ từ tích lũy. Sa Đông tập đoàn là một cái khổng lồ tập đoàn." lực ảnh hưởng phi thường lớn, tại mây xanh địa khu xí nghiệp chỉ là một cái trong đó phân bộ 6. Chỉ có nắm giữ chứng cơ sắt thực, toàn bộ chứng cứ tạo thành xác tốt hành động. Lần này triệu gia phụ tử, âm nhu chủ tính hỏa thiêu thanh lâm núi, ám phái thích khách, chính là muốn đem đầu tư điều nghiên tổ, hành động tổ nhân một mẹ hốt gọn, triệt để phá hư tập đoàn địa vương hoàn cảnh đầu tư, tạo thành hắn xa đông tập đoàn một nhà độc quyền cục diện 6. Tiên hiệu thủy linh tử cái này nữ thích khách, tại trong bệnh viện đã triệt để thông báo, là trịu triệu gia phu tu am nhu chu tinh hoa thieu thanh long nui am phai thich khach tử trực tiếp Tên hieu thuy linh tu cai nay nu thich khach tai trong benh vien đa triet đe thong bao la trieu gia phu tu truc tiep chi điem 6. Ta đã phái La Thanh dẫn dắt người đi ngàn đảo hổ, tra rõ hết thể của hắn 6. Nam Thế hùng đỉnh một hơi, nghiêm nghị vấn đạo: bây giờ loại bỏ tình huống, ngươi nắm giữ bao nhiêu, đam bân trong lúc nhất thời trả lời không được, trên đầu đưa ra mồ hôi lạnh, vội vang nổ đánh la thanh điện thoại di động, hỏi thăm tình huống, a, triệu chạy trốn, triệu gia phụ tử đều chạy, tại các ngươi ngay dưới mắt chạy, cụ thể là thời gian nào phát hiện, sáu, vừa rồi một giờ phía trước, đưa, đưa cơm người tiến phòng ngủ của bọn hắn, phát hiện đột nhiên triệu gia phụ tử không có tin tức biến mất, cụ thể thời gian chạy trốn không rõ sáu, bị bọn hắn bắt cóc con tin, đến bây giờ cũng không tìm được, hỗn đản, các ngươi cũng là làm ăn gì, đam bân nộ khí trung thiên nam thế vùng con mắt lộ ra hà quang thẳng bước nằm vân. ngươi ngươi bảo ta làm sao nói ngươi ngươi đây là thế nào làm việc a lai nghe đến đó giật nảy cả mình thầm suy nghĩ thọ không có ba hàng xem ra triệu gia phụ tử nghe được phong thanh làm đủ ứng kích dự án lập tức thỉnh cầu vẫn là để ta đi ta đối với ngàn đạo hồ hoàn cảnh nơi đây hết sức quen thuộc Tiểu nam vội vàng thỉnh cầu ta cũng đi nơi đó hoàn cảnh ta cũng quen tất ta hòa triệu phong nhiều lần giao thủ qua đang tím lộ vội và nói hôm nay là một nhà chúng ta người nhận nhau đoàn tụ tốt thời gian vẫn bận đến bây giờ chúng ta một đoàn tròn cơm còn ăn liền để đàm bân phân phó người phía dưới đuổi theo cha a a lai kiên trì nói chúng ta không thể bỏ qua bắt hoàng kim thời gian triệu gia phụ tử nếu như không bắt lại tình huống mười phần nghiêm trọng trong tay hắn còn nắm giữ lấy thật nhiều người chất bây giờ không có loại bỏ đến cái này một chút con tin mặc dù là người hành hung gia thuộc nhưng cũng là vô tội sống chết không rõ chính là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo chúng ta cũng cần phải nghĩ cách cứu viện nam thế hùng bất đắc dĩ gật gật đầu mệnh lệnh đàm bân dẫn dắt một bộ phận tinh binh cường tướng đi theo a lai tiểu nam cùng đi A Lai đi ra phòng tiếp khách, đi tới ngoài sân rộng bên cạnh, một mắt phát hiện hiểu lôi Hòa A Bổ, A Đệ, A Kim, A vừa mấy người cùng một chỗ, mơ hồ nhìn quanh, đi tới. Hiểu Lôi phát hiện tiểu nam tay kéo A Lai cái này thân mật tình, trong lòng không thoải mái. Các ngươi, cái này, đây là muốn đến đó. A Lai tinh thần phấn chấn, cao hứng bừng mừng. Các ngươi năm người, lập tức theo ta một chiếc xe, đi ngàn đảo hồ a. Hiểu Lôi thản nhiên nói, nếu như không nhất định phải, chúng ta thì không đi được a. A Lai nhìn qua Đàm Bân dẫn dắt một bộ phận, cấp tốc lên xe, đã xuất phát. Không nói lời gì, mở ra xe thương vụ cửa ra vào đều đi, đều đi, đều đi. Trên xe, gọi tiểu nam đơn giản sáng tỏ nói cho các ngươi biết, tiết lộ một cái các ngươi vạn vạn không nghĩ tới thân thế chi mề. Mặt trời chiều ngã về tây, ô tô nhanh như chớp đồng dạng, chạy vội tại trên đường lớn. Tiểu nam lấy ra phần kia y học giám định báo cáo, đáp ý tuyên bố, chính mình là a lai thân muộn muội. Mấy người kinh ngạc vạn phần, thay phiên truyền nhìn xem, thỉnh thoảng đề ra nghi vấn lấy tiểu nam một chút chi tiết xấu. A lai nhất vừa lái xe, một bên đáp ý vấn đạo. Các ngươi biết cái gì là kỳ tích sao? Tiểu nam không cần nghĩ ngợi, đang đối với hoàn cảnh bên trong, gặp phải đúng người. A đang đối với hoàn cảnh theo đúng người a để đang đối với thời gian gặp phải đúng năng lượng a kim người và người chỉ có hợp tác mới có thể cùng có lợi a vừa đoàn đội đồng tâm hiệp lực không gì không phá trên đời người nào ở giữa kỳ tích đều có thể sáng tạo ra đại gia từng cái hưng phấn đến thao thao bất tuyệt nói thoải mái a lai gặp hiểu lôi nhất lời không phát có phải hay không nhìn xem hiểu lôi giờ này khác này tâm kết của ngươi đều mở ra sao kế tiếp biết phải làm sao a sáu vào giờ phút này hiểu lôi như chút được gánh nặng trong lòng đắc ý giận trách a lai ngươi ngươi Ta cảm giác ngươi càng ngày càng đáng sợ. Ta từng chút một tiểu tâm tư đều không gạt được ngươi. Dọc theo đường đi, mấy người nhau nhau hướng hai người chúc mừng. 6. Một giờ về sau, xe thương vụ rất nhanh đến ngàn đảo hồ cửa chính. Mấy người cấp tốc xuống xe, đổi thửa cano, đi triệu ra phụ tử trên đảo nhỏ biệt thự. Giờ này khắc này, sắc trời đã hoàn toàn đen lại. Trên đảo nhỏ đèn đuốc sáng trưng. Đang bân tao mày, đang tại nghe là Thanh kỹ càng hồi báo. Chuyện xảy ra cùng ngày, La Thanh cùng Ngã Đông Sinh liền dẫn dắt người tới ở đây. La Thanh lấy nghĩ cách cứu viện con tin làm đầu, phân phó Ngã Đông Sinh một cái đi làm công tác ngà đông sinh đi tới triệu minh đông phòng tiếp khách yêu cầu triệu gia phụ tử đầu tiên phong thích con tin bằng không là tội thêm một bậc triệu gia phụ tử cãi lại chống chế căn bản vốn không thừa nhận có chuyện này hơn nữa yêu cầu ngà đông sinh chào hỏi cung cấp tình huống nội bộ song phương rằng có không xong lúc đó thanh long núi hỏa thế báo nguy la thanh phái người phong tỏa biệt tự phân phó nằm vùng ngà đông sinh hòa triệu gia phụ tử tiếp tục chào hỏi khống chế lại cha con bọn họ tự đi thanh long núi hiện trường tham gia hành động cứu viện chuyện kế tiếp có ngà đông sinh hồi báo đứng lên sáu chín thứ chín trường truy tung ngà đông sinh báo cáo Mấy ngày nay và đêm, Ngạ Đông Sinh một mực là đang làm triệu gia phụ tử công tác, khuyên bọn họ đem người chất giao ra. Triệu gia phụ tử hết sức giảo hoạt, bất động thanh sắc đối với hắn qua loa. Triệu Minh Đông nói thân thể của hắn không tốt, mỏi mệnh không chịu nổi, bệnh cũng phải bảo, yêu cầu trở về phòng ngủ nằm yên nghỉ ngơi, yêu cầu mua sắm dược vật tỉnh bác sĩ 6. Ngạ Đông Sinh lo ngại mặt mũi, không thể không khiến bọn hắn tạm thời trở về phòng nghỉ ngơi, đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn. Cái kia biết, ngay tại vừa rồi mấy giờ trước, Ngã Đông Sinh mời thầy thuốc tới mang theo dược vật, tiến vào phòng ngủ của hắn. Có thể gõ cửa, phát hiện trong phòng căn bản không động tĩnh. Nga Đông Sinh tìm hiểu tình huống, tự mình đi gõ cửa, một dạng không có ứng thanh. Đá văng cửa phòng xem xét, giật nảy cả mình, Triệu Gia phụ tử giống biết ma pháp một dạng, không cánh mà bay. Nổ đánh hai người điện thoại, điện thoại một mực là trạng thái tắt máy 6. Nga Đông Sinh tê cả da đầu, lập tức phát động bọn thủ hạ, khẩn cấp lùng tìm. Một mực tìm thấy được bây giờ, vẫn là không thu hoạch được gì, Triệu Gia phụ tử phảng phất là bước hơi khỏi nhân gian một dạng. La Thanh nhận được Nga Đông Sinh tin tức, lập tức phân phó hắn mở rộng phong tỏa phạm vi, trong trong ngoài ngoài vây quanh, phong tỏa toàn bộ ngàn đảo hồ. Đối với đường chạy trốn, làm tỉ mỉ nghiên cứu mai phục một chút nhân viên tuần tra từ hiện trường hỏa hoạn lại chạy tới nơi này sáu đang bấn nghe xong hồi báo trong lòng trung binh là có một chút thực tế cảm giác nhìn qua bên người alai lập tức tinh thần phấn chấn khoe khoang mình một chút năng lực quan sát toàn bộ trên đảo nhỏ hoàn cảnh làm ra tổng kết trật tự rõ ràng quyết định một nhóm người leo lên cano ở trên mặt hồ tuần tra một nhóm người leo lên mỗi cái trên đảo nhỏ đi lùng tìm một nhóm người tại có thể đường chạy trốn bên trên thiết điểm tiếp tục mai phục mệnh lệnh chính mình mang bên mình dẫn dắt tới tinh binh cường tướng đối với triệu mình đông phụ tử phòng ngủ trọng điểm bày ra toàn diện lùng tìm trong phòng khách tất cả mọi người tại bầy ra tưởng tượng triệu gia phụ tử đến cùng dấu ở nơi đó trước mắt có hay không rời đi căn biệt thự này có hay không rời đi hòn đảo nhỏ này a để đột nhiên hỏi a lai ngươi còn nhớ rõ ngươi đơn đau đi gặp mai phục đến trên đảo nhỏ lần thứ nhất sẽ ngân hạnh trạng cảnh sao ngươi còn nhớ rõ ngươi lạ như thế nào chạy trốn ra ngoài lúc đó là ta tiếp ứng ngươi ngươi nghĩ dậy rồi chưa a lai được nhắc nhở trong đầu sôi trào lẩm bẩm về sau ngươi ta phát hiện bến đò khắp nơi là mai phục người chúng ta không thể không bông tha cano dùng rong ruột cỏ lau lặn xuống nước từ một hướng khác rời đi a để phân tích nói vậy thì đúng rồi cho nên ta hoài nghi triệu minh đông nhất định là dùng dụng cụ lặn la thanh lòng tin mười phần trả lời bất quá bọn hắn tuyệt đối chạy không được ta chiếm được tin tức trước tiên đem toàn bộ ngàn đảo hồ vây quanh phải chặt như nem tối nếu như chúng ta kiên trì lùng tìm đến rồi giữa ban ngày chúng ta lại càng dễ loại bỏ đến bọn hắn a lai gật gật đầu bổ sung đặc biệt phải chú ý hắn cải trang đục nước béo cỏ la thanh hội tâm nở nụ cười ta đã biết ta lập tức thông chi hiện trường dẫn đội loại bỏ ngạ đồng sinh đang bân mười phần lão nặng lạnh lùng nói lo trước khỏi hoạ tâm tầng bố phòng là cần thiết triệu gia phụ tử đến cùng có hay không chạy ra căn biệt thự này trước mắt vẫn là ẩn số chúng ta phải dành thời gian mau chóng làm rõ ràng dạng này mới có thể tập trung lực lượng hiệu quả lùng tìm đàm bân một phen trong lòng đã có dự tính bộ dáng chỉ chóc lát công phu đàm bân mang tới tinh binh cường tướng trong đó một cái dẫn đầu chạy vào phòng tiếp khách hướng đàm bân hồi báo triệu minh đông phụ tử phòng ngủ trong trong ngoài ngoài đều kiểm soát không có phát hiện đi ra địa đạo đàm bân lòng tự tin nhận lấy đà kích trước đó chưa từng có lập tức đã mất đi lý trí nội trận lôi đỉnh nội dóa làm sao có thể cho ta đảo ba thức đất đem toàn bộ phòng ngủ thượng vàng hạ cám đồ vật toàn bộ dọn dẹp ra đi chính là đem toàn bộ phòng ốc nhắc lên cái út sấp cũng phải cấp ta đem bọn hắn bắt được đầu linh ứng thanh đi ra tiểu nam vấn đạo a laika người kia chất ở nơi nào triệu phong mang ta đi qua một cái tầng hầm nói không chừng ngay tại nơi nào một câu nói kia nhắc nhở lại ra lập tức khởi hành tại tiểu nam dẫn đầu dưới đi vào hậu hoa viên đến rồi hậu hoa viên tiểu nam đứng tại dưới đèn đường mơ hồ toàn bộ hoàn cảnh đã sớm cải biến bộ dáng căn bản tìm không được cửa vào vị trí thực sự là cáo giả a lai mỉm cười ngươi cũng quá coi thường triệu minh đông hãn phụ tử đã biết rồi thân phận của ngươi đối với ngươi đã tới tình huống nơi này chẳng lẽ còn không còn sớm làm chuẩn bị Tiêu thật là nhược trí đến nhà rồi thiều nam đoi lý không phục dẫn dắt mấy người tiếp tục lùng tìm sáu a lai nhất cá nhân đứng tại trong bụi hoa liên tưởng đến mình tại thanh long núi gặp chắc chắc an mangan có tác dụng sinh ra cái gọi là cờ vạn công năng tiến vào minh tưởng trạng thái rút ra lấy đủ loại đủ kiểu hữu hiệu tin tức sáu mở ra thiên nhãn bồ đề thấu thị công năng ấn đường huyệt phát ra một cỗ lam âm trầm quang ngạch tiền màn ảnh nhỏ bên trong rõ ràng cho thấy tầng hầm cửa vào chỗ đi tôi cạnh một tảng đá lớn bên cạnh nhìn chằm chằm cái tượng đá này vào nước thử một lần thân thủ đem long đầu và mèo dòng nước đình chỉ ngay sau đó cự thạch di động vị trí một cái cửa vào hiện ra ở mọi người trước mắt la thanh dẫn dắt mấy cái một ngựa đi đầu đi xuống đang bân kéo một cái a lai ngươi ngươi là làm sao thấy được nơi này có huyền cơ a lai không nhịn được cười nhìn chung quanh một chút mấy người đều hiếu kỳ nhìn mình chằm chằm thầm suy nghĩ rất nhiều chuyện vẫn là giấu giếm cho thỏa đáng nếu là nói ra tự có thấu thị truy tung năng lực nhất định sẽ làm kinh sợ bọn hắn về sau không có cách nào cùng bọn hắn vui vẻ hòa thuận ở chung sáu xâm lại thời gian cấp bách việc cấp bách chúng ta đi xuống trước giải cứu con tin thăm dò hiện trường a tại thăm dò hiện trường đồng thời có thể thu được triệu gia phụ tử có hay không rời đi hòn đảo nhỏ này đây mới là quan trọng nhất cũng là ngươi cần gấp rút đáp án đàm bân trong lúc nhất thời không thể nào rào biện không khỏi gật gật đầu không dám có một tí một hào mà cơ cầu đi theo a lai đi vào tầng hầm đại gia rất nhanh tìm kiếm cầm tủ con tin chỗ con tin ở đây 3 ngày ba đêm sớm đã không còn thức ăn nước uống từng cái đói đến mặt mà tủ mày cho đàm bân càng ngày càng cảm giác a lai bất khả tư nghị thần kỳ Bất động thanh sắc đi theo A Lai đằng sau, không nói tiếng nào quan sát đến nhất cử nhất động của hắn. Làm A Lai mắt nhìn chằm chằm tầng hầm một bức bích họa thời điểm, lập tức đi lên tìm tòi. Thử nghiệm di động xoay tròn trên bích họa một chú chim nhỏ, đột nhiên toàn bộ bích họa di động mở, xuất hiện một cái dưới đất đường hầm. Mấy người mở đèn đi lên, hốc lưng lại như mèo, lục lọi đi thật dài một khoảng cách. Đột nhiên phát hiện phía trước không cách nào đi lại, thủy càng ngày càng sâu, A Lai dừng bước. Cái này dưới mặt đất đường hầm, một mực thông hướng ngàn đảo hồ thực chất. Lão đàm, không cần suy nghĩ, cái này đã đã chứng minh ta hỏa A nói phòng đoán. Triệu gia phụ tử, dùng dụng cụ lặn đã từ nơi này lẩn trốn đi ra, lập tức đem trọng tâm điểm đặt ở ngoại vi lùm tìm bên trên. Mấy người lập tức trở về trong tam điem đat o ngoai vi lung hầm tro ve trong tang ham ngam khu vực. Đang bân không hiểu ra sao, trong mắt lộ ra âm trầm hàn quang thẳng bức la thành. A lai, trước mắt phán đoán là tử ở đây lẩn trốn đi ra. Triệu gia phụ tử rõ ràng trong phòng ngủ ngủ bị không chế. Cha con bọn họ phòng ngủ, cách nơi này có rất quảng đường dài. Bọn họ là như thế nào trốn ra phòng ngủ ra đến bên ngoài, lại đi vào dưới lòng đất phòng? Chẳng lẽ thủ hạ ngươi người mỗi một cái đều là mắt ngủ, an cơn khô? Là có người hay không sớm đã bị triệu gia phụ tử tự mình mua được, bị đặt lão tỉnh, làm nội ứng? 970 thứ 965 chương loại bỏ là thanh đối mặt đảm bân ngay ngắn rõ ràng phẩm cách, thần kinh lập tức hẩn trương cao độ. Ngạ Đông Sinh nằm vùng là chịu La Thanh chỉ điểm, là cùng hắn một tuyến liên hệ. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ giải mã thời thẩm ngành nghề quy củ là không thể công khai. Thuốn hồ Triệu gia khẩn không có bắt được, vì dễ dàng cho về sau có thể liên hệ với bắt. Vì phòng ngừa đảm bân đang bực bội hiểu lầm, La Thanh quyết ý ẩn bat vi phong ngua đam ban đang buc boi hieu lam la thanh quyet y an giấu đi, vội vàng cam đoan. Không có khả năng. Trong lòng ta ít thấy, ta dám lấy tính mạng của ta đảm bảo. Hành động lần này, ta ngay cả thời điểm ra đi, đối với Ngạ Đông Sinh nhiều lần cường điệu qua. Bất kể như thế nào, đều phải muốn đem triệu gia phụ tử tạm thời kẹt ở trong biệt thự, phòng ngựa chạy, chờ đợi hiện trường hỏa hoạn kết thúc, chúng ta lại đặc biệt nhắm vào hắn chuyện này, tiến hành xâm nhập loại bỏ. A Lai đối với tình huống này, trước đó có hiểu biết, lòng dạ biết rõ, ngã đồng sinh không phải sơ suất mất kinh châu, mà là lo ngại mặt mũi, không có không thu triệu gia phụ tử công cụ truyền tin, đạo về phần bọn hắn nghe được bên ngoài tin đồn, vội vàng nói sang chuyện khác. Ta nói, là ta thả, ngươi tin không? đam bân thúc ra, thôi đi ngươi. Ngươi nói mỏ cái gì? A Lai mỉm cười, nghi người thì không dùng người, nghi ngờ thì không dùng người. Ngươi chẳng lẽ đối với mình bọn thủ hạ đều nghi thần nghi quỷ? Lão đàm, ta cảm giác ngươi là Alexander, gấp gáp phát hỏa, suy nghĩ nhiều, tư duy có chút loạn, đạm bấn đối lý. Thầm suy nghĩ, chẳng lẽ không phải? Lúc tới, nam thế hùng đều lôi đỉnh chi nộ, ta có thể không nóng này phát hỏa sao? Chuyện này nếu như không làm một cái cha ra manh mối, không có một cái nào kết quả rất tốt, mình nhất định sẽ bị mắng cầu hết lâm đầu sáu. Có thể chính mình bình thường lộ dịch suy luận, A Lai vì cái gì không đồng ý, hơn nữa còn ba phải, có che chở là thanh cùng ngả đồng sinh ý tứ. Suy nghĩ của hắn hình thức thật làm cho lại thanh cung nga đong sinh y đoán không ra đột nhiên nghĩ tới nam thế hùng tặng cho hắn hoàng kim súng ngắn toàn thân chấn động chính mình tuyệt không thể giống như trước đối đại hắn thái độ càng không thể tệ già lên mặt đĩnh một hơi lập tức hỏa hoán khẩu khí sự tình càng ngày càng phức tạp khiến cho ta không thể không suy nghĩ nhiều a đây là làm chúng ta chuyến đi này cần thiết tư duy a lai mời ngươi lý giải ta bây giờ cấp bách phát hỏa tâm tình lời nói xoay chuyển la thành ngã đông sinh các ngươi người hai cái nghe kỹ cho ta nhìn tại a lai thay các ngươi nói chuyện phân thượng ta tạm thời không truy cứu các ngươi thất trách tội triệu gia phụ tử nghe được phong thanh gì không kịp chờ đợi chạy trốn ta nhất định sẽ truy xét tới cùng a lai mỉm cười chuyển rời đến chính để đi lên triệu minh đông phụ tử chạy trốn vừa vặn nói rõ có tật giật mình rối loạn tâm trí Ra bân chết khỉ núi chết nếu như thủy linh tử cũng đã chết ai tới chỉ chừng hắn nếu như con tin hắn đều xử lý chìm đến ngàn đạo hồ đáy ai lại tới chỉ chừng hắn đang bân cùng la thanh hai mặt nhìn nhau a lai tiếp tục nói hỏa thiêu thanh long núi tính sai tính toán xảo diệu quá thông minh thông minh quá mức ta giam chắc chắn hắn lần này mưu đồ là làm đủ công phu lẩn trốn ra ngoài nhất định sẽ thông chi vợ của hắn nguyên hạnh từ phương bắc phái người đến đúng ta ngọc tuyển sơn trang tiến hành càng lớn trả đũa tiết hận đàm bân trong lòng hơi hồi hộp một chút lo lắng ngọc tuyển sơn trang bên trên nam thế hùng người một nhà an uy lo lắng triệu gia phụ tử có hay không chạy ra hòn đảo nhỏ này bên trên ta vẫn kiên trì quan điểm của ta cho rằng vẫn là ẩn số việc cấp bách chúng ta phải mau chóng loại bỏ tranh thủ làm một cái tra ra manh mối xác định lục xoát trọng điểm phạm vi a lai vốn là tính toán không cần như thế tiếp tục loại bỏ xuống tất nhiên đàm bân muốn kiên trì không thể làm gì khác hơn làm miễn cưỡng vì đó ngắm nhìn một phía phát hiện trong góc có một thanh thang xếp cầm lấy thang xếp đi đến hào hoa hút đèn hướng dẫn phía dưới quan sát một phen đã tính trước lão đảm ngươi không phải muốn biết triệu gia phụ tử là thế nào tiến vào cái phòng dưới đất này sao mở ra cái này hút đèn hướng dẫn hết thảy đáp án liền nên nhận như giải đang bân như lọt vào trong sương mù đối với la thanh phất phất tay la thanh vội vàng leo thang gỡ xuống hút đèn hướng dẫn lộ ra một cái lô thủ lớn đi theo leo đi lên a lai làm một cái lợi mợi đích thủ thế người lao cánh tay lao chân ta xem cũng không cần lên rồi muốn nhìn một chút kết quả chúng ta vẫn là đi triệu minh đông phụ tử phòng ngủ chờ đợi la thanh a đảm bần kinh ngạc phải nói không ra lời tới gật gật đầu chỉ chốc lát công phu mấy người đi tới triệu minh đông phụ tử phòng ngủ gặp được chờ ở nơi đó đợi la thanh la thanh chỉ điểm lấy dưới giường bàn đá xanh hồi báo hãn tiến vào hút đèn hướng dẫn lộ ra một cái lỗ thủng lớn bên trong bỏ lên tìm tòi bỏ lên một đoạn rất dài khoảng cách tìm tòi mở ra một cái cơ quan vén lên một tảng đá xanh tấm tiến vào gian phòng này đây chính là triệu minh đông phụ tử phòng ngủ gian phòng lục xoát người đang tại vận chuyển thanh lý tất cả mọi thứ chuẩn bị địa thảm thức lùng tìm gặp một lần dưới giường phiến đá có động tĩnh giật mình kêu lên còn tưởng rằng là triệu minh đông phụ tử nhịn không được chui ra ngoài đầu hàng a lai đột nhiên nghĩ đến rõ ràng liên am am chủ thiền phòng giường đá âm thầm đội phục triệu minh đông hoặc học học dụng tài trí hơn người có lẽ là dưới tay hắn người thông minh cũng khó nói xấu nhìn qua ngẩn người đàm bân nhạ báng bây giờ nếu như ta còn kiên trì nói là ta thả người tin không bằng không ta làm sao có thể làm đến đối với triệu gia phụ tử hành động rõ như lòng bàn tay đàm bân lúng túng phải không biết nói cái gì cho phải không khỏi cảm thán triệu gia phụ tử vắt óc tìm lưu kế thọ không có ba hang nghĩ không ra bị ngươi cứ như vậy dễ dàng phát hiện ta cảm giác ta ta hẳn là nghỉ việc thoái vị a lai mỉm cười lao đàm ngươi lại muốn nhiều a ta cũng không muốn làm vị trí của ngươi ngươi vì cái gì không có phát hiện cái này một chút dấu vết để lại là bởi vì ngươi alexander đạo đến ngươi thức đêm quá độ con mắt thân hãm thòn gầy trên gương mặt sương gõ má nhô ra mệt mỏi thành như vậy đang bân cảm giác một cỗ ấm áp lóe lên trong đầu sen lẫn thân tình yêu mến thành phần không khỏi cảm khái đúng thế mấy ngày nay mot chut dau vet đe lai la boi vi nguoi alexander đao đen nguoi thuc đem qua đo con mat than ham thon gay tren guong mat xương go ma nho ra met moi đêm ta vì nghĩ cách cứu về ngươi đều không chập mắt thần kinh khẩn trương cao độ đến bây giờ người đều nhanh không chịu được nổi a lai vội vàng an ủi đều có các tiêu chiêu ta nhiều nhất ở trước mặt ngươi chỉ là múa dịu qua mắt thợ chính là ngươi cần thận bén nhạy năng lực quan sát mới phát hiện thân thế của ta chi mê Tiểu nam lôi kéo a lai tay lung lay lao đàm ta muốn cảm ơn ngươi a bằng không ta cả một đời bị mơ mơ màng màng đang bân đổi giận thành vui a lai bảo ta lao đàm là ta được cách ngươi không thể được A, ta nhắc nhở ngươi đừng mất cấp bậc lễ nghĩa cứu cứu không gọi gọi lao đàm chỉ cái này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa hiểu lôi ở một bên nhịn không được che miệng xoay người cười trộm mấy người trở lại phòng khách rộng rãi lại bắt đầu phân tích sự tình đã sáng tỏ hóa triệu minh đông phụ tử chính là từ cái này trong phòng ngủ tiến nhập tầng hầm từ vòi nước ra ngoài đến rồi hậu hoa viên tiếp đó mang lên dụng cụ lặn tiến nhập trong hồ trốn khỏi một kiếp lần trốn trên lý luận chắc có bọn thủ hạ phối hợp bằng không hắn lớn tuổi như vậy rất khó lần trốn mấy giờ trôi qua loại bỏ không thu hoạch được gì đang bân tính toán xem ra ở chỗ này trở xuống đã không có giá trị mệnh lệnh la thanh tiếp tục dẫn người mở rộng phạm vi toàn diện lùng tìm phát triển liên tục tác chiến tinh thần không đem triệu Gia phụ tử bắt giữ Tuyệt không thể rút lui đội, lập tức thay đổi vị trí tất cả con tin, tập trung thu xếp tốt, trúng tuyển khẩu cung. Nam Thế Hùng vợ chồng hai người người thân người an toàn, mới là hắn quan trọng nhất. Dẫn dắt A Lai nhất người đi đường trở về Ngọc Tuyền Sơn Trang. Chín thứ 966 trăm chương bắt được đến rồi sáng sớm ngày thứ hai. A Lai, Đàm Bân, Tiểu Nam, Nam Thế Hùng, Đàm Tím Lộ, năm người cùng một chỗ ăn sáng chung. Đàm Bân nhận được La Thanh đánh được điện thoại. La Thanh quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, chuyển đến tin tức. Triệu Minh Đông bốn cái thủ hạ tâm phúc người, hai cái phản kháng bị đánh chết, một cái thụ thương bị bắt lấy được. Triệu Minh Đông bị bắt sống, tiếp nối là Triệu Phong cùng một cái thủ hạ bảo Tiêu chạy trốn tới trong rừng rậm Nguyên Thủy, đuổi bắt đang tại tiếp tục. Đang bân nghe xong La Thanh hồi báo, mệnh lệnh, lập tức phái người đem Triệu Minh Đông bắt giữ lấy Ngọc Tuyền Sơn trang tới. Rất nhanh, La Thanh cùng Ngải Đông sinh dẫn dắt mấy người mở ra càng ra xa, đem Triệu Minh Đông bắt giữ lấy sơn trang, nhốt vào phòng tạm giam. A Lai trong phòng họp, một cái tiểu đầu mục sinh động như thật, đem làm sao bắt đến Triệu Minh Đông phụ tử tình huống, giống như tình cảnh tái hiện, hồi báo đứng lên. Nguyên lai like Triệu Minh Đông. Thông qua quan sát ngải đồng sinh mỗi tiếng nói cử động, biết đại thế đã mất, âm thầm phân phó thủ hạ bốn cái thủ hạ tâm phúc người chuẩn bị lẩn trốn. Đến rồi nửa đêm về sáng, thừa dịp vây quanh nhân viên đều mọi mệt không chịu nổi, bắt đầu hành động. Cấp tốc từ trong phòng tiến nhập bí mật mở đạo đường hầm bên trong, mai cho đến tiềm nhập ngàn đảo hồ thực chất. Bốn cái bảo tiêu mang theo triệu gia phụ tử mai phục đến một ngọn núi dưới chân, chuẩn bị bỏ lên bờ. Lưng chừng núi trên sườn núi có hai gian thạch ốc ở một nhà ngư dân, cửa ra vào tiểu hải tử cùng một đầu chó săn đang tại chơi đùa khởi kình. Chó săn đột nhiên phát hiện bỏ lên bờ sáu người, phát ra bông bông gầm rú tiểu hải tử chạy như bay đi qua tưởng rằng trong nước đi lên thủy quái kêu gọi người nhà của mình mấy tên do đến là kẹ ra quần cấp tốc vây quanh chó săn dùng truy thủ đem hắn giết chết ngay sau đó liền muốn đối với tiểu hải tử gặp thủ hải tử phụ thân nghe được hải tử tiếng kêu cầm súng săn từ trong nhà đi tới phát hiện tình trạng này lập tức tiến hành đánh trả thợ săn cùng tiểu hải tử quả bất địch chúng không thể không từng bước một lui lại đến trong rừng cây tranh đẽ súng chát chúa âm thanh lập tức đưa tới tại phụ cận thiết điểm mai phục người cảnh giác lập tức thông chi trung quanh lục soát nhân viên cấp tốc đổi tới xảy ra chuyện địa điểm tại thợ săn cùng tiểu hài từ dưới sự dẫn đường lập tức vây quanh tại nông gia trong sân phát hiện chưa kịp thay đổi vị trí lao nhân đã bị bọn hắn tàn nhẫn phải sát hại đồng thời phát hiện triệu gia phụ từ ba cái thủ hạ tâm phúc người tại bên ngoài cảnh giới tiểu đầu mục phát ra mệnh lệnh tại chỗ đem hắn đánh chết hai cái triệu gia phụ từ cùng một cái tâm phúc đang tại ăn như hổ đói ăn đồ ăn bổ sung thể lực cảnh giác liệu mạng chạy trốn trong hối loạn triệu phong cùng hai cái thủ hạ tâm phúc người từ heo bỏ bên trong leo tường chạy trốn trong đó một cái thủ hạ tâm phúc tại điểm hộ triệu phong quá trình bên trong bị đánh trúng đuổi bị tóm một cái khác thủ hạ tâm phúc hòa triệu phong chạy trốn tới trong rừng rậm nguyên thủy không thấy bóng dáng triệu minh đông không chạy nổi trốn ở heo bỏ bên trong về sau bị phát hiện bắt sống tiểu đầu mục lưu lại mấy người trấn an tợ săn cùng hải tử trợ giúp bọn hắn xử lý hậu sự 6. mấy người nghe xong hồi báo đang bân lập tức thẩm vấn triệu minh đông vào giờ phút này triệu minh đông sắp mặt tái nhận rũ cục lấy đầu không nói một lời là thanh lạnh lùng nói lao triệu chuyện cho tới bây giờ đã không có bí mật có thể nói giao phó là duy nhất đối với sắp kết quả làm dự định a triệu minh đông tiếp nhận thuốc lá liên tục hít vài hơi chê cười ta giao phó cái gì la ngại đông sinh đối với ta nghiêm hình bất cung ta bất đắc dĩ mới trốn chạy ta có tội gì la thanh thẩm vẫn đứng lên hỏa thiêu thanh long núi gia bân là người sai khiến a triệu minh đông thể thốt phủ nhận gia bân cùng ta một điểm thân tình quan hệ cũng không có ngươi dựa vào cái gì liền nói hắn là chỉ phái hành động la thanh cười lạnh tiên hiệu khỉ núi cùng thủy linh tử hai cái sơ níp tờ là người sai khiến a triệu minh đông hỏi lại không biết ta nghe đều không nghe qua có như thế hai người ta như thế nào chỉ phái la thanh lạnh lùng nhắc nhở Thủy Linh Tử không có chết, bây giờ trong bệnh viện, nàng cái gì cũng giao phó, ngươi còn chống chế sao? Triệu Minh Đông chẳng thèm ngó tới, muốn gan tội cho người khác sợ gì không có lý do? La Thanh Tĩnh khí nhấn mại, tiếp tục nhắc nhở, ngươi cầm tù người nhà của bọn hắn làm con tin, uy hiếp bọn hắn cho ngươi làm thích khách, ngươi còn nghĩ chống chế? Triệu Minh Đông mười phần tự tin tự mình làm tiên ý vô phụng, chuyện cười lớn, con tin cầm tù ở nơi đó, ta như thế nào không biết? Đang bân ở một bên, nhịn không được, lao giả, cáo giả, sắp chết đến nơi, còn dạo biện? La Thanh, ngươi cùng hắn giải giòng cái gì? hắn là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ bên trên hoa quả khô la thanh lập tức đem một đống lớn tài liệu chất đống ở trước mặt của hắn triệu minh đông nhấc nhìn tay càng không ngừng run dày lên sắc mặt thời gian dần qua phát xanh la thanh phát ra tôi cần hành thẳng thắn lời nhắn nhủ u bản cái này hư hao u bản đã bị kỹ thuật chuyên gia chữa trị cái này u trong mâm ghi chép triệu minh đông tại mây xanh chỗ phát ra sử. ngay sau đó phát ra đường sắt cao tốc trong tù lời nhắn nhủ nội dung cái này nội dung là hắn hòa triệu minh đông cấu kết với nhau làm việc xấu cùng một chỗ hành động phạm tội chứng cớ xác thực sáu qua một hồi lâu thật sâu thở dài một hơi la thanh tuyên bố, Ngươi phạm giống như phía dưới tội ác, cố hung hỏa thiêu thanh long núi, phạm tội gây ra hỏa hoạn; cố hung ám sát trí nhân tử vong, phạm tội giết người; tư thiết lập tú thất, bắt cóc có tin, cấu thành bắt cóc tội. Vì bản thân sắp bén, tự mình bài phóng công nghiệp ô nhiễm, đạo đến toàn bộ khu vực hoàn cảnh bị ô nhiễm, hao phí đại lượng người đóng thuế tài chính, nhân lực vật lực đầu nhập sửa trị, phạm ô nhiễm môi trường tội. Khai thác lừa gạt thủ đoạn lừa gạt phê chuẩn chiếm dụng thổ địa, vượt qua phê chuẩn số lượng nhiều chiếm đất đai hành động trái luật, phạm chiếm lấy làm nông mà tội. Ngươi đối với những khác xí nghiệp, lựa chọn đủ loại không đứng đắn thủ đoạn, cho vay nặng lãi, uy bức lợi dụng, cố hung đầu đầu. Thiết kế cái bấy chiếm đoạt 6. triệu minh đông kích động lên, đều đừng nói nữa, ta đều nhận tội, từng cái từng cái cũng là tội chết. đưa ánh mắt rời đến dự thính a lai trên mặt, ta bây giờ chỉ có một yêu cầu, nghĩ hòa a tới đơn độc nói một chút. a lai cười lạnh, cái này không phù hợp chương trình, bởi vì ta cũng là chứng nhân, muốn nói liền ngay trước đại ra mặt, triệu minh đông rũ cụp lấy đầu, trầm mặc không nói, là thanh nhắc nhở, tại ngươi bị chuyển giao, thẩm phán định tội trong lúc đó, có thể tự động tìm kiếm luật sư, cũng có thể ủy thác chúng ta ban ngành liên quan, an bài cho ngươi luật sư vì ngươi làm sau cùng biện hộ đam bân gặp triệu minh đông vẫn không nói một lời con mắt nhìn chằm chậm a lai tốt ta ta đặc biệt cho phép ngươi thỉnh cầu thời gian tại nửa giờ trong vòng đối với la thanh cùng ký lục viên phất phất tay mấy người đi ra ngoài triệu minh đông gặp người đều từng cái rời đi lập tức gân cần, cần phải hướng a lai lấy lỏng trình bày ý nghĩ tại mây xanh khu vực luận xí nghiệp tài sản quy mô xí nghiệp gia lực ảnh hưởng phạm vi ngoại trừ Sa đông tập đoàn chính là a lai tập đoàn địa phương đã biết một lần thất bại mây xanh địa khu dân gian thương hội hội trưởng vị trí chống chỗ người nào làm lão đại ai dám tranh phong chỉ có a lai Đưa ra phương án, lợi dụng A Lai thương hội hội trưởng thân phận cùng lực ảnh hưởng, nộp tiền bảo lãnh chính hắn. Tạ ơn tài chính, trừ bỏ phi pháp bị mất đạt được bộ phận cho là, nguyện ý dùng toàn bộ Sa Đông tập đoàn 40% cổ phần, giá trị trên trăm ức tài sản, không rằng buộc tặng cho A Lai bản thân, đổi lấy A Lai nộp tiền bảo lãnh chính mình. Triệu Minh Đông nói xong, nhìn chằm chằm A Lai lặng lẽ nghĩ, cái này tạ ơn thế nhưng là mê người giá trên trời, hẳn là một bước đúng chỗ đầy đủ sáu. 972 thứ 967 trường quỷ cầu A -Lai nghe, suy tư, tính toán. Ở nơi này thế giới kỳ nhất ba đặc khu, không quốc gia đặc thu địa lý phức tạp trong hoàn cảnh, dùng dân gian thương hội vị trí hội trưởng cùng lực ảnh hưởng, nếu như đứng ra cho triệu minh đông nộp tiền bảo lãnh, ít nhất có thể hoán lại hai năm thi hành. Nếu như triệu minh đông hoán lại hai năm thi hành, vậy hắn muốn tiếp tục còn sống tỷ lệ liền lớn, nghị hay lắm a a lai đốt một điếu thuốc tơm đưa cho hắn, khi dễ hắn. Thử hỏi, nếu có đầy đủ tiền cùng tài phú, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Triệu minh đông bị hỏi đến mắt tròn váng, trầm tư suy nghĩ, a lai nói lời này là có ý gì? A lai tiếp tục nói, không cần suy nghĩ, chúng ta tạm thời tránh chức vấn đề này không nói người tốt nhất mở ra mắt chó của người nhìn ta một chút ta rốt cuộc là ai triệu minh đông mờ mịt nói người là thạch tới không ai không biết không người không hay tập đoàn địa vương chủ tịch ta chỉ bằng ngươi trước mắt thân phận và địa vị như thế nào không thể nộp tiền bảo lên ta lưu ta lại tính mệnh a lai nhất là như một câu ta sửa chữa một chút ta họ lôi gọi lôi thien lai like. người còn nhớ rõ tại việt nam ngươi là như thế nào đối với ta tiến hành liên hoàn ám sát sao người cầu kết nhân tâm bệnh viện lý thế nhân phóng hỏa sinh viên ký túc xá chế tạo thảm không người cũng chính là thai nạn xe cổ sáu triệu minh đông kinh ngạc phải nói không ra lời tới cố hết sức nhớ lại sáu a lai mở ra một bình nước khoáng đưa cho hắn triệu minh đông liền uống mấy miệng một hồi lâu lấy lại tinh thần hắn hắn không phải là bị bị lý thế nhân hại chết sao a lai mỉm cười lồi thiên lai có thể làm hại sao mu ngươi mắt chó triệu minh đông lộ ra ánh mắt tuyệt vọng ngươi là báo thù rửa hận theo dõi tới đây qua nhiều năm như vậy ngươi ẩn giấu thật sâu a lại đem ta mơ mơ màng màng đùa bỡn ở trong lòng bàn tay a lai đắc ý cười phàm là không thể chinh phục ta cuối cùng đều sẽ làm ta càng mạnh mẽ hơn ngươi chỉ là xa đông tập đoàn trong mắt của ta căn bản không coi là cái gì tập đoàn địa vương, chỉ là ta một cái công ty trí nhánh ta thành lập thiên địa nhân tập đoàn đang tại quốc khởi quy mô càng lúc càng lớn đề cập tới phải hơn bảy mươi loại ngành nghề trải rộng trong nước bên ngoài triệu 70 đoàn này tên sớm đã nghe thấy cũng không lạ lẫm giật nảy cả mình đột nhiên nghĩ tới hắn hòa hàm hàm quan hệ linh cơ động một cái bắt lấy cái này cứu mạng cơ hội quyết định được ăn cả ngã về không nếu như nếu như ngươi thả xuống cửu hận ta nguyện ý quỳ xuống hướng ngươi sắm hối toàn lực ứng phó tác hợp ngươi hòa hàm hàm hơn sự đến lúc đó hai nhà chúng ta cường cường liên hợp lại không là dạy hoa trên cấm A Lai âm thầm bàn bạc, cuối cùng trở lại chủ đề. "Ngươi nghĩ Quỷ Cầu ta nộp tiền bảo lãnh ngươi, phải không? Đi. Vậy ta thì nhìn ngươi sám hối trình độ. Ngươi bây giờ liền đem hàm hàm tình trạng, đúng sự thật nói cho ta biết. Ta thế nào có thể cùng nàng, bao quát cha mẹ của nàng bắt được liên lạc." Triệu Minh Đông tuyệt đối không ngờ rằng, A Lai bây giờ bên cạnh mỹ nữ Như Mây, sự nghiệp có thành tựu, còn đối với Hàm Hàm nhớ mãi không quên, trong lòng mừng thầm. "Ngươi đầu tiên muốn tại bảo đảm ta an toàn tính mạng điều kiện tiên quyết, lợi dụng bản thân ta tật bệnh, nghĩ trăm phương ngàn kế đem ta nộp tiền bảo lãnh ra ngoài." A Lai lập tức kết thúc lời của Hàn quyền dừng lại dừng lại dừng lại chơi tâm trí người căn bản không phải đối thủ của ta nghĩ bằng mệnh triệt để nhận túng bên trên hoa quả khô bớt nói nhiều lời triệu minh đông trầm mặc suy tư một hồi lâu đưa ra trước cùng tại bắc phương lão bà ngân hạnh trước tiên thông điện thoại a lai suy tính một chút cho lão bà gọi điện thoại cũng hợp tình hợp lý dựa theo lệ cũ cũng là cho phép lập tức gật đầu một cái đáp ứng triệu minh đông gọi thông hắn ngân hạnh điện thoại đem hắn mình bây giờ tình huống một năm một mươi nói một cách đại khái cục điện thoại nói cho a lai Phụ thân hắn đang tại chuẩn bị mang luật sư, mang hàm hàm người một nhà tới đây hòa a tới hiệp đàm. Nửa giờ nói chuyện, đã kết thúc. La Thanh dẫn người đi vào, đem triệu Minh Đông đưa cho phòng tạm giam. Đang bân âm thầm đi đến a lai bên người. Lôi Thiên Lai, like, thông qua ngươi hòa triệu Minh Đông nói chuyện, ta lại đối ngươi nhiều hơn một phần hiểu rõ. Lợi hại a. Nghĩ không ra, ngươi chạy măng, vậy mà làm ra nhiều như vậy chuyện kinh thiên động địa. Vạn vạn nghĩ không ra, lòng ngươi trong mắt còn có dạng này một cái nữ hải tử, ngươi thật chẳng lẽ vì nữ hải tử này nộp tiền bảo lãnh cái này triệu Minh Đông sao? A lai mỉm cười. Lão đạm, ta cũng vạn vạn nghĩ không ra ngươi vậy mà lợi dụng giám sát nghe lén chúng ta nói chuyện người lão già họ hẹm này rất xấu không tử tế a xem ra sau này ta phải lúc nào cũng để phòng ngươi đang bân toàn thân run lên hoảng sợ lung túng nói quen thuộc ta cũng không phải cố ý kỳ thực ta ta về sau không có khả năng cũng không dám đối với ngươi tái phát ra lệnh a lai mười phần kinh ngạc nói rõ ràng sảng khoái một điểm ngươi có cái gì không dám đang bân kinh ngạc nhìn chằm chằm a lai người cha ta cố ý trêu cho ta ngươi làm muốn cầm ta đây cái lão già hòm làm trò cười đến cùng A Lai không kiên nhẫn trừng mắt, lặp lại một lần, nói rõ ràng, sảng khoái một điểm, Vàng không, về sau ta thực sự rất khó cùng ngươi ở chung xuống." Đàm Bân vô vô A Lai xuống lục bên hồng, nói cho hắn biết, kể từ A Lai tiếp nhận nam thế Hùng Hoàng Kim súng ngắn một khắc kia trở đi, hắn chính là nam thế Hùng tương lai người nối nghiệp, liền có quyền sinh sát. Đối với Đàm Bân tới nói, A Lai hắn nói mỗi một câu nói, hắn đều nhất thiết phải bất chết bất khấu thi hành, nếu không thì sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Cho nên hắn không dám tiếp tục tại A Lai trước mặt có bất kỳ cản trở nói chuyện hành động xấu. "À thì ra là thế." A Lai bừng tỉnh đại ngộ, vui vẻ Mỉm cười lão đàm ngươi lại muốn nhiều ngươi là tiểu nam cứu cứu bây giờ cũng là của ta cứu cứu ta hiện phía sau có thể đối với như thế nào ta khuyên ngươi đừng nhất kinh nhất xa hết thể dựa theo chương trình tiến hành lấy pháp quy tiến hành ngươi có gì phải sợ đàm bân một khoản lo sợ bất an tâm cuối cùng bình tĩnh trở lại ngươi theo ta đi phòng ăn a lão bản ở nơi đó chờ ngươi đến chưa rồi người một nhà đều đang đợi lấy bắt đầu ăn thuận tiện thương lượng một chút bố trí phía sau phương ăn đường núi a lai bất đắc dĩ gật gật đầu đi theo đàm bân đi vào phòng ăn phát hiện trên bàn cơm tiểu nam đàm tiến lộ nam thế hùng một cái cũng không có động bữa một mực cảm giác cấm áp sông lên đầu có lỗi với để các ngươi lại lâu tất cung tất kính bưng chén nguoi loi lau tat lên dựa theo thứ tự kính nam thế hùng đàm tím lộ đàm ân cuối cùng cùng với tiểu nam ăn mừng huynh ngội kỳ nội nhận nhau cùng một chỗ qua ba lần rượu thái quang ngũ vị đàm Đàm bí mật yếu ớt hỏi a lai ta có thể hồi báo một chút nội dung công việc sao a lai mỉm cười ngươi muốn nói cứ nói đi đã biết cũng không phải là bí mật đàm Bân nhận được a lai cho phép lập tức hướng nam thế hùng hồi báo buổi sáng công tác nội dung Tiểu nam bối rối, cái này gọi hàm hàm tiểu cô nương ảnh chụp chúng ta chưa thấy qua. Lại nói, thời gian dài như vậy, nàng còn đối với người mối tình thắm thiết sao?" Đàm Tím Lộ phát biểu ý kiến. "A Lai, hôn nhân đại sự, ngươi được thật tốt chắc chắn. Giống Triệu Minh Đông dạng này người, gia đình quan hệ phức tạp. Ngươi nếu là cùng bọn hắn nhà thông gia, liền sợ phiền phái sau này sự tình rất nhiều." Đàm Bân lo lắng. "Ta cho rằng, Triệu Minh Đông đây là ngộ biến tùng quyền. Ý đồ hết sức rõ ràng, chính là muốn chạy trốn thoát trừng phạt. Đang tranh thủ thời gian, rất có thể phái người tới đây cướp người." A Lai nhìn xem không nói một lời nam thế hùng, không biết hắn muốn phát biểu cái gì lợi bản cao kiến chín thứ 968 trăm trương lái buôn nam thế hùng nghe xong cũng nhìn chằm chằm a lai a lai ta là nghĩ như vậy chờ ta nói xong ngươi xem một chút có cái gì dị nghị đệ nhất triệu minh đông nhận túng quỷ cầu nộp tiền bảo lãnh đây là một kiện hãnh diện chuyện đệ nhị đối với a lai hôn nhân ta tuyệt đối không can thiệp hắn yêu thích ta liền tán thành đệ tam vì phòng ngựa trả đũa đề phòng phương sách nhất thiết phải tăng cường một thời một khắc cũng không thể buông lỏng đối với xâm phạm giặc cướp không chút lưu tỉnh lập tức tại ngọc thuyền sơn trang tổ chức bảo an hộ về đội ban phát súng ngắn giấy phép phân phó đảng bân hòa a tới lập tức căn bài đối với triệu minh đông xử tử hình quy câu nộp tiền bảo lánh vấn đề tạm định phạm vi tại hoãn lại hai năm thi hành sau này có phải hay không muốn tiếp tục xử tử hình căn cứ vào tình hình phát triển toàn quyền có a lai mà định ra a lai nghe đến đó âm thầm đội phục hắn anh minh thần võ đối với mình tuyệt đối tín nhiệm không khỏi đứng lên tự mình cho nam thế hùng rót rượu mời rượu đáng bân lo lắng bất an đề nghị vì phòng ngừa bất ngờ sự tình phát sinh xuất phát từ an toàn cân nhắc đề nghị nam thế hùng cùng đàm chính mình liền không có nỗi lộ tiểu nam lập tức trở về nam uyển. a lai lập tức biểu thị tán thành dạng này chính mình liền không có nỗi lo về sau có thể yên tâm buông tay hành động. Tiểu Nam khẩn cầu lưu lại, hiệp trợ A Lai. Bị A Lai từ chối thẳng thắn, lý do là, Triệu gia phụ tử đã đối với Tiểu Nam rõ như lòng bàn tay, hơn nữa châm đối tính, cô y đối với nàng tiến hành một lần ám sát hành động. Toàn bộ quá trình, kinh tâm động phách, cùng Nam Thế Hùng cùng Đàm Tím Lộ cùng một chỗ trở về Nam viện, tận hiếu đạo, đây mới là chính đề. Tiểu Nam nghĩ không ra lý do tốt hơn, cho tro ve nam nguyen tan cái lại, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuất khổ. Sự tình cứ như vậy quyết định. Đàm Bân an bài tốt hết thảy, lúc gần đi, mệnh lệnh la thanh, sau này hành động hết thảy nghe theo A không tiếc bất cứ giá nào muốn bảo vệ A an toàn thay mạng. Mấy ngày đi qua, A Lai liền bị giới kinh doanh nhất trí trung đề cử vì dân gian thương hội hội trưởng. Lại qua mấy ngày, A Lai không có nhận đến bất kỳ luật sư điện thoại, càng không có tiếp vào Triệu Minh Đông tại phương bắc khu vực người nhà điện thoại. Mười phần buồn bực, chẳng lẽ hắn thân thuộc tuyệt không gấp gáp? Triệu Minh Đông chết chưa hết tội, dựa theo thi hành chương trình cần hơn mấy tháng, chắc hẳn người nhà của bọn hắn nhất định đang yên lặng mà đưa ra cái gì? An qua bữa tối, mang theo hiểu lôi đi tới trà lâu, tiến vào một gian phòng khách, điểm một bình trà cùng một chút nước trà và món điểm tâm. Chỉ chốc lát cơ vu, A -Lai kinh ngạc phát hiện Lưu Hiên tự mình đưa đi vào. Trên bờ vai đeo một cái túi. Lưu sư phó, ngài là ở đây đại sư phó. Ta làm sao dám làm phiền đại giá của ngài, ngài chết sát ta. Chẳng lẽ, ngài buổi tối hôm nay đầy bụng tâm sự muốn tìm nói chuyện? Lưu Hiên cất kỹ đồ uống trà. A Lai, ngươi năng lực quan sát khác hẳn với thường nhân. Xem ra, cái gì cũng không gạt được ngươi. Đúng vậy, ta hôm nay là xin nghỉ. A Lai nói thẳng. Đã ngươi xin nghỉ, chứng minh ngài là nhìn đúng, đến có chuẩn bị. Lưu Hiên pha xong trà, đưa ánh mắt chuyển rời đến hiệu lôi trên mặt. Vị này, mới là về sau ngươi tương lai nhân vật nữ chính a. A Lai lấy làm kinh hãi. Thỉnh giáo Lưu sư phó, vì cái gì ngươi kết luận như vậy?" Lưu Hiên chậm rãi nhẩm thưởng thức một miệng trà. "Kể từ cái này trà lâu gây dựng đến nay, ngươi tiếp xúc bên cạnh nữ hài tử, vô số kể, siêu quần bạn tụy cũng rất nhiều, nhưng ta cho tới bây giờ không gặp ngươi đơn độc mang qua một cái nữ hài tử tới đây uống trà, hơn nữa ngươi hôm nay buổi tối lựa chọn cái này phòng khách mã số là 520. Thông qua quan sát của ta, vị này nhân vật nữ chính cực kỳ thông minh, khéo hiểu lòng người." A Lai mỉm cười. "Ngài năng lực quan sát, quả thực để cho ta bội phục." Hiểu lôi, Lưu sư phó khen ngươi, ngươi còn không mau cảm tạ. Hiểu lôi đã sớm nghe ra lưu hiên khích lệ trong giọng nói ý ở ngoài lời vội vàng đứng lên tới cảm ơn lão sư phó ngài khích lệ vừa rồi ta tiếp khuê mật một cái tin nhắn thông chi bảo ta đi một chút a lai người bồi lão sư phó uống trà a ngày khác ta lại cùng ngươi nói xong đi ra phòng khách thiện tay đóng cửa phòng lại a lai nói thẳng lưu sư phó ngươi đẩy ra bạn gái của ta bây giờ muốn nói cái gì liền thỉnh chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao lưu hiên không nhanh không chậm cho a lai châm cho nước trà ngươi ở đây trong lúc minan tiếp thụ qua thật nhiều người xa lạ tin nhắn thông chi sao a lai nhúm mày trong đầu không ngừng hiện ra từng màn trăng cảnh không khỏi gật gật đầu lập tức thẳng thắn ngọc tuyền sơn chẳng một khi xuất hiện nguy tình ngươi liền sẽ trước tiên cho ta phát thông chi nhắc nhở đúng không ngươi vì cái gì không chịu cùng ta gọn gàng dứt khoát chẳng lẽ ngươi có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng lưu hiên giữ im lặng phảng phất giảng giải là dư thừa chậm gì gì đốt một điếu thuốc thơm đổi một cái chủ đề ngươi còn nhớ rõ phật kết duyên khách sạn lao bàn sao a lai trong lòng hơi hồi hộp một chút trong lòng bàn bạc sự tinh đã qua con tin đã bị nghị cách cứu viện đã trở về triệu minh đông đã bị trảo đã không phải là bí mật, chính mình không có cái gì dễ giấu dếm. mở ra ký ức, đương nhiên nhớ kỹ, một lần kia đi phương bắc khu vực, nhận được hắn cùng hai tử trợ giúp, trung thân khó quên, một mực không thể bão đáp, hổ thẹn. Lưu Yên nói, hắn gọi Lưu Giật là của ta thân huynh đệ, là ta thông chi hắn đối với ngươi toàn lực ứng phó cung cấp then luu hien noi han goi luu giat la cua ta than huynh đe la giúp. A Lai sợ hãi thản nói, thì ra là thế, đa tạ Lưu sư phó, ngài vì nghĩ đến như thế chủ đáo, xem ra ta ra ngoài nghĩ cách cứu viện con tin sự tình, đều ở ngươi trong lòng bàn tay càng ngày càng cảm giác trước mặt Lưu Hiên thâm bất khả trắc, hắn buổi tối hôm nay đến cùng lại muốn hướng về chính mình để lộ ra bí mật gì? Lẳng lặng tưởng thức trà, rửa mắt mà đợi. Lưu Hiên đột nhiên thử thăm dò, ngươi đối với Kim Hoa 4 cố 12 vòng tích trượng, cảm thấy hứng thú không? A Lai like nhướng mày, đây chính là giá trị liên thành văn vật bảo bối, ai không cảm thấy hứng thú? Lưu Hiên đột nhiên tình lình lại hỏi, nếu có người từ trong hòa giải, muốn dùng nó đem đổi lấy người nộp tiền bảo lãnh triệu minh đông, ngươi nguyện ý không? A Lai like kinh. Kinh ngạc đến ngây người phải nhìn chằm chằm Lưu Hiên nói không ra lời. Lưu Hiên cho A Lai like cho trà, trầm gì gì nói. Ngươi không cần phải gấp trả lời ta. Ngươi cũng không cần dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Để cho ta chậm rãi cho ngươi êm hay nói. Trà lâu nơi này chính là như vậy, nam lai bắc vãng, muôn hình muôn vẻ người, nói chuyện làm ăn, tin tức bác quái, chuyện lạ quái luận, cái gì cũng có. Thạch Bác là một cái lao ngoan đồng thương nhân, xuất quỷ nhập thần, ngươi A Lai đã từng là Thạch Bác đệ tử, ưa thích thu thập văn vật, đã bị rất nhiều người phòng đoàn đến. Mà Thạch Bác chú ý nhất chính là Kim Hoa 4 cố 12 vòng tích trượng, là cái này nghiệp giới người bên trong người đều biết sáu. A Lai nghe xong lưu hiên một phen, mặt Lại buồn, là ngươi bản thân vẫn là một người khác hoàn toàn lưu hiên trả lời vấn đề của ta ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ngươi ta tốt như vậy trả lời vấn đề của ngươi cái này quá không công bằng đi a lai á khẩu không trả lời được càng ngày càng cảm giác cái này lưu hiên thật khó dây dưa lưu hiên vì tăng thêm có độ tin cậy dứt khoát từ trong bao đeo lấy ra một cái hồ sơ đưa cho a lai a lai mở ra hồ sơ phát hiện cũng là lái buôn kim hoa 4 có 12 vòng tích trượng hình ảnh cùng tư liệu tỉ mỉ phân biệt lấy xác nhận không thể nghi ngờ đây chính là lôi âm tự mất trộm tích trượng Liêu Không Sư phó trong di trước, yêu cầu mình nghị trăm phương ngàn kế truy hồi tích trượng. 974 thứ 969 chương ứng đối nếu như đáp ứng lưu Hiên dùng kim hoa 4 cố 12 vòng tích trượng làm điều kiện, đổi lấy nộp tiền bảo lãnh, vậy thì mang ý nghĩa chính mình nói là làm. Vậy sau này mình muốn gặp đến Hàm Hàm, hiểu rõ Hàm Hàm tình cảnh, chẳng khác nào là công dã tràng. Gia thuộc của hắn trăm phương ngàn kế nghĩ ra biện pháp này, đối với mình hợp ý thăm dò. Mang ý nghĩa căn bản muốn không để cho mình nhìn thấy Hàm Hàm, có thể nói là hao tổn tâm huyết. Nghĩ lại, cái này Hòa Triệu Minh Đông nao la cong Gia trang gia thuoc cua han tram phuong ngan ke nghi ra bien phap nay đoi mình nội dung nói chuyện, tác hợp chính mình hòa Hàm Hàm cùng một chỗ hai nhà cường cường liên hiệp tư tưởng trên lệnh cách xa vạn dạm. chẳng lẽ là bởi vì hắn có lao ngục thai tương gia tộc đã đem hắn coi như một cái người chết sống lại đối với hắn nói lên ý nghĩ sẽ không hoàn toàn tiếp thu sáu xem ra chính mình hòa hàm hàm quan hệ tại lưu hiên trong lòng cũng không phải là cái gì bí mật hắn nắm giữ tình huống của mình so với mình tưởng tượng nhiều hơn nhiều lưu hiên gặp a lai trầm mặc không nói tiến lặng uống trà cho a lai rốt đầy xem ra ta để cho ngươi tiến vào lưỡng nan tình cảnh ngươi không cần buổi tối hôm nay đáp phủ ta thời gian dư dả ngươi cầm cái này hồ sơ trở về Thận trọng suy tính một chút, về sau lại trả lời chắc chắn ta không trễ. A Lai không còn lo trước lo sau nghĩ tiếp, uống xong trà trong ly, đứng lên, lời lẽ chính nghĩa cử tuyệt. Có lỗi với, ta không cần cân nhắc. Chuyện này, dừng ở đây, không bàn nữa. Nếu như ngài không có những chuyện khác, vậy ta liền cáo từ nói xong cũng muốn trở về nghỉ ngơi. Lưu Hiên kinh ngạc nhìn chằm chằm A Lai. Xin dừng bước. Câu trả lời của ngươi, quả thực để cho ta khó hiểu. Sư phụ của ngươi Thầy Bác, hắn một cái lão nhân gia, đã 70 lớn tuổi. Hắn mong nhớ ngày đêm nghĩ có được bà bối, ngươi vì cái gì không muốn thỏa mãn nguyện vọng của hắn? A Lai lạnh lùng hỏi lại: "Thiên địa nhân, cái kia là chủ?" Lưu Hiên há miệng đáp: "Trời đất bao la người cũng đại." A Lai nhất chữ một câu: "Nhân định thăng thiên, người là chủ." Lưu Hiên gật gật đầu: "Ngươi nói không phải không có lý." A Lai lại một lần nữa hỏi lại: "Tiền, tài, vật, người, cái kia trọng yếu nhất." Lưu Hiên không cần nghĩ ngợi: "Không có người, tiền, tài, vật cũng là quá khứ phụ vân." A Lai một lần cuối cùng hỏi lại: "Triệu Minh đông tội ác tài trời, tội ác từng đống, muốn cầm vật ngoài thân, đem đổi lấy ta nộp tiền bảo lãnh, ý đồ trốn tránh trừng phạt, ngươi cảm thấy đi thông sao?" lưu hiên đột nhiên cảm giác bị dẫn tiến vào đồng thời bừng tỉnh đại ngộ hai mắt sáng ngời hưu thần nhìn chằm chằm a lai bội phục bội phục ngươi hôm nay buổi tối lên cho ta một cái lớp để cho ta nhận thức lại ngươi để cho ta thưởng thức được nhân tính thuần mỹ chân tình đáng ngưỡng mộ bất quá ngươi nghĩ thực sự hiểu rõ đến hàm hàm tình cảnh hết sức khó khăn muốn gặp đến hàm hàm e rằng so với lên trời còn khó hơn a lai đốt một điếu thuốc thơm lao lưu ngươi cơ chí ta không cùng ngươi nhưng mà nhân cách của ta không cho phép làm bẩn mời ngươi thông qua người của ngươi mạch đường tắt hướng triệu minh đông trực hệ truyền đat tao y tứ nói xong xài bước đi ra phòng khách sáu, trở lại phòng ngủ của mình cửa ra vào, phát hiện hiểu lôi nhất cá nhân ngẩn người đứng ở cửa. Ngươi một mực đang chờ ta. Hiểu lôi gật gật đầu. A Lai mở cửa, lôi kéo nàng đi vào phòng. Hiểu lôi yếu ớt vấn đạo. Ngươi hút thuốc lá. Ta đã ngửi được trên người ngươi mùi khói. Ngươi lại gặp phải trước nay chưa có vấn đề khó khăn sao? Có thể nói cho ta biết hay không? A Lai nhất thời gian, không biết trả lời như thế nào, trầm mặc. Hiểu lôi lại một lần nữa khẩn cầu. Ngươi khó xử, cũng không cần trả lời. Ta chỉ là muốn cùng ngươi cùng chia sẻ. A Lai gật gật đầu ta gặp phải thâm tàng bất lộ lái buôn lưu hiên buổi tối hôm nay tiến hành một hồi trước nay chưa có giao phong ta muốn kế tiếp sẽ có lần thứ hai lần thứ ba không dám tưởng tượng uy hiếp đem từng bước một bảo hộ ta chúng ta không thể không làm hảo hết thẻ ứng đối phương sách dứt khoát đem buổi tối hôm nay phát sinh sự tình đơn giản sáng tỏ nói cho hiểu lôi hiểu lôi nghe xong chấm tư một hồi lâu tiến hành có trật tự phân tích lưu hiên cái này lái buôn không phải bình thường hắn chào hỏi khắp cả triệu minh đông gia tộc mạng lưới quan hệ bên trong nhất định hòa hàm hàm người nhà có thiên tỳ vạn lũ liên hệ căn cứ vào toàn bộ tình huống đến phân tích phán đoán Triệu Minh Đông tại sống chết trước mắt, gia tộc của hắn, liền A Lai muốn gặp hàm hàm cơ hội cũng không cho, chứng minh cái gì? Chứng minh cất giấu thiên đại bí mật, chứng minh Triệu gia trong gia tộc nội bộ là minh tranh ám đấu, 10 phần kịch liệt, hơn nữa đã đến mức không thể điều giải. Lưu Hiên hắn buổi tối hôm nay, một tay nắm hai nhà, phân biệt đại biểu hàm hàm người một nhà, Triệu Minh Đông người một nhà, rõ ràng là thăm dò, thăm dò A Lai danh giới cuối cùng. Lưu Hiên đã từng đối với A Lai cung cấp qua rất nhiều phương diện ám trợ, chứng minh hắn rất muốn thúc đẩy chuyện này. Trên thực tế hắn là một tay nắm ba nhà. A Lai thông qua hiểu lôi nhất tầng tầng thẳm thẳm tính táo nghĩ lại, chính xác như thế tư duy nhất chuyện ngươi chẳng lẽ không có chút nào sợ ta cùng cựu gia thông ra. hiểu lôi nhìn thẳng a lai mắt ta cũng từng bụng dạ hẹp hỏi từng sợ cao vút từng sợ bánh nguyễn từng sợ hảm hảm từng sợ tiểu nam chỉ sợ các nàng từ bên cạnh ta đem ngươi cướp đi nhưng ta từ khiếu sao ta do dự qua sao tại ta bàng hoàng thời điểm phương phương tỷ tại trong bệnh viện liền nhắc nhở qua ta nếu như ta đối với ngươi không có đầy đủ lòng tin rất có thể sẽ mất đi ngươi cho nên ta kiên định đối ngươi lòng tin lựa chọn đối với sợ không nhìn a lai hưng phấn mà đánh giá nàng vỗ vỗ bờ vai của nàng ngươi để cho ta lau mắt mà nhìn chứ để không còn nỗi lo về sau, tin tưởng chúng ta cùng đối mặt, nhất định sẽ đem cái này sự tình xử lý tốt. Kim Hoa 4 cố 12 vòng tịch trượng, ta nhất định sẽ đuổi trở về, mang về nước bên trong. Nếu như Hàm Hàm gặp phải giam lỏng, ta muốn tranh thủ đem nàng giải cứu ra, báo đáp nàng đối với ta khi xưa ân tình. Bây giờ ta đã không phải là trước kia ta, ta tại phương nam nắm giữ thực lực, đủ để chinh phục hắn triệu gia toàn cả gia tộc. Hắn chính là đem phương bắc khu vực tất cả mọi người mạch quan hệ lợi dụng, ta cũng không sợ hãi. Hiểu Lôi ẩn ý đưa tình nhìn qua A Lai. A Lai không kìm lòng được hôn chán của nàng. Hiểu Lôi đứng lên. Bất quá ngươi cũng không thể phất lờ nếu như ngươi gặp lại vắt hết góc sự tình liền nói cho ta biết ta giúp ngươi thẩm cách kế tiếp ta muốn rất nhanh liền có đợt thứ nhất người đến sân trang tìm ngươi hiệp đảm giao phong sớm nghỉ ngơi một chút ta bảo trí dư thừa tinh lực chuẩn bị nên đón tiếp xuống khiêu chiến nói xong rời khỏi phòng a lai yên lặng đem nàng đưa đến cách vách phòng ngủ một người nằm ở trên giường miên man bất định hiểu lôi tướng mạo xuất chúng tài trí hơn người càng ngày càng lý trí sáu đến rồi sáng sớm ngày thứ hai a lai ở trong phòng ăn ăn điểm tâm diệu ngọc ngồi xuống a lai bên người nói cho nàng gần nhất một cái phát hiện mới Nàng đi am cô thời điểm, phát hiện đã từng tới Sơn Trang đông quả, vậy mà tại trong am cắt tóc làm cô, cảm giác mười phần không thể tưởng tượng nổi xấu. Lai vội vàng hỏi thăm là lúc nào sự tình. Diệu Ngọc nói cho A Lai, nàng đã hỏi am chủ, đông quả tới đây đã có một đêm tháng. A Lai ngay xong, lập tức gây nên độ cao cảnh giác, vội vàng ăn như hổ đói ăn xong, đi theo Diệu Ngọc đi tới trong am, tìm được đông quả. 975 thứ 970 trương ngoại ý muốn chỉ thấy đông quả một cái tay gõ mỏ, một cái khắc cánh tay trống rỗng a lai lập tức liên tưởng là mình xâm nhập phương bắc nghị cách cứu viện hạ thần hy mẫu thân thời điểm cùng nàng tại giao phong quá trình bên trong nàng bị mình đồng bọn ngộ thương chúng đạn sáu xem ra nàng một cái này cánh tay là bị cắt chi muốn làm lúc chính mình một mực là mang theo mặt nạ cho tới bây giờ không có bại lộ ra chính là tại giao phong cuối cùng phế đi nàng toàn thân võ công cũng không có bại lộ thân phận của mình suy nghĩ cẩn thận lúc này nàng cũng không nhận ra chính mình giữ im lặng đi trước mặt của nàng bắt đầu dân hương đông quả phản phất không nhìn thấy chỉ là một tay càng không ngừng gõ miệm niệm tâm kinh làm hai người muốn rời đi thời điểm Đông Quả đứng dậy đột nhiên ngoại ý muốn ngăn lại hai người đường đi. "Thí chủ, xin dừng bước. Tích công đức có thể tiêu thay." "Thí chủ, vì cái gì không cho quên một điểm tiền?" Diệp Ngọc vội vàng sờ túi một cái, tới vội vàng, giống Tuyết, lúng túng trả lời, "Chúng ta tới phải vội vàng, lần tiếp theo a." Đông Quả lạnh lùng nói, "Thí chủ không thể thể ngự, nếu không sẽ dẫn tới họa sát thân." A Lai vốn không tâm lý sẽ, nghe xong giọng điệu này, trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng từ trong túi lật ra mấy trăm nguyên tiền, để vào thùng công đức. Đông Quả từ tố ý bên trong, cầm lấy một bản tâm kinh một tay tất cung tất kính đưa cho A Lai tâm ta kinh lịch lặn lội đường xa cuối cùng khám phá kính trần vạn loại gần nhất từ quyển này tâm kinh bên trên thu hoạch rất nhiều ta liền đem nó tặng cho ngươi ngươi rút sạch xem có thể bảo vệ gặp giữ hóa lạnh bốn mắt nhìn nhau phan phất người quen biết cũ toàn bộ đều không nói cái gì bên trong a lai tất cung tất kính tiếp nhận để vào túi nay thời gian am chủ phát hiện a lai cùng diệu ngọc xa xa một tiếng quát nhẹ a di nhờ phúc tội lỗi tội lỗi bố thí muốn tự giác tự nguyện tự nguyện phát tâm bố thí phải quả báo đông quả vội vàng túi lầu xuống cảm tạ sư phó khai ngộ đệ tử ghi nhớ dạy bảo A Lai giơ tay lên vội vàng ngăn lại Am chủ tiếp tục giải bảo, quay người đối mặt với hướng về phía Đông Quả chắp tay trước ngực. "Cảm ơn ngươi, vì ta mở ra tỉnh ngộ chi môn, công đức vô lượng." Am chủ nói gì không hiểu, không hiểu ra sao ngẩn người ở nơi đó. A Lai không nói nhiều nói một câu, vội vàng lôi kéo Diệu Ngọc trở về. "Dọc theo đường đi, nói cho Diệu Ngọc." Ngân Hành phái người đã tiến vào Sơn Trang. Đông Quả đã nhận ra thân phận của mình. Tách ra lúc, dặn dò Diệu Ngọc. Đối với bộ dạng khả nghi ngoại Lai like nhân viên tăng cường giám sát, lập tức lặng lẽ đối với Sơn Trang để cao an toàn để phòng cấp bậc. Một người trở lại văn phòng mở ra tâm kinh quả nhiên không ngoài sở liệu cất giấu đông quả viết tay đặc biệt nội dung xem xong cả nội dung lập tức nổ đánh hiểu lôi điện thoại di động thông chi nàng lập tức đến phòng làm việc của hắn tới hiểu lôi cấp tốc đi tới văn phòng gấp gáp vấn đạo có phải hay không ngươi phát hiện cái gì trọng đại tình hình nguy hiểm a lai đem chuyện xảy ra mới vừa rồi một năm một mười nói cho nàng đồng thời đem ngân hạnh tiết lộ cho tin tức của hắn nói cho nàng sáu hiểu lôi giật nảy cả mình ngươi lai like, ta đây gia đình giáo sư tại ngân hạnh phụ đệ về sau đã bại lộ là đông quả nhìn thấu thân phận của ta lúc đó nàng tàn phế bị ngân hạnh đuổi ra khỏi phủ đệ, nản lòng phái trí liền không có vạch trần thân phận của ta. a lai gật gật đầu, rất nhiều biến cố, nhưng đông quả triệt để tỉnh ngộ, mới đến chúng ta cái này rõ ràng liên am cắt tóc, nghĩ không ra ngân hạnh tin tức linh thông, đã biết nàng tại chúng ta tình huống nơi này, lại muốn lại một lần nữa lợi dụng nàng đánh cắp tình báo của chúng ta, vì bọn nàng phái thích khách tiến vào chúng ta ngọc tuyển sơn trang hành thích cung cấp tin tức. đông quả lần này không muốn làm tiếp khôi lỗi, nàng phương pháp trái ngược, đem ngân hạnh kế hoạch âm thầm nói cho ta biết, là báo đáp ta đối với nàng ân không giết. ngân hạnh phái tới thích khách đã tiến vào sơn trang người là bọn hắn mục tiêu thứ nhất có thể muốn ngươi áp dụng bắt cóc ám sát một loạt hành vi hiểu lôi mờ mịt vân đạo người y tứ bảo ta lập tức sẽ rời đi nơi thị phi này a lai lạnh lùng nói ngươi nói xem ngươi không có tình ngộ ngươi thế nhưng là tương lai ta lão bà ngươi có thể không thể để cho ta yên tâm một điểm để cho ta tránh lo âu về sau khinh trang thượng trận cùng bọn hắn giao phong hiểu lôi yếu ớt mà hỏi thăm cái kia vậy đi bồi an lành bệnh viện hòa phương, phương cùng một chỗ a a lai hỏi ngược lại bọn hắn đã nắm giữ phương phương quan hệ với ta nàng là cái thứ hai mục tiêu a lai dứt khoát không nói câu nào đem tâm kinh đưa cho nàng hiểu lôi nghiêm túc xem nội bộ nội dung nhìn xem đông quả cung cấp danh sách sát mặt trắng bệnh trong lúc nhất thời đâu góc chặn đường tức của a lai lạnh lùng nói ta còn tại bồ đề kim cương bốn người bọn họ đằng sau chứng minh cái gì chứng minh ta đối với bọn hắn là có cực cao giá trị lợi dụng ngân hạnh đây là rõ ràng phải cho ta lai like nhất người người ra vai phủ đầu bước ta liền phạm cho triệu minh đông nộp tiền bảo lãnh bằng không liền muốn đại khai sát giới sáu hiểu lôi nghĩ đi nghĩ lại ta là người vợ tương lai lòng người thương ta sợ ta chịu đến ngoài ý muốn bảo ta rời đi nơi thị phi này trở về chiếu cố tốt ba cái ra ra cái kia phương vương diệu ngọc tần dất kim muội ngọc liên huệ nhượng lan thu hạ thần hy các nàng không phải đều là hồng nhan chi kỷ của ngươi sao ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn thấy chịu đến ám hại cũng muốn ly khai nơi này a bù a để a kim a vừa bọn hắn trung thành tuyệt đối đi theo ngươi đánh liều đến bây giờ không có công lao cũng có khổ lao à bọn họ và ngươi so như tay chân ngươi sẽ không lo lắng an nguy của bọn hắn sao chẳng lẽ toàn bộ đều đi ngươi nghĩ thành can đảm anh hùng sao a lai bị hiểu lôi nhất phiên bắn liên thanh giống như điên cuồng công kích tức dẫn đến là thẹn quá hóa giận Ngươi, ngươi vô ích kéo cái gì? Tại sao như vậy không thể nói lý? Hiểu Lôi không cam lòng tỏ ra yếu kém. Cao Tài Sinh, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Trong lúc minan, ta dẫn đầu lặng lẽ rời đi. Đổi vị trí suy xét, người khác trong lòng sẽ nghĩ ngươi ra sao? Nghĩ tới ta, Á Lai nhất thời gian không thể cãi lại. Nhìn không được móc ra một điếu thuốc lá nhóm lửa, đi đến cửa sổ hút sáu. Giờ này khắc này, Hiểu Lôi lặng lẽ đối với người trong danh sách phát ra thông chi, thông chi bọn hắn lập tức đến Á Lai văn phòng mở cuộc họp khẩn cấp. Á Lai liền rút mấy cây hương khói dập tắt tàn thuốc, xoay người lại đi đến Hiểu Lôi bên người. Ba cái ra ra, cần người cùng bọn họ trải qua lúc tuổi già, ngươi muốn lý giải ta vào giờ phút này tâm tình. Căn cứ vào đông quả phản hồi tình báo, tới thích khách là nhất đẳng cao thủ, khó lòng phòng bị. Long ta có thừa lực không đủ, chiếu cố không được các ngươi nhiều người như vậy, ta sẽ thích đáng an bài trên danh sách, rời đi che giấu. Hiểu lôi thở phi phì, ngồi ở xoay tròn trên ghế. Được a, chờ một lát. Ta nghe sắp xếp của ngươi chính là. A Lai cho là nàng đã hồi tâm chuyển ý, cuối cùng như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Đông, Đông, Đông nghe được tiếng đập cửa, mở ra xem. Diệu Ngọc dẫn theo, Tần dật, kim muội Ngọc Liên, Huệ Nhượng, Lan Thu cùng đi đi vào. A Lai mười phần kinh ngạc. Các ngươi đây là? Diệu Ngọc kinh ngạc trả lời. Chúng ta tiếp vào ngươi thông báo khẩn cấp, liền chạy đến. Hiểu Lôi lạnh lùng nói. Thông báo khẩn cấp là ta quân phát. Ta là dựa theo nhóm đầu tiên mục tiêu lên danh sách quân phát. Nhóm thứ hai người trong danh sách, ta tạm thời còn không có thông chi. Nếu mà bắt buộc, ta liền đem toàn bộ người trong danh sách đều trên thông báo. A Lai không khỏi nổi nóng, Hiểu Lôi, ngươi đây là muốn nhằm vào ta nói chuyện tiếm. 976 thứ 971 chương bảo đảm A Lai thầm suy nghĩ người giỏi lắm thạch hiệu lôi người dám không có ta đồng ý liền đem tất cả mọi người mời đến nếu như đem toàn bộ người trong danh sách toàn bộ đều gọi tới đây không phải là muốn mở tập đoàn đại hội sao thích khách bóng người cũng không có nhìn thấy liền tự loạn trợ ước. khiến cho thảo mộc giai binh lòng người bằng hoàng cái này không nhường ngân hạnh cười đến rụng răng có thể việc đã đến nước này chỉ có thể như vậy sáu đang nghĩ ngợi hồ tam a bù a để a kim a vừa chạy đến nửa giờ sau phương phương cũng chạy đến a lai nhìn qua đại gia từng cái quy củ ngồi ở trên bản hội nghị uống vào nước khoáng chờ đợi chính mình lên tiếng trong lòng hợp lại tất nhiên hiểu lôi ngươi nghĩ làm em xin người vậy liền để ngươi làm a ho khan vài tiếng hiểu lôi ngươi giảng giải cho mọi người một chút chúng ta trước mắt gặp phải vấn đề hiểu lôi biết biết lai trong lòng vẫn một mực đang đối với nàng cử động sinh khí cũng không lo được rất nhiều đơn giản nói tóm tắt triệu minh đông vì mạng sống ý đồ âm mưu sáu tuyên bố đến hội nhân là nhóm đầu tiên danh sách mỗi người đều tùy thời tùy chỗ sẽ gặp phải bắt cóc hoặc bị ám hại tiếp lấy truyền đạt đặt lai vì để tránh cho đại gia bị thương tổn muốn chia tán thay đổi vị trí ý của mọi người tưởng nhớ hiểu lôi tiếng nói vừa rơi xuống hô tam dẫn đầu lên tiếng Ta đầu tiên đại biểu chính ta tỏ thái độ, toàn bộ rời đi, ta cũng sẽ không rời đi. Kể từ mưa bom bao đạn, ta may mắn sống lại, ta liền thề cả một đời đi theo A Lai, vô luận gặp phải nguy hiểm gì, ta tuyệt không lui về sau một bước. Tiếp lấy, đại gia Liễu Diễu nghị luận lên sáu. Một phen thảo luận tới, từng cái bắt đầu đem đầu mâu nhắm ngay A Lai. Đây là điển hình chủ nghĩa anh hùng cá nhân tắc quái, đoàn đội ý thức nghiêm trọng đánh mất. Nhao nhao tỏ thái độ hòa a tới cùng đối mặt, quyết không thay đổi vị trí, đoàn tụ đứng lên, cùng giữ gìn tập đoàn địa vương ổn định cùng an toàn. A đối mặt tình huống này, không thể không điều chỉnh sách lược tương đối bắt đầu hợp mưu hợp sức chế định một loạt đề phòng phương sách hơn nữa lập tức hành động sáu đại gia vừa rời đi a lai liền khổ khổ suy tư thật sâu minh bạch đây hết thể đề phòng phương sách cũng là trị ngọn không trị gốc mình người ở ngoài sáng giặc cướp từ một nơi bí mật gần đó khó lòng phòng bị nguy hiểm tùy thời tùy chỗ đều sẽ phát sinh để bảo đảm mọi người an toàn giải quyết cái này chuyện khó giải quyết hiểu rõ đối phương càng nhiều tình huống hơn một người giữ im lặng hứng thú bừng bừng đi tới trà lâu muốn một gian phòng khách cho lưu hiên phát một cái tin nhắn thông chi mời hắn tới uống trà lưu hiên vừa thấy mặt đã nói xem ra Ngươi đã làm xong khẩn cấp dự án. A Lai mỉm cười, xem ra ta muốn làm cái gì, có thể làm cái gì, ngươi như lòng bàn tay. Bất quá, ta hôm nay mời ngươi tới, là xin ngươi giúp một chuyện, thông qua người của ngươi mạnh, lại một lần nữa chuyển đạt ta ý tứ. Nếu như triệu gia không tuân quy củ, cả gan làm loạn, ta có thể đề nghị có liên quan phương diện tăng tốc đối với triệu Minh Đông thi hành. Lưu Hiên con mắt lộ ra vẻ mặt kích động. Đầu tiên đối với A Lai lấy người làm gốc, đem nhân viên an toàn đặt ở trọng yếu nhất cách làm, tiến hành chắc chắn. Cho rằng A Lai sớm cảnh cáo triệu gia, cái chủ ý này không tệ. Mình nhất định nghị trăm phương ngàn kế đem ngươi cái cảnh cáo này, lập tức truyền đạt cho bọn hắn. Bắt đầu cho A Lai cung cấp một chút tin tức trọng yếu. Triệu Minh Đông sự tình, dính đến bên trong gia tộc quyền thừa kế tranh đoạt chiến. Bên trong gia tộc của Hàn Bộ có mấy cố thế lực. Một, Triệu Minh Đông vợ trước chi tử Triệu Phong. Hai, Triệu Minh Đông bây giờ lão bà ngân hoạnh, mười mấy tuổi nhi tử Triệu Tiểu Hổ. Ba, Triệu Minh Hạnh lão bà Hàn Diệp Minh Châu con gái một triệu hằm hằm. Mà nắm giữ cái này ba cố thế lực là gia chủ Triệu Vũ, đêm nghe cầm lão vợ chồng hai người người. A Lai lặng lẽ nghĩ, xem ra chân chính chủ động tính chất là triệu phong cùng gia gia hắn triệu vũ muốn đối chính mình hạ độc thủ ngân hạnh chỉ là vì nên hợp triệu vũ tâm ý bất đắc dĩ xả dao nàng nhất định đang âm thầm quan sát mang lao cỏ cho nhau ngư ông đắc lợi ý nghĩ lập tức đưa ra nghi vấn sa đông tập đoàn là triệu minh viễn một tay sáng lập triệu hàm hàm là trưởng nữ phân biệt đối xử văn hóa trình độ chuyên nghiệp vì cái gì không thể ưu tiên kế thừa lưu hiên sắc mặt biến hóa trầm tư rất lâu nói cho a lai trọng nam kính nữ nam tôn nữ thi chúng ta tạm thời không nói triệu minh viễn được một loại quái bệnh hiếm thấy phải không chỉ chứng bệnh trong gia tộc đã sớm đã mất đi quyền nói chuyện Chân chính đương ra làm chủ là của hắn phụ thân triệu vũ, phu nhân của hắn đêm nghe đản cũng chỉ là kẻ phát chóc lỗ thay bài trí sáu. A lai bất động thanh sắc, đem mỗi một câu nói tiên lặng ghi tạc trong đầu, phát chọc trong đó có lợi cho mình tin tức 6 Lưu Hiên một bên thượng tuc trà, vừa giúp lấy A lai chậm rãi phân tích. Triệu Minh Đông làm qua nhiều lần sự giải phẫu, tố chất thân thể rất kém cỏi, chính là nộp tiền bảo lãnh miễn đi lập tức xử tử hình, mấy năm tù ngục thay đương xuống, hắn sống không được bao lanh mien đi lap tuc su tu hinh may nam tu nguc thai hương xuong han song khong đuoc bao lau han lao phụ thân triệu vũ, nhất định sẽ cân nhắc tương lai người nối nghiệp. Hiện nay triệu phong đã là lẹn lút phạm, nghị cách cứu viện triệu Minh Đông là khó càng khó cho nên triệu vũ lần này phải phái ra thích khách là cao thủ bên trong bỏ qua nhiệm vụ chủ yếu là đệ nhất trí hoan triệu minh đông bị lập tức thi hành đệ nhị phong ngựa triệu phong làm ra không lý trí quá kích hành động an toàn tiếp đi hắn rời đi đệ tam phối hợp xử lý xa đông tập đoàn tại mây xanh khu vực không không thu tài sản cùng xí nghiệp Giang đốc a lai nghe được trên nóc nhà một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang lập tức cảnh giác lên lưu hiên phát hiện a lai biểu tình khắc thường chậm gì gì uống trà nhắc tào tháo tào tháo đến hắn là đang cảnh cáo ta lắm muộn xem ra ta cũng không cần chuyển đạt ý tứ của ngươi. A Lai chấn tĩnh tự nhiên, lớn tiếng nói: "Ta ngược lại thật ra có một ý kiến hay, nếu như nguyện ý cùng ta quang minh chính đại luận bàn, đã thắng được ta, ta có thể cân nhắc đem cái này sự tình làm được thỏa thỏa thiết tiếp. Nếu như dùng bảng môn tà đạo, bị ta phát hiện một chút dấu vết để lại, vậy ta sẽ không khách khí." Lưu Hiên cố ý cất cao giọng, như buc hống hống: "Vậy sao ngươi cái không khách khí pháp? Chẳng lẽ ngươi ba đầu sáu tay phải không?" A Lai lạnh lùng phải phun ra ba chữ: "Trảm lập quyết." Hơi dùng sức, chén trà trong tay nắt bấy, trên nóc nhà lại truyền ra nhỏ nhẹ tiếng vang. giám rác. A Lai một lần nữa rót đầy vài chén trà, nói trắng ra, ta tuyệt sẽ không khó xử một người tham tử. Là tên hắn tử, liền tỉnh xuống, uống chén trà. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện cụ thể luận bản phương án. Nói xong, gặp không có chút động tĩnh, nổi gióa, chẳng lẽ ta không mời nội ngươi sao? Ngươi nghĩ, chuẩn mất. Lời còn chưa dứt. Siêu. một cái phi tiêu từ cửa sổ mái nhà bắn tới trên bàn trà. A Lai từ phi tiêu gỡ xuống tờ giấy nhỏ. Có lỗi với, không tiện, đổi hẹn. Lưu Hiên nhìn xem cửa sổ thoáng một cái đã qua cái bóng, lộ ra mỉm cười. Đi có thể hắn là thực sự không tiện a lai nhìn chằm chằm ung dung không đội lưu hiên lưu hiên xem thưởng ngươi không phải hỏi ta có phải hay không một cái lái buôn sao chuyện cho tới bây giờ thực không dám dầu dếm ta là một cái chính cống lái buôn. kể từ chúng ta tại thế kỷ hồng trà lầu duyên gặp triệu minh đông đã đi xuống nước cờ này thế kỷ hồng trà lầu đóng lại là có ý mà thôi ngươi ngọc tuyển trà lâu khai trường ta nhờ cậy ngươi là triệu minh đông ngầm đồng ý bằng không ta sớm đã bị ám sát ta tiểu đồ đệ ngọc liên là triệu minh đông một tay an bài tới ngươi đây về sau đều biết ta cũng không cần nói nhiều A Lai đi theo hắn mạch suy nghĩ nhớ lại từng màn tráng cảnh, càng thêm là không hiểu ra sao. Hắn không có làm một kiện đối với mình tổn thương chuyện, lại cố hết sức che giấu mình, âm thầm đối với mình không mất cơ hội cơ cung cấp tham báo, hắn đến cùng nghĩ lấy được cái gì? 977 thứ 972 chương thám tử dạ tập A Lai trong đầu nghi ngờ dậy đặc. Bây giờ, đã ngươi thừa nhận là lái buôn nhân vật này. Vậy ta xin hỏi, ngươi bất chấp nguy hiểm trợ giúp ta đến bây giờ, vì cái gì không có sách một điểm yêu cầu? Lưu Hiên có chút dương dương tự đắc đáp biện. Nhắc nhở, đó là cấp bậc thấp. Yêu cầu, đó là trung tầng để cho, đó là yên tâm thoải mại ban thượng, đó mới sẽ hòa thuận bền bỉ. đến nỗi, ta muốn ở trên người của ngươi thu được cái gì, trước mắt ta còn không tiện tiết lộ cho ngươi. chờ lợi đại công cáo thành một ngày kia, ta sẽ chủ động hướng ngươi nói lên. ngươi nếu không đáp ứng, cũng phải đáp ứng, trừ phi ngươi giết ta. a lai thẩm suy nghĩ, cái này lừa gạt đến cảnh giới, một mặt bất đắc dĩ, như hòa thượng sở mãi không thấy tóc. thu giáo, có đạo lý, ta không miễn cưỡng. lời nói xoay chuyển, ngươi thật chẳng lẽ liền một điểm không sợ có người muốn đối với ngươi diệt khẩu? lưu hiên nhịn không được phát ra từng đợt cười lạnh, dễ dàng diệt một cái lãi buồn, đây chẳng phải là nhược chí trừ phi phát hiện ta đã cho hắn mang đến uy hiếp nghiêm trọng bị bất đắc dĩ mới có thể xuống tay với ta hoặc cho là ta đã hoàn toàn đã mất đi giá trị lợi dụng à lại like như có điều suy nghĩ gật gật đầu xem ra ngươi thật không dễ dàng đã ngươi sứ mệnh không thể cho ai biết ta nói đến thế thôi ngươi không muốn lộ ra ta cũng không muốn truy đến cùng bất quá ta muốn nhắc nhở ngươi ngươi thật muốn chú ý cẩn thận bảo vệ tốt và an toàn tính mạng của mình lưu hiên bình tính thưởng tức trả cảm tạ nghe được ngươi một câu nói kia ta rất vui mừng đi cùng với ngươi ta cảm giác tinh lực dồi dào lòng tin mười phần mây đen cuối cùng rồi sẽ tán đi bầu trời nhất định sáng sửa ta đã làm xong hoàn thành trong lòng ta sứ mệnh chuẩn bị a lai đột nhiên phát hiện điện thoại của mình bên trên tới một đầu tin nhắn thông chi mở ra xem là diệu ngọc gửi tới đông quả đã viết tịch a a lai giật này cả mình lưu hiên nhìn xem a lai vẻ mặt kinh ngạc lạnh lùng nói xem ra đây đều là người ta buổi tối hôm nay gây hoạ. có thể là của người hành động bố phòng đã kinh động đến bọn hắn đây là bọn hắn đang xử lý cái gọi là việc nhà theo lý thuyết thanh lý trở mặt ra tế a lai nhìn chằm chặp lưu hiên xem ra hắn không gì không biết trong tay nắm giữ tin tức đơn giản đến rồi mức không thể tưởng tượng nổi khí trùng nhu đấu đây chính là tại ta địa bàn gây sóng gió khinh người quá đáng xem ra ta muốn ăn miếng trả miếng lưu hiên thản nhiên nói ta hy vọng ngươi bảo trì lý trí giao phong không phải liệt lả một lai nhất hướng về một công một thủ sao giao phong vừa mới bắt đầu tự loạn trận cước hậu quả rất nghiêm trọng buổi tối hôm nay chúng ta dừng ở đây a a lai không lo được cùng lưu hiên hàn huyên xã giao xuống lập tức đi ra phòng khách nhìn thấy diệu ngọc hỏi thăm một chút tình huống Mạng người quan trọng lập tức nổ đánh la thanh điện thoại di động đơn giản nói tóm tắt nói rõ tình huống chỉ chốc lát công phu la thanh dẫn dắt mấy cái thường phục lặng lẽ tiến nhập sơn trang hòa a tới hội hợp cùng một chỗ tại diệu ngọc dẫn đầu dưới đi tới amniko đơn độc cam chủ tiến hành đề ra nghi vấn ngay sau đó thế nhưng là loại bỏ một phen loại bỏ xuống ra kết luận là tự sát vì không ảnh hưởng am Nico bình thường thứ tự mấy người trở lại a lai văn phòng a lai cùng diệu ngọc nhất trí cho rằng là chịu đến ngoại lai uy hiếp la thanh linh cơ động một cái lập tức xem xét màn hình giám sát mấy người cấp tốc tới trung tâm theo dõi bởi vì amni cô tính đặc thù nội bộ không có bố trí thăm dò mấy người không nơi yên sống mong, không thu hoạch được gì a lai thật sâu tự trách không có bảo vệ tốt đông quả hối hận không kịp diệu ngọc cũng tự trách cho rằng là mấy ngày nay bố phòng cấp bậc đề cao kinh động đến đối phương đạo đến la thanh thản nhiên thừa nhận Đàm bân liền lúc đi liền đã phân phó hắn sớm đã tại phương viên mấy cây số bên trong thiết chí chạm các ngầm ngay sau đó nhận được hiểu lôi mật báo cao độ coi trọng tại an lành bệnh viện tập đoàn địa phương ngọc tuyển sơn trang sáu tất cả đặc thù vị trí cũng đều bố trí ẩn nút sờ một khi phát sinh đột phát sự tỉnh liền có thể tạo thành thiên la địa võng đối với xâm phạm giặc cướp không chút lưu tỉnh a lai khí trùng lưu đấu cái này hiệu lôi thật là tự tiện làm chủ là thanh phân tích nói ta cho rằng nàng làm đúng thân người an toàn bảo đảm là vị thứ nhất ít nhất cho đối phương làm ra một cái chấn nhiếp tác dụng bằng không nhiều như vậy danh sách bên trong một khi có người bị thương tổn hậu quả khó mà lường được a lai không phản bắt được lặng lẽ nghĩ chính mình gấp gáp phát hỏa không kịp chờ đợi tìm lưu hiên truyền đạt cảnh cáo không phải liền là ý tứ này sao cái này đồng thời cũng bại lộ đông quả cung cấp tin tức sáu càng nghĩ càng hối hận làm sao lại đem đông quả an toàn bảo đảm cho lơ là sơ xuất yên lặng rời đi trung tâm theo dõi diệu ngọc yên lặng đi theo hắn đằng sau a lai xa xa phát hiện một hình bóng lén lén lút lút đang di động bất động thanh sắc đi tới một khỏa cây nhãn lồng phía dưới đặt thù hương khí từng trận sông vào mũi nghe thấm lòng người phi dừng bước lại lôi kéo rượu ngọc tay ngồi ở một đầu băng ghế đá diệu ngọc tựa ở trên vai của hắn a -lai, người đừng tự trách là nhân cái kia có thể thập toàn thẩm mỹ cái kia có thể suy tính được chú đáo a lai lầm bầm. Hoàn cảnh nơi này thực sự là dối bời. Ta thật muốn đem ngươi đưa đến quốc gia của ta đi. Diệu Ngọc giận trách, nói như vậy, ta cũng không cao hứng. Ta có thể sống sót đi cùng với ngươi, ta vô cùng thỏa mãn, vô cùng hạnh phúc. A Lai cảm giác xa xa cái bóng, rời đến cách mình 40 bước tà hưu, thoáng một cái đã qua, đột nhiên không thấy, lập tức độ cao cảnh rất lên, lập tức lôi kéo Diệu Ngọc tay, đứng lên, nhẹ nhàng nói, có người ở nơi xa nhìn trộm chúng ta, ta đưa ngươi trở về phòng ngủ. Nghĩ lại, không được, Diệu Ngọc ngươi không thể ở riêng, ta chuẩn bị cho các ngươi an bài một cái giường chung lớn, ngươi và Kim Ngụy, Ngọc Liên huệ nhược, lan thù hiểu lôi ở tại một cái trong phòng ngủ vừa vặn rất tốt vị trí ngay tại ta phòng ngủ bên cạnh như thế nào Diệu ngọc gật gật đầu đứng lên ta nghe ngươi ngươi nghĩ như thế nào đều được chúng ta lập tức hành động a lai đứng lên hôn trán của nàng siêu chỉ thấy một đạo hàn quăng thẳng đến dieu ngọc cãi hót a lai đã sớm đề phòng bắt đầu xoay tròn lấy tay tiếp nhận phi tiêu giờ này khắc này người áo đen đã phát ra chi thứ hai phi tiêu rắn vào a lai đầu khảm vào cây nhãn lồng bên trên a lai đứng ra bảo vệ Diệu ngọc khẽ quát một tiếng muốn so tài cậu thám tử còn không hiện thân, không muốn, thỉnh xéo đi. lời con chưa dứt, ba, ba, ba, mấy tiếng súng vang rội, người áo đen đứng thanh ngã xuống, nơi xa trong bụi cỏ lén lén lút lút đi tới năm người, đi tới a lai trước mặt, dẫn đầu là hiểu lôi, đằng sau là kim muội, ngọc liên, huệ nhược, lan thu, ngọc liên cùng huệ nhược hai người kéo lấy một người áo đen thường thường a lai trước mặt vừa để xuống, ngay sau đó lập tức tách ra thành bốn phương tám hướng cảnh giới, a lai mở đèn đi lên, một kiểm tra, người áo đen này là chúng liền mới phát, không ngừng lên lên gì, ta, ta chỉ là một cái một người thám tử thỉnh lưu ta lưu tính mạng của ta nói xong đau đớn cơn sốc hôn mê bất tỉnh 978 thứ 973 trăm trương bị bắt giao phó hiệu lôi lôi súng đắc ý quyền hình a ca like thương pháp của ta như thế nào diệu ngọc kinh ngạc hỏi các ngươi đang theo dõi ta hỏa a tới a like đối mặt cái này hấp hối thám tử thợ phì phì nói hắn phát phi tiêu trong ngáy mắt ta liền phong tỏa phương vị của hắn ta tiếp tiêu nơi tay muốn lấy tính mạng của hắn dễ như trở bàn tay cần phải các ngươi đánh út sao mấy người mắt cho váng vốn cho rằng đều phải chịu đến ôm ban thượng nghĩ không ra bị cờ trách A lai lạnh lùng ra lệnh đều ngẩn ở đây ở đây làm gì lập tức tiến đưa bệnh viện cứu rút nhất định muốn đem cái này ra hỏa cứu rút đi ra ta cần từ trong miệng của hắn hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn người nếu là chết xem ta như thế nào dạy vào các ngươi có mấy người hiểu lôi nhất khuôn mặt dáng vẻ bị khuất dọc theo đường đi chạy chậm đi lấy xe huệ nhược lời thề son sát trong lòng ta ít thấy cam đoan hắn chết không được ngọc liên bổ sung phụ hòa nói a lai ca ngươi không cần đến lo lắng để lại người sống chuyện hiểu lôi đã sớm hướng chúng ta chào hỏi bằng không cái này thám tử còn có thể nói cho ngươi hơn mấy câu nói sáu. Nay thời gian, còn không có rời đi La Thành, trong phòng theo dõi phát hiện tình huống này, người nhanh chóng chạy đến. Chỉ chốc lát, hiểu lôi ra xe thương vụ, đại gia đem cái này áo đen thám tử đặt lên xe, trong đêm mang đến an lành bệnh viện 6. Phương phương trong đêm, tổ chức cứu giúp, một mức cứu giúp đến dạng sáng, cuối cùng bảo vệ người này một cái mạng. Bệnh tình ổn định về sau, A Lai cùng La Thành hai người tiến vào trọng chứng giám hộ phòng bệnh, bắt đầu hỏi thăm tìm hiểu tình hình. Thám tử thức tỉnh tới, tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình cư nhiên bị người cứu giúp, biết được là A Lai hành động, là cảm kích và phần, nhưng mà đối với hai người đặt câu hỏi, từ đầu đến cuối không nói một lời nửa giờ trôi qua la thanh không cần biết dùng biện pháp gì đều không thể nhường hắn mở miệng a lai thấy thế đem la thanh kêu ra ngoài trong hành lang nói nhỏ một phen đi một mình tiến phòng bệnh đóng cửa phòng lại cấp tốc đem truyền dịch bình rút ra hô hấp cơ dám hộ nghi truyền dịch cô khởi bác khí sáu thám tử một mặt mở mịt choáng váng ngươi ngươi đây là muốn làm gì a lai lạnh lùng nói đây là bệnh viện tư nhân cứu giúp ngươi phí tổn là lao tử cho lao tử đã bỏ ra mười mấy vạn ngươi không nói một lời đối với lao tử hờ hững ngươi âm mưu ám sát lao tử lao tử vì sao phải cho ngươi trị liệu xong đi nói xong nổ giải phao bên trong sử dụng giảm đau chấn động động, cùng tất cả cái ống, đem hắn quần áo nhét vào trong tay hắn, hét lớn một tiếng. Người ra hỏa này, không biết điều, cút ra ngoài chờ lão tử. Thám tử Hoàng sợ muốn dạng. Ngươi, cứ như vậy đem ta đưa đến phòng giam bên trong. Ta, ta cũng sống bất quá một tuần lễ a. A Lai lựa giận và trượng. Ngươi trợ trụ vi ngược, âm nhu giết người. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tự tuyệt thẳng thắn giao phó, vốn chính là tội chết. Ta lập tức đề nghị ban ngành liên quan, đối với ngươi lập tức thi hành. Thám tử hồn bay lên trời, giãy rủa. Ta giao phó, ta cái gì đều nói ta nguyện ý lập công chủ tội, xin cho ta một đầu sinh lộ. a lai đốt một điếu thuốc thơm. xem ở ngươi chỉ là một thám tử. ta cho ngươi cơ hội này. nói xong, gọi điện thoại đem phương phương kêu đi vào. phương phương đi tới, xem xét, lập tức liền biết là thế nào một chuyện. cố ý báo nổi, ngươi bệnh nhân này, tại sao như vậy? không muốn sống, đem ngươi người nhà gọi tới, đem tiền thuốc men thanh toán, xéo đi. thám tử liên tục cầu xin tha thứ, phương phương đem hắn khồi phục kết thúc. thông chi nhà ngươi thuộc, đem tiền thuốc men thanh toán. bằng không, ta cự tuyệt cho ngươi cung cấp trị liệu. nói xong đi ra ngoài a lai cho la thanh phát ra tin nhắn thông chi la thanh dẫn dắt một cái ký lục viên đi đến thám tử triệt để nhận túng giao phó hắn đã từng là phương bắc khu vực nổi danh thần thâu tên hiệu đem du thần làm được là chú phục dạ xuất hoạt động lần này tới đây là triệu triệu vũ chỗ thuê chuyên môn làm điều nghiên địa hình giám sát lưu hiên nhất tử nhất động chuyển giao tình báo tại trà lâu trên nóc nhà theo dõi nhìn trộm cái kia thám tử chính là hắn bản thân hắn nhìn trộm đến a lai cùng lưu hiên nội dung nói chuyện trước tiên liền chuyển giao đến chủ tử của hắn triệu vũ trong tay ngân hạnh thủ hạ chính là xuân quả thu quả đã cải trang lạc lẻ đã tiến nhập rõ ràng liên âm, góp tiền trở thành Nam chủ thượng khách, ở lại thượng đẳng hương phòng, bởi vì chỗ vắng vẻ, không người biết được. Đông quả hòa a tới tại am nghi cô tiếp xúc lúc đó, liền bị trang điểm thành khách hành hương ở nơi đó đi bộ thu quả phát hiện. Theo ngọc tuyền sơn trang cấp bậc an toàn đề cao, đã khiến cho thu quả độ cao cảnh giác. Về sau các nàng tiếp vào mệnh lệnh gì, đối với đông quả lại lựa chọn cái gì cụ thể phương sách, đạo đến nàng tự sát, hắn cũng không biết được. Lần này hắn hành động là tiếp vào triệu vũ chỉ lệnh theo dõi a lai, gặp a lai cùng diệu ngọc cùng một chỗ trâu đầu ghé thai, cho là có cơ có thể thừa cả gan làm loạn thăm dò một chút đã lai thân thủ không tưởng được gặp phải mai phục sợ nịp tờ, không lưu tỉnh chút nào nổ súng đánh úp la thanh lạnh lùng nói miệng không sợ giả biện ngươi dùng hàm khí lấy tính mạng người ta đây chỉ là thăm dò một chút nhân gia bien nguoi dung ám khi lay tinh mang thủ đêm du thần tốt tốt thì thầm hán nếu như hắn ngay cả ta phi tiêu đều tránh không khỏi cái kia vậy hắn có cái gì năng lực cùng tiêu ưng vương Diêu hổ cao như vậy người giao thủ la thanh nghe xong hai người kia tên giật này cả mình ngươi đánh rắm bọn hắn sẽ tham gia chuyện này đêm du thần đột nhiên ý thức được nói lộ ra miệng không kịp chờ đợi vân đạo Ngươi, các ngươi có thể cam đoan ta bị bắt tin tức không bị tiết lộ ra ngoài sao?" La Thanh suy tư một hồi. "Dù cho bị tiết lộ đi ra, chúng ta cũng sẽ cho ngươi chế tạo cứu giúp vô hiệu tử vong giả tượng, đem Du thần lại một lần nữa nghi hoặc vấn đạo. Các ngươi có thể bảo chứng ta ở chỗ này an toàn sao?" La Thanh lộ ra ánh mắt khinh miệt. "Ngươi vậy đến nói nhảm. Ngươi ý tứ, sẽ có thích khách tới kết quả tính mạng của ngươi sao? Nếu như dám đến, vậy ngươi xem tốt, hắn là chết như thế nào ở nơi này gián phòng. Ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, có cái gì giá trị manh mối có thể lập công chủ tội." Đem Du thần đĩnh một hơi vì mạng sống không thể không biết gì nói đấy đúng vậy theo ta được biết là lao bản hoa nạ kim la thanh không kịp chờ đợi truy vấn hai người kia đã tiến vào chúng ta khu sao đêm du thần mở mịt phòng đoán đạo hẳn là không ta điều nghiên địa hình không có kết thúc bọn hắn hẳn là còn chưa tới la thanh tiếp tục thẩm vấn liên quan tới triệu phong hành tung đêm du thần giao phó hắn hòa triệu phong không có bất cứ liên hệ nào trước mặt hắn nhiệm vụ chính là điều nghiên địa hình cùng lưu hiên bắt được liên lạc những thứ khác hoàn toàn không biết gì cả a lai trừng mắt xem ra ngươi là có chỗ bảo lưu lại đêm du thần vội vàng giản giải Không có, tuyệt đối không dám. Căn cứ ta nói biết, Triệu Phong đã cùng gia gia của hắn Triệu Vũ có liên lạc. Hắn liền ẩn tàng trong rừng rậm Nguyên thủy, không chịu trở về, nhất định phải chờ hắn gia gia đem Triệu Minh đông sự tỉnh chứng thực. La Thanh hỏi thăm kết thúc hòa a tới rời đi phòng bệnh. A Lai đi đến trong hành lang, vấn đạo. Đêm Du thần lời nhắn nhủ tiểu ưng, Vương Du hổ. Ngươi vì cái gì nghe được hai người tên, sắc mặt hoảng sợ, tinh thần như thế độ cao khẩn trương. 979 thứ 974 chương hiệp nghị khiêu chiến La Thanh vừa đi, vừa nói: Hai người kia là sư đồ, là phương Bắc khu vực, thích khách nổi danh. Tại phương Bắc đội hành động đặc biệt bên trong là một cái giết người không chớp mắt đau phủ. căn cứ vào chúng ta nội bộ hồ sơ tài liệu, Nam Thế Hùng Hải tử ở nước ngoài đi học trong lúc đó bị ám sát, trong đó bao quát bốn cái bảo tiêu cùng hai cái cần vụ nhân viên, toàn bộ bảy đầu nhân mạng chính là chết ở hai người trong tay. Ngươi thử tưởng tượng, bốn cái bảo tiêu lúc đó cũng là chúng ta phương Nam khu vực tinh thiêu tế tuyển trong cao thủ cao thủ, liền hiểu ta có thể không khẩn trương sao được? A Lai không khỏi ngữ mày. Xem ra lần này Triệu Vũ là hoa nặng kim, vận dụng người đặc thù mạch quan hệ, bất quá bọn hắn sẽ không đường hoàng tới, nhất định là chú tâm cải trang. Đang nghĩ ngợi điện thoại tới một đầu tin nhắn thông chi a lai giúp xong sao có rảnh không buổi tối có thể tới trả lâu bồi ta uống trả sao xem xét dây số lại là này cái đúng là âm hồn bất tán lái buôn lưu hiên hắn mùi chó đơn giản vượt qua điện thoại cầm tay hệ thống a lai vội vàng hướng la thanh cáo tử la thanh gặp a lai thần thái trước khi xuất phát vội vàng chăm chăm chúc hắn gặp phải trọng đại tình huống nhất định cùng hắn liên hệ thương lượng bằng không một khi hắn cái thiệt hại chính mình sẽ phải chịu nghiêm khắc xử lý a lai gật gật đầu miệng đầy đáp ứng dẫn theo mấy người trở về ngọc tuyền sân trang một người đến rồi trả lâu tiến bảo Lưu Hiên đặt trước phòng khách. Lưu Hiên đã sớm rót trà ngon, đang đợi, gặp A Lai đi vào, cũng không ngẩng đầu lên, đem trong chén ly rót đầy nước trà. ngươi lần này cứu giúp Đêm Du Thần, thu hoạch không nhỏ a. A Lai bưng lên nước trà, uống một hơi cạn sạch. trả giá liền sẽ coi thu hoạch, cái này không bình thường sao? Lưu Hiên chậm gì gì thưởng thức nước trà, tức giận bất bình. Đêm Du Thần cái này kẻ chết hay, thực sự là không biết trời cao đất rộng, quá ngu xuẩn. lần trước ngươi liền bỏ qua hắn, hắn còn không tức thời, không biết khong sức, dám thật muốn cùng ngươi tiến hành tính thăm dò lập bản. A Lai lạnh lùng nói, ta cũng không có nghĩ đến xuất hiện cái ngoài ý muốn này kết quả này Lưu Hiên gật gật đầu hắn không chỉ là ngu xuẩn hơn nữa phá hư quý cụ hắn vốn nên tự sát hắn lại sắp chết đến nơi tham sống sợ chết nhân chi thường tình a A Lai lạnh lùng vấn đạo ý của ngài Đêm Du Thần hắn bị bắt Triệu Vũ đã biết rồi Lưu Hiên lại gật gật đầu A Lai cúi mày là cái kia dảo cái lưỡi miệng tiện nhanh như vậy chuyển tới trong đầu không ngừng sôi trào liên tưởng tới Đêm Du Thần lời nhắn nhủ nội dung Xuân quả thu quả đã cải trang lặng lẽ đã tiến nhập rõ ràng Liên Nam nghĩ tới chính là chỗ này hai cái nữ ma đầu xuất quỷ nhập thần tại sơn trang khắp nơi hoạt động vội vàng đem cái này tình huống mới lấy tin nhắn thông báo phương thức cho la thanh lo trước khỏi họa tiếp lấy thăm dò hỏi lưu hiên không có đêm du thần cái này thám tử vậy ngươi về sau cùng ai liên hệ lưu hiên đốt một điếu thuốc thơm cái này ta sẽ không thuận tiện tiết lộ ở đây phát sinh hết hệ tình huống thực không dám giấu giếm ta đã sớm hướng triệu vũ hồi báo a lai trong lòng hơi hồi hộp một chút lưu hiên phảng phất xem thấu a lai bất mãn lạnh lùng nói bằng không ta đây cái lái buôn nhân vật như thế nào tiến hành tiếp ta giá trị lợi dụng ở nơi đó ngươi thay ta hảo hảo suy nghĩ một chút A Lai nói thẳng: "Ngài lần này mời ta tới, lại có cái gì chỉ giáo?" Lưu Hiên lộ ra rào cười: "Ta cho ngươi biết một tin tốt, bởi vì các ngươi lần này gió thổi không lọt bố phòng, Triệu Vũ đã đem ám sát hành động đi tiêu tan. Tiếp nhận ngươi đã từng khoe khoang khoác lác nói qua khiêu chiến, dùng võ luận bàn luận thắng bại. Ngươi như bại, liền phải nhất ngôn cửu định, đáp ứng cho Triệu Minh Đông nộp tiền bảo lãnh. Ngươi như thắng, Kim Hoa 4 cố 12 vòng tích trượng thuộc sở hữu của ngươi. Người bảo đảm là ta Lưu Hiên." A Lai nhất lời không phát uống trà, lặng lẽ nghĩ: "Cái này Lưu Hiên thực sự là cáo giả, đem mình âm trầm cho bộ tiến bảo, quá âm chín." lưu hiên cảm giác a lai không chịu đi vào khuôn khổ lạnh lùng phải nhắc nhở chẳng lẽ ngươi không phải gọi đem ngươi đã nói lặp lại một lần lại một lần sau vo công luận bàn khiêu chiến giải quyết vấn đề không phải ngươi nói ra sao ngươi không phải nói sẽ cân nhắc đem cái này sự tình làm được thỏa thoả tiếp tiếp sao tất cả mọi người tôn ngươi kính ngươi là bởi vì ngươi nói là làm hành chi nhất định quả a lai bị lưu hiên liên tục phản bác cảm giác không thờ nổi lưu hiên từng bước ép sát thời gian dư giả, ngươi chậm rãi trở về cân nhắc lại trả lời chắc chắn ta nếu có mục đích ta liền đem luận bàn thời gian địa điểm nói cho ngươi nếu như ngươi không có mục đích kịp thời nói cho ta biết ta hảo cho đối phương một cái hồi phục a lai đối mặt lưu hiên âm tà xáo lộ đơn giản đến rồi không thể nhịn được nữa tình cảnh trong đầu không ngừng sôi trào cái này lưu hiên tại sao muốn như vậy hao tổn tâm huyết cho mình thiết sáo từng bước một nắm chặt chính mình ép buộc chính mình liền phạm nếu như dựa theo xáo lộ của hắn tiến hành tiếp nếu như mình thắng có phải hay không muốn gặp hàm hàm mục đích liền ở trong tầm tay tất nhiên chính mình ăn nói lung tung nói qua như vậy nếu như bây giờ vô lại chẳng phải là nhường lưu hiên xem thường chính mình đĩnh một hơi đứng lên không cần suy tính nói là làm Có hùng nhất định dẫm đạp, ta tiếp nhận dạng này khiêu chiến. Trong mắt lộ ra âm trầm hàn quang, chém đinh chẳng sát. Nếu ta bại, không lợi nào để chem đinh chat Nếu ta thắng, thu hồi bảo trợ. Lại nghĩ nộp tiền bảo lãnh Triệu Minh Đông sự tình, không phải do các ngươi cơ tay múa chân. Sau này làm như thế nào, ta thang thu hoi bao truong lai nghi nop tien bao lanh trieu minh đong su tinh định, ta sẽ không cho các ngươi bất luận kẻ nào cơ hội. Lưu Hiên thật sâu biết, A Lai trong lời nói có gai, đối với hắn bản thân có bất mãn cảm xúc. Ngược lại đối với A Lai giơ ngón tay cái lên, ý vị thâm trưởng cho một cái to lớn khen. Xem ra, tiểu tử ngươi đối với Hàm Hàm cảm tình, là nhớ mãi không quên. Nói xong, từ trong bắc ra lấy ra một tờ địa đồ bày ra tại a lai trước mặt chỉ điểm lấy một cái khu vực giao phó đây chính là sò tài địa điểm hơn nữa đến lúc đó có thể gặp được hàm hàm hòa người nhà của nàng a lai nhất vừa nghe trong lòng từng đợt mừng thầm nghiêm túc nhìn kỹ đây không phải bạch hồ trấn sao tại phương bắc địa giới lưu hiên gặp a lai có một chút chăn trở lớn tiếng lạnh lùng nói chẳng lẽ ngươi cảm thấy có gì không ổn a lai nhìn mặt mà nói chuyện không khỏi nhúng mày đột nhiên đánh thức tại người khác địa bàn tên này trên danh nghĩa luật bản nhưng chân chính đến rồi thực chiến là thiên biến văn hóa chính mình căn bản là không có cách bố trí điều khiển lập tức đưa ra dị nghị triệu minh đông sinh tử tại trong tay của mình bảo trượng đối với mình là vật ngoài thân chính mình vì sao muốn hoàn toàn nghe đối phương bài bố chọn lựa địa điểm có chính mình định lưu hiên cảm giác khó xử biểu thị hắn sẽ truyền đạt đa lai tố cầu địa điểm đãi định a lai hỏi thăm thời gian đâu lưu hiên cham gì gì đáp thời gian này cũng đãi định a dù sao các ngươi sau phương, cũng phải có chuẩn bị đặc biệt đối với ta ta càng thêm phải có điều chuẩn bị bằng không ta thất tín cuối cùng rơi trong đó bên ngoài không phải là người a lai mảy ngươi muốn cũng muốn chuẩn bị ngươi phải chuẩn bị cái gì nhìn qua Lưu Hiên cười không đáp, một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng, đầu góc đột nhiên thay đổi. chẳng lẽ ngươi, ngươi phải cùng chúng ta song phương ngả bài, muốn lấy được ngươi muốn thủ lao. 980 thứ 981 chương phá đám Lưu Hiên rảo cười nói. A Lai, ngươi thật là một cái người thông minh. nhắc nhở, yêu cầu, để cho, ban thưởng, ngươi xem đó mà làm thôi. A Lai không cần nghĩ ngợi, ta cho ngươi viết cái thừa nhận xe ra, để cho ngươi một chiếc hơn triệu xe sang trọng, ban thưởng ngươi một tòa này hơn triệu trà lâu. Lưu Hiên hưng phấn mà gật gật đầu. đây chính là ta thà thiết ước mơ, ta tin tưởng ngươi nói là làm có ưm nhất định dẫm đạp. Để cho công bằng, ta cũng sẽ tìm kiếm người bảo đảm, đưa ra nhất định chất tiền thế chấp. A Lai lời nói xoay chuyển, chém đinh chat sắt, nói rõ mất lòng trước được lòng sau, bảo trưởng nếu là đổ dong ngươi chất tiền thế chấp không có, ngươi bảo đảm chạy không được. Đến thời gian, ngươi nghĩ bỏ trốn mất dạng, toàn thân trở ra rồi đi cái nay tra lâu. Ta không nhất định cho ngươi cơ hội. Lưu Hiên không hề sợ hãi, liên tục gật đầu. Đại phương hướng đã định, còn dư lại chúng ta từng bước một tác dụng. A Lai nâng chung trà lên, âm thầm đi đến cửa sổ, chậm rãi mở cửa sổ ra. Thiên lệnh như vậy, nếu là bị cảm trong thời gian ngắn khó khăn hảo về sớm một chút ta lưu hiên vội vàng thu thập tốt ta chúng ta buổi tối hôm nay liền đến chỗ này mới thôi a chỉ thấy hai cái nghe trộn cái bóng từ trên nóc nhà phiêu nhiên xuống sáu lưu hiên vô vô a lai bà vai đừng xem tạ đều quen thuộc nhắm mắt lại đều có thể gửi được các nàng ký tức ta còn biết các nàng dùng là bài gì chết nước hoa a lai like vui vẻ xem ra ngươi cũng già mà không đứng đắn đột nhiên vấn đạo chuyện này thành về sau triệu ra đối với ngươi có cái gì hứa hẹn cùng ban thường lưu hiên cười khổ nói huynh đệ của ta người một nhà tại phương bắc khu vực ngươi nghĩ ta còn có thể đưa ra bao nhiêu cao yêu cầu a lai ngầm thừa nhận im lặng hai người cùng một chỗ sải bước đi ra phòng khách a lai trở lại phòng ngủ của mình phát hiện cửa ra vào ngồi sổ một người xem xét là hiểu lôi kéo lên một cái nàng có lỗi với là ta gấp gáp thái độ không tốt hiểu lôi mười phần đề bài là ta làm không tốt suy nghĩ của ta theo không kịp ngươi lúc nào cũng chậm một nhịp ngươi so với ta suy tính sâu chu toàn a lai an ủi ngươi đã làm đầy đủ xin tha thứ ta trong lúc nhất thời không giữ mồm giữ miệng ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta có việc ta sẽ thương lượng với ngươi nói xong đem nàng đưa vào cách vách phòng ngủ trở lại gian phòng của mình lập tức nổ đánh la thanh điện thoại di động đem buổi tối phát sinh sự tỉnh nói cho hắn la thanh giật này cả mình tư tưởng khẩn trương cao độ gọi a lai trở lấy hắn lập tức tới ngay chỉ chốc lát công phu la thanh đến rồi a lai căn phòng cho a lai phân tích cái gọi là luận bàn cơ hồ là một hồi ngươi chết ta sống ám sát hành động tuyệt đối không nên bị đối phương hoa ngôn xảo ngữ lửa địa điểm tuyệt đối không thể tại bạch hồ Trấn. nếu như a lai đi phương bắc khu vực chính là thắng cũng bị trọng trọng vây quanh cầm tủ hậu quả khó mà lường được đối phương cũng sẽ cân nhắc đến a lai không nhất định tán thành có thể lựa chọn tại nam bắc tiếp giáp chỗ song phương nếu như dùng vũ khí hoặc không tưởng được những phương thức khác cũng có thể toàn thân trở ra căn cứ vào đàm bân ý tứ gọi a lai tranh thủ ở cách giao giới 6 km trở ra bãi tha ma cái địa khu này thuộc về phương nam địa bàn đến lúc đó mang đến một mẹ hớt gọn sẽ không khiến cho nam bắc song phương chiến loạn dạng này tương đối thỏa đáng a lai nghe xong lấy làm kinh hãi mười phần nổi nóng chất vấn la thanh vì cái gì không thông qua đồng ý của hắn liền tự mình đem cái này tin tức tiết lộ cho đàm bân la thanh bất đắc dĩ giảng giải a lai nhắc cử nhất động an toàn tánh mạng không chỉ liên lụy tới đàm bân địa vị hơn nữa liên lụy nam thế hùng người một nhà thần kinh la thanh hắn không dám có một tí một hào qua loa sợ a lai nghĩa khí giang hồ nam quyền một lời đánh chúng a lai yếu hại a lai cân nhắc liên tục có thể lựa chọn tại bãi đến rồi ngày thứ hai a lai đem mình ý nghĩ liền nói cho lưu hiên lưu hiên đã cùng đối phương bắt được liên lạc đối phương nhượng bộ không ở bạch hồ chấn vậy chỉ có thể là tại nam bắc tiếp giáp chỗ đối với a lai nói lên khoảng cách giao giới sáu km chỗ bãi kiên quyết không đồng ý song phương rằng cô không xong, chỉ có thể một lần nữa cân nhắc hiệp thương, vẫn là đại định hiệp thương. Lại qua một đoạn thời gian, một ngày này, hiệp nghị chuyện khiêu chiến còn không có tin tức, phá đám tình huống ngoại ý muốn lại xuất hiện, viện dưỡng lão bên trong vậy mà xuất hiện tin dữ. Triệu Phong tử trong rừng giám nguyên thủy, cụ kết một đám tâm phúc, trang điểm thành thông thường dân dân, đêm hôm khuya quắp tiềm nhập viện dưỡng lão, bị giữ cửa hai lão già phát hiện, cùng hung cực gác đem hắn sát hại, cướp đi vương sẹo mụt lão bà, hai tử, phú mẫu, giả phúc quý cùng hắn lao ben trong vay ma xuat hien tin du trieu phong tu trong rung giam nguyen thuy cu ket mot đam tam phuc trang điem thanh thong thuong sân dan đem hom khuya khoát tiem nhap vien duong lao bi giu cua hai lao gia phat hien cung hung cuc các đem han sat hai cuop đi vuong seo mut lao ba hai tu phu mau gia phuc quy cung han lao phu than La Thanh nhận được tin tức dẫn dắt duy sao đội bắt đầu đại quy mô lùng tìm loại bỏ a lai tuyệt đối không ngờ rằng cái này đông quả cung cấp trong danh sách không có người cư nhiên bị cướp đi nhường hắn ngũ lôi doanh đỉnh lo lắng ở văn phòng không ngừng phải hút thuốc sáu đang nóng nảy vạn phần thời điểm lữ hiên đem hắn hẹn đến trả lâu nói cho a lai triệu phong thông qua hắn đưa ra đệ nhất lập tức gọi la thanh ngừng lùng tìm rừng rậm nguyên thủy đệ nhị lập tức vô điều kiện phóng thích phụ thân của hắn triệu minh đông đệ tam lập tức đem bị phong bế tài sản toàn bộ chiếc khấu chuyển đến ra ra hắn tài khoản bên trên bằng không một ngày giết một người chất a lai nghe mơ hổ cái này sao có thể la thanh có thể nghe ta sao ta chỉ là một cái dân gian thương hội hội trưởng, lưu hiên chậm gì gì thưởng thức hắn đắc ý hoa quế trà, cười khổ nói chuyện cho tới bây giờ, ngươi cùng ta nói cái này một chút, cũng không có ý nghĩa a. nếu như một mực phân rõ phải trái, đây không phải là tranh miệng lưỡi sao? ngươi còn nhớ rõ, ta từng theo ngươi đã nói lời nói sao? giao phong không phải liền là một lai like nhất hướng về, một công một thủ sao? hai người đang nói, lưu hiên phát hiện điện thoại di động vang lên một chút, mở ra xem, trong lòng hơi hồi hộp một chút, phát cho a -Lai. a lai, mở ra xem là một tấm hình, giả phúc quý lão phụ thân lão giả đã bị giết, lưu hiên lạnh lùng nói. La Thanh địa thảm thức lùng tìm. Đối với Triệu Phong một nhóm người đã cấu thành đe hiếp. Triệu Phong lựa chọn các biện pháp khẩn cấp để cho ta chuyển cáo ngươi, lập tức gọi La Thanh ngừng lùng tìm. Bang không, hắn sẽ tiếp tục sát hại con tin. A Lai bất đắc dĩ vội vàng cho La Thanh nổ gọi điện thoại, thỉnh cầu tạm dừng. La Thanh lập tức hồi phục, bọn họ lùng tìm nhân viên, đã phát hiện người mù lao giả di thể. Giết con tin chuyện này đang chứng minh giặc cướp khủng hoảng, bọn hắn rất nhanh tiếp cận tên bắt cóc vị trí. Thông qua dấu vết để lại loại bỏ, chẳng mấy chốc sẽ tìm kiếm xào huyệt của bọn hắn, một lưới bắt hết bọn họ. A Lai không thể làm gì, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi thời gian từng giây từng phút trôi qua thiên rất nhanh liền đen lại a lai vô tâm ăn bữa tối sáu cắm đầu uống vào hoa quê trà lưu hiên nhắc nhở lão giả là một cái người mù hành động bất tiện triệu phong đây là đang gỡ bao phục tăng tốc thay đổi vị trí a lai thầm suy nghĩ đây không phải rõ ràng sao còn cần đến ngươi nhắc nhở ngươi cho ta là nhược trí a nay thời gian lưu hiên lại phát hiện điện thoại di động vang lên một chút mở ra xem lại là cả kinh vội vàng phát chó a lai a lai mở ra xem lại là một tấm hình vương sẹo mụn phụ thân đã lại bị tản nhận sát hại a lai thầm suy nghĩ Trước mắt Vương xẻo Mụn chỉ biết là người một nhà bị cướp, còn không biết phụ thân bị giết, đây nếu là biết, người còn cấp bách không điên. Lưu Hiên để chén trà trong tay xuống, sắc mặt tâm trầm A Lai, ngươi được nhanh gọi là thanh ngừng lùng tìm a. Rõ ràng, Vương xeo Mụn phụ thân, tại bị giặc cướp thay đổi vị trí quá trình bên trong, có phản kháng hành vi, mới đạo đến bị hại. 981 thứ 982 truong tràn ngập nguy hiểm A Lai gấp gáp phát hỏa, lập tức no thông La Thanh điện thoại di động. Trời đã tối rồi, cũng không có kết quả. Người dạng này không dứt lục soát tiếp, đoán chừng một con tin cũng không giữ được. Ta đã lại một lần nữa thu đến nghiêm trọng cảnh cáo. Ngươi nhất thiết phải lập tức cho ta dừng lại." Nói xong, đem Vương Sẹo mụn phụ thân đã bị sát hại hình ảnh truyền cho hắn. La Thanh hồi phục sẽ điều chỉnh lùng tìm phương pháp. Đồng thời Bất Đắc Dĩ giàn giải, đây là Đàm Bân mệnh lệnh, tuyệt đối sẽ không hướng giặc cướp thỏa hiệp, không đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, tuyệt không thu binh. A Lai vô cùng lo lắng lập tức Đàm Bân gọi điện thoại. Đàm Bân mạnh sinh sinh hồi phục, hắn là tại thông suốt thi hành Nam Thế Hùng mệnh lệnh, vì cam đoan càng nhiều quần chúng an toàn, nhất thiết phải một lưới bắt hết bọn họ, tuyệt không nhân nhượng. A Lai nghe khẩu khí này, nhìn xem Nam Thế Hùng số điện thoại, Bất Đắc Dĩ thả xuống. Lưu Hiên bất động thanh sắc, gọi tiếp A Lai ăn một điểm nước trà và món điểm tâm a người giữa chưa đến bây giờ cũng chưa ăn đồ vật a lai kích động đến đứng lên ta ăn cái gì ăn ta có thể ăn được sao đây chính là từng cái hoạt bắt nhân mạng a lưu hiên im lặng đốt một điếu thuốc thơm hai người một cây tiếp lấy một cây quất lấy 6. đến rồi nửa đêm lưu hiên phát hiện mình trong túi điện thoại lại một lần nữa văng lên hoảng sợ phải mở ra vội vàng truyền cho a lai sáu a lai mở ra xem giả phúc quý bị giết hại lại như thế giết tiếp liền đến vương sẻo mụn mẫu thân lao bà hải tử cái kia vương sẻo mụn chẳng phải là trở thành quan can tư lệnh sáu không dám tưởng tượng tiếp lập tức nổ đánh La Thanh điện thoại di động ta lại thu đến giả Phúc Quý bị giết làm hại nghiêm trọng cảnh cáo đây đã là người thứ ba chất, ngươi có thể không thể có điểm đầu góc Hảo Hảo suy nghĩ một chút cái này tối lửa tắt đèn các ngươi nhiều người ở ngoài sáng Triệu Phong Nhân từ một nơi bí mật gần đó cùng các ngươi tại U Hòa cái này rừng rậm Nguyên Thủy các ngươi có thể tóm đến đến bọn hắn sao La Thanh lạnh lùng hồi phục ta tại thi hành tượng cấp mệnh lệnh xin ngươi tha thứ cho đây càng thêm chứng minh giặc cướp ngay tại chúng ta phụ cận chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tiếp cận bọn hắn cảm ơn ngươi nhắc nhở Ta sẽ cân nhắc đề nghị của ngươi, khai thác càng thêm có công hiệu phương sách. Vào giờ phút này Lưu Hiên, lộ ra phá lệ tỉnh táo, nhìn qua A Lai đau đớn sắp nổi điên biểu lộ. Bây giờ người người đều có nỗi khổ bất đắc dĩ. Ngươi đối với La Thanh Phát Hỏa, căn bản không giải quyết được thực chất tính vấn đề. A Lai ngẩng đầu lên. Ngươi không cảm thấy, ta đối với ngươi lãnh huyết phản ứng, hết sức khinh bị sao? Ngươi làm một cái tư thâm lái buôn, một tay nắm mấy nhà, liền không thể đứng tại ta góc độ, thay ta suy nghĩ một chút sao? Liền không thể điều hòa, ngăn cản một chút tình hình phát triển. Lưu Hiên vội vàng phân biệt. Chuyện đột nhiên xảy ra, không có dấu hiệu nào triệu phong cùng hung cực gắt, chó cung rất ác, cho bắt cóc dân chúng bình thường làm con tin sự tình, là ta bất ngờ, ta cũng là vừa mới tạm thời mới tiếp vào cái này ở giữa truyền lời người đặc thù sứ mệnh đang nói trong túi điện thoại di động văng lên, hắn hoảng sợ muôn dạng phải mở ra, phát chó a lai, a lai mở ra xem hình ảnh, xác định là vương sẹo mụn mẫu thân đã ngộ hại, cũng nhìn không được nữa, nước mắt tràn mi mà ra, vương sẹo mụn vì ta đầu tư công ty, giải nắng dầm mưa, lập được công lao hắn mã, ta ngay cả người nhà của hắn bảo hiểm tất cả không bảo vệ được, ta như thế nào xứng đáng hắn a, rẩy nổ thông la thanh điện thoại di động vương sẹo mụn đã bị hại chứng minh ngươi cái gọi là hữu hiệu, hiệu phương sách chính là rát rưởi nếu như lại xuất hiện một con tin bị hại lao tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi la thanh hoảng sợ phải hồi phục chúng ta đã phát hiện hành tung của bọn hắn đang tại thu nhỏ vòng đây nếu như ngươi mãnh liệt yêu cầu chúng ta bây giờ tiểu đình chỉ hành động vậy ngươi cho ta lấy ra một cái hữu hiệu, hiệu phương sách bằng không ta chỉ có thể sáu a lai cầm cút máy điện thoại di động đầu nao trong mặt cảm giác từ trước tới nay đặc biệt tuyệt vọng cùng bất lực đột nhiên cảm giác trên nóc nhà có di động âm thầm đổ vào một ly nóng bỏng nước sôi để ngồi đem trong tay chăn trà bay vụt ra ngoài chén trà sen lẫn nóng bỏng nước sôi để nguội xuyên thấu trên nóc nhà ngói phát ra bành một tiếng a lai đồng thời hét lớn một tiếng chết phê nghe đủ không có người không làm làm quỷ năm lần bảy lượt nghe trộm càng ngày càng quá đáng vừa mắng bước nhanh đẩy ra cửa sổ chỉ thấy hai người trong nháy mắt ảnh phiêu nhiên xuống a lai đối mặt hai cái rơi xuống đất chạy như bay cài bóng chửi đồng lên lao tử nhịn ngươi nhóm rất lâu tin hay không lao tử giết chết hai người các ngươi lưu hiên vô vô a lai bà vai ngươi lập tức phái người đem hai cái này nữ thám tử giám sát đứng lên hạn chế phạm vi hoạt động của các nàng tuyệt đối cấm các nàng tiếp xúc ta phòng ngủ a lai nhất đầu sương ngủ ngươi sợ các nàng muốn ám sát ngươi làm sao có thể ngươi suốt buổi tối cũng không có nói ra đối với các nàng không hề lợi lời nói lưu hiên không nói lời gì xuống nếu như ngươi còn tiếp tục tin được ta nếu như ngươi nghĩ tiếp tục nghĩ cách cứu viện con tin liền mang ta lập tức đổi tới hiện trường a a lai đột nhiên tỉnh lộ ở đây hao tổn không có tác dụng gì gật gật đầu lập tức dựa theo lưu hiên ý thứ làm cho a bù a để phát ra chỉ lệnh đồng thời cho diệu ngọc phát ra chỉ lệnh lợi dụng diệu ngọc thân phận đặc thù dẫn dắt hiểu lôi cùng mấy nữ nhân bảo an tiến vào amniko đối với amniko tiến hành mềm giám sát ngay sau đó cho la thanh phát ra chỉ lệnh lập tức vây mà không động chính mình rất nhanh liền đến hiện trường hai người cấp tốc đi xuống lầu tiến vào nhà để xe tiến vào mã lực mạnh mẽ càng ra xa a lai đang chuẩn bị khởi động ô tô lưu hiên đột nhiên vân đạo a lai các ngươi gần nhất có phải hay không tiến vào công suất lớn điện thoại di động tín hiệu che đậy thiết bị a -Lai kinh nhà phải gật gật đầu ngươi ngay cả chúng ta cái này cũng biết xem ra ngươi không chỉ là một cái lái buôn, mà lại là một cái cao cấp gián điệp. Ngươi nghĩ làm gì?" Lưu Hiên lạnh lùng nói, bớt nói nhiều lời, lập tức mang lên ô tô, mang lên nhân viên chuyên nghiệp cùng chúng ta đi. A Lai đem càng giá xa chạy đến, phòng quan sát, đem A Kim, A vừa kêu bên trên, đem công suất lớn điện thoại di động tín hiệu che đậy thiết bị vận chuyển bên trên càng giá xa. Bốn người lặng yên rời đi sân trang. Càng giá xa lên đường cái, nhanh như chớp đồng dạng, rất mau tiến vào một mảng lớn trong rừng rậm nguyên thủy, bị La Thanh phái người nên đón đến rồi vây quanh địa điểm. La Thanh lập tức hướng A Lai hỏi báo tình huống. Nếu như ngưng hành động, đợi đến Hưng Đông Đối phương tuyệt đối phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không chỉ sẽ giết con tin, hơn nữa có thể thừa dịp tối đêm hiểm hộ chạy đi. A Lai nghĩ nghĩ, La Thanh bây giờ gặp phải đúng vậy tiến tối lưỡng nan tình cảnh. Lưu Hiên một bên nghe, một bên bất động thanh sắc cầm bội số lớn kính viễn vọng quan sát đến, trong lòng mừng thầm, suy tư một hồi lâu, cho bên người A Lai cùng La Thanh hai người phân tích ra. Trong rừng cây nhất định cất giấu một cái thiên nhiên xuống núi động, xuống núi động xuất nhập càng chắc có mấy cái. Triệu Phong đánh giá cao hắn dâm uy, làm trễ di động thời cơ. Bây giờ tất cả mở miệng, hẳn là tại bị vây quanh phạm vi bên trong, không cách nào thay đổi vị trí ra ngoài. Bằng không hắn sẽ không, không kịp chờ đợi tăng thêm sát hại con tin làm thẻ đánh bạc, tiếp tục tiến hành uy hiếp. La Thành Hiếu Kỳ hỏi Tham Lưu Hiên, đối với nơi này hoàn cảnh như thế nào quen thuộc như thế? Lưu Hiên đối với A Lai lặng lẽ vấn đạo, ngươi ngửi được một cỗ mùi thơm hoa quế sao? A Lai gật gật đầu, không kiên nhẫn, thời gian cấp bách, ngươi nói ngắn gọn. 982 thứ 983 chương phản bắt cóc. Lưu Hiên nhớ lại. Nhớ kỹ, lần thứ nhất tại thế kỷ Hồng trà lầu hoa A tới duyên gặp, đối với A Lai biểu diễn cái chén không tới trà sinh ra hứng thú thật lớn, một chén kia hoa quế trà, thấm vào ruột gan, đến nay khó quên. Về sau Hắn khắp nơi ở nơi này trong rừng rậm nguyên thủy tìm kiếm trên trăm năm trở lên cây quế hoa, thu thập hoa quế, nghiên cứu chế tác hoa quế trà, liền tìm tòi đến hoàn cảnh này bên trong. Cuối cùng phát hiện trên trăm năm trở lên cây quế hoa, cho nên hắn giữ kín không nói ra, thường thường mang theo túi du lịch một thân một mình tới đây. Một lần ngoài ý muốn vô ý ngã đụng một cái sâu không thấy đáy lỗ thùng bên trong, ổn định tâm thần một chút, quan sát tìm tòi, kinh nha phát hiện là một cái thiên nhiên động rộng rãi. Tìm tòi thời gian rất dài, mới tự nhánh động miệng leo ra sáu. A Lai mừng thầm, cái này thật vợi vận, cùng Lưu Hiên bởi vì hoa quế trà kết duyên, thầm suy nghĩ gần nhất liên tục uống hoa quế trà chẳng lẽ là từ nơi sâu xa xáo ngươi lập tức có thể đem động đá vôi bên trong tình huống đặc biệt là địa điểm lối ra tiêu chí đi ra không lưu hiên không nói nhiều nói lập tức bắt đầu vẽ sáu chỉ chốc lát công phu một chương vô cùng đơn giản địa đồ liền vẽ xong đưa cho a lai a lai cùng la thanh nghiêm túc nghiên cứu dùng la bản phân rõ phương hướng tính toán khoảng cách hoàn cảnh phương vị la thanh lập tức bố trí tại mấy cái chỗ lối ra tăng thêm sờ nịm tờ, chuẩn bị tùy thời tùy chỗ đánh út trốn chạy trốn tán loạn giặc cướp a -Lai đứng lên chuẩn bị đơn thương độc mã xâm nhập hang hổ lưu hiên vội và ngăn cản theo sự hiểu biết của ta đối với ngươi phán đoán ngươi trước mắt cảm xúc căn bản vốn không thích hợp lập tức đi vào người đi trong sân động sinh ra một loạt cử động chỉ có thể gây nên triệu phong càng thêm khủng hoảng sinh ra điên cuồng phản kháng hay là ta một người đi thôi cho ngươi xung phong không đợi a lai mở miệng la thanh kinh ngạc vấn đạo ngươi một cái trà sư phó có cái gì năng lực đối với a lai nói a lai xin ngươi tin tưởng ta ta quyết định đi liền 99% chắc chắn ngươi không phải nói ta vai trò là một cái lái buôn nhân vật sao một cái lái buôn nếu như không có chuyên gia đàm phán khả năng của như thế nào có thể xưng tụng một cái hợp cách lái buôn a lai nghi hoặc vấn đạo Ngươi có 99% chắc chắn. Vậy ngươi nói một chút kế hoạch của ngươi. Lưu Hiên đã tính trước. Hạ giọng, lạnh lùng nói ra ba chữ, phản bắt cóc. Mấy người vạn phần kinh nha. La Thanh càng nghe càng giãn, "Làm ngươi trung gian, đại biểu chúng ta đi làm một cái thuyết khách, ta còn có thể hiểu được một điểm. Ngươi còn nghĩ một người đơn thương độc mã xâm nhập trong sân động, đối với giặc cấp tiến hành phản bắt cóc. Ngươi một cái trà sư phó, hào hoa phong nhã, bình thường liên thể lực sống cũng không có làm qua, ngươi có cái gì năng lực?" A Lai cảm giác thời gian cấp bách, gọi Lưu Hiên toàn bộ nhô ra hắn hành động kế hoạch. Lưu Hiên ung dung không đợi đệ nhất, ta bảo đảm, ta đi vào về sau, gọi triệu phong phái một tên cướp rời núi động, cùng các ngươi đàm phán, tiếp nhận đầu hàng, phóng thích con tin, để cầu xử lý khoan đệ nhị, mặc dù ta không có chứng nhận sử dụng súng, cầm thương kích đánh chết giặc cướp, nhưng mà ta có thể lâm trận phát huy dùng điểm biện pháp đem triệu phong dụ mang ra sơn động, la đội trưởng ngươi hòa a tới tại phía bắc sơn động ra miệng chỗ, ôm cây okay, lợi thõ tiến hành bắt, về sau lợi dụng hắn đối với trong sơn động giặc cướp tiến hành phản bắt góc, tăng thêm a lai thừa cơ xuất nhập trong sơn động, nội ứng ngoại hợp nhất định sẽ nước chảy thành sông. đệ tam, a kim, a vừa hai người các ngươi chờ ta tiến vào trước mặt trong sơn động về sau tranh thủ tại trong vòng 10 phút lợi dụng trong tay các ngươi công suất lớn điện thoại di động tín hiệu che đậy thiết bị triệt để che đậy cái địa khu này tín hiệu các ngươi có thể làm được sao a kim lòng tin 10 phần biểu thị không có vấn đề hắn một cái là đủ rồi cam đoan triệt để che đậy lưu hiên thỏa mãn gật gật đầu ta có thể không thể thành công tính mệnh có thể hay không nhận được hữu hiệu bảo đảm liền dựa vào hai vị la thanh càng nghe càng lạnh chỉ đơn giản như vậy đơn giản không hiểu đâu nói đùa ngươi lấy chính mình tính mệnh việc không đáng lo trong sơn động giặc cướp đã đến dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cùng hung cực các tình cảnh, chỉ bằng ngươi ba tấc không nát miệng lưỡi liền nghị thuyết phục bọn hắn. Quả thực là người si nói ngộng. Lưu Hiên không để ý đến La Thanh ngược lại trưng cầu A Lai ý kiến. "A Lai, ngươi cảm thấy ta giống như là nói mơ sao?" A Lai từ Ngọc Tuyển Sơn trang nhà để xe xuất phát, Lưu Hiên đưa ra tín hiệu điện thoại di động che đậy thiết bị, cũng cảm giác ra hắn ẩn giấu đi quá nhiều vấn đề. Từ hiện tại giọng của bên trong phán đoán, hắn nhất định là có tuyệt đối năng lực trường khống, hơn nữa vì về sau tiếp tục đóng vai lái buôn nhân vật, sớm đều tính toán tốt, bằng không sẽ không như thế dễ dàng người làm quyết định. "Quả quyết trả lời. Tất nhiên ta đem ngươi mời đến." liền tuyệt đối tin được ngươi la thanh lo lắng ngươi như thế dày vò vậy chúng ta cùng phía trên liên hệ cũng bên trong gáy mất phía trên còn không biết chúng ta ở đây ra bao lớn chỗ sơ xuất ngươi đây không phải làm loạn sao lưu hiên la đội trưởng cái này hẳn là không cần đến ta nói nếu như ngươi lo lắng vấn đề này bây giờ liền hướng phía trên hồi báo một chút ta đem triệu phong từ phía bắc cái cửa ra này mời đi ra hết thể kết thúc về sau các ngươi khôi phục lại a a lai hai tay ô quyền kính nhờ ta sẽ tiếp ứng ngươi hơn nữa hoàn thành ngươi sau này còn để lại vấn đề lưu hiên đối với a lai liên tục cường điệu hủy bỏ phía bắc sơn động mở miệng chỗ tất cả sợ tở chỉ cần hắn cùng la thanh a vừa ba người như vậy đủ rồi giao phó hắn xuất động miệng sau này hành động a lai ngầm hiểu biết hắn ý tứ là sự tính kết thúc về sau muốn tiếp tục che giấu thân phận toàn thân trở ra liên tục gật đầu cam đoan lưu hiên thở phào nhẹ nhõm cảm giác vạn sự sẵn sàng bắt đầu cải trang ăn mặc kết thúc đối với a lai vẫn đạo tạm được a lai mỉm cười ngươi học rộng tại cao đều đổi bên trên chuyên nghiệp hóa trang sư lưu hiên mười phân đắc ý hóp lưng lại như mèo xuyên qua một mảnh bùi gai khu vực Dừng bước lại cầm điện thoại di động cho Triệu Vũ phát ra khẩn cấp tin nhắn thông tri, chỉ chốc lát câu vu, nhận được trả lời. công vu nhan thẳng sống xuống lung ung dung không đội, sải bước hướng một cái sơn động miệng vuông hướng đi đến. Chỉ chốc lát công vu, sẽ không âm thanh không bằng mà biến mất không thấy. A Kim lập tức bên trên càng dã xa khởi động tín hiệu che đậy thiết bị 6. A Lai đối với La Thanh Hỏa A vừa phất phất tay, ba cái cấp tốc hốc lưng lại như mèo, tiến vào phía bắc sơn động mở miệng, tại phụ cận mai phủ xuống. La Thanh mệnh lệnh chung quanh sơn nhi im toàn bộ rút lui đến phía nam cửa sơn động. A Lai tiếp nhận La Thanh đưa cho nước khoáng, uống vào mấy Ba người thương lượng một hồi ra thành kỷ giặc chi thế lẫn nhau phối hợp tác chiến. Giờ này khắc này, Lưu Hiên đã bị chôn vùi nằm ở cửa sơn động hai cái giặc cấp bắt, che miệng lặng lẽ lôi vào sơn động chỗ sâu. Lưu Hiên mượn yếu đốt mơ ánh đèn, ngắm nhìn một phía, ba bốn giặc cướp cầm thường trông giữ lấy mấy cái con tin. Nhìn thấy mấy cái người còn sống chất, đều bị trói gô lấy, trong miệng ngăn chặn lấy khăn mặt. Một tên cướp hung ác nói, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Nói xong cũng muốn đối hắn tiến hành trói gô. Lưu Hiên hạ giọng, lạnh lùng đối với hai cái giặc cướp nói, mau dẫn đi gặp Triệu Phong, ta muốn chặt sự tình muốn gặp hắn. Hai tên giã hỏa mở đèn đi lên, Hướng về phía mặt của hắn hơi lay động một chút, là một cái lao giả, không biết. Vội vàng hỏi đạo, hơn nửa đêm, ngươi một cái lao đầu làm sao chạy đến tới nơi này? Chẳng lẽ ngươi quen thuộc ở đây địa hình? Là một cái dẫn đường. Bên ngoài vây quanh người, là ngươi mang tới. Lưu Hiên không kiên nhẫn, nói nhảm hỏi ít hơn. Dẫn ta đi gặp Triệu Phong. Hai tên gia hỏa tưởng tượng, chỉ là một tay chói gà không chặt lao đầu, cũng không nghĩ nhiều. Vội vàng một trước một sau, đem hắn dẫn dắt đến một cái nhánh động bên trong. 983 thứ 984 chương đo sức Triệu Phong gặp một lần Lưu Hiên. Ngươi nghĩ gặp ta? Ngươi là người nào? ta như thế nào không biết ngươi lưu hiên quét mắt triệu phong bên người hai cái tâm phúc giặc cướp không cần nghĩ ngợi lấy điện thoại cầm tay ra lung lay mời ngươi xem xong cái điện thoại di động này lên nội dung căn hệ trọng đại mời ngươi thận trọng cân nhắc xem cho phép ta đơn độc cùng ngươi nói một chút nói xong đưa di động đưa cho triệu phong triệu phong lật nhìn một hồi đã xác định lưu hiên thân phận trả điện thoại di động lại cho hắn đối với bên cạnh hai cái thủ hạ tâm phúc khoát tay áo ra hiệu bọn hắn lập tức rời đi hai cái tâm phúc bất đắc dĩ rời đi về sau triệu phong kinh ngạc hỏi ngươi không ở trà lâu xã giao làm sao chạy đến nơi này lưu hiên gặp hai cái tâm phúc người đã đi xa lạnh lùng nói người không nghe ra ra ngươi tự tiện chủ trương đã chết đến trước mắt ngươi biết không triệu phong chẳng thèm ngó tới hung hát nói ta chết ha ha sáu bọn hắn đều phải cho cùng lưu hiên nổi nóng đạo ta nhổ vào người cái này mãng phu đầu heo an toàn của ngươi đối với ta mới là trọng yếu nhất ra ra ngươi triệu vũ cho giao phó nhiệm vụ của ta chính là muốn nghị trăm phương ngàn kế bảo hộ ngươi an toàn ngay sau đó đem hắn nắm giữ tình huống thêm mắm thêm mối nói cho triệu phong ở trên chuyện này a lai căn bản không làm chủ được Rõ ràng nói cho Triệu Phong sát hại mấy cái này vô tội dân chúng, căn bản giao động là thanh giao nộp diệt quyết tâm của hắn, hắn lần này rõ ràng là chơi với lửa có ngày chết cháy sáu. Triệu Phong đột nhiên cảm thấy chính mình trí thông minh là đã ra vấn đề, cuộc sống từng đợt phát lạnh sáu. Cái kia, vậy ngươi, nếu đã tới, ngươi có biện pháp gì tốt, giúp ta thoát thân. Lưu Hiên hạ giọng, phun ra bốn chữ, thí tốt giữ xe. Triệu Phong lăng đầu lăng não, nói gì không hiểu, hỏi thăm đến cùng làm như thế nào. Lưu Hiên lấy ra phương án, gọi cửa sơn động người và đối phương đàm phán, bỏ vũ khí xuống, giao ra con tin, kéo dài thời gian. Thừa bên ngoài vây quanh người bên trên tư tưởng triệt để vông lòng cảnh giác tại bàn giao đoạn thời gian từ chỗ rẽ yên tĩnh trốn đi triệu phong nháy ngay con mắt mười phần hồ nghi biện pháp này làm được hả có thể tin được không lưu hiên gật gật đầu đây là cơ hội cuối cùng là một cái tuyệt đối thời cơ lưu được núi xanh không lo không có cửa đốt bằng không trời đã sáng liền không có cơ hội này triệu phong cái kia vậy ta lưu lại hai người giao thiệp với bọn họ những người còn lại đều rút lui lưu hiên lắc đầu liên tục ngươi cái này đầu heo ta nói đến bây giờ ngươi làm sao còn đầu góc chậm chạp chỉ ngươi cùng ta hai người ra ngoài người càng thiếu càng tốt mục tiêu càng nhỏ càng an toàn triệu phong suy tư một hồi lâu để bảo đảm hay là muốn cầu mang lên hai cái thiếp thân tâm phúc lưu hiên bất đắc dĩ gật gật đầu triệu phong gọi tới hai cái thiếp thân tâm phúc ba người tại vắng vẻ nhánh động phòng trống bàn bạc chỉ có thể được ăn cả ngã về không cảm giác đây là biện pháp duy nhất có thể một cái miệng sợ ra hỏa luôn cảm giác lưu hiên tới quá kỳ quặc lúc tới một chút tin tức cũng không cho hơn nữa đối với nơi này hoàn cảnh như lòng bàn tay cảm thấy không thể tưởng tượng được lập tức đề nghị triệu phong trực tiếp cho hắn ra ra triệu vũ nổ gọi di động chứng thực chuyện này trưng cầu ý kiến của hắn triệu phong cảm giác nói có lý trong sơn động không có tín hiệu chỉ có thể lặng lẽ leo ra cửa hàng kết quả căn bản không gọi được lại không dám trực tiếp đứng lên mạo hiểm ra ngoài tiến áp sát người tâm phúc xung phong nhận việc lặng lẽ leo ra cửa hàng lén lén lút lút trốn ở một cây đại thụ đằng sau nhổ gọi di động kết quả căn bản không gọi được cẩn thận một kiểm tra phát hiện căn bản không có tín hiệu đổi lại mình điện thoại di động vẫn như cũng giống nhau triệt để mắt choáng vang sáu bất đắc dĩ trở về trong sơn động hướng triệu phong hồi báo mười phần bực bực, rõ ràng mấy lần trước đều thành công liền hình ảnh đều thả ra hết lần này tới lần khác lúc này không có tín hiệu lưu hiên gặp giá hỏa này Hồ nghi lạnh lùng nói bình thường ban ngày tín hiệu sẽ không bình thường đừng quên đây là rừng rầm nguyên thủy đây là khuyết khát nếu như các ngươi do dự nữa bất quyết muốn chạy trốn ra đi tỷ lệ càng ngày càng nhỏ miệng không sợ ra hỏa rào hoạt vấn đạo ngươi như thế nào đối với nơi này hoàn cảnh rõ như lòng bàn tay ngươi rốt cuộc là làm sao tới lưu hiên nội dóa ta là người như thế nào ngươi là ai phối thẩm vấn ta triệu phong ra ra ngươi nhiều lần giao cho ta muốn bảo vệ ngươi an toàn vị thứ nhất nếu như ngươi không nghe sắp xếp của ta ta không muốn theo các ngươi khua môi múa mép đấu khẩu với nhau ta Lập tức rời đi triệu phong đối với lưu hiên tại ngọc tuyền trà lâu làm lái buôn nhân vật này vẫn có hiểu biết phụ thân triệu minh đông đem hắn ăn bài tại ngọc tuyền trà lâu sự tình chính là đến thời điểm mấu chốt dùng lên hắn cái này miệng không sợ ra hỏa vì biểu hiện mình trung thành tuyệt đối vẫn như cụ không chịu bỏ qua tiếp tục đặt câu hỏi bên ngoài đã bị vây quanh phải cực kỳ chặt chẽ người lạ vào bằng cách nào lưu hiên gặp triệu phong cũng đi theo có chỗ hồng nghi chém đinh chặt sắt trả lời ta như không có điểm này công vụ có thể ở trên giang hồ sông sao sao ta nếu không có thực học triệu gia có thể như vậy coi trọng ta sao miệng không sợ ra hỏa đối với Lưu Hiên nói chắc như đinh đóng cột, chẳng thèm ngó tới. Múa mép khua môi lừa đảo trên giang hồ còn nhiều, rất nhiều. Ta thấy quá nhiều, ngươi cũng quá có thể hốt du Lưu Hiên không khỏi giận tím mặt. Ngươi còn dám hung hăng càn quấy, chậm trễ thời gian, bị hung hang cang quai nhân mi hoac nhan tam lao tử lập tức muốn mạng chó của ngươi, ngươi tin hay không? Hh6 miệng không sợ ra hỏa nhịn không được phát ra từng đợt cười lạnh. Tay chân lẩm cẩm, dám cầu suất của nôn, còn muốn tính mạng của ta, ngươi cũng quá có thể thổi Tới, tới, tới, ta ngược lại muốn thử một chút nhìn. Ngươi không có cái bản lĩnh này. Nói xong lớn người theo vào giơ tay lên chính là một cái tắt phiến đi qua lưu hiên không tránh không né nhanh như sấm xét cái năn ở cổ tay của hắn vặn vẹo đi một cái tay khác từ dưới lên trên nâng lên cánh tay của hắn đưa tới Giang rác một tiếng miệng không sợ ra hỏa căn bản cũng không có đường lùi toàn bộ cánh tay gãy xương hai nơi đau đớn phải quắt to một tiếng lưu hiên không đợi hắn kêu to ra tiếng thứ hai quả quyết trở tay một trường cắt về phía sau gãy của hắn đem hắn đánh ngắt xịu đều là cái gì cho bên ngoài người mật báo sao một cái khác thiết thân tâm phúc lập tức móc xuống lục ra đối mặt lưu hiên lộ ra hàn quang không hề sợ hãi Triệu Phong đối mặt toàn bộ quá trình không đến vài giây đồng hồ, không khỏi hãi hùng kết vía. Đây nếu là lấy người tính mệnh, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nay thời gian, nhánh động bên trong hai cái giặc cấp không biết chuyện gì xảy ra, lùi súng chui vào. Triệu Phong vội vàng khoát khoát tay, hai cái giặc cấp lui ra ngoài. Lưu Hiên không phải do Triệu Phong cân nhắc đi, không mất cơ hội cơ mệnh hoặc. "Triệu công tử, bây giờ là được an cả ngã về không thời điểm. Nếu như ngươi không muốn chờ chết, hay dùng ta đây cái đầu cơ trục lợi biện pháp. Nhanh cho ngươi người dưới tay, dưới hành động mệnh lệnh a." Thiếp thân Tâm Phúc nghe đến đó, cũng không nhịn được nhìn chằm chằm Triệu Phong gật gật đầu triệu phong huệ phải thở dài một hơi có người cùng ta tiếp thân tâm phúc cùng hộ giá ta yên tâm tiếp thân tâm phúc nhận được cho phép lập tức chạy trầm xuống bắt đầu bố trí tuyên bố từ bỏ chống lại tiếp nhận đàm phán chọn lựa ra một tên cấp làm đại biểu đàm phán xuất động miệng tiến hành thương lượng đàm phán đầu tiên thả bọn họ rời núi động ở tại bọn hắn lúc rút lui cam đoan không truy cứu không truy kích từng cái phóng thích có tin hết thể an bài thỏa đáng trở về triệu phong thich con tin het cạnh cùng lưu hiên ba người lặng lẽ rời đi tiến vào một cái khác xóa trong sân động 984 thứ 985 chương bắt sống vài phút không tới thời gian, ba người liền lặng lẽ đi tới mở miệng. Triệu Phong đối với Thiệp Thần Tâm Phúc là tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì đang chạy ra ngàn đảo hổ cái kia một hồi trong lúc các chiến, bốn cái trong Tâm Phúc, chỉ còn lại một mình hắn, đối với hắn là tuyệt đối tín nhiệm. Mệnh lệnh hắn đi ra ngoài trước, thăm dò an toàn hoàn cảnh. Thiệp Thần Tâm Phúc leo đến mở miệng, thò đầu ra nhìn quan sát một phen, phát hiện ở đây không có người ai, cố lấy can đảm leo ra cửa hàng. Quay đầu nhìn qua phương hướng ngược lại 100m địa phương xa, mơ hồ nghe được sơn động một đầu kia đàm phán đại biểu đang cùng đối phương tương lượng đang quan sát hoàn cảnh xung quanh tiến tính im lặng không có phát hiện một người ảnh theo như cái này thì lực chú ý đã bị hấp dẫn tới lập tức trở về trong sân động đem cái này tình huống hồi báo cho triệu phong triệu phong tưởng tượng tình huống này chính ấn chứng lưu hiên phán đoán việc này không nên chậm trễ quả quyết nói mau bỏ đi ba người leo ra cửa hang cấp tốc đứng dậy chạy trốn mười mấy mét siêu thiếp thân tâm phúc bị nhất căn thiết đinh khảm vào đùi tăm cái té ngã quay đầu liền nổ súng sáu lưu hiên vội vàng đem triệu phong bổ nhào nén ở đừng động, la thanh lạnh lùng nói bỏ vũ khí xuống thiếp thân tâm phúc phủ phục tại trong bụi cỏ ngao ngao kêu to triệu phong chạy mau ta điểm hộ lời còn chưa dứt ba la thanh quả quyết nổ súng đánh trúng người này đầu triệu phong hồn bay lên trời vội vang móc súng phản kháng phát hiện súng ngắn đã sớm chẳng biết đi đâu lưu hiên hạ giọng ngươi lòng này bụng thực sự là phế vật triệu phong nơm nớp lo sợ bây giờ chúng ta làm sao bây giờ lưu hiên lạnh lùng nói ta đi hấp dẫn bọn hắn lực chú ý ngươi nghĩ biện pháp thừa cơ đào mệnh đi thôi nói xong cũng mà mười lan lan đến trong hốc núi đối với đằng sau truyền đến ba ba sáu. tiếng súng không hề cố kỵ hốc lưng lại như mèo vọt qua một mảng lớn khói bụi gai, tiến vào dầm dạp dây leo bên trong, ngay cả một cái bóng người đều không thấy. La Thanh, A Vừa, cấp tốc bao vây. Đối với phụ phục tại trong bụi cỏ, một cử động nhỏ cũng không dám triệu Phong, thấp giọng quát đạo, ngươi như thế nào không chạy? Triệu Phong vốn cho rằng hai người đuổi theo Lưu Hiên, chính mình hảo thừa cơ trốn mất, không tưởng được hai người đi thẳng tới chính mình nhận nút chỗ. Nghe được gào to một tiếng, ngồi lên tới, hai tay ôm đầu, lấy lại tinh thần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đột nhiên liều mạng chạy trốn. Siêu, đùi bị nhát căn thiết đinh vào, một cái lảo đảo. Siêu một cái khác trèo chống chân lại bị nhất căn thiết đinh khảm vào không thể không quỳ xuống giờ này khắc này a lai lẻ loi một mình lặng lẽ lẻn vào trong sân động la thanh hỏa a vừa mới khởi ra lấy hắn cấp tốc đi tới lối vào hàng núi ngài đông sinh dẫn người bao quanh đang cùng một tên cướp tiến hành đàm phán sáu đàm phán giặc cấp nhìn thấy triệu phong bị bắt sống lập tức không còn người lãnh đạo biết đại thế đã mất vội vàng trở về trong sân động hướng những thứ khác bọn cướp tuyên bố cả cái sơn động bên trong tất cả mở miệng đã bị phong tỏa nghiêm mật triệu phong từ bỏ bọn hắn lâm trận bỏ chạy đã bị bắt sống trong sơn động phần lớn giặc cướp đối với triệu phong hành vi là lòng đẩy cam phân sáu có cá biệt giặc cướp lại dục dịch không cam tâm bị bắt kéo một con tin y đổ đổi về triệu phong liền tại đây cái lúc trong cổ tay nhất căn thiết đinh hét thảm một tiếng một cái khác nhắc lên thương tìm kiếm mục tiêu công phu cơ thể bị khảm vào nhất căn thiết đinh phúc thông nhất âm thanh ngã xuống giặc cướp không phát hiện được mục tiêu lập tức từng cái câm như hến hai mặt nhìn nhau đại biểu đàm phán lập tức khẩu súng quăng ra giơ tay lên muốn sống đều theo ta ra ngoài a lai ẩn tàng một cái nhánh động bên trong nhìn xem từng cái giặc cướp ném thương đi theo đại biểu đàm phán nối đuôi nhau mà ra phát hiện một cái ra hỏa vậy mà chóng mặt còn chưa đi bay lên một cước còn không đi không muốn sống sao sao Gia hỏa này chính là bị lưu hiên đánh ngất xịu miệng không sợ lúc này còn không có như thế nào thanh tỉnh hẳn là nghiêm trọng nào chấn động bị một cước này đá ngã chỉ là phát ra dây lên gì a lai kiểm tra một phen cảm giác hết sức an toàn giải khai vương sẹo mụn mẫu thân lao bà hài tử trên thân buộc dây thừng tiết lộ trong miệng các nàng khăn mặt là ta đừng sợ ta là a -lai. người một nhà nhìn thấy a -lai, là lệ nóng danh trọng khóc không thành tiếng ở đây không phải nói chuyện chỗ chúng ta đi ra ngoài trước Ôm lấy hai tử dẫn dắt mấy người đi tới cửa động la thanh tới tiếp một chút la thanh nghe được câm thanh vội vàng tự mình nên đón a lai đến rồi ngoài động đính một hơi trong sân động còn có mấy cái nửa chết nửa sống giặc cướp giao cho các ngươi xử lý ta phải chạy trở về nói xong hướng đi mình càng ra xa chui vào phát hiện lưu hiên không biết lúc nào sớm đã chui vào càng giã xa đang lợi phát động càng giã xa 6. dọc theo đường đi a lai gặp lưu hiên không nói tiếng nào nhịn không được vấn đạo lao lưu bằng thân thủ của ngươi chẳng lẽ bị thương lưu hiên lúng túng trả lời tay chân lẩm cẩm không còn dùng được ta ngộ nhập trong khóm bụi gai toàn bộ quần áo toàn bộ bị xé nháo nhẹn a lai a trong lòng bàn bạc ngươi không thừa nhận ẩn sâu công phu ta cũng sẽ không miễn cỡ ngươi mấy người trở lại ngọc tuyển sơn trang a lai đánh giá lưu hiên hiển nhiên giống một tên ăn mày áo không che thận trên cánh tay khắp nơi bị phá vỡ ai nha nha ngươi đây là cái gì tạo hình a không hổ là đỉnh cấp thợ trang điểm bảo ta bội phục lập tức muốn đem hắn đưa đến phòng y tế tiến hành xử lý vết thương lưu hiên từ móc ra một cây súng lục đưa cho a lai đây là ta bị triệu phong ép đến thời điểm lặng lẽ ở trên người lặng lẽ trông xuống ta không thuận tiện mang theo lại không có súng lục chứng nhận liền giao cho các người a a, -A lai tiếp nhận súng ngắn đối với hắn giơ ngón tay cái lên quả nhiên gừng càng già càng tay thân thủ nhanh nhẹn ẩn không lộ sáu đến rồi phòng y tế trực tiểu hộ sĩ không hiểu thấu đánh giá lưu hiên hỏi thăm bị a lai sầm mặt lại ngừng nói sang chuyện khác nói lên một kiện kỷ quái chuyện khuyết vát tới hai cái khách hành hương một cái khách hành hương trên mặt bị nước sôi phòng nghiêm trọng tại phòng y tế không cách nào xử lý tiểu hộ sĩ nói cho nàng lập tức phải đi an lành bệnh viện trị liệu cho nàng gọi xe nào biết hai cái này khách hành hương âm thầm rời đi. A Lai thốt ra, bỏng chết cái này chết phe chết để hủy dung mới tốt. Cút xa chung nào tốt chung đay Tiểu Hộ sĩ không biết A Lai buổi tối hôm nay từ đâu tới nộ khí, đơn giản cùng bình thường tưởng như hai người, không dám tiếp tục nói nữa xấu. A Lai đi ra bên ngoài, cho Diệu Ngọc hỏi thăm hai người kia trước mặt dấu vết. Diệu Ngọc hướng A Lai hồi báo, ngân hạnh thủ hạ chính là Xuân Quả, thu quả đã cải trang, lặng lẽ đã trong đêm rời đi rõ ràng Liên Âm, vốn là nghi tạm giam, cân nhắc đến thời điểm đối với rõ ràng Liên Âm quyến hiến mười vạn nguyên, lại không có bắt bọn hắn lại cụ thể chứng cứ phạm tội. Thế là liền tự mình làm chủ thả. A Lai thở phì phì trả lời tâm thuật bất chính, tâm hoài quỷ thay, tháp hương bái Phật có ích lợi gì? Lại không lăn, lão tử danh tay, chuẩn bị liền đối với các nàng hai cái ra tay, xem ta như thế nào dạy vỏ. Cục máy điện thoại đến một hơi, trở lại trong phòng, gặp Lưu Hiên miệng vết thương lý kết thúc, vội vàng đỡ lấy hắn, trở về phòng ngủ. Nhìn qua hắn lòng còn sợ hãi, dáng vẻ tâm sự nặng nề. "Lão Lưu, nhằm vào chuyện tối hôm nay, ta muốn nói với ngươi một tiếng tẩm tạ. Ngươi đối mặt yêu cầu của ta, có thể tiếp tục thờ ơ lánh cốc xuống. Có thể ngươi vì cái gì thống hạ quyết tâm, bức lên nguy hiểm tính mạng giúp ta co the tiep tuc tho o lanh coc xuong co the nguoi vi cai gi thong ha quyet tam boc len nguy hiem tinh mang giup ta 985 thứ 986 chương Thần Thâu lưu hiền đáp. Gặp lại ngươi tại trà lâu vẻ mặt thống khổ, tâm linh của ta bị rung động. Ngươi đối với bình dân bát tính, có dạng này thiện niệm, để cho ta thâm thụ xúc động. Lần này, ta làm chưa đủ tốt, có lỗi với. A Lai anủi, ngươi không cần thật sâu tự trách. Ta có thể lý giải, ngươi không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không dễ dàng ra tay. Sinh mệnh chỉ có một lần, chúng ta mỗi người đều hẳn là kiện kiện khắc khang, sống thật khỏe sáo. Một tuần lễ về sau, tất cả thụ hại gia thuộc cũng đã nhận được thích đáng an trí. Triệu Phong cùng mấy cái ngoan cố không thay đổi giặc cướp, bởi vì hành động ác liệt bị kịp thời bình dân vẫn bị nơi đó bộ ngành liên quan tuyên bố tử hình tại một tháng về sau nhanh chóng thi hành dựa theo quy định triệu gia có thể phái gia thuộc gặp một lần cuối cùng mặt nhưng mà triệu gia đối với chuyện này lại hết sức lạnh nhạt một cái trực hệ cũng không có một cái đến đây chỉ là phái tới một luật sư cùng một cái theo hành nhân viên đối với triệu phong tiến hành thông lệ nói chuyện hỏi thăm triệu phong cùng mấy cái giặc cấp bị áp phó người bị hại trước phần mộ thi hành xử bán luật sư cùng một cái theo hành nhân viên làm triệu phong tăng sự đem hủ cho cốt mang về phương bắc a lai chăm mối vẫn không có cái giải chính chứng lưu hiên từng nói với hắn mà nói muốn gặp người triệu gia quá khó khăn, muốn gặp hàm hàm khó như lên trời, mà lấy bảo trưởng làm điều kiện, đổi lấy bảo hộ triệu minh đông nộp tiền bảo lãnh, lấy công phu khiêu chiến hiệp nghị sự tình, triệu gia đã không tâm tư nhắc lại. chuyện này tạm có một kết thúc. 6. một tuần lễ về sau, a lai không ngừng địa vương đại hạ bảo an hồi báo, địa vương đại hạ bên trong khách hàng, vật phẩm quý giá liên tục mất trộn, khách hàng tiếng oán than dậy đất, cao ốc quản lý không thể không nói xin lỗi, bồi thường tranh chấp nhường quản lý nhón đau đầu. hệ thống an ninh không ngừng thăng cấp, chẳng ăn thua gì, trộm cướp lại càng ngày càng nghiêm trọng, càng quý vật nặng phẩm càng bị trộn, a bổ dẫn dắt người loại bỏ. Một cái người hiểm nghi cũng không có phát hiện. Một ngày này, a bổ hồi báo, nghệ thuật trong hành lang, mấy tấm vẽ cũng bị trộm. A Lai nghe được cái này tình huống, cảm giác mười phần ngoài ý muốn, mấy bức họa này đơn thuần độ rộng, giá trị cộng lại cũng không hơn ngàn nguyên, cao thủ như vậy kẻ trộm, không có khả năng không biết. Trong đầu sôi trào, chẳng lẽ mấy lần trước là gây nên lực chú ý, trộm vẽ là khiêu chiến? Lập tức liên tưởng đến, bị bắt sống tụ thương, còn tại An Lành bệnh viện trị liệu đêm du thần, chẳng lẽ triệu gia còn muốn trả đũa? Vội vàng lái xe đuổi tới An Lành bệnh viện, đến rồi đem Du Thần trong phòng bệnh. Đêm Du Thần nghe được cái này tình huống, vừa mừng vừa sợ, hỏi thăm A -lai, chính hắn chính là không chết, có thể phán bao nhiêu năm. A -lai có thể hay không không truy cứu hắn hành vi phạm tội, có thể hay không lấy buôn bán hội hội trưởng thân phận để cho nộp tiền bảo lãnh hắn. A nhấc nghe, chính mình chỉ là hỏi thăm một chút, cái này trên đường có cái tiêm một chút thần đấu, cùng một chút không muốn người biết thủ pháp trộm cắp, gia hỏa này vậy mà có kẻ mặc cả, giận không chỗ phát tiết. Ngươi cái tên này, dám cùng ta có kẻ mặc cả. Ngươi biết, ngươi ở đây bệnh viện đã bỏ ra lão tử bao nhiêu tiền, ngươi có phải hay không chán sống? Đem du thần toàn thân du lên. Đừng, đừng giận. Ngươi chỉ cần đem ta nộp tiền bảo lãnh ra ngoài, ta trả lại gấp bội. A Lai trừng mắt, ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, ngươi tin hay không, Lão Tử lập tức liền giày vò chết ngươi. Đêm Du thần ý thức được A Lai muốn lập lại chiêu cũ, toàn thân run rẩy. A Lai ca, ngươi nghĩ biết đến, ta biết, ta đều nói, Tam giáo cửu lưu đến cảnh giới nhất định đều được là công phu. Ta liền là toàn bộ đỡ ra kỹ thuật của ta, ngươi nghĩ luyện thành cũng không phải không có khả năng, cái này cần thời gian rất lâu. Tỉ như kiến thức cơ bản, tại nước sôi dùng ngón tay cả tiền, tại trong dầu sôi lấy xả phòng phiến sáu gia nhập vào hiện đại hóa thủ đoạn kỹ thuật 6. A Lai nghe nhập thần. Nếu như thân thể của ngươi cho phép, ngươi có thể lộ hai cái để cho ta mở mang tầm mắt sao? Đêm Du thần làm ra muốn dây dây ngồi dậy động tác. A Lai thấy thế vội vàng nâng. Ngay trong nháy mắt này, phát hiện trong tay hắn nhiều một cái túi tiền, đúng là mình trong túi. Ha ha, thật sự có tài. Đêm Du thần mỉm cười, giơ tay lên. A Lai cảm giác hai mắt tỏa sáng. Trong tay của hắn cầm một cái điện thoại di động, đúng là mình điện thoại di động. Không tệ. Thần không biết quỷ không hay. Xem ra ngươi nếu là thân thể khôi phục còn không biết có thể cho ta bao nhiêu kinh hỉ. đêm du thần đem đồ vật còn cho a lai, mười phần hể phải nói. cảm tạ khích lệ, ta sẽ chỉ là điều trùng tiểu kỹ. tại phương bắc khu vực đã sớm nghe người ta truyền ngôn, ngươi như thế nào, như thế nào on nguoi hại, lần này bị triệu vũ trọng kim mua chuộc, tới đây gặp một lần ngươi, nghị không ra rơi xuống kết quả này. a lai đĩnh một hơi, ngươi muốn không làm mang theo đặc biệt nhiệm vụ, ta người cũng sẽ không đối với ngươi ra tay đánh nhau. ngươi nếu là quang minh chính đại, hướng ta phía dưới thư khiêu chiến, ta nhất định sẽ phụng đuổi tới cùng. lời nói xoay chuyển, ngươi cho rằng, lần này tới chúng ta vương tập đoàn tới khiêu khích là ai? mục đích là cái gì? Đêm Du Thần rảo cười nói, lợi hại hơn ta gấp mấy lần. Bước ta theo gót, tới gặp một lần ngươi. Bởi vì ta bị bắt, các ngươi đã tiết lộ phong thanh. A Lai lập tức liên tưởng đến đã chuồn mất xuân quả, thu quả, hai cái này thắng tử. Vô Vô Đêm Du Thần bả vai, ngươi ở nơi này, không nên có quá nhiều lo lắng. Nghĩ lập công chủ tội, liền hăng hái chủ động cung cấp cho ta manh mối, tiền thuốc men ta nâng cao, một mực đem ngươi cơ thể khôi phục thành trì. Cho ngươi một cái cơ hội, đến lúc đó, chúng ta công bình công chính luận bàn một chút. Đêm Du Thần hai con mắt tỏa sáng, kích động đến ngay cả một tiếng cảm ơn ngay sau đó cho A Lai nói lại nải, giảng thuật lấy trộm đủ loại thủ đoạn trên giang hồ thần tâu truyền kỳ ky 6. A Lai lưu vào trí nhớ trong lòng, đi ra phòng bệnh, nhắc nhở cửa ra vào trông giữ nhân viên, tuyệt không thể đối với Đêm Du thần phất lờ. Bệnh tinh một khi gần như hoàn toàn khôi phục, sẽ đưa đi trung tâm theo dõi hỏi tham a bộ xa cấp tốc đi tới địa vương đại hạn, tiến vào trung tâm theo dõi, hỏi thăm A Bồ loại bỏ tình huống, đem trọng tâm điểm đặt ở đến chính mình phương Bắc khu vực tới trên thân người. Vừa uống trà, một bên quan sát giám sát màn hình, nhiều lần lặp lại Đêm Du thần đã nói, không đai ha tien vao trung tam theo liền là phải biết một hồi chính mình sao? Nếu như mình luôn không ở Địa Vương Đại Hạ Hiền Thần, gia hỏa này nhất định còn sẽ tiếp tục khiêu khích, chuyện phiền toái càng ngày càng nhiều. Chẳng bằng mình bây giờ chủ động xuất kích tại Địa Vương Đại Hạ bên trong khắp nơi toàn bộ. Nghĩ tới đây, một cái đi ra phòng quan sát, đi tới trong hành lang, tiến vào góc rẽ, bị một cái vội vã mạo thất quỷ đụng cái một cái chính. Ai u đối phương sờ lấy đầu, "Ngươi, ngươi, ngươi." Nói, nói, sắc mặt đỏ bừng. A Lai nhìn kỹ, đâm vào trong ngực mạo thất quỷ, lại là một tiểu nha đầu, có được mi thanh ngục tú. Vội vàng chủ động luôn miệng nói, "Có lỗi với, có lỗi với, thực sự có lỗi với." tiểu nha đầu mười phần kinh ngạc là ta đụng ngươi ngươi làm gì nói xin lỗi a lai nghĩ lại cũng là vậy ngươi lựa này lựa liệu chính là muốn đi nơi đó tiểu nha đầu vội vã đạo nhanh đừng nói nữa ta tiêu chảy ta nhanh nhịn không nổi nhanh nói cho nhà vệ sinh ở nơi đó a lai uống trà nhiều cũng đang muốn bên trên vệ sinh gian tay một ngón tay ngay ở phía trước ta dẫn ngươi đi tiểu nha đầu nở nụ cười xinh đẹp đặc biệt ngọn a ta nhìn thấy cảm tạ xoái ca giống một trận gió nhanh như chấp chạy chậm a lai chậm gì gì đi vào công cộng vệ sinh gian Đi nhà cầu xong, đi tới bên ngoài toilet, mở vòi đông sen, nhìn xem tấm gương, sờ một cái cổ của mình, giật nảy cả mình sáu. 986 thứ 987 chương n a Lai nhat sờ cổ của mình. Phát hiện mình Phật di lạc đồ trang sức nhỏ không thấy, triệt để mơ hồ. Gặp thân đâu? Thật đúng là dám trộm được lão tử trên đầu tới. Có dự mưu khiêu khích. Mình tới Mã Vương đại hạ xuống xe, không tới 5 phút liền trực tiếp tiến vào trung tâm theo dõi, cá biệt giờ về sau tụu ra tới, đến vị trí này. Mặc dù ra ra vào vào rất nhiều người, tất cả quá trình, mình cũng không cùng người xa lạ tính thực chat tiếp xúc qua 6. A Lai đột nhiên cảm giác vừa rồi tiểu nha đồ cười có một chút quỷ dị, vội vàng đuổi theo, xuất hiện ở vào cần phải trải qua vị trí, trong lòng hợp lại, nàng tiêu chạy hẳn là còn ở bên trong, kiên nhẫn chờ đợi, chuẩn bị ôm cây lợi thỏ, hảo hảo mà để ra nghi vấn. Nay thời gian, bên trong A Lai nhất vị duyên dáng sang trọng phụ nữ trung niên, vội vàng tiến lên ngăn lại hỏi thăm. A Di ngài khỏe, có thể cho ta giúp một chút sao? Ta một cái tiểu muội muội, tiêu chạy vừa mới đi vào, ngài khả năng giúp đỡ xem là thế nào? Phụ nữ trung niên không kiên nhẫn nghe xong, mười phần kinh ngạc đánh giá A Lai, phải không? Tiểu muội muội của ngươi? vừa mới đi vào ta ở bên trong thời gian rất lâu có thể một người cũng thấy a ngươi nếu là không tin a di nói lời vậy thì kiên nhận trở lấy ta còn có chút việc gấp không có rảnh cùng ngươi tiếp tục lại nhảy xuống xin tránh ra a lai bị nàng đẩy ra sật qua người chỉ cảm thấy đầu góc nghiêm trọng chậm mạch lẩm bẩm ta rõ ràng nhìn xem nàng chạy chấm đi vào làm sao lại thế lăng đầu lăng não nhìn qua phụ nữ trung niên đi xa bóng lưng sáu đột nhiên lấy lại tinh thần vội vàng lấy ra điện thoại gọi nữ bảo an tới sơ túi một cái triệt để mơ hồ điện thoại cũng không thấy ta phải cái đi khó lòng phòng bị a may mắn phòng quan sát cách nơi này chỉ có 50 em m không đến lập tức chạy như bay đến phòng quan sát nhanh mau mau lập tức trọng điểm lùng tìm tầng thứ nhất tất cả hành lang ta hồ ta bên trên vệ sinh gian gặp phải một cái quỷ dị nhá đầu ta liền phát hiện trên cổ ta đổ trang sức nhỏ cùng điện thoại di động trong túi đều bị trộn, trước trước sau sau chỉ có mấy phút thời gian sáu trung tâm theo dõi tất cả nhân viên làm việc lập tức khẩn trương cao độ a bổ giật này cả mình lập tức khởi động ứng kích cơ chế vội vàng một bên lùng tìm vừa nói vị trí này phụ cận không có camera ta chỉ có thể lùng tìm cái này một chút địa khu người tốt nhất nhìn xem ta chỉ có thể mở rộng lùng tìm phạm vi a để gặp a lai gấp gáp phát hỏa lập tức gọi tới mấy nữ nhân bảo an đi tới phòng quan sát mấy nữ nhân bảo an căn cứ vào a lai miêu tả cấp tốc hành động phân tán đến mỗi cái tạp điểm lùng tìm loại bỏ tiểu nha đầu cùng người trung niên này phụ nữ sáu một giờ đi qua không thu hoạch được gì phản phất là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng điện thoại không quan trọng lập tức có thể đổi một cái nhưng này trên cổ đồ trang sức nhỏ thế nhưng là phụ mâu hắn cho mình duy nhất tín vận đau lòng như góc đơn giản tương đương lấy đi của mình, mình. một hồi lâu tỉnh táo lại nghĩ lại thủ pháp này, nếu như nếu là lấy tính mạng của mình, chẳng phải là tương đương lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. giờ này khắc này, A đệ hòa A bổ bao quát trung tâm theo dõi bên trong hết thể mọi người đều ý thức được điểm này, từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ. A đệ cơ lấy súng ngắn, liền muốn phóng động trong cao ốc tất cả bảo an, lập tức tiến hành đại quy mô loại bỏ, chính là đem toàn bộ mà vương đại hạ bay lên nút sấp, cũng phải đem hai cái này tìm được. A Lai lắc đầu, bị trộn quá trình này chỉ có chính mình rõ ràng nhất. tỉnh táo phân tích ra, xem ra nha đầu chết tiệt này đã sớm đang theo dõi cửa phòng đợi chờ mình, phụ nữ trung niên nhất định là một nỡ. lẩm bẩm. Ai tiểu nha đầu này, thực sự là trời sinh vư vật, đem lão tử hồn phép câu. Bằng không, ta làm sao lại không có chút nào một điểm để phòng ý thức? A bổ phân tích ra, ta cảm giác hai người kia có thể chính là mẫu nữ nợ. Hành động này, mục đích cũng rất rõ ràng, không giống như là đang gây hấn với. Đây rõ ràng là cho một cái đặc thù lễ gặp mặt, A Lai ngươi có thể lại muốn đi số đào hoa. A Lai cười khổ, ta nơi đó tới nhiều như vậy số đào hoa. Ta đây là lấy người khác đạo. Toàn bộ quá trình là câu hồn tế, kế, kế điều hộ ly sơn, bẫy liên hoàn. Hai người phối hợp thiên y vô phùng, không biết kế tiếp các nàng sẽ có cái gì ra ngoài ý định ra hành động khó lòng phòng bị ta một điểm đầu mối cũng không có mấy cái đang nói một cái bảo an tiến vào phòng quan sát hồi báo một đứa bé nhặt được một cái điện thoại di động nộp lên đến quầy hàng phục vụ viên quầy hàng phục vụ viên chuyển giao cho bảo an văn phòng a lai nhất nhìn đúng là mình đem lấy trộm điện thoại mở ra xem tới một đầu tin nhắn thông chi xoáy ca ta đi nhà cầu xong trong hành lang nhặt được một bộ điện thoại di động phỏng đoán chính là của ngươi khắp nơi tìm không được ngươi đem ngươi dạy số ghi xuống liền lên giao quầy hàng phục vụ viên nếu như là ngươi xin trả lời a lai vội vàng viết người tên tiểu yêu tinh này dám chơi trí thông minh của ta người mau đưa ta đổ trang sức nhỏ trả lại cho ta bằng không ta đủ chơi chết người ba Cơ lại gửi đi ra ngoài a bổ góp qua lai nhất nhìn vui vẻ ngươi thực sự là một cái bánh trái thơm ngon ta đoán không tệ chứ người muốn đi số đào hoa chỉ chóc lát công phu đối phương hồi phục xoáy ca điện thoại thật đúng là ngươi nha muốn theo ta chơi tốt lắm nha trục chụt, chụt. a lai nhìn xem tin tức dở khóc dở cười xem ra chính mình đổ trang sức nhỏ ngay tại trong tay của nàng tiếp tục viết hảo sảng khoái người hẹn chỗ chúng ta lập tức gặp mặt đối phương hồi phục nhanh như vậy liền muốn hẹn họ ta trái tim nhỏ thình thịch đập loạn, đều nhanh nhảy đến cổ họ. ta một điểm chuẩn bị tư tưởng cũng không có cho ta suy nghĩ thật kỹ một chút đi đây cũng quá tùy tiện a các người nam hải tử cũng là dạng này tính tình sao ta phải thật tốt thận trọng cân nhắc đã suy nghĩ kỹ ta hẹn ngươi chụt chụt a lai tức hôn hẹn thực sự hồi phục không nổi nữa đưa di động hướng về trên bản công tác con ra a để cầm điện thoại di động lên xem đi xem lại a lai chúng ta đều biết cái này đồ trang sức nhỏ đối với người trọng yếu ta cảm giác tiểu nhà đầu này có thể đưa di động kịp thời trả lại cho ngươi, liền nhất định sẽ đem đồ trang sức nhỏ trả lại cho ngươi. ngươi đừng gấp gáp rồi, chuyện này chỉ có thể từ từ sẽ đến. A bồ đạo, ta đoán chừng tiểu nha đầu này sớm để mắt tới A Lai. nếu như A Lai không tỉnh táo, muốn trở về đồ trang sức nhỏ căn bản không có khả năng. A Lai bất đắc dĩ cười khổ, một cái bất cần đời tiểu thí hải. nếu quả thật giống các ngươi suy đoán như thế, sự tình ngược lại là dễ làm. tiếp lấy đem mình vừa mới đi an lành bệnh viện, cùng đêm du thần trao đổi nội dung nói cho hai người. mấy người nghe xong từng cái mắt tròn vắng, á khẩu không trả lời được. qua một hồi lâu hiện trường mấy cái bắt đầu hợp như hợp sức phân tích ra a để đặt câu hỏi mặc dù trước mắt hai người động cơ cũng là nhằm vào a lai nhưng mà chân chính át chủ bài là cái gì mục đích cuối cùng là gì không có rõ ràng a bổ cho rằng từ thăm dò đến khiêu khích đến trực tiếp đối với a lai ra tay giữ như là khẳng định không bài trừ tiểu nha đầu đối với a lai có yêu mộ ý tứ hiện trường mấy cái bảo an trong lúc nhất thời không nghĩ ra được biện pháp tốt chỉ có thể đề nghị vẫn là ngẫu nhiên đường biến cùng mẹ con này hai cái tiếp tục chơi tiếp tục a trái lo phải nghĩ từng cái nói đều có lý đều là phỏng đoán đối với trộm cướp phương diện này đạo đều biết chi rất ít. Lần này chính mình hoàn toàn là bị động, một điểm quyền chủ động đều nắm giữ không được sáu. 987 thứ 988 truong xoắn suyt A Lai hồi tưởng đến buổi tối hôm nay phát sinh toàn bộ quá trình. Đệ nhất, không có thương tổn thân thể của mình. Đệ nhị, kịp thời trả về điện thoại di động của mình, cùng chính mình trực tiếp liên hệ với. Đệ tam, không có thừa nhận trộm vật trang sức, chứng minh mười phần xảo trá, bắt trộm cháu tang vật. Dù cho buổi tối hôm nay phát hiện các nàng, bắt được các nàng, không có lục soát tang vật, vẫn là công giá chẳng. Đợi hẹn, chứng minh các nàng xao tra bat trom trao tang vat du cho buoi một lần nữa nghiu đồ kế hoạch bước kế tiếp. Nghĩ tới nghi lui cũng là phí công chẳng bằng trên mặt đất vương đại hạ xây dựng cơ sở tạm thời đi tới phòng làm việc của mình lập tức cho a bổ a để gọi điện thoại đem hai cái tiêu tới phân phó bọn hắn đối địa vương đại hạ tất cả bảo an tuyên bố vừa rồi chỉ một hồi đặc thù diễn tập mục đích để cao mọi người đề phòng ý thức xấu. tất cả bị trộm tình huống tuyệt đối không được nói cho la thanh phòng ngừa hắn nhất kinh nhất sạn đem toàn bộ mà vương đại hạ làm thảo một giai binh hai người ngầm hiểu đây là phòng ngừa không cần thiết khủng hoảng liên tiếp ba ngày đi qua a lai phát ra tất cả tin nhắn thông chi cũng là đá chìm lấy biển nổ từ nhỏ nha đầu điện thoại một mực là tắt máy hai người kia thân ảnh từ không còn xuất hiện một tuần lễ cũng không biết bất giác đi qua mà vương đại hạ lấy trộm sự tình cũng lại chưa từng xảy ra một lần lại một lần nữa xác nhận trước đó phát sinh trộm cướp cùng hai người kia tỉ mỉ liên quan a lai ngồi ở trong phòng làm việc cầm điện thoại di động ngan người trong đầu hiện ra cũng là tiểu nha đầu ngọc ngào nụ cười quỳ dị thỉnh thoảng liếc nhìn hai người một lai like nhất mê hoặc tin nhắn nội tâm mười phần xoắn suýt mặt ủ mày cho phát ra một đầu tin nhắn thiếu yêu tinh điện thoại không tiếp tin tức không trở về điện thoại tắt máy ngươi đến cùng muốn làm gì qua một hồi lâu tin nhắn hồi phục Xoáy ca, có phải hay không muốn ta? Nghĩ đến ngủ không yên cái kia một loại. Nói ta là tiểu yêu tình, ngươi cũng không sợ ta ăn ngươi. A Lai mừng thầm, cuối cùng mở máy A, vội vàng hồi phục. Muốn ăn ta, tốt. Hẹn một chút đi, ta chờ ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi là phương nào yêu quái. Tới một hồi lâu đối phương hồi phục. Kỳ thực, kỳ thực, ta sớm một chút liền nghĩ hẹn ngươi. Thế nhưng là, thế nhưng là, mẹ ta chính là không đồng ý không để. Nói ngươi dạng này nam hải tử, dễ dàng chiêu phong dẫn điểm, không đáng tin cậy. A Lai xem tin nhắn thông trì, cơ hồ đã mất đi lý trí đây rõ ràng là lựa gạn lấy chính mình làm con khỉ đùa nghịch rốt cuộc muốn đùa nghịch tới khi nào mới bằng lòng từ bỏ ý đồ nếu không phải mình đồ trang sức nhỏ tại trong tay nàng chính mình mới không thèm để ý nàng trực tiếp gọi điện thoại của đối phương điện thoại tiếp thông bên trong truyền lai nhất cái trung niên giọng của nữ nhân ngươi nhiều lần quay dối nữ nhi của ta ngươi rốt cuộc làm mục đích gì ngươi thật sự yêu thích nữ nhi của ta sao ngươi dám đối với con gái ta phụ trách tới cùng sao mời ngươi về đáp ta như thế nào không thấy nói chuyện xấu a lai ngay đau cả đầu lâm vào hoang mang trạng thái hỗi loạn không dám báo nổi tùy hứng a di ngay đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn cùng nàng làm bằng hữu, xem cho phép chúng ta bình thường quan hệ qua lại, ta bảo đảm đối với nàng lấy lễ để tiếp đón, tuyệt đối sẽ không để cho nàng chịu đến bất kỳ tổn thương xấu. Trung niên nữ nhân trả lời, tốt ta, nhìn ngươi nói như thế thành gần, ta liền cho phép ngươi và nàng quan hệ qua lại một đoạn thời gian. Nếu như ngươi dám can đảm phi lễ, ta nhất định không công thang ngươi. Lúc này, điện thoại truyền đến tiểu nha đầu thanh âm ngọt ngào, xoáy ca, địa điểm ước hẹn, ngươi chọn lựa a. ta nghe ngươi, a lai tuyệt đối không ngờ rằng còn có chuyện tốt như vậy, mừng thầm vậy ngươi liền đến mả vương đại Hạ phòng thiêu vũ quán ba phòng tập thể thao phòng chiếu phim quán cà phê đều được ta bảo đảm ngươi tới hài lòng ở hài lòng ăn đến yên tâm chơi vui vẻ tất cả phí tổn ta toàn bộ xử lý tiểu nha đầu hưng phân đến kêu lên tuất Tốt, tốt, buổi tối bày hát phía trước không gặp không về chụt chụt a lai kết thúc trò chuyện lập tức đem a bồ a để kêu tới mình văn phòng đem tình huống vừa rồi nói cho hai người nghiên cứu bố trí a bồ để bàn bạc đem ngọc tuyền sơn trang ngọc liên lan thu điều tới tăng thêm nữ an ninh sức mạnh a để đề nghị Bảo trì giống như bình thường, Minh lòng ấm nhanh. Chỉ cần Tiểu Nha đầu tiến vào mà Vương Đại Hạ muốn miệng, liền kịp thời thông tri A Lai. Chỉ cần A Lai nhất âm thanh ra lệnh, lập tức bắt, sẽ làm cho nàng chấp cánh khó thoát. A Lai suy tư một hồi lâu, quyết định đại phương hướng, bắt trộm trảo tân vật, chí biến chiến tranh thành tơ lụa. 6. Đến buổi tối 6h30 chung, A Lai thật sớm tại cửa chính chờ đợi Tiểu Nha đầu xuất hiện. Đến rồi 7h30, còn chưa phát hiện bóng người, nội tâm lại rối rắm, dám, noi lên nói thầm. Lần thứ nhất, hẹn hò liền đến trễ. Chẳng lẽ là muốn đối ta leo cây? Đang nghĩ ngợi, điện thoại tới một cái tin tức. Xoáy ca, ta tại tầng 2 số 2 phòng ăn chờ ngươi." A Lai trong lòng hơi hồi hộp một chút, quả nhiên xuất quỷ nhập thần, trung tâm theo dõi nhân viên một cái cũng không phát hiện thân ảnh của nàng. Lập tức chạy về phòng ăn, gặp một lần phòng ăn, chỉ thấy Tiểu Nha đầu đứng lên đối với mình hung hăng phát tay. A Lai đi nhanh đến bên người nàng trên bàn cơm, cùng nàng mặt đối mặt ngồi xuống, cầm lấy thực đơn, cuốn lại, từ trong rút ra Lai nhất đóa hoa hồng, đưa cho nàng. Múa dịu qua mắt thợ, xin vui lòng nhận. Tiểu Nha đầu đứng lên hưng phấn tiếp nhận. Cảm tạ xoáy ca. Túi đầu trong nháy mắt, lấy ra một cái to lớn tâm chứa sô cô la, phóng tới trên bàn cơm đem hoa hồng đặt ở phía trên. A Lai âm thầm ngạc nhiên, đến mà không trả lễ thì không hay thủ pháp. Đứng ở một bên nữ phục vụ thấy choáng mắt, kìm lòng không được. Hoa a, thật là lãng mạn. Thật âm mộ a. A Lai vội vàng nhắc nhợ. Nhanh lên thái a. Ta bụng nhỏ đều kêu rột rột. Tiểu nha đầu điểm thức ấp, cá kho, cộng thêm mấy cái thức ăn chay, một tô canh, một lòng bí đỏ bánh bao nhỏ, một bình lớn quý nước. A Lai mỉm cười, xem ra là đã sớm theo dõi chính mình, nắm giữ lượng tin tức rất lớn, biết người biết ta, đối với mình ẩm thực quen thuộc đều mò được rõ biết, quả thực lợi hại. Rất nhanh trông thức ăn đủ a lai bưng lên đồ uống tự giới thiệu mình một chút ta gọi a lai niên linh 28. tiểu nha đầu bưng lên đồ uống ta gọi tiêu bắc đàn tiêu hợp tấu tiêu phương hướng bắc niên linh 26. bất quá ta đã qua sinh nhật năm nay liền nên xem như 27. a lai trong lòng vui lên quả nhiên là tiểu thi hải cùng ta giả vờ lao thành lôi kéo làm quen gặp nàng cùng lần thứ nhất gặp mặt trạng thái tưởng như hai người một mươi phần công nghệ vì hòa nguoi muoi phan cau khí vội vàng cho nàng gấp thức ăn nàng một mực vùi đầu ăn chỉ chốc lát cao mày mặt lộ vẻ biểu tình lúng túng A Lai lập tức ý thức được nàng vừa ăn, một bên nghĩ tâm sự, không quan tâm bị xương cá kẹp Phân phó nhân viên phục vụ lấy ra đèn tin cùng một cái kẹp, phản phất là một cái bác sĩ ngoại khoa, gọi nàng mở to miệng, nhẹ nhàng đem xương cá rút ra, đưa cho nàng một bình nước khoáng súc miệng, ấm áp nhắc nhở. Thi thấp có thể ăn như hổ đói, cá kho phải nhai nhuyễn nuốt chậm. Nói tóm lại, dùng cơm không thể nghĩ tâm sự. Ân, Ân, Ân. A Lai ca ca, ta nhớ kỹ rồi. A Lai nhất vừa ăn ăn uống uống, một bên ngắm nhìn một phía, quan sát đến chung quanh người dùng cơm, thử nghiệm tìm kiếm đàn bà trung niên thân ảnh. 6 hai người ăn uống no đủ tiêu bắc đem a lai kéo đến phòng khiêu vũ nhảy lên giao nghị vũ tiêu bắc theo êm ãi giai điệu một bộ ý như là chim non nép vào người dáng vẻ yếu ớt vấn đạo a lai kaka người đối với ta ấn tượng đầu tiên như thế nào